Lâm Vân lay mở Đông Phương Hồng Nguyệt tay, cầm súng hướng Thư Trung Tiên đánh tới. Thư Trung Tiên trong mắt cũng có sát ý, lần này, hắn viết ra chữ, cũng không phải lan, mà là một chữ chết. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn xem nóng lòng không thôi, chỉ có thể đối Lâm Vân hô: "Ngươi trở về." Nhưng Lâm Vân không nghe nàng. Một trận này, nhất định phải đánh, liền xem như đánh không lại cái này Thư Trung Tiên, cũng muốn đánh dựng hắn một mụn răng, để hắn cho Đông Phương Hồng Nguyệt xin lỗi. Chữ chết đánh tới, Lâm Vân hét lớn một tiếng, trường thương trong trước bộ tới, ngọn lửa màu vàng, đại đội trưởng thương cũng bị lên. Thư Trung Tiên lập tức kinh hãi. Đây là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể đốt lên công đức thần hỏa. Nhiều như vậy công đức, đây là cứu vớt thế giới sao? Tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Vân một thương chém nát hắn chữ chết, hướng phía hắn học tới. Chấm đã. Nàng đầy người tội nghiệp không xứng đụng vào thiên thư, nhưng ngươi một thân công đức, nhưng vì thiên thư chi chủ. Cút. Cái gì phá thiên thư, cho ta ta đều không cần. Lâm Vân hoàn toàn không để ý tới hắn, thấy mình một kích đánh nát đối phương chữ, thế công hoàn toàn không có ngừng, hắn thi triển lên tiên cương tam thập lục kích thư pháp, mỗi thương lại có pháp tướng ảnh. Thư trung tiên hoàng nẽ, thế không tha người. Trang diện này, Đông Phương đều sợ người. Nàng đánh không lại lão đầu, Lâm Vân đem hắn treo lên đánh. Thư Trung Tiên đã tới không kịp viết chữ, đành phải đánh ra đạo đạo thần quang công kích Lâm Vân, nhưng Lâm Vân toàn vẹn không sợ, mặc kệ thứ gì tới, ta từ một thương phá đi. Người trẻ tuổi, có việc dễ thương lượng. Thư Trung Tiên lần này là thật sợ, hắn tiên thuật đối Lâm Vân hoàn toàn vô dụng, bị hắn công đức thần hỏa đốt sạch sẽ, mà Lâm Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng mang theo phẫn nộ cùng sát ý mà đến, trong lòng lửa, xuống trong tay, đều để Thư Trung Tiên sợ hãi, cho nàng xin lỗi. Lâm Vân lại là một thương vô hụt, một bên nói ra yêu cầu của mình, Thư Trung Tiên làm sao lại đáp ứng loại yêu cầu này? Hắn nhưng là tiên, nguyện ý cùng Lâm Vân Hỏa giải liền xem như không thể, nói xin lỗi là tuyệt đối không có khả năng nói xin lỗi. "Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, hảo hảo nghĩ lại. Ngươi có biết hay không thiên thư là cái gì, đây là ngay cả tiên thần đều khó mà có chỉ bảo." Ngụy Đồ đáp ứng hắn. Đông Phương Hồng Nguyệt đều gấp, nàng không phải liền là bị đánh một chút nha, lại không bị thương nhiều lần, hiện tại thư trung tiên muốn để thiên thư nhận Lâm Vân làm chủ, loại chuyện tốt này, nàng không muốn Lâm Vân bỏ lỡ. Lâm Vân cũng biết đây là bà bối, nhưng là, hắn hôm nay không đánh lao đầu từ nãy dừng lại, hắn giận. "Không phải liền là bà bối a?" Không muốn, tiểu kim giúp ta." Lâm Vân phát hiện mình thật sự là đánh không đến hắn, đành phải triệu hoán tiểu kim. Tiểu kim bị Lâm Vân nuôi một đoạn thời gian, so trước kia lợi hại hơn nhiều. Mặc dù không có nhưng phụ thân tiên kiếm, nó ý nguyên có thể phát huy tác dụng. Thi triển một hai cái pháp thuật cũng là vô cùng đơn giản. Thiên lôi cấm bay. Thư trung tiên chần chọp xe dịch, tiểu kim liền thi triển ra cấm bay pháp tắc. Đây là pháp tắc, không phải pháp thuật, chỉ là lấy pháp thuật hình thức thể hiện ra, bốn đạo lôi đỉnh đem thư tiên vây ở ở giữa, thư trung tiên sử dụng tiên pháp cũng vô pháp rời đi khu vực này. Người trẻ tuổi không nói võ đức, mới sinh chi lôi Thư Trung Tiên thật kinh ngạc, người trẻ tuổi kia lai lịch gì, Thanh Long làm bạn, mới sinh chi lôi thủy thân, một thân công đức chi hỏa, đó là cái đối a. Mặc dù Lâm Vân hiện tại vẫn là cái phàm nhân, nhưng Thư Trung Tiên làm tiền, nhưng cũng không làm gì được Lâm Vân mày may, hoàn toàn bị khắc chế. Bị cuốn trụ về sau, hắn cũng tránh không mở, Lâm Vân một thương quét ngang, Thư Trung Tiên dùng thẻ che ngăn trở, nhưng vẫn là bị quất bay tại lôi đỉnh kết giới phía trên. Ai nha. Thư Trung Tiên không còn mới kêu căng, cũng hoàn toàn mất hết tiên phong đạo cốt, nhìn qua phần chật vật. Lâm Vân nhìn hắn dạng này, tức ngã là tiêu tàn một chút. Xin lỗi, ta không sai. Vì sao muốn xin lỗi? Vậy ngươi liền ta đi chết. Thư trung tiên nếu như xin lỗi, Lâm Vân khí cũng liền tiêu tan, nhưng hắn nhất định không chịu xin lỗi, Lâm Vân trong lòng lửa bảy thẳng đỉnh đầu. Lâm Vân một thương đang muốn chọc ra, cánh tay lại bị kéo lại. Quay đầu nhìn, chính là Đông Phương Hồng Nguyệt. Ngươi cản ta làm gì? Tiên nghịch đồ nhà ngươi, còn dám cùng vi sư mạnh miệng. Đông Phương Hồng Nguyệt nổi giận đùng đùng nhìn xem Lâm Vân, Lâm Vân nhìn nàng tức giận như vậy, khí thế của mình ngược lại lại yếu đi mấy phần, Đông lại sinh áo, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu sợ hãi, ngươi có thể hay không ổn trọng điểm, nếu là ngươi bị hắn đánh chết, ta nên làm cái gì? Đông Phương Hồng Nguyệt nói nước mắt cột cột chảy ra, làm Kiên Cường Ma Tôn, nàng còn chưa từng thất thố như vậy qua. Lâm Vân nhìn nàng khóc, vốn còn muốn giải thích một phen, này lại lại không biết làm sao. Ngươi đừng khóc a. Lâm Vân đem xảo biến tiện tay ném một cái, đến vì Đông Phương Hồng Nguyệt lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều, Đông Phương Hồng Nguyệt bị hắn dỗ dành, cũng liền càng phát ra phất lối, dùng nhỏ khẩn thiết nện lấy Lâm Vân ngữ, lên án nói, ngươi vì cái gì không nghe ta, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, còn sống trọng yếu nhất, nên túi đầu túi đầu. Lâm Vân dĩ, Nguyệt, nói, ta nhìn thấy hắn đánh ta liền không có đầu óc. Da liền xem như bị đánh chết, cũng phải cấp ngươi đem chàng tử tìm trở về. Ngươi, ngươi là nghĩ tức chết ta? Ta đương nhiên biết còn sống trọng yếu nhất, ta cũng rất sợ chết, nhưng là trong lòng ta, ngươi so hết thể đều trọng yếu. Chỉ cần ta còn sống, thì không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Lâm Vân nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt, đây không phải hoang luôn. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn xem Lâm Vân con mắt, chỉ cảm thấy nội tâm run sợ một hồi, nàng chưa bao giờ có loại này bị người nâng ở trong lòng bàn tay che chở cảm giác. Chết cứ Lâm Vân cũng nói không ra ngoài, nàng cảm giác mình ngọt đều nhanh xóa đi, Lâm Vân ánh mắt, để nàng có mấy phần mèn say. Mặc kệ như thế nào, Lần sau không cho phép xúc động, ta không cho phép ngươi đem ta đem so với tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn. Ta làm không được. Tên lịch đổ nhà ngươi. Đông Vương Hồng Nguyệt bị Lâm Vân tức giận gần chết, nhìn hắn mặt mũi chứa đầy kiên trì, không hề nhượng bộ chút nào, Đông Vương Hồng Nguyệt rốt cục nhịn không được, ôm Lâm Vân, cổ liền gặm đi lên. Đại khái cũng chỉ có dạng này mới có thể phát tiết một chút trong nội tâm nàng cảm xúc. Lâm Vân cũng nhiệt tình đáp lại, hai người thông qua dạng này tứ chi tiếp xúc, đem đối lẫn nhau yêu thương truyền lại cho đối phương. Thưa trung tiên, không người nào để ý một chút ta sao? Chương 307, ta cự tuyệt. Chương 306 cự tuyệt, canh 5 tháng 6 năm 26. Phát giác được có những người khác ở đây, một cái thật dài hôn kết thúc về sau, Đổng Vương Hồng Nguyệt cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn không nỡ từ Lâm Vân trong ngực rời đi, y nguyên ôm eo của hắn, tràn đầy không muốn xa rời. Đại khái đây chính là yêu đi. Cùng Lâm Vân tiếp xúc thân mật vẫn rất nhiều, nhưng lần đầu chỉ là thân thể phản ứng, mặc dù rất dễ chịu, nhưng là rất bất đủ. Lần thứ hai cũng thế, duy chỉ có đến lần thứ ba, bởi vì Lâm Vân một phen, trong lòng nàng không, có mất khống chế, cũng muốn cùng hắn thân cận. Lại đến hiện tại, phi thường muốn cùng hắn dính nhau cùng một chỗ, coi như chỉ là ôm cũng cảm giác phi thường vui vẻ cùng phàm mãn, ngay cả người khác ánh mắt đều không quan tâm. Lâm Vân nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt é e lệ, lúc này mới nhớ tới còn có cái thư trung tiên không có giải quyết. Cùng Đông Phương Hồng Nguyệt như vậy thân cận, Lâm Vân sát tâm ngược lại là không có nặng như vậy, hắn tiện tay một chiêu, xảo biến lại đến trong tay hắn. Lao đầu, người xác định không xin lỗi. Thư trung tiên không khỏi thở dài một cái, đời này không bị qua loại lại khí, nhưng thật vất vả gặp cái không giống bình thường người, hắn cũng không muốn lại ở lại nơi này. Lão phu lời nói, cũng không phải là hư hảo, vị này nữ hoa tổ nhất định là phạm vào ngập trời đại tội, nàng bộ thục này mới có thể bị thượng thiên hạ xuống nguyên lần rửa, thế hệ tiếp nhận trừng phạt, thiên thư là không có sai, nếu ngươi khăng khăng muốn vì nàng đòi cái công đạo, quái Lao phu không nên đánh tổn thương nàng, điểm ấy, tính Lao phu sai đi, ta không nên đánh người. Lâm Vân cũng không biết vì sao, khí còn không có triệt để tiêu, nhưng cũng không hạ thủ được. Đối phương một bộ người giá dáng vẻ, nếu như không phải trước đó hắn quá kiêu căng, khi dễ Đông Phương Hoàng Nguyệt, Lâm Vân cũng không trở thành ra tay đánh một cái lão đầu tử. Mà bây giờ hắn kiểu nói này, cũng có vẻ Lâm Vân có chút đối lý giống như Đông Phương Hồng Nguyệt nghe vậy, cũng bắt đầu nghĩ lại lên tự thân, có lẽ, cái này Thư Trung Tiên nói đúng, Đông Phương ra tiên tổ, có lẽ thật là phạm vào cái gì sai lầm lớn đi. Chỉ là, trước đó Thư Trung Tiên thái độ nếu là tốt một chút, cũng không trở thành náo thành dạng này. Đông Phương Hồng Nguyệt lúc ấy cũng là tức giận đến muốn cùng Thư Trung Tiên liều mạng, nhưng tỉnh táo lại, mới phát hiện cũng không trở thành huyên náo tình trạng này. Nói cho cùng, nàng cũng có cấp trên thời điểm. Mà nàng sở dĩ ngăn đón Lâm Vân không cho Lâm Vân giết Thư Trung Tiên, thì là vì Lâm vân cân nhắc ác nhân một thân cho khí, thiện nhân một thân thanh khí, cái này thư trung tiên tính cách quả thực làm cho người ta chẳng ghét, nhưng cũng không phải là ác loại, xem hành động lời nói của hắn, mặc dù thái độ ác liệt, lại vô ác đi, mà lại này thư trung tiên chính là nàng chưa từng thấy qua khí linh, phía sau liên lụy trì lớn, khó mà đoạn trước. Giết chi ngược lại là có thể hiện lên sảng khoái nhất thời, nhưng vì thế đưa tới không rõ, chính là nàng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. huống chi, thư trung tiên cũng không đối nàng hạ sát thủ. Bây giờ đánh cũng đánh, tốt nhất là hóa giải can qua đi. huống chi như vậy bà buổi muốn nhận Lâm Vân làm chủ, đối Lâm Vân cũng có chỗ tốt. Đông Phương Hồng Nguyệt mở miệng nói, lúc trước cũng là ta quá xúc động, hy vọng Lao tiên sinh không muốn sói đo, ấn đoán của chúng ta xóa bỏ như thế nào. Thư Trung Tiên đương nhiên là cầu còn không được, hắn hiện tại còn bị nhốt đâu. Nữ oa ngươi rất không tệ, đáng tiếc. Lâm Vân sắc bén mắt liếc mắt tới. Thư Trung Tiên vội vàng sửa lời nói, kỳ thật vận mệnh của ngươi cũng là có cơ hội cải biến, chỉ có công đức có thể tẩy đi tội nghiệt, nếu như ngươi có thể được đến đủ nhiều công đức, trong huyết mạch nguyệt rủ cũng liền giải trừ, ngươi nhìn bên cạnh ngươi tiểu tử này công đức liền thật nhiều, là cùng hắn sinh hạ một tử, có hắn công đức khí vận che chở con của ngươi liền sẽ không nhận huyết mạch nguyên rủa bôi rối, Đông Phương gia nguyên liền từ ngươi mà kết thúc. Thư Trung Tiên cũng là nhìn ra hai người là loại quan hệ đó, mới có thể cho ra loại này hợp lý đề nghị. Nói nhảm, ở ngay trước mặt hắn đều hôn hôn, còn không phải đạo lữ sao? Đông Phương Hồng Nguyệt cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại giải quyết nguyên rủa phương pháp, tỉ như lực lượng mạnh lên, siêu thoát cực hạn, đánh vỡ nguyên rủa. Kết quả, Thư Trung Tiên nói cho nàng, Đông Phương gia tìm khí vận công đức đủ mạnh người, là có thể giải quyết vấn đề. Đông Phương gia lịch đại tiên tổ biết sợ không phải muốn chọc giận chết. Nhưng cái này có lẽ cũng là thiên ý, nếu như nàng không phải có tông tộc sau cùng đặt cửa, nàng không sống tới hiện tại, không gặp được Lâm Vân, cũng sẽ không biết có như thế cái không hợp tói thường phương pháp. Lâm Vân hai mắt tỏa sáng. Sinh con mang hài tử, hắn không thích, nhưng vì sinh con làm điểm cố gắng, hắn là có thể. Đông Phương Hồng Nguyệt gặp Lâm Vân cái này dám đuối bộ dáng, không khỏi ngượng địa bấm một cái Lâm Vân eo, Lâm Vân bị đau, cũng phản kích bấm một cái Đông Phương Hồng Nguyệt eo. Kia không thể xem như bóc, nên tính là sờ soạn Hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình, thư trung tiên ăn đầy miệng thức ăn cho chó, lại chỉ có thể bảo trì mỉm cười. Ta nói, chúng ta đều hóa giải ân oán. Có thể trước tiên đem cái này lôi điện rút lui sao? Ta người già không thích thiểm điện tại bên cạnh. Lâm Vân cũng biết trường hợp, bây giờ không phải là thời điểm, chỉ là tùy tiện phản kích một chút, liền để tiểu Kim thu thần thông, lại chào hỏi trước đó vụng trộm dấu kiếm chuẩn bị đánh lén thư trung tiên tiểu thanh về tới đan điền. Vừa rồi xuất thủ, hắn cũng coi là có chuẩn bị mà đến, toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới cái này thư trung tiên, hắn cũng không trải qua đánh nha. Không đợi tiểu thanh xuất thủ, mình tăng thêm tiểu Kim đem hắn thu thập. Quả nhiên, tiểu Kim là một loại vượt cảnh giới bột. mà hắn là một loại thấy không rõ chiến bút. Vương thập hắn như chơi đùa. Tại Thư Trung Tiên trước mặt một chiêu đều đi bất quá, mà Thư Trung Tiên lại không làm gì được Lâm Vân. Có phương pháp đối phó Thư Trung Tiên, cái kia miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là nói lời xin lỗi đi, mặc dù Lâm Vân cũng không hài lòng, xem ở hắn giúp Đông Phương Hồng Nguyệt gia chủ ý phân thượng, sự tình vừa rồi coi như xong. Người nói người là thiên thư, muốn nhận ta làm chủ, ta cảm thấy, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Lâm Vân luôn cảm thấy cái này bên trên cột tặng đồ vật, khẳng định không thể cầm, hơn phân nửa là có giá. Thư Trung Tiên bị Lâm Vân kiệu này, lập tức cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn một cái người già, cũng là khó được trí bảo đi nhận một người làm chủ, đối phương không phải là vô cùng cao hứng mang ơn điệu tiếp nhận sao? Kết quả Lâm Vân tựa hồ còn có chút ghét bỏ hắn, trước đó đánh một trận coi như xong. Lao phu không mang thủ, nhưng có thể hay không cho ta cái này tiền bối một điểm tối thiểu nhất tôn trọng. Thư trung tiên âm thầm lắng thầm, đem thần bút thu vào, đứng chắp tay, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói, Lao phu chính là Thiên Thư khí linh, Thiên Thư biết được quá khứ tương lai hết thảy sự tình, nhưng bí mật biết quá nhiều, vì thế gian chỗ không dùng, lão phu chỉ có thể giấu tại bí cảnh bên trong, như tại ngoại giới, chắc chắn sẽ bị tiên lôi tập kích." Đây chính là lao đầu tử tương đối sợ sống điện nguyên nhân, hắn hiện tại đã thu liệm nhiều, tại không biết bao nhiêu tuế trước, hắn liền bị xét đánh qua, giải trí nhớ. Ngươi có công lớn đức, như nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng tụ ngươi che chở, không cần lại khốn tại bí cảnh bên trong. Vậy ngươi có làm được cái gì? Thư Trung Tiên ngay vậy, nhếch miệng lên, cười nói, ta biết được thế gian hết thể sự tình, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, ta liền có thể nói cho ngươi đáp án, ngươi con đường tu hành, đem không có bất luận cái gì lung coi như không tệ. Lâm Vân tựa hồ rất hài lòng, Thư Trung Tiên rốt cục buông lòng xuống, lộ ra cười hài lòng. Ta liền biết không có người có thể cự tuyệt thiên thư mị lực, nhưng là ta cự tuyệt. Chương 308, sách núi áp lực lớn, 726. Chương 307, thư sơn áp lực lớn, tháng 7 năm 26. Lâm Vân thích nhất chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không. Vì sao? Thư Trung Tiên cũng ngây ngẩn cả người, ta lưu bức như vậy, ngươi còn không quan tâm ta. Lâm Vân dĩ nhiên không phải ghi hận tụ riêng, đương nhiên cũng có một chút điểm nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Vân cảm thấy đây chính là quả bom hẹn giờ. Vì thiên đạo chỗ không dung bảo vật, khá lắm, ta cầm chính ta công đức chi lực bảo đảm ngươi. Ngươi còn địa để cho ta trả giá đắt mới bằng lòng trợ giúp ta giải quyết vấn đề. Không có cửa đâu. Nói đơn giản, Lâm Vân nghĩ mà chơi. Nếu như không thể mà chơi, quên đi. Cái này Thư Trung Tiên xem ra cũng là kiêu căng thành cao người. Lâm Vân không thích nhất cùng loại người này liên hệ, thôi được rồi. Nhưng Thịnh Tình Thương trả lời hiển nhiên là không thể nói lời nói thật, Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nói, nhân sinh cần trải qua long đong mới đắc xác, thuận buồn xuôi gió thuận dòng, cuối cùng cũng bất quá là số ngủng cả đời, ngươi liền ở chỗ này chờ ngươi người hữu duyên đi. Thư Trung Tiên, còn có người ngại mình cả đời quá thuận lợi. Thư Trung Tiên khốc phụ Kẻ này một thân công đức, nhất định là muốn trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể thu được, cũng không tin ngươi không có cần ta trợ giúp thời điểm. Nhưng bị Lâm Vân cự tuyệt, Thư Trung Tiên cũng không có liếm lắp trên mặt đi cầu hắn đương chủ nhân của mình, mà là trở nên có chút cao lạnh, nói: "Như thế, liền tuy ngươi vậy, ta vừa rồi đã trả lời hỏi đến đề, cơ hội cuối cùng liền coi như là dùng giời mất, hai người các người, chỉ có một người có thể lên núi, ai đi?" Thư Trung Tiên một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, Đông Phương Hồng Nguyệt liền vô vô Lâm Vân tay, nói: "Ngươi đi đi, ngươi bây giờ đã lạc hậu rất nhiều, nếu như có thể cầm tới thừa thuận tiện, lấy không được cũng đừng miễn tưởng, ta rời đi trước." Ừm. Lâm Vân mắt thấy nơi này không có bất kỳ ai, cũng không tiếp tục kéo dài, tranh thủ thời gian hướng trên núi chạy tới. Đông Phương Hồng Nguyệt thì là để thư trung tiên đưa nàng rời đi, nàng quyết định đi gặp Lâm Ngọc, tìm hiểu một chút tình huống, đến cùng xảy ra chuyện gì. Là một tốt thế tử, nàng vì cái này nhà cũng là thao nát tâm. Một bên khác, Lâm Vân bỏ lên trên Thư sơn, chẳng cảnh lại là một trận biến ảo. Đông Phương Hồng Nguyệt đã nói trước, hắn đã lạc hậu rất nhiều, tiếp xuống đương nhiên là phấn khởi lên. Thư sơn phía trên chỉ có một đầu đường mòn, Lâm Vân đi lên, liền cảm nhận được một cô áp lực. Càng lên cao, áp lực càng lớn. Nhưng Lâm Vân cũng chỉ là cảm nhận được lực lượng, cũng không có ảnh hưởng đến hắn hành động. Nơi này, tựa hồ đối với người trong thảo nguyên coi ưu đãi, bọn hắn đều là lựa thể, thân thể mạnh mẽ. Trái lại trung nguyên tu sĩ, đại đa số là tu tâm làm chủ, nhưng có đôi khi tâm lực lượng cũng không phải nói dùng liền có thể dùng đến. Bởi vậy có thể thấy được, song tu là phương thức tốt nhất. Hai cái đều tốt, tâm linh cùng nhục thân đều không coi nhẹ, tại bất luận cái gì tình cảnh còn không sợ bị nhà bảo. Lâm Vân chính là như vậy hình lục giác chiến sĩ. Bất quá, đến cái thứ 10 bậc thang, Lâm Vân liền nghe được thứ trung tiên thanh âm. Hiện còn ao vừa mới trượng, sinh trong đó suất thủy một thước, dẫn ra phó bờ, vừa cùng bờ đủ. Hỏi nước sâu, ra dài cấp bao nhiêu? Lâm Vân: Khá lắm, ta mẹ nó tu tiên còn phải làm để toán. Cái này không câu cổ định luật ta. Cái này để đơn giản, Lâm Vân tính nhầm một phen, nói: Nước sâu 12 thước, ra dài 13 thước. Trả lời xong tất, Lâm Vân dưới chân bậc thang tự động tăng lên tập giai. Nha, cái này chơi vui. Lâm Vân lại đi tới 10 cái bậc thang, thư trung tiên thanh âm vang lên lần nữa. Thành ngữ chơi đồ mổ, lấy sơn cùng thủy tận bắt đầu tiến hành thành ngữ chơi đồ nổ, chỉ ít trả lời 10 cái. Sơn cùng thủy tận hết sức nỗ lực muốn làm gì thì làm muốn làm gì thì làm. Lâm Vân thuận lợi cả ở bột, vụt vụt vụt lại lên 10 cái bậc thang. Trò chơi này vẫn rất chơi vui, chính là giọng nói bao có thể hay không đừng có dùng lao đầu, La lị Ngự tỷ chọn một, ta đều có thể. Phía trước đã có quá nhiều người đi qua, Lâm Vân cũng không có kéo dài, trả lời vấn đề tốc độ cực nhanh, bậc thang vụt vụt vụt địa liền hướng dâng lên. Rốt cục, Lâm Vân nhìn thấy người, cái này còn không phải người khác, chính là bạn đủ. Thân tử, nhanh cứu ta, ta không chống nổi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vân tiến lên hỏi. Mặc dù là đệ nhân, nhưng bây giờ Lâm Vân thân phận còn không có vết trần, không chừng ngày sau còn có thể dùng tới. Ngươi không có cảm giác đến áp lực a? Không có a. Bạn đù nhăn khóe, khổ sở mà nói, nơi này mỗi lần đáp sai một cái đề mục, trên người áp lực liền sẽ tăng lên gấp bội, ta sai quá nhiều. A, thì ra là thế, luyện thể ăn thiệt tỏi liền ăn thiệt tỏi tại không có tu luyện đầu óc. Khó trách hắn sẽ trở thành Lâm Vân trước hết nhất đội của người. Ngươi mau nói cho ta biết, cái đề mục này đáp án là cái gì? Hiện có trò tài, chốt ở trống vách, không biết lớn nhỏ lấy cơ cơ trì, sâu một tấc, cơ đạo trưởng một thước, ở giữa kính bao nhiêu. A Cái này đơn giản a, là 5. Bạn Đỗ gặp Lâm Vân tự tin như vậy chẳng đẩy, nhanh như vậy coi như ra, lại thấy hắn nhẹ nhàng như vậy, hẳn là không có áp lực, khó được thảo nguyên ta thế mà lại ra người thông minh. Ách, ta không phải thảo nguyên trận doanh a, kia không sao. Là 5, đáp án là 5. Bạn đù nói xong, ba một chút liền quỷ xuống. Trên người áp lực đột nhiên ra tăng gấp đôi, hắn thật không có đứng vững. Người sai, không có ý tứ hững đệ, ta tính sai, nếu không, cửa ải tiếp theo người lại cố gắng một chút. Ta đi trước đuổi theo bọn hắn. Nói, Lâm Vân bước nhẹ nhàng bộ pháp đi lên. Bạn Đỗ tâm tính sập. Giã hỏa này là người sao? Hắn là cô ý lừa ta a? Hiển nhiên, đúng thế. Lâm Vân chính là thuận miệng nói số lượng. Hắn một đường đi tới toàn bộ nhờ mình một thân tu vi, hiện tại cơ hồ tan vỡ. Thật sự là quá khó khăn. Bạn đủ đã bị ép tới đầu cũng không ngẩng lên được, bỗng nhiên lại nghe được một trận đang đang đang tiếng bước chân. Hả? Là có người xuống tới rồi. Tới là ai? Hắn đang muốn kêu cứu, lại chỉ thấy được một đạo hàn mang. Đó lấy, hắn liền đầu thân té rời. Bản đủ con mắt phình lên, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, hoàn toàn không thể tin được, ta là muốn giết thần tử, nhưng thần tử cũng không biết ta. Hắn tại sao muốn giết ta? Đáng tiếc, Lâm Vân chưa nói cho hắn biết đáp án, trở tay một mùi lửa đem hắn thi thể cũng đốt đi, hủy thi di tích, mặc dù muốn đổi trận, nhưng Lâm Vân vẫn là vừa đi, một bên tụng đọc một lần Phật kinh. Hòa táng siêu độ phục vụ dây chuyển. Bạn đu, ngươi đi tốt ta, lần trước không cho ngươi toàn bộ thủy táng, lúc này mới cho ngươi hỏa táng, Nguyên Thiên Đường không có thương tổn nào nhức. Lâm Ngọc tiếp tục đi lên, lại đổi tới Trương Lăng. Trương Lăng nhìn thấy Lâm Vân cũng phi thường kinh, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể từ trại địch trở tới. Gặp hắn bước đi như bay, liền biết trên người hắn không có áp lực gì. Tuyết nữ điện hạ ngay ở phía trước. Lâm Vân gật gật đầu, nhìn Trương Lăng trạng thái cũng không tệ lắm dáng vẻ, mình coi như cầm trong tay lưỡi dao, cũng không tốt lắm giết, không thể nhất kích tất sát, thôi được rồi. Lâm Vân vội vàng hướng phía trước, không bao lâu lại giẫm lên trả lời vấn đề ngăn chứa, lần này là để hắn làm thơ, Lâm Vân tùy tiện giọ xét một tay, bậc thang này trực tiếp vụt vụt vụt lên 20 cấp, Lâm Vân một thân nhẹ nhõm, rất nhanh liền đuổi kịp Nguyên Kế. Nguyên Kế ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không tại tu hành, nhìn qua cũng không tốt giết. Lâm Vân không có quấy hắn, tiếp tục đi lên, lại chạy 10 cái thang, đã thấy nơi này đã đánh nhau. Hoa tiên tử cùng nữ, hai người đánh đối đuôi khó phân thắng bại, lúc này, Lâm Vân xuất hiện, hai người cùng nhau nhìn về phía hắn. Chương 309, Sơn Hải Tam Bảo, tháng 8 năm 26. Hoa Tiên Tử cùng Tuyết Nữ, nhìn thấy Lâm Vân tâm tình đều là giống nhau. Ngoa tảo, quân đội bạn. Ngay từ đầu Tuyết Nữ đều không nghĩ tới Lâm Vân sẽ xuất hiện ở chỗ này, dù sao làm tù binh, không có tư cách xâm nhập bí cảnh cũng là bình thường, trong nội tâm nàng còn âm thầm cảm thấy đáng tiếc đâu. Hoa Tiên Tử thì là cảm thấy Lâm Vân tu vi không đủ, khả năng không thể vượt quan thành công. Kết quả, chờ lâu như vậy, Lâm Vân tới. Hai người đều lùi ra phía sau một bước, nhìn đối phương, biểu lộ cũng giống như nhau. Các nàng trên mặt đều viết, ta trợ giúp tới, ngươi xong đời. Hoa Tiên tử ngược lại là còn nhớ rõ Lâm Vân nội ứng thân phận, không có trực tiếp vạch trần ra, lát nữa đâm lưng cũng tốt. Tuyết nữ liền không có lo lắng, nói thẳng, A Vân, mau cùng ta cùng một chỗ giết nàng. Lâm Vân, hắn đương nhiên không có khả năng giúp Tuyết nữ giết Hoa Tiên tử, nhưng nếu là không giúp nàng, mình nội ứng thân phận cũng muốn bại lộ. Vì biên quan chiến cuộc, hắn nhất định phải xử lý Tuyết nữ. Thế nhưng là, như thế hàm hàm một cái Tuyết nữ, hắn làm sao hạ được sát thủ? Tại sao muốn ở chỗ này tranh đấu, việc cấp bách không phải muốn đoạt lấy bảo vật ta? Phía trước còn có ai Lâm Vân lựa chọn chiến lược kéo dài, Tuyết Nữ lúc này mới nhớ tới, đúng nga, tiểu thanh ở phía trước, cũng không biết nàng có đánh hay không qua được Viên Tử đạo. Có một người nam, tự hồ rất lợi hại, nói mình muốn làm vương giả, còn có ngươi nhặt gián. Tuyết Nữ bàn giao rất rõ ràng, Lâm Vân nghe được thanh xà ở phía trước, ngược lại không gấp, nhưng cái gì vương giả nam nhân, chưa nghe nói qua. Không biết có phải hay không là trung nguyên thế lực, tóm lại Tuyết Nữ không biết, liền có thể xem như là trung nguyên thế lực. Vậy chúng ta còn không mau đi, trước đừng tìm nàng đánh. Hoa Tiên Tử vừa nhìn liền biết Lâm Vân là tâm tư gì, hắn đây rõ ràng là thương hướng Tiên Học, không muốn lạc tụ tối hoa. Nội ứng thật sự nằm ra tình cảm tới thôi. Cái này Phương Tâm trung bi là sai thanh toán. Hoa Tiên tử u oán lườm Lâm Vân một chút, cũng không có vạch trần hắn. Tuyết nữ tưởng tượng, cũng thế, tại sao muốn cùng Hoa Tiên tử đánh đâu? Khả năng chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều Hoa Tiên tử một chút, sau đó hai người liền đọn khí lên. Hoa Tiên tử cũng là bạo tính tính tình, hai người liền đánh túi bụi. Thằng đến Lâm Vân tới, hai người vẫn là bất phân thắng bại. Có Lâm Vân điều giải, hai người như vậy dừng tay, Hoa Tiên tử còn phối hợp Lâm Vân diễn một đợt. Hôm nay các ngươi người đông thế mạnh, ta không cùng các ngươi so đo. Nói xong, Hoa tiên tử trực tiếp lên trên chạy, nàng kéo ra cùng tuyết nữ khoảng cách. Lâm Vân lúc này mới nói, "A tỷ, một mình ngươi đánh không lại nàng sao?" Lâm Vân có chút hiếu kỳ, ấn lý thuyết, Cầm thần khí tuyết nữ so cẩm thần khí hoa tiên tử lợi hại hơn, phục long tiến có thể công, lui có thể thủ, còn có khống chế hiệu quả, tuyết nữ vì cái gì đánh không lại? Trên người của ta áp lực quá lớn a. "Ha, ta một đường đi tới, đều có cái lao đầu gọi ta trả lời vấn đề, nghe đều nghe không hiểu, ta mặc kệ hắn, mình bỏ lên, mỗi bò 10 cấp cầu thang, áp lực đều sẽ tăng gấp bội, quá mệt mỏi." Lâm Vân, "Khá lắm." Ra tại mấy trăm tầng trở xuống, liền thấy bản đũa bị đè ép không thể động đậy, ngươi đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, còn có thể chạy đến nơi đây đến cùng Hoa Tiên tử đánh nhau. Tuyệt, đây mới là thật mãn. Người khác đều dựa vào trí tuệ vượt quan, duy chỉ có Tuyết nữ không cần trí tuệ cũng có thể. Người đi theo ta đi, ta cho ngươi biết án. Lâm Vân quyết định mang một vùng tuyết nữ, trước mắt tuyết nữ còn có thể làm được người nhẹ như hiến, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có Lâm Vân tương trợ, tuyết nữ thế mới biết, nguyên lai like trên người áp lực cũng là có thể giảm bớt. Nhìn thấy Hoa Tiên tử ngay tại cách đó không xa, Tuyết nữ lại muốn cùng nàng đánh một trận. Vẫn là Lâm Vân lôi kéo tay của nàng, chạy nhanh chóng, để nàng không có cái kia thời gian đi cùng Hoa Tiên tử đánh nhau. Hoa Tiên tử xem xét Lâm Vân thế mà nắm tuyết nữ tay, hai người cùng một chỗ chạy, mà nàng chỉ một người, bình dấm chua tại chỗ bạo tạc, hận không thể móc ra cái kéo đem Lâm Vân cho răng rác. Ba người cứ như vậy tại trên sơn đạo ngươi truy ta đuổi, mà lúc này, trên đỉnh núi đã có người tới. Đỉnh núi là một mảnh trống trải, bốn mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông biệt cả. Đây mới là sơn hải quan cái tên này lai lịch chân chính. Lộ Thiên có 24 cái to lớn của đá, cột đá đỉnh đều có một viên sáng tỏ Hà châu. Mỗi cái trên chủ đá đều có hai đầu chân long phô tượng xoay quanh. Như vậy rộng lớn tráng lệ cảnh tượng, để cái thứ nhất lại tới đây Viên Tử Đạm cực kỳ chấn động. Đối mặt của đá, hắn nhỏ bé vô cùng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quan sát biển cả, lại sinh ra ngạo nghệ tại thế hào hùng. Núi chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, ta Viên Tử Đạm, nhất định vô địch khắp thiên hạ. Kích động một hồi về sau, Viên Tử Đạm mới nhìn hướng 24 cái cột đá cuối một cái tế đàn. Tế đàn tế tự chính là một cái thanh long tượng đá, tượng đá sinh động như thật, tựa như long ngủ say. Thanh long con mắt là nhắm lại, Viên Tử Đạm nhưng vẫn là cảm nhận được trang nghiêm mục. Hắn chí khí cũng hơi bất phòng túng đi một chút, đi hướng tượng đá, cũng lộ ra cùng kính rất nhiều. Thế đàn bên trên trưng bày đủ vật, để viên tử đảm nhiệm tim nhanh chóng. Một cây tam sao kích, tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, đây chính là chính bản Hải Vư kích, lúc trước hắn cầm là đồ rợm. Ở giữa là một quyển trúc quyển, Thừa thư Sơn Hải kinh mấy cái chữ viết cổ, bên phải nhất thì là một viên kim sắc viên cầu, nhìn qua mờ mà lại có con trạch. Đây là Long huyết ngưng đan. Đây là tinh thuần nhất long huyết, không biết giữ bao nhiêu năm tháng, ý nguyên linh khí tràn đầy. Viên tử đạm kích động tại Thanh Long Tượng Đá trước mặt bái, cất cao giọng nói, "Trấn Hải Vương Viên mở đất thứ 108 thế huyền tôn tử đạm, kế tiên tổ di trí, tới lấy sơn hải truyền thừa. Tử đạm tất thừa thiên mệnh, trọng trấn ta Viên thị nhất tộc vinh quang." Dứt lời, hắn cúp ba cung, bộ dáng phi thường thành kính. Nhưng mà, hắn lại ngẩng đầu, lại phát hiện ba loại bảo vật, chỉ còn lại hai loại, Kim Sắc Long Huyết không thấy. Mà tại bên vách núi, một cái nữ tử áo xanh đứng ở nơi đó, rõ ràng là cái xài yêu, mà lại bất quá còn không có cảnh. Viên tử đạm lập tức giận dữ, "Chỉ là Sà yêu, dám đoạt ta bảo vật, nhanh chóng có tới, ta lưu ngươi cái toàn thây!" Xuất hiện ở đây nữ tử áo xanh tự nhiên là thanh xả nàng rất am hiểu ấn ấp mà núi này đỉnh phía trên tựa hồ có loại lực lượng vô danh nhìn thấy viên tử đạm nàng liền biết mình không phải là đối thủ thế nhưng là cái tiêu kim sắc Long huyết hạt Châu nàng phi thường khá vọng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm thừa dịp viên tử đạm không chú ý nàng nhanh chóng cầm lên Long huyết Châu tới tay về sau bên vách núi liền xuất hiện một cái chuyển tống trận quả nhiên là là trời cũng giúp ta thanhả bị viên tử đạm nguy hiếp không nói hai lời trực tiếp xuống viên tử đạm tức ổnn hẹn vừa định theo vẫn là quyết định đi trước cầm cái khác hai kiện bảo vật Hải Vương kích cùng Sơn Hải Kinh, đây là so kia Long Huyết Càn Quý giá đồ vật. Hải Vương kích chính là trấn Hải Vương truyền thừa phần quan trọng nhất, có trấn Hải Vương toàn bộ chiến kỹ. Sơn Hải Kinh thì càng thêm huyền dị, trong đó tự sưng Sơn Hải, có thể đem hàng phục dị thú chăn thả trong đó, chính là so Hải Vương kích càng quan trọng hơn bảo vật. Cầm xuống hai cái này bảo vật, viên tử đạm cũng hưng phấn không thôi. Bảo bối tốt. Ta tam xoa kích nơi tay, thiên hạ ai có thể để ta. Sao yêu, chạy đâu? Kết quả có người liền đu tới, nói tiến nhanh đến Lâm Ngọc Đầu nhập viên tử đạm trận doanh, sau đó làm sao làm sao, cho là liền cho ta buồn non, non. Nưu Đầu Nhân cho ra bỏ được chứ? Một câu đều chưa nói qua đều có thể não bổ đến cùng một chỗ, thật sự là say. Ta cho hắn xóa tổ điệt cấm luôn, kết quả người ta đến một câu ta mở không dậy nổi cho đùa, thay cái tiểu hào còn thêm bậy đến mang ta. Ta thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô sỉ người. Nhưng cân nhắc đến rất nhiều người hơi chú ý cái này thì bản ta dứt khoát không ngủ, tăng thêm. Đêm nay liền đem bộ phận này kịch bản viết xong. Kết quả viết 2000 chữ còn không có viết xong, không đổi, chương tiếp theo nhất định có thể viết đến. Đao khẳng định không có, yên tâm, nhưng não bộ lục Nưu Đầu Nhân thật có thể bỏ xa một chút sao? Đường tại đây làm người buồn ôn. Thuần yêu chiến thần chịu không được cái này kích thích. Đề nghị loại người này đi bệnh viện nhìn xem, không có hơn 10 năm đoán chừng đều trị không hết. Chương 310, ta là bất bại vương giả. Tháng 9 năm 26. viên tử Đạm cầm Tam Xoa kích cùng Sơn Hải Kinh hướng phía trận pháp lối ra mà đi lúc, Lâm Vân mang theo Tuyết nữ cùng Hoa tiên tử vừa mới đổi tới. Nhìn thấy một người xa lạ cướp đi bảo vật, Lâm Vân lập tức kinh hãi, khá lắm, ta thế mà có thể đi không? Dừng lại, chờ đi. Viễn tử Đạm lúc đầu đều muốn lên nhảy, lúc này chính bản đâu, lại có thể có người khiêu khích hắn? Gọi ta làm gì? Muốn chết phải không? Viên Tử Đạm đã cất động thủ tâm tư, đặc biệt là nhìn thấy Tuyết Nữ cùng Hoa Kiếm Tử, hai người kia bên trong nói không chừng liền có một cái vương giả truyền thừa. Về phần Lâm Vân, bất quá là lớn lên so ta hơi đẹp trai một điểm tiểu bạch kiểm mà thôi, không đủ gây sợ. A tỷ, động thủ. Lâm Vân không nói nhiều nói, cầm lấy xảo biến liền xuống tới, Viên Tử Đạm cũng là vừa cầm thần khí, ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể đi, nhưng không cần thiết, phóng ngựa đến đây đi. Thương kích giao thoa, hai người đều là chấn động. Thật là lợi hại. Viên Tử Đạm không nghĩ tới Lâm Vân bực này tu vi liền có khí lực lớn như vậy, mà lại vũ khí trong tay, lại không kém gì hắn thần khí hải bức kích. Chuyện gì xảy ra? Thần khí không phải chỉ có vương giả mới có thể nắm giữ sao? Người này làm sao cũng có? Viên tử đạm đầu ông ông, bất quá, cái này một phát chiến, hắn nhưng thật ra là thắng lợi, hắn nguyên địa không động, nhưng Lâm Vân lại lui về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng cái này không thể ảnh hưởng hắn trang bức. Vừa dứt lời, chán liền bị vòng vòng gõ một cái. Đầu lại ông ông. Khá lắm, đánh lén. Tuyết nữ tại Lâm Vân nói động thủ thời điểm, Liên đã làm xong phối hợp tác chiến chuẩn bị, Lâm Vân chính diện tiến công, nàng liền thỉnh lĩnh cho Viên Tử Đạm tới một chút. Đừng nói, lần này trực tiếp cho người ta đánh nào chấn động. Nhưng Viên Tử Đạm phòng ngự cũng rất kinh người, ngắn ngủi mê mội về sau, hắn ý thức được chủ lực nhưng thật ra là tuyết nữ, Lâm Vân bất quá là cái đánh xỉ dầu. Ta Viên Tử Đạm chính là muốn thành đế người, trận chiến này, liền để cho ta đúc thành đại đế tất thắng tín niệm đi. Nộ hải cu sa, sóng vịt. Viên Tử Đạm đem hải vương kích hướng phía trước một chỉ, ba đạo sóng biển hóa thành cuồn cám ập, hướng hai người đánh tới. Cá mập chỉ là sóng biển, nhưng bị hải vương kích ra chỉ, một kích này chi không thể coi thường. Lâm Vân lập tức quá sợ hãi. Ngoa tảo, cả con người. Lâm Vân vô ý thức đi xuống, chém phát một con cá, cũng từ ba đạo sóng bên trong chui qua lại, một thương đâm hướng Viên Tử Đạm. Thả kỹ năng muốn thả Phù Jin, không phải ta có thể tránh. Viên Tử Đạm sắc kích ngăn trở, cùng Lâm Vân đấu mấy chiêu, Tuyết Nữ thì là thình lình lại dùng vòng vòng đập tới, Viên Tử Đạm tay trái cầm trong tay Sơn Hải Kinh, một tay lấy vòng vòng đẩy ra. Chân thực một vế hai, hoàn toàn không giả. Nhưng là, vì cái gì những người này lợi hại như vậy, đánh không lại làm sao bây giờ? Tuyết Nữ cùng Lâm Vân cho Viên Tử Đạm áp lực thật lớn, hắn hối hận, Sơn Hải Kinh mặc dù cũng là thần binh nhưng công năng tính mạnh hơn, trước mắt đối với chiến đấu lực không có quá lớn trợ rút, nếu như hắn có thể tới trước trên biển, thu mấy cái dị thú bỏ vào, đánh nhau liền phóng ra đến, nơi này tại nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Sớm biết liền không trăng bức. Chậc, cái quỷ dị vô địch chi niệm, lần sau nhất định tội ta. Hắn muốn chạy. Không tự quyết. Tuyết nữ cùng Lâm Vân mặc dù không có kể vai chiến đấu qua, nhưng hai người phối hợp phi thường ăn ý, một cái chủ công, một cái phụ trợ, phụ trợ thực lực mạnh hơn. Lúc này, Lâm Vân nhìn ra viên tử đạm khí thế như hừng dưới, là muốn chạy trốn tâm tư, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tuyết nữ lập tức liền dùng ra Khốn tự quyết, phục long hóa thành 5 cái vòng vòng, từ 4 phương 8 hướng tiến công. Viên Tử Đạm nghe xong Khốn tự quyết, trong lòng biết đây là hạn chế loại hiệu quả, đương nhiên không dám để cho vòng vòng đục phải, một kích bức lui Lâm Vân về sau, lại huy động Hải Vương kích mở ra mấy vòng vòng, thình lình lúc này Lâm Vân trong tay xảo biến, từ trường thương biến thành trường tiên. Động như là gián ra khỏi hang, cắn một cái vào Sơn Hải Kinh, đem Sơn Hải Kinh từ Viên Tử Đạm trong tay đo lấy. Viên Tử Đạm còn tại cản trở Tuyết nữ công kích, lại không nghĩ rằng Lâm Vân còn có loại thủ đoạn này. Sơn Hải Kinh cái này nội chủ, vật này cùng ta có duyên. Lâm Vân dùng sức nắm run rẩy Sơn Hải Kinh. Viên tử Đạm giận dữ, nguyên bản ba cái bảo bối, hiện tại lại bị đoạt đi một cái. "Đem Sơn Hải Kinh đưa ta, nếu không ta tất sát ngươi." Viên tử Đạm đã là vô cùng phẫn nộ, Tuyết Nữ nghe xong hắn uy hiếp Lâm Vân, trực tiếp liền chào hỏi mấy vòng vòng cùng hắn đánh lên. Viên tử Đạm lúc này mới phát hiện, khá lắm, hắn đơn đấu Tuyết Nữ đều đánh không lại. Đây là tại trên núi, hắn một thân bản sự chỉ có thể phát huy ra bảy thành, lại không có ngự thú, lúc này mới ăn phải cái lỗ vốn. Tóm lại liền là phi thường hối hận, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối cũng không tiếp tục lưu lại đúc thành bất bại tín niệm. Lâm Vân cũng không nói nhảm. Cái này Sơn Hải Kinh không thành thật, hẳn là thích gián đọn, lâm vân trên tay ánh lửa lóe lên, Sơn Hải Kinh lập tức liền án vận. Lâm Vân tay không run, cũng liền gia nhập chiến đoàn. Lúc này, có một người một mực bị xem nhẹ, đó chính là Hoa Tiên tử, nàng cũng là chuẩn bị thình lình cho Viên Tử Đạm đến một chút, đoạt bảo hoặc là giết người, đều có thể. Nhưng Viên Tử Đạm đã nói nhất định phải giết Lâm Vân, kia ta liền không đảm bảo. Giết người đi. Viên Tử Đạm vẫn cho là mình là một V2, kỳ thật hắn có ba địch nhân. Mắt thấy không được lại, hắn mới nhớ tới Hoa Tiên tử tới. Đúng, Hoa Tiên tử trước đó cùng Tiết Nữ không phải một bên người địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta có thể kết minh a." Cô nói mới nói ra một chữ, hắn liền nhìn thấy Long Phượng Song Đao xuất hiện ở trước mắt. Khá lắm, lại tới một cái đánh lén. Hiện tại Thần Châu người đều như thế không nói võ đức rồi sao? Mà lại đây cũng là cái có thần khí người. Có phải hay không chúng ta Viên thị nhất tộc rời đi quá lâu, thời đại đã thay đổi, thần khí không đáng tiền. Một kích này phi thường chí mạng, vội vàng ở giữa, Viên Tử Đạm hóa thành một vũng nước, nhưng cánh tay vẫn là bị liệt tiên xẹt qua một vết thương. Lần này, Viên Tử Đạm cũng chạy tới dãy núi. Ta nhớ kỹ các lời, Viên tử Đạm trực tiếp nhảy xuống. Nguyên bản hắn còn muốn đoạt lại Sơn Hải Kình, nhưng ở Hoa Tiên tử cũng ra tay với hắn về sau, Viên tử Đạm liền biết không thể nào. Lưu lại nữa, sợ là muốn bị những người này giết chết ở chỗ này. Nhưng quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta Viên tử Đạm sẽ trở lại. Các người đều chờ đó cho ta, chờ đi, chờ ta mang lên ngàn vạn hải thú, để các ngươi biết cái gì gọi là vương giả trở về. Viên tử Đạm chạy. Lâm Vân ám đạo đang tiếc, quả nhiên một cái thượng cảnh cường giả không phải tùy tiện muốn giết liền có thể giết chết. Ít nhất phải làm đủ chuẩn bị mới được. Đoạt bảo cũng là dễ dàng nhất trêu chọc cừu ra sự tình, nhưng nhìn thấy bảo bối tốt không đoạt chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Bất quá, Lâm Vân ngược lại là cũng không sợ, đoạt liên đoạt, về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút chính là. viên tử đạp chạy, hiện trường nhưng vẫn là một mảnh tốc sát, Tuyết nữ cầm vòng vòng, lại muốn đối Hoa Tiên tử động thủ. Hoa Tiên tử cũng rất thẳng thắn, nhanh như chấp liền chạy tới cửa ra. Nàng cũng không trông cậy vào cùng Lâm Vân cùng một chỗ giết chết Tuyết nữ, vẫn là mình đi đường được rồi. Nhưng là, thủ này ta nhớ kỹ. Chương 311, ta không đi không, tháng 10 năm 26. Tuyết nữ cũng nhìn không hiểu Hoa Tiên tử ý tứ, tại vừa rồi, nàng cũng lặng lẽ phòng bị Hoa Tiên tử đánh lén. Kết quả Hoa tiên tử hoàn toàn chính xác đánh lén, nhưng đánh lén lại là Viên Tử Đạo, sau đó đánh xong liền chạy. "Ách, như thế mê hoặc sao?" "Bất quá, không quan trọng, nàng cũng lười suy nghĩ quá nhiều." Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, hiện tại cuối cùng không có người quấy rầy bọn hắn, trước đó lo lắng có người tại bọn hắn trước đó cấp được bảo vật, cho nên một đường chạy tới, đều không có làm sao nói chuyện. Hiện tại Tuyết Nữ mới lo lắng mà nói, "A Vân, ngươi là thế nào chạy đến, bọn hắn không có thương tổn ngươi đi?" "Không có, các nàng tốt với ta đây. Kém chút vì ai cùng hắn cùng một chỗ tìm cơ duyên chuyện này đánh nhau, cái này không nói." "Ừm." người trung nguyên giảng cứu ưu đại tú bình, sau đó ta tìm đến cơ hội chạy ra ngoài. Lâm Vân ý thức được mình không thể quá hả hê, còn may là tròn trở về. Tuyết nữ cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng quên trước đó tại Sơn Hà quan bị bắt đi tù binh tất cả đều bị treo lên đánh cho một trận. Quá tốt rồi, lát nữa ngươi liền cùng ta trở về, chúng ta liên thủ, mới hảo hảo giáo huấn Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hường Nguyệt. Tuyết nữ tràn đầy tự tin, cảm thấy các nàng đánh không lại mình, Lâm Vân lại là chết lặng. A cái này, bí cảnh đoạt bảo đều kết thúc, ta là trở về đâu? Vân Lạ tiếp tục nội ứng. Vẫn là trước nhìn tình huống, tùy cơ ứng biến đi, nếu như có thể ẩn không tới lúc cần thiết vẫn là đường bạch Trần Tương đối tốt, không phải, hắn đều có chút không biết làm sao đối mặt tiên nữ, hai người nếu là chiến trường gặp nhau, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. "Ừm, lát nữa lại nói, ta xem trước một chút ta vừa rồi cất về bà ba bối. Lâm Vân cầm Sơn Hải Kinh, nhìn thấy mở đầu mấy chữ, Lâm Vân cũng kinh ngạc, nhưng mở ra về sau, là hắn biết đây là hiểu lầm, chỉ là trùng hợp trùng tên mà thôi. Cái này Sơn Hải Kinh cũng ghi chép một chút kỳ chân dị thú danh tự chủng loại, nhưng chỉ có hàng phục qua đi, mới có thuần phục phương pháp. Sơn Hải Kinh bên trong có một mảnh núi nhỏ biển, có thể gửi lại vật sống. Lâm Vân lập tức tâm động, chờ rất lâu rốt cuộc đợi đến hôm nay, chữ vật pháp bảo, rốt cũng có. Có thể chứa đựng vật sống, cũng liền có thể chứa đựng vật gì khác lạc. Hắn thậm chí muốn cho Tiểu Thanh lập tức vào xem, nhưng bây giờ có Tuyết Nữ tại, hắn cũng không có để cho ra Tiểu Thanh. Nhìn thấy Lâm Vân đạt được sơn hải kinh, Tuyết Nữ cũng rất vui vẻ. Nhưng nàng nhớ tới thư trung tiên nói lời, vừa tức chu mỏ nói, lao già thối tha kia nói ta cái gì cũng không chiếm được, tức chết ta rồi, thật đúng là không có cái gì. Lâm Vân biết nàng nói là thư trung tiên, đầu kia, sát thực rất không vui, đại khái là ngạo đã quen, Lâm Vân cũng không quen lấy hắn. Hắn còn nói ta ngốc nhất, ta hận không thể một vòng đập chết hắn. Tuyết Nữ táo bạo địa cơ nắm tay nhỏ, cái này thủ bộ dáng thật đáng yêu. Lâm Vân không khỏi cười nói, ngươi đừng nghe lao đầu kia, lao già kia tự rất hư, hắn là ghen ghét ngươi đơn thuần đáng yêu lại xinh đẹp. Tuyết Nữ bị Lâm Vân dạng này khen một cái, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cũng đừng nói như vậy, này lao đầu tử tính toán còn chuẩn. Đây là coi thư trung tiên là thời bói đối đãi. Lâm Vân khẽ cười một tiếng, nói, hắn nói ngươi không thu hoạch được gì, ta hôm nay không phải chốt đồ vật kia đi không thể. Đến đều tới, sao có thể tay không mà về. Lâm Vân quay đầu nhìn lại, nha Cái này trên cây cột mình trâu không tệ, đẹp mắt cực kỳ. Lâm Vân nhảy lên một cái, nắm lên một hạt trâu, dùng sức đem nó từ trên cây cột móc xuống tới. "Tùng." Có linh khí, vẫn là nước khí tức. Lâm Vân lúc này mới phát hiện, đây cũng là bảo bối. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại đi nói dốc cái khác mấy cây trên trụ đá hạt châu. Tuyết nữ cũng không thích những vật này, nhưng nhìn thấy Lâm Vân tựa hồ rất thích, nàng cũng hỗ trợ động lên tay. Nguyên bản nhắm mắt lại thanh long tượng đá, hiện tại toàn bộ đầu cũng đã đưa ra. Đến lúc cuối cùng một viên bảo châu bị gỡ xuống, tất cả bảo châu bỗng nhiên hòa làm một thể, bay về phía Lâm Vân, Lâm Vân đưa tay chụp một cái. Hạt châu này trực tiếp tiến vào Lâm Vân Đan Điền. Đan Điền hạt châu đoàn lại tăng lên một cái thành viên mới. Lâm Vân thật hoài nghi mình là vỏ sò tinh chuyên thế, cái này một bụng hạt trâu, sẽ ra thật sự là không được rồi. Cũng không biết cái này mới tới là cái gì, Lâm Vân có chút tiếc nối đối Tuyết Nữ nói, thật có lỗi, ta lúc đầu muốn cho ngươi. Không sao, Tuyết Nữ có là bà bối, mới không kém những vật này, Lâm Vân phần này tâm ý nàng đã rất hài lòng. Mặt đất một trận rung động, Tuyết Nữ cùng Lâm Vân đều cảm thấy không ổn. A cái này, cầm hạt châu sẽ xảy ra chuyện sao? Ta tranh thủ thời gian chuẩn Nhìn thấy rơi đi trận pháp đều sáng tối chập chờn, Lâm Vân tranh thủ thời gian lôi kéo Tuyết Nữ chạy tới, cũng để Tuyết Nữ chọn trước xuống dưới. Lâm Vân sau đó mới đổi theo. Nhưng hắn nhảy thời điểm, trận pháp hoàn toàn tan vỡ. Lâm Vân phát hiện mình xuất hiện ở một đám mây thượng, hạ một giây liền từ trong mây mù xuyên qua, trực tiếp rơi xuống đất xuống dưới. Điểm rơi rõ ràng là sơn hải quan trung tâm nhất. Ngoa đảo, ta còn sẽ không bay a. Từ trên cao rơi xuống, không có rủ nhảy làm sao bay giờ đâu. Sao biến, cho ta biến. Lâm Vân cho mình thay đổi cái tấm chắn ra, nắm lấy tuẫn, hạ xuống tốc độ ngược lại là chậm một điểm. Thời gian dần trôi qua, Trong thành có người thấy được hắn cái này người từ trên trời hạ xuống, không khỏi có chút ngạc nhiên, trước đó người rời đi đều là trực tiếp xuất hiện tại trên lục địa. Trong thành, Hoa Tiên tử, Lâm Ngọc, Đông Vương Hồng Nguyệt đều thấy được rơi xuống Lâm Vân. Đông Vương Hồng Nguyệt cùng Hoa Tiên tử đang muốn xuất thủ, Lâm Ngọc lại như mũi tên, liền sông ra ngoài. Đông Vương Hồng Nguyệt không nói hai lời, cũng đi theo bay đi. Lâm Ngọc một mực cự tuyệt cùng với nàng câu thông, hiện tại một thân khí thế 10 phần, nàng thật sự sợ Lâm Ngọc nổi điên. Đông thuật, vẫn là so Lâm Ngọc lợi hại, phát sau mà đến trước, đem Lâm Vân ôm vào trong lòng. Lâm Vân không có phát giác nàng có đem mình bảo hộ ở sau lưng ý tứ, ngược lại là thu hồi thuần, vui vẻ ôm Hồng Nguyệt lão bà. Một hồi không thấy, hắn cũng vẫn là rất nhớ. Hồng Nguyệt lão bà quá chi kỷ, biết ta không biết bay. Kỳ thật, hắn cũng quang không chết, đến nhanh hạ xuống thời điểm, hỏa độn là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng bị Tơm Tơm lão bà ôm, cùng đội vàng hạ xuống, đương nhiên là cái trước thoải mái hơn. Chỉ là, hạ xuống về sau, Lâm Vân bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt, thành đôi chỉ trạng thái. Lúc này, Lâm Ngọc mới phát hiện, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Vân quan hệ tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hoa tiên tử cũng đến đây, nàng không biết trước đó phát sinh sự tình, gặp Lâm Vân cùng Đồng Phương Hồng Nguyệt thân cận như vậy, một thanh quá khứ đem Lâm Vân đoạt trở về. Vừa rồi ghen tuông còn không có tiêu, hiện tại lại tới. Lâm Ngọc nhìn thoáng qua không rõ chân tướng Hoa tiên tử, trầm rãi nói, "Tiểu Hoa, ngươi trước buông ra Lâm Vân, ta có vài lời muốn cùng hắn nói." Tức, Hoa tiên tử cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không muốn quá nhiều. Có lẽ là Lâm Vân cùng Tiết nữ quan hệ, để Lâm Ngọc cũng nhìn không được đây, lại hoặc là cái gì khác sự tình. Lâm Vân lại nhạy cảm địa đã nhận ra có chút không đúng. "Hả? Ta cùng Hồng lão bà sự tình bị Lâm Ngọc biết sao?" chương 312, 19 đại tại thần vẫn. Lâm Ngọc so Đông Phương Hồng Nguyệt trong tưởng tượng tỉnh táo hơn, nàng mới đầu còn tưởng rằng Lâm Ngọc sẽ trực tiếp rút kiếm cho Lâm Vân đến một bộ đầu, hiện tại xem ra vẫn là suy nghĩ nhiều. Bất quá, tỉnh táo lại Lâm Ngọc cũng rất nguy hiểm. Đông Phương đạo hữu, cũng mời ngươi rời đi. Lâm Ngọc nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt, rất có ngươi không cho chúng ta trước hết đánh một trận khí thế. Đông Phương Hồng Nguyệt đương nhiên là không muốn để cho, nhưng lúc này Lâm Vân đứng dậy. Ngươi đi trước đi, nàng nhất định là có cái gì yếu nói cùng ta nói. Thế nhưng là, yên tâm, không có nguy hiểm, nàng sẽ không tổn thương ta. Lâm Vân tràn đầy tự tin nói, "Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn còn có chút do dự, ngốc đồ đệ, ngươi là không có gặp mẹ ngươi tức đến phun máu thời điểm, tư thế kia, rõ ràng chính là muốn về nhà đánh hùng hai tử, cản cũng đỡ không nổi, ngươi xác định ngươi an toàn." Nhưng mắt thấy Lâm Vân thái độ kiên quyết, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng chỉ đành nên rời đi trước. Hoa tiên tử mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỷ, nhưng cũng bị Lâm Ngọc gọi đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lâm Ngọc cùng Lâm Vân hai người, Lâm Ngọc tiện lên, bày ra một cái kiếm trận, khói bụi lên, sinh. Lâm Ngọc không phải sợ trường trận pháp, nhưng nàng cái gì đều hiểu một chút. Cái này kiếm trận chẳng những có thể lấy ngăn cách nhìn trộm, Lâm Vân muốn đánh vỡ khối trận ra ngoài cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Lâm Ngọc nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không cần phiền toái như vậy. Nhìn xem Lâm Vân quen thuộc mặt, Lâm Ngọc giờ phút này ngược lại cảm thấy có chút lạ lắm. Lâm Vân trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng trước đó không phải không nghĩ đến, nàng chỉ là không muốn đi hướng phía xấu phương hướng suy nghĩ, mặc kệ không có nhiều hợp lý, nàng đều hướng phía hợp lý phương hướng suy nghĩ. Thằng đến thư trung tiên vô tình tiết lộ sự thật, nàng mới biết được, có một cái Lâm Vân đã chết, mà bây giờ Lâm Vân, thay thế Lâm Vân thân phận, nàng thậm chí còn Nghe tới những thứ này, Lâm Ngọc Tâm tình lại kích động lên. Ngươi rốt cuộc là ai, là thân phận gì, ngươi nói thật với ta. Lâm Ngọc thanh âm đều mang điểm run rẩy, Lâm Vân trong lòng lập tức không có may mắn trong lòng. Cái này sóng phải cẩn thận, đã đến lần xe biên giới. Lâm Vân thở dài, nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi, ta không biết ngươi biết cái gì, nhưng từ đầu tới đôi, ta có một số việc không cùng ngươi nói, nhưng ta chưa từng lửa qua ngươi. Lừa gạt chưa từng lừa, Lâm Vân cũng không nhớ rõ, dù sao lúc này cứ như vậy nói là rồi. Lâm Ngọc nghe lời nói này lại là giận mặt. Tất một cái chưa từng lừa ta Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta, chân Chính Lâm Vân đã chết, ngươi chẳng qua là thay thế thân phận của hắn, ngươi thay hắn nưu phản sư môn, thay hắn tận hiếu, vì cái gì không nói cho ta, hắn đã chết. Lâm Ngọc Điên cùng mà quát, Lâm Vân lập tức tệ cả ra đầu. Khá lắm. Hắn còn tưởng rằng là cùng Đông Phương Hồng Nguyệt sự tình chuyện xảy ra, không nghĩ tới là hắn toàn bộ áo lót đều rơi mất. Bất quá, Lâm Ngọc là thế nào biết Lâm Vân chết. Vậy cái này sóng làm sao bây giờ? Lâm Vân cũng không xác định mình là người mặc vẫn là hồn xuyên, nếu như là người mặc, vậy ít nhất Lâm Vân chết cùng hắn không có nhiều quan hệ, nếu như là hồn xuyên Tiêu Lâm Vân bị vùi dập giữa chợ cũng cùng hắn có nhất định quan hệ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Vân Nhi chết, ngươi đến cùng biết bao nhiêu, cùng ngươi có quan hệ hay không? Lâm Ngọc tay nằm kiếm chỉ chỉ hướng Lâm Vân, hành động này để Lâm Vân cũng có chút thương tâm. Lai lịch của ta là cái bí mật, cái này ta cảm giác không thể nói, mà ta ngay từ đầu liền bị trở thành Lâm Vân, một mực thân bất do kỷ, từ Thanh Liên giáo đến Hồng Liên giáo, ta vẫn luôn không có lựa chọn, ta cũng không biết nguyên lai cái kia Lâm Vân chết cùng ta có quan hệ hay không, có bao nhiêu quan hệ. Ngươi nếu là cảm thấy ta hại hắn, một kiếm này, ngươi đâm tới là được. Hoặc là ngươi cảm thấy ta từ đầu tới đôi đều đang gặp ngươi, vậy ngươi giết ta là được. Nghe Lâm Vân giải thích, còn có hắn nói nhảm, Lâm Ngọc run lên trong lòng, kiếm chỉ thu hồi, nằm chắc thành quyền, không tiếp tục đối Lâm Vân, nhưng nàng lại càng khổ sở hơn túi đầu. Ta nếu không tin ngươi, như thế nào lại nói với ngươi cơ hội, ta nếu không tin ngươi, như thế nào lại quyết ý cùng ngươi đồng sinh cậu tử, nhưng ngươi cái gì cũng không nói, ta không có cách nào hiểu ngươi A Ta không có cách nào tâm bình khí hòa cùng một cái khả năng hại chết thân nhân của ta người cùng một chỗ A Nàng phát ra cuồng loạn gầm thét, quanh thân kiếm khí loạn xạ, đem bốn phía nổ một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không có một đạo kiếm khí là hướng về phía Lâm Vân đi. Tại nàng ngẩng đầu thời điểm, Lâm Vân rõ ràng phát hiện trên mặt của nàng có hai đạo nước mắt. Nàng thất vọng nhìn Lâm Vân một chút, quay đầu liền đi. Lâm Vân biết, lần này nếu để cho nàng đi, mình nhất định sẽ hối hận. Hắn sở dĩ sinh khí, đơn giản cũng là Lâm Ngọc Thế mà dùng kiếm chỉ lấy hắn, để hắn cảm thấy Lâm Ngọc càng để ý vẫn là nàng cái kia con luôi, mà không phải hắn. Nam nhân cũng là sẽ ăn dấm, nhưng đổi vị suy nghĩ một chút, Lâm Ngọc cũng không có cố tình gây sự, cũng không biết nàng là thông qua cái gì đường tắt phát hiện không thích hợp, tóm lại, lúc này còn muốn cầu nàng tâm bình khí hòa, quả thật có chút khó xử nàng. Người chờ một chút." Lâm Vân gọi lại Lâm Ngọc. Lâm Ngọc dừng bước, lại không quay đầu lại. "Có một số việc, ta thật không thể nói cho ngươi, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì cấm kỵ, bất quá, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ đi truy trả chân tướng sự tình. Nếu như ngươi cái kiêng nghĩa tử, thật là bởi vì ta mà chết, ta..." Lâm Vân có chút xoắn "ta cái này cũng không muốn đền mạng A cũng không phải ta cố ý hại chết, ta sẽ làm ra bồi thường." Lâm Vân chỉ có thể nói như vậy. Lời nói này bình thường tới nghe, đều muốn bị xem như chuyện ma quỷ mà đối đãi. Lâm Vân đã thay thế lúc đầu Lâm Vân, vậy hắn tất nhiên là một sự kiện tương quan người, hắn không muốn nói đưa ra bên trong nguyên lý do, Lâm Ngọc hoàn toàn có lý do hoài nghi hắn. Nhưng là, ở thời điểm này, trong thiên thư mấy cái kia chữ hiện lên ở nàng náo hải. Thọ 80, 19 đái tại thân phận. Lâm Vân hết thể chỉ có 80 tuổi thọ mệnh, 19 tuổi đại tại thân phận. Thân phận? Vì sao lại để thần linh phẫn nộ? Lâm Ngọc đương nhiên nghĩ đến Lâm Vân đối thần linh khuyết thiếu đầy đủ tôn trọng, nhưng nếu là thần linh, cũng không trở thành vô cớ giết chết Lâm Vân. Người năm nay nhiều ít tuổi?" Lâm Ngọc đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, Lâm Vân lập tức có chút mập mịt. "Anh, chúng ta không phải tại cãi nhau sao? Làm sao đột nhiên hỏi đến tuổi tác?" Khả năng Lâm Ngọc là thật cảm thấy hắn cùng lúc đầu Lâm Vân không phải cùng là một người đi. Đối với vấn đề này, Lâm Vân cũng có chút do dự. Nếu như là người mặc, đó chính là 18 tuổi. Nếu như là hồn xuyên, đó chính là 29 tuổi. Nhưng đã hiện tại trẻ, 19 tuổi. Lâm Vân trả lời cái này cũng là có khác với lúc đầu Lâm Vân cùng lúc đầu mình, hắn lại không biết, 19 tuổi cái số này cho Lâm Ngọc mang đến bao lớn khủng hoảng. Trong tiên thư những cái kia văn tự, y nguyên giống như là núi đồng dạng đặt ở trong lòng của nàng. Có câu nói là ba người thành hổ, Lâm Ngọc vốn là không tin số mệnh, nhưng hiện thực lại nói cho nàng, vận mệnh chính là như vậy. Ngọc Tiên nói nàng bạch hổ hung thần, thiên sát cô tinh, thư trung tiên cũng nói cho nàng, lục thân chết hết, thánh linh quý vị. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hết thể đều tại dựa theo vận mệnh quý tích phía trước tiến. Lâm Vân 19, đại tại thần phận. Hắn hiện tại liền đã 19. Chương 313 cứ mạng a. Lâm Ngọc Tâm Tình bây giờ phi thường nặng nề. Tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, nàng biết quá nhiều đồ vật. Nguyên lai, like, nàng cũng không phải là bị phụ mẫu vứt bỏ, nàng có phụ mẫu, lại hại chết cha mẹ của mình. Chết bởi đau binh, chôn ở thú bụng, đơn giản mấy chữ, liền viết ra nàng cha đẻ mẫu thảm đạm, Minh Tâm chết nàng cũng biết, thời gian còn chưa đem đau thương trong lòng lắng lại, lại lần nữa xông lên đầu. Lại được biết nghĩa từ Lâm Vân, chết bởi hỏa phần, mỗi một cái thân nhân chết, đều giống như một tòa lớn, đặt ở trong lòng của nàng. Mà sau đó Lâm Vân, nàng chỗ yêu người, lại có rất nhiều bí mật giấu nàng, để nàng phẫn nộ, để nàng tương tâm cũng làm cho nàng không biết nên làm sao đối mặt Lâm Vân mới tốt. Kỳ thật nàng đối Lâm Vân một mực có loại cắt đứt cảm giác, có đôi khi cảm thấy thật sự là hắn hoàn toàn là người khác, cùng lúc đầu Lâm Vân hoàn toàn khác biệt. Cùng hắn quen biết là bởi vì hắn dùng Lâm Vân thân phận, nhưng hai người yêu nhau, lại là Lâm Vân lay động nàng trái tim. Chỉ là, đương những này quan hệ phức tạp đan vào một chỗ, nàng không cách nào lại không có chút nào khúc mắc cùng Lâm Vân yêu nhau, lại làm không được triệt để vứt bỏ hắn mà đi. Mà hết thể này, khi biết Lâm Vân 19 tuổi về sau, liền thành đè sập nàng cuối cùng một cây dâm dạng. Có đôi khi, biết một cái tự kỳ, xa xa so tiếp nhận tử vong bạn thân thống khổ hơn. Lâm Ngọc lại nghĩ tới Sơn Hà con giới, nàng muốn cùng Lâm Vân giữ một khoảng cách. Nếu như khi đó, nàng triệt để đoạn tuyệt với Lâm Vân, có lẽ Lâm Vân cũng không trở thành bị tính tại nàng lục thân bên trong. Thế nhưng là, nàng lại nghĩ tới Lâm Vân kia lời nói, hắn tính nguyện tiếp nhận một cái tràn ngập khiêu chiến tương lai, cũng không muốn tương lai không có nàng. Nếu như bọn hắn không đối kháng được mệnh chung chú định kết nạn, Lâm Vân khả năng chỉ có một năm không đến thời gian. Lâm Ngọc thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tại nàng đầu góc chống rống thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái ấm áp ôm ấp. Lâm Vân đem nàng ôm vào trong ngực. Lâm Ngọc làm muốn dãy bọn hắn còn tại cãi nhau còn không có hòa giải. Nhưng nghĩ đến Lâm Vân thời gian không nhiều lắm, nàng lại trái lại đem Lâm Vân ôm chặt. Tựa như vừa bừng lòng, Lâm Vân liền sẽ từ thế giới của nàng bên trong biến mất. Lâm Vân nguyên bản còn có chút lo lắng Lâm Ngọc sẽ tự tuyệt hắn thân cận, không nghĩ tới, nàng thế mà lại là như vậy phản ứng. Lâm Vân trong lòng nhất thời rất vui vẻ. Nhìn như vậy đến, Lâm Ngọc vẫn là rất quan tâm hắn, liền xem như tức giận, cũng không phải thật không để ý tới hắn. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa, chính là cái đạo lý này. Chỉ cần còn có tình cảm tại, ôm một cái liền có thể hòa hảo rồi. Thật xin lỗi, có một số việc, ta cũng không phải muốn giấu giếm ngươi. Tại phát hiện Lâm Ngọc có thể ứng tốt về sau, Lâm Vân cũng ngoan ngoãn nói xin lỗi. Cho tiểu lão bà xin lỗi, không mất mặt. Ta biết. Lâm Ngọc thanh âm chấm thấp, nàng hiện tại còn không biết nên làm cái gì mới tốt. Nếu như nói thật có như vậy một cái thần, nàng đi theo cái kia thần đã một khung, sinh tử bất luận, tốt xấu đã từng phản kháng qua. Thế nhưng là, nàng đều không biết Lâm Vân đại tại thần phấn, là lúc nào bắt đầu, lại là cái gì thời điểm sẽ trêu chọc đến cái nào thần. Nàng phát hiện mình kỳ thật đặc biệt bất lực, sư phụ thời điểm chết, nàng không có cách nào cứu, hiện tại biết Lâm Vân sẽ có nguy hiểm, nàng cũng không làm được cái gì. Người cũng không cần quá khó chịu, chỉ ít Còn có ta giúp ngươi, ngươi sẽ một mực bầu tiếp ta a." Lâm Vân phát hiện Lâm Ngọc lời nói này có chút hoài nghi hương vị, lúc này bảo đảm nói, "Đương nhiên, ta nghĩ vĩnh viễn cùng với ngươi, thẳng đến cả đời này kết thúc." Lâm Vân nói lên lời tâm tình đến, kia là một bộ một bộ. Lâm Ngọc nghe vậy, có chút ngỡ đầu, nhìn xem Lâm Vân, cũng nghiêm túc nói, "Ta cũng sẽ cùng ngươi, mặc kệ là đi nơi nào." Lâm Ngọc trong lòng dĩ nhiên có một loại càng ngộ. Đừng Lâm Vân chết đi, nàng nếu là theo Lâm Vân mà đi, như vậy, Thánh Linh có lẽ liền sẽ thức đi. Nàng bỗng nhiên minh bạch lục thân chết hết, Thánh Linh quý vị hàm nữa. Nếu như ta là ngươi chuyển thế thân, Ta nguyện ý đem ta hết thể đều thuộc về trả lại cho ngươi, nhưng ngươi tại sao muốn cướp đi ta nhất quý trọng đồ vật?" Lâm Ngọc lần thứ nhất đối cái gọi là thánh linh sinh ra chán ghét, nàng kháng cự dạng này vẫn mạnh. Nàng còn đang suy nghĩ miên man, Lâm Vân lại là hôn đi lên, để nàng hoàn mỹ lại suy nghĩ lung tung. Nhưng lúc này, trên bầu trời có dị tượng sinh ra. Long môn vỡ nát, nguyên bản trời nắng trong nháy mắt mây đen dày đặc, có lôi đình ngay tại hội tụ. Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều bị cái này tiếng sấm cái lên trời nhìn lên đi, đã thấy một quyển kinh thư tắm rửa tại sắc trời bên trong. Đây cũng là thư trung tiên. Thư trung tiên trong lòng có một vạn câu mở mở tở muốn giảng chỉ là mở ra cái bí cảnh, làm sao bí cảnh còn có thể sợ đâu? Bí cảnh căn cơ là Định Hải Thần Châu, lại có Thanh Long chi lực trấn thủ, ai có thể tại Thanh Long dưới mí mắt đem Định Hải Thần Châu cấp đi? Còn có đạo đức sao? Còn có vương pháp sao? Có như thế khi dễ lao đầu sao? Hai mắt nhắm lại, nhà không có, nhà không có còn chưa tính, mấu chốt là hắn chỉ có thể giấu ở bí cảnh bên trong, một khi như thế, so bị tiện. Nhìn thấy mây giới mây đen dày đặc, Thư Trung Tiên biết mình bị nặng. Hắn đều không cần tính, liền biết là cái nào mang đi Định Hải Thần Châu. Có thể làm được, chừng cũng chỉ có công đức kinh người Lâm Vân. Đây chính là thư trung tiên xem không hiểu. Gia hỏa này nhìn xem cũng không giống là làm nhân sự, dựa vào cái gì có nhiều như vậy công đức nha. Một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, đánh vào trên thiên thư, thư trung tiên chống lên quan toãn, hắn biết, hắn là tránh không khỏi thiết hiện, trừ phi có thể trốn vào bí cảnh, hoặc là tìm cái công đức như Lâm Vân người che chở. Nếu không, hắn trang bước nhiều năm như vậy, hôm nay thật muốn bị xét đánh chết rồi. Thế nhưng là, ngoại trừ Lâm Vân, còn có thể đi nơi nào tìm tới có nhiều như vậy công đức người à. Thư trung tiên ý niệm quét qua, liền thấy được ngay tại cùng với Lâm Ngọc Lâm Vân. Nhìn hai người cử chỉ thân mật, quan hệ nhất định không phải bình thường. "Hạo tiểu tử, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền đổi nửa nhân rồi. Vội phục vội phục." Thư Trung Tiên cũng không lo được nhiều như vậy, thi triển một cái pháp thuật bảo vệ thiên thư, hắn thì là trong nháy mắt tiến vào trong kiếm trận. "Tiểu Hữu, cứu mạng a." Lâm Vân, "Cứu mạng." "Làm sao, ngươi phải chết sao?" Lâm Vân nhìn thấy Thư Trung Tiên tựa hồ xui xẻo, trong lòng không hiểu vui sướng. "Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta chỉ có thể trốn ở bí cảnh bên trong, nếu không vị tiên địa châu không dùng, nhưng không biết là cái nào chí." Dụ xong toàn tiểu họa tử đem bí cảnh Tân Cơ Định Hải Thần Châu cầm đi, hiện tại bí cảnh sụp đổ, ta không chỗ có thể đi. Thư Trung Tiên nhìn xem Lâm Vân ánh mắt tràn đầy ưu oán. Hắn biết là Lâm Vân đem hắn nhà phá hủy, nhưng hắn còn muốn cầu Lâm Vân thu lưu hắn. Đời này hắn liền không bị qua hủy khuất như vậy. À, cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Thư Trung Tiên, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Thư Trung Tiên nhìn Lâm Ngọc một chút, lại nghĩ tới Đông Lâm Vân rất thích mỹ mà Ta có thể nói cho ngươi thiên hạ đẹp nhất 10 cái nữ nhân là ai, cũng nói cho ngươi như thế nào cầm xuống các nàng, ngươi cứu ta một lần, như thế nào? Lâm Vân, Lâm Ngọc, Lao đầu, ngươi đây là sự thực không muốn sống a. Chương 314, không có tu la chàng liền chế tạo tu la chàng, 2 hợp 1. Thư trung tiên cầu sinh dục đặc biệt mạnh, nhưng hiển nhiên, hắn ép không thế nào cao. Lao đầu a, ta vốn là muốn cứu ngươi. Nhưng Lâm Ngọc tại bên cạnh, lời này của ngươi liền không thể hơi chậm điểm lại nói sao? Thập đại nhân, ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú không? Lâm Ngọc nhẹ nhàng hỏi một câu, Lâm Vân vội vàng nói, mỹ nhân Con người của ta tương đối mặt ngu, ta cũng không biết cái gì là đẹp mắt, ta chỉ biết là ngươi khẳng định là đẹp mắt nhất. Đây mới gọi là ép Lâm Ngọc đối dung mạo cái gì cũng không thèm để ý, nhưng nghe Lâm Vân nói như vậy, nàng cũng thật cao hứng. Bất quá, Lao tiên sinh, ngươi có thể nói một chút, ta đối cái này vẫn rất cảm thấy hứng thú. Trước cứu ta được không? Nhanh không chống nổi. Lâm Vân liếc bầu trời một cái, nói, vậy ta muốn làm sao cứu ngươi? Ngươi cho ta cản một kia chấp liền có thể. Thư Trung Tiên lời nói này ra, Lâm Ngọc cùng Lâm Vân biểu lộ cũng thay đổi. Để Lâm Vân đỉnh lôi. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Yên tâm, phách không chết. Thư Trung Tiên lòng tin tràn đầy nói, hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi một đáp án liền muốn để cho ta đình lôi, Chỉ ít không cho ta gánh chịu bất kỳ giá nào, trả lời ta ba cái vấn đề, 10 cái mỹ nhân không tính ở bên trong. Lâm Ngọc nghe vậy lại lườm Lâm Vân một chút. Ngươi ngoài miệng nói không thèm để ý trong lòng vẫn là muốn biết đúng không? Được, ta đáp ứng ngươi. Thư Trung Tiên cắn răng tiếp nhận điều kiện này, Lâm Vân cũng không có thả ra tiểu kim, nhảy lên tất cánh, bay. Sau đó bay không nổi, Thư Trung Tiên đi lên ôm lấy hắn, dẫn hắn bay đi lên, Lâm Vân lập tức lớn buồn bực. Bung ra bung ra Chỉ có mỹ nữ mới có thể ôm ta. Thưa Trung Tiên, kỳ thật ta cũng là có thể biến. Có thư Trung Tiên tương trợ, Lâm Vân mới xem như bay đến không trung, Sơn Hải Quan người có thể nhìn thấy Lâm Vân động tĩnh, lại hướng bên ngoài liền không thấy được. Màn mưa che lấp, Lôi Đình chận chận, không thể nhìn gần. Một quyển thẻ che bị mờ mịt tiên khí bao vây lấy, bên ngoài còn có một tầng quan vân, tại chống cự lấy Lôi Đình. Ngươi xác định cái này Lôi ta chịu nổi. Lâm Ngọc một mực lo lắng Lâm Vân quá dũng, kỳ thật Lâm Vân sợ đến một tấc. có mới sinh trí rồi, bất kỳ cái gì Lôi Đình lực đều không gây thương tổn được ngươi, sợ cái gì? Thư Trung Tiên hiển nhiên không hiểu, ngươi khi đó đánh ta khí thế đi đâu rồi? Bản Tiên Vô Địch Thiên Hạ, duy chỉ có sợ ngươi. Ngươi không có gạt ta, ta chưa từng gạt người, ta nếu dối gạt người, ngươi liền để ta bị xét đánh chết. Thư Trung Tiên phát ra thể độc, cũng chính là lúc này, nguyên bản tử sắc Lôi đỉnh biến thành kim sắc. Khá lắm, ngươi đến cùng gạt người không có gạt người. Lâm Vân cũng không nhiều tất tất, trước tin hắn một lần. Hắn đưa tay bắt lấy thẻ che, Lôi đỉnh tự nhiên bổ tới hắn trên thân, Lâm Vân chỉ cảm thấy một trận tinh thuần linh lực tiến vào bên trong thân thể, không đối mình tạo thành bất cứ thương tổn gì ạ tiểu kim trợ giúp giới, đạo này kim sắc lôi đỉnh lực lượng, bị Lâm Vân thân thể chậm rãi hấp thu. Lâm Vân nhìn qua vẫn là da mịn thịt mềm, nhưng nhục thân phòng ngự đã hơn xa trước kia. Lôi đỉnh từng đạo đánh xuống, quả nhiên như thư trung tiên lời nói, không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại là cho Lâm Vân thêm bở UFF, vẫn là vĩnh cửu. Còn có loại chuyện tốt này. Lôi đỉnh kéo dài hơn 10 phút, đại khái là mệt mỏi, mây đen rốt cục tiêu tán, nhưng mưa còn tại dưới, Lâm Vân rơi trên mặt đất, liền có người lên đón. Hồng Nguyệt cùng tại, còn có Hoa tiên Tử. Biết Lâm Vân Lâm hóa qua, Đông coi như là nhẹ nhàng trở ra. Nhưng mà, lại nhìn thấy Lâm Ngọc không còn che lấp, quá khứ giữ chặt Lâm Vân tay, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không nhịn được đã nhận ra một chút không ổn. A cái này, giữa các ngươi có phải hay không có chút quá thân cả rồi? Ta có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi không có việc gì liền tốt. Gặp Lâm Vân quả nhiên không việc gì, Lâm Ngọc mới xem như yên tâm lại. Thứ trung tiên là cái thần kỳ bảo bối, có lẽ, hỏi thăm hắn, liền có thể tìm tới đối kháng vận mệnh phương pháp. Sơn Hải Quan mấy cái đạo sĩ, cũng nhận ra Lâm Vân, nhưng nghĩ tới trước đó nói có nội ứng, lại gặp được Lâm Ngọc bọn người đối Lâm Vân cũng không giống là đối đợi tụ hiểu đều hiểu, không hiểu cũng không cần giải thích. Bọn hắn y nguyên đứng tại trên cư vị, cùng người trong thảo nguyên giằng co. Mà trên thảo nguyên, Tuyết Nữ phát hiện Lâm Vân không cùng nàng đồng thời trở về, trong lòng cũng lo nghĩ và phần. Bạch tiều kiều cũng lo lắng Lâm Vân, nhưng trước đó một mực không tìm được Lâm Vân, sau đó lại gặp được thanh xà đoạt bảo mà về, nàng cũng chỉ đánh cho nàng hộ pháp, hiện tại gặp Tuyết Nữ lo lắng, nàng vội vàng hiến kế nói, "Tuyết Nữ điện hạ, không bằng ta đi trong thành gió xét một phen. Chỉ là thủ lĩnh yêu sủng ngay tại tu hành, cần người hộ pháp, Tuyết Nữ điện hạ có thể làm thay." Thanh xà Long Huyết hiện tại ngay tại ngủ đông. Bạch Tiêu Tiêu không yên lòng cứ đi như thế, nhưng Tuyết Nữ vẫn là có thể yên tâm. Người này thư trung tiên đều đánh giá có chút đơn thuần. Nói đây là Lâm Vân yêu sủng, nàng hẳn là sẽ hảo hảo đối đãi. Cũng tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đầu này tiểu xa. Lâm Vân sủng vật chính là nàng sủng vật, cái này Bạch Kiều Kiều cũng là hiểu chuyện. Thế là, Bạch Kiều Kiều cũng bắt đầu hướng Sơn Hải Quan ẩn nốt mà vào. Nội ứng Đông Phương Hồng Nguyệt cho nàng mở cửa. Bạch Kiều Kiều tới đúng lúc, hiện tại mấy người tề tụ một đường, đối mặt với thư trung tiên, rất nhiều người đều có vấn đề muốn hỏi. Lâm Vân có 3 cái vấn đề, nhưng cái này 3 cái vấn đề tương đối kỵ, hắn thật không dám ngay trước mặt mọi người hỏi, vẫn là lặng lẽ hỏi đi. Ngược lại là những người khác có vấn đề có thể hỏi một chút. Thư Trung Tiên đã nói trước, trả lời vấn đề phải bỏ ra đại giới, nhưng Lâm Vân ở chỗ này, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp các nàng mà chơi. Đống Vương Hồng Nguyệt dẫn Bạch Kiều Kiều tiến đến, Bạch Kiều Kiều nhìn thấy Lâm Vân cùng Lâm Ngọc sống chung hòa bình, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, nàng không cần mù quan tâm. Hiện tại một đám người nhìn xem một cái lao đầu, đây là ý gì? Các vị, các người nếu như không có gì muốn hỏi, lão phu trước tiên đem trước đó vấn đề kia trả lời như thế nào. Thư Trung Tiên cũng biết mình hôm nay là muốn bị hao, dứt khoát dứt khoát một điểm, ta tự mình tới trả nợ. Vấn đề gì? Hoa tiên tử còn không biết. Thư trung tiên liền hồi đáp, bên ta mới đáp ứng tiểu hữu, nói cho hắn biết thiên hạ thập đại mỹ nhân, cũng cho ra lấy các nàng niệm vui biện pháp. Lâm Vân ngay vậy, lập tức tê cả ra đầu. Lao đầu tử, ngươi là muốn ta chết có phải hay không?" Trong không khí bầu không khí lập tức không đồng dạng, Lâm Vân vội vàng giải thích nói, "Ta không có đáp ứng." Lâm Ngọc gặp hắn như thế bối rối, không khỏi có chút buồn cười, nói, "Không sai, là ta đã ứng, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, thiên hạ 10 vị trí đầu mỹ nhân theo thứ tự là ai?" Ngọc tỷ tỷ khẳng định có một cái á, Tiểu Hoa ngươi cũng khẳng định có một phần. Mắt thấy hai người thương nghiệp lẫn nhau rồi, Đông Phương Hồng nguyện không khỏi đễ môi. "Dừng a. Hôm nay lão nhân này dám không nói tên của ta, ta để Lâm Vân đốt đi hắn." Bạch Tiêu Tiều kiều cũng có lòng hiếu kỷ, nữ nhân đều là có ganh đua so sánh tâm, ở đây bốn nữ nhân, mặc dù không có công khai tranh đấu, trong lòng lại là ở trong tối từ so đo. Thư Trung Tiên gặp hai người thảo luận, vội vàng giải thích nói, "Thiên hạ nữ tử sao mà nhiều, đẹp xấu phân chia cũng khó phán định, định, cho nên ta là lấy tiểu Hữu yêu thích làm phán đoán, chuyển ra xếp hạng 10 vị trí đầu nữ tử." Lâm Vân, "Lão đầu, ngươi có phải hay không muốn ta chết?" Nguyên Bản, "Đám nữ hải tử đối với ai xếp số 1, ai sắp xếp số 2?" Sắp xếp trước mặt có thể đạt trí, sắp xếp phía sau cũng có thể khống phục, nhưng Thư Trung Tiên nói chuyện là căn cứ Lâm Vân yêu thích để phản đoán, vậy cái này liền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí mắt Trần có thể thấy địa ngưng trọng lên. Lâm Vân vội vàng nói, ta đối với vấn đề này không có hứng thú, vấn đề này ngươi không cần trả lời. Ta cảm thấy rất hứng thú." Hoa Tiên Tử chậm rãi nói. Lâm Ngọc Nghiên là một. Đông Vương Hồng Nguyệt thì là nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy uy hiếp. "Nếu như ta không phải thứ nhất, ngươi liền chết chắc." "Lâm Vân, Thư Trung Tiên, ngươi chờ, lát nữa ta liền đem ngươi dương." Đứng hàng thứ nhất mỹ nhân Thư trung tiên mở ra thẻ tre, lập tức ngây ngẩn cả người. Danh tự này, hắn không dám niệm. Niệm sẽ chết. Xếp hạng thứ hai. Chờ một chút, đầu tiên là ai? Hoa tiên tử dẫn đầu nắm chặt điểm ấy không thả. Không thể nói không thể nói, các ngươi phải biết, có một ít tồn tại, hiện tại mặc dù đã yếu lặng, nhưng tụng niệm kỳ danh, thần cũng sẽ có điều cảm giác, cho nên cái tên này không thể niệm. Nghe xong lợi hại như vậy, Lâm Vân Hậu cung đoàn đương nhiên không còn dám hỏi. Thư trung tiên liền nói đến xếp hạng thứ 2. Kuala, thứ 2 cũng không thể niệm. Chúng ta trực tiếp từ thứ 3 ba bắt đầu đi, thứ 3 ba chính là Đông Phương Hoàng Đông Phương Hồng Nguyệt nghe vậy, trong lòng vui vẻ vô cùng, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, nhưng đối mặt những người khác xem kỹ, nàng lại một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Liền cái này, không phải rất bình thường sao? Lâm Vân, có tốt, đại lão bà cao hứng. Thư trung tiên tiếp lấy niệm lên phi văn, ngàn dặm nhân duyên đường quên cỏ, quản hắn bích lạc cùng hoàng tuyền, tâm như nhánh cây cùng liên cảnh, sơn cùng thủy tận không rời phân. Nhóm này văn nghe xong liền biết là tốt phi văn, thư trung tiên không khỏi thở dài, tình yêu sự là khó hiểu, hai người các ngươi đã là một lòng, ngươi cũng không cần suy nghĩ gì phương pháp lấy lòng nàng. Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt liếc nhau, trong lòng hai người đều cảm giác được nào. Những người khác liền bắt đầu chua. Lâm Ngọc trước đây không lâu mới biết được Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt quan hệ không tầm thường, nhưng không nghĩ qua hai người lại là loại quan hệ này. Thính như vậy đến, Đông Phương Hồng Nguyệt còn tại đằng trước, kia tại Lâm Vân trong lòng là nàng quan trọng hơn, vẫn là Đông Phương Hồng Nguyệt quan trọng hơn. Lâm Ngọc đã chua đi lên, Hoa Tiên Tử thì càng chua. Nàng sớm biết Lâm Vân có bí mật, lại không nghĩ rằng Lâm Vân thế mà đã có Đồng Phương Hồng Nguyệt. Thua thiệt còn vì đấu, Tử càng càng giận, tức giận khóc chúng bị là sai thanh toán. Thứ tư, hòa tiên tử. Hòa tiên tử, cái này còn tạm được. Lâm Ngọc, là ta sai thanh toán. Về phần Lâm Vân, hiện tại nói như thế nào đây, chính là đang chờ chết. Liên nhìn cái gì thời điểm chết? Tùy tiện, ngươi đọc đi. Ra thời điểm chết sẽ mang ngươi cùng đi. Lâm Vân nhìn về phía thư trung tiên ánh mắt đã không có mảy may thân mật có thể nói, thư trung tiên cảm giác được mình chán một cái nguy chữ, lập tức nghi hoặc. Ngươi không phải thích mỹ nhân sao? Ta cho ngươi biết mỹ nhân ngươi làm sao còn chúng ta. Dù sao đã bắt đầu, thư trung tiên dứt khoát tiếp tục xuống dưới. Nàng dẩm nhân duyên đường quên cô. Hoàn Hán Bích Lạc cùng Hoàng Truyền, tâm như nhánh cây cùng liên cảnh, sơn cùng thủy tận không rời phân. Toàn Trương dấu chấm hỏi mặt, bao quát Thư Trung Tiên. "Hả? Ta nhìn lầm?" Thư Trung Tiên nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai, lại nhìn một chút Hoa Tiên Tử, coi lại một chút Lâm Vân. "Nguyên Lai, like, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được. Ta phục." Hắn thứ hạng này cũng không phải dựa theo Lâm Vân người quen biết xếp hạng, có chút Lâm Vân là nhận biết, có chút chưa hẳn nhận biết. Kết quả, ngoại trừ hai cái không thể đọc, hai cái này đã cùng Lâm Vân ngàn dặm nhân duyên đường quen cũng đều kết tình vợ chồng, cũng đều không rời phân. Cái này, Hoa Tiên Tử đều có chút mà mị. Ta cái này tâm đến cùng là sai giao không sai giao, cái này hẳn là không cần ta giải thích a, cùng bên trên đầu đồng dạng. Thư Trung Tiên nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân nhắm mắt lại. Ta phải ngẫm lại, ta này tâm dục thân, khiến nổi hay không đau tức kiếm chặt Hoa tiêu. tử. Kế tiếp đi. Lâm Ngọc tâm mệt mỏi, Đông Phương Hồng Nguyệt thì là một mặt tiêu ngạo mà nhìn xem Hoa tiên tử. Được, ta hiện tại cũng là bài. ta chính là thắng. Đông Phương Hồng Nguyệt cảm giác mấy ngày nay liền hôm nay vui vẻ nhất. Hoa tiên tử tức nghiến răng ngửa, hẳn không thể lập tức liền cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đánh một trận, nhưng vẫn là đem u u án ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân ngươi rõ ràng nói ta đáng yêu nhất. Lâm Vân, có ít người còn sống, hắn đã chết. Lát nữa, hắn ít nhất phải hống ba người. Xếp hạng thứ năm, hẳn là Lâm Ngọc đi. Thứ năm, Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều cũng ngây ngẩn cả người, "Ai, nguyên lai là ta." Lâm Vân mỗi lần đều ghét bỏ nàng hôn hôn, nguyên lai hắn thấy mình xinh đẹp như vậy sao? Bạch Kiều Kiều cho Lâm Vân một cái mỹ nhãn, Lâm Ngọc thì là toàn bộ sụp đổ mất. Ta ngay cả một cái không có lớn lên. Tốt a, nàng trưởng thành. Hoa tiên tử ánh mắt cũng càng phát ra hoán, lai ngươi còn có" Thực tình chưa nói không coi là thật, chỉ sợ mình Châu đương cá mắt, chưa hề đa tình nhất thương thế, mịt mở phương Tùng không chỗ tìm. Cái này phê văn cuối cùng cùng trước đó không đồng dạng, Thư Trung Tiên giải thích nói, người đối với hắn mối tình thăng thiết, nhưng xưa nay không nói, cho nên dễ dàng đạt được coi nhẹ, cuối cùng dễ dàng thương tâm rơi sân. Lâm Vân, đây là tại trong ngõ Ly gián đi. Mặc dù hắn một mực rất muốn nhã dánh Bạch Tiêu Kiều, nhưng hai người tốt xấu là đồng sinh cộng tử, Bạch Tiêu Kiều đối với hắn không tệ, mặc dù có chút thèm hắn thân thể, nhưng Lâm Vân nhưng không có coi nhẹ quan nàng. T. Bất quá hắn xác thực không nghĩ tới Bạch Kiều Kiều thật thích hắn, hắn vẫn cho là nàng là một đầu tiểu phôi long. "Kiều Kiều, ngươi đừng nghe lão nhân này nói hiệu nói vượn, ta chắc chắn sẽ không coi nhẹ ngươi." Lâm Vân quả quyết đứng dậy, ba cái bình dấm chuột đều nhịp nhìn về phía Lâm Vân, Lâm Vân cũng không có chút nào e ngại. Dù sao chết cũng đã chết rồi, cũng không kém cái này một cái. Bạch Kiều Kiều nghe được Lâm Vân, lập tức vui vẻ nói, "Ta vậy mới không tin hắn, bất quá, ngươi phải thật tốt chứng minh một chút ta. "Chứng minh như thế nào?" "Ông ta." Bạch Kiều Kiều không đợi Lâm Vân ôm nàng, nàng liền nhào tới Lâm Vân trong ngực sát. Hay hắc, ngay trước những nữ nhân khắc mặt cùng Lâm Vân tiếp tiếp, thật kích thích. thích. Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người tức giận, mắt đạo đều nhanh đem Lâm Vân giết chết, Lâm Vân tê cả da đầu, đẩy ra Bạch Tiểu Kiều đi, cái này không thích hợp, không đẩy ra đi cũng không thích hợp. Nhanh lên, kế tiếp đi. Ta trở ra hình tra tấn trận đâu. Thư trung tiên cùng âm thầm bội phục, sẽ không xếp hạng 10 vị trí đầu đã vào hết người trong túi đi. Hạng 6, Tuyết Lâm Ngọc. Nàng đã bắt đầu mài kiếm. Xếp hạng thứ 10, Long Tiểu Man. Mài cho đến niệm xong cái thứ 10, đều không có Lâm Ngọc danh tự. Lâm Ngọc. Lâm Ngọc tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Ngược lại là Đông Phương Hoàng Nguyệt, Đông Nhân cũng không cười được. Nàng vẫn cho là mình là thứ nhất, bởi vì phía trước hai cái là cấm kỵ, không thể niệm. Nhưng mà, Lâm Ngọc một mực không có ở trên bảng, cái này sao có thể? Nói cách khác, Lâm Ngọc tại thứ nhất hoặc là thứ hai. Ta giống như đốt thứ gì? Chương 315, Chính cung chi tranh. Lâm Vân cảm thấy cái này phá thư trung tiên thật là làm gì cái gì không được, hô cha hạng nhất. Mười vị trí đầu mỹ nữ bên trong, ngoại trừ không thể nói, còn có Long Tiểu Man Lâm Vân không biết, thứ 7 Phương Vũ, thứ 8 triệu linh ngọc, thứ 9 Giang Trầm Ngư, hắn đều biết. Mà lại, hắn cần điểm này công lực biện pháp sao? Chính hắn liền rõ ràng. Nhưng hố cha thư trung tiên phân biệt lấy Phệ Văn Phô bảy phương vũ, tên nữ, Triệu Linh Ngọc trạng thái. Phương Vũ phê Văn vốn là trong tử tiêu cung khách, đại đức đại huy đại thế tôn, sao liệu một khi hồng luân động, thấy một lần mây lang lầm cả đời. Ngay lúc đó bầu không khí liền rất cứng ngắc, ở đây các nữ nhân đều một mặt sắc khí, liền xem như xưa nay rộng lượng Bạch kiểu tiểu, đều là rung động không hiểu. Lại đến thứ 8 Triệu Linh Ngọc. Tâm như trời cao mệnh như tờ giấy, cơ quan tính toán tưởng tận luôn luôn si, chỉ có chữ tình nan giải nhất, không bằng lúc trước không cần biết. Nếu như nói mỗi người đều có Phệ Văn, Lâm Vân cũng nên nhận Nhưng đến thứ chín Giang Trầm Ngư lại không phê văn, thư trung tiên chỉ nói Giang Trầm Ngư thứ cần thiết. Cái này không phải liền là bằng chứng, trong lòng đã có Lâm Vân nữ tử, tự nhiên không cần Lâm Vân lại thảo nhân niềm vui, phê văn vừa ra, đã nói rõ hết thảy. Lâm Vân đã sớm biết, mình có một ngày sẽ sự việc đã bại lộ, bom một ngày nào đó sẽ dẫn bạo, nhưng Lâm Vân chưa hề nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này, bị thư trung tiên dẫn bạo, mà lại là tất cả bom cùng một chỗ bạo. Cái này đều có thể đem hắn nổ lên trời. Nhất hố cha chính là đem tiểu Lục trà Triệu Linh Ngọc đều cho ta tính cả, hố trai đâu? Triệu Linh Ngọc cũng có thể xếp tại thứ 8, ta không phục gia tiểu nữ nốt đều mạnh hơn nàng. Bất quá, vẫn được vẫn được, chỉ ít còn có cái bom trẻ dấu. Hiện tại, tất cả mọi người là đằng đằng sát khí. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Khó trách tông chủ lúc trước khẩn trương như vậy ngươi. Lâm Ngọc Sâu Kín nói một câu. Tâm tình của nàng bây giờ thật là khó mà dùng miêu tả, mới đầu còn tại lo lắng Lâm Vân vận mệnh, sau đó lại biết Lâm Vân thế mà cùng nhiều như vậy nữ nhân mà mở, nàng còn không biết xếp tại chỗ nào, nàng chọc tức hận không thể đâm Lâm Vân hai kiếm. Nhưng cuối cùng phát hiện mình có khả năng xếp tại đệ nhất đệ nhị, tâm tình lại vui sướng, quả nhiên, mặc kệ Lâm Vân có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Địa vị của nàng Thủy Trung là cao nhất. Trong lúc nhất thời, lại không có tức giận như vậy. Bất quá, cái này giống còn a là muốn ăn. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng lườm nguýt chàng, mắt hành chợt lên, nói, "Ta là cho ngươi đi nội ứng, không phải cho ngươi đi cầm xuống sư phụ ngươi." Hoa Tiên tử giận quá thành cười, cười hi hi nói, "Cái này thập đại mỹ nhân, vượt qua một nửa đã mất nhập trong tay của ngươi, không bằng thêm ít sức mạnh, đem sư phụ ta cùng kia cái gì lòng tiểu man cũng đoạt tới tay." Lâm Vân, hắn hiện tại là bị hợp nhau tấn công, dù hắn đầy trong đầu đều là thao tác, tại cái này sóng thanh bình phong háo é e trước mặt, cũng không có chô né tránh. Cuối cùng Hắn chỉ có thể nhìn hướng Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Chỉ có Bạch Tiểu Kiều, Kiều không có làm khó dễ. Bạch Tiểu Kiều, Kiều cảm nhận được Lâm Vân ánh mắt, có chút hoạt bát cười nói, "Ta không có vấn đề à, ta mới không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, đem ta đặt ở trọng yếu nhất vị trí, những nữ nhân khác chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu của ngươi thôi, đây là chân long bản tính, ta làm sao lại trách ngươi đâu." Chân chính đạo, giết người không thấy máu. Giống Lâm Ngọc bọn người công khai gây sự tỉnh, giải quyết thì cũng thôi đi, mà Bạch Tiểu Kiều, Kiều cái này sóng, mặt ngoài là ủng hộ Lâm Vân, lại là đang chọn lên phân tranh. Lâm Vân gọi thẳng lão Tặc. Không hổ là sống hơn ngàn năm lão yêu quái, đây là tại gây sự thì A. Hoa tiên tử trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, nàng lấy ra li tiền, sâu kín nói, nàng thật là trong lòng ngươi người trọng yếu nhất sao? Không phải ta. Bạch Kiều Kiều đây là phát khởi chính cung khiêu chiến so tài, Lâm Vân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, ai là chính cung là hắn định đoạn, nhưng mấy cái này nữa nhân đều không phải là dễ chêu a. Nguy liền một chữ, ta nói lại lần nữa. Lâm Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn xem Lâm Vân, trong mắt có không che giấu chút nào uy hiếp. Mau nói, ai là ngươi người trọng yếu nhất? Đông Vương Hồng Nguyệt thì là tiện tay bóp một cái tiểu hỏa cầu. Nhẹ nhàng nói, ngươi không cần phải gấp gáp nói, nghĩ rõ ràng điểm, ta khẳng định là sẽ không bởi vì ngươi nói sai liền trách cứ ngươi. Lâm Vân, ngươi kia là dự định ta nói sai nói liền một mũi lựa cho ta hòa táng rồi sao? Ngay tại Lâm Vân không biết làm sao thời điểm, có người hoảng hốt đi báo. Không xong, có một cái quần đồ mang theo hải thú công thành đến rồi. Lúc này Sơn Hải quan đã lạ như lâm đại địch. Sơn Hải quan xây thành chỉ vốn là dựa vào lấy biển cả, nguyên bản bình tĩnh biển cả, thủy thế lại tại trận mưa này về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Mà có như vậy một cái nam nhân Đứng tại sóng biển bên trên, cầm trong tay tam xoa kích, đi tới sơn hải quan bên ngoài. Ngọc Hành đám người nhất thời cảm thấy rất không ổn. Nam nhân này khí thế hung hùng, nhìn qua là địch không phải bạn, mà lại hắn còn có thể ngự sự hải thú, chỉ là nước biển chi huy, liền để sơn hải quan khó mà ngăn cản. Cũng không lo được những cái kia, Ngọc Hành lập tức phái người đi mời đồng Phương Hoàng Nguyệt. Lâm Vân gọi thẳng mưa đúng lúc. Tới rượu A, ta tình nguyện đi đối mặt hải thú, cũng không thể trả lời cái này mất mặt đề. Nhất định là nam nhân kia, ta đoạt bảo vật của hắn, hắn hiện tại đến đây. Lâm Vân cấp tốc rời đi chủ đề. Liên đối lấy Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người ở tại bực này thời điểm mấu chốt, cũng không tốt lại truy vấn vừa rồi vấn đề. Sự tình có nặng nhẹ, Lâm Vân ngay ở chỗ này, hắn còn có thể chạy hay sao? Đi, đi trước nên địch. Lâm Ngọc Kỳ thật cũng không cần đáp án, đây không phải là rất rõ ràng sao? Đệ nhất đệ nhị không thể nói nói người, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Nàng là Bạch Hổ Thánh Linh, Bạch Hổ tên thật nhất định là không thể đọc. Đã lấy Lâm Vân tiêu chuẩn nàng là đẹp nhất, đó còn cần phải nói. Chỉ là, nàng đến cùng là thứ nhất vẫn là thứ hai đâu? Lâm Ngọc có loại dự cảm, nàng hẳn là thứ hai. Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Hoa Tiên tử lên thành lâu đi xem địch nhân rồi, mà Bạch Tiểu Kiều thì là lôi kéo Lâm Vân tay nói: "Ngươi còn muốn hay không về Thảo Nguyên a? Tiểu Thanh cùng Tuyết Nữ đều đang đợi ngươi." Kỳ thật nàng cảm thấy Lâm Vân có thể không cần trở về, tu vi hiện tại của nàng đã khôi phục, đồng thời hơn xa trước kia, Trân Long chi thể thực lực so giao long tiên tiên mạnh hơn. Mà lại, nàng bây giờ còn chưa đến cực hạ. Đánh có thần khí Tuyết Nữ hẳn là đánh không lại, nhưng nàng đến phương Nam đi, có thể quét ngang tất cả yêu tộc, liền xem như Bạch Đầu Vương, hiện tại nàng cũng có thể chiến thắng. Điều là loài tinh, nhưng ngươi có thể khắc ta Trân Long. Mạch Tiêu Kiều đã muốn trở về hành hung Điêu Điêu Vương một trận. Bất quá, nàng không có tự tiện làm chủ, vẫn là hỏi thăm một chút Lâm Vân ý kiến. Vấn đề này, Lâm Vân cũng có chút xoắn xuýt. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không cần thiết lại trở về, tại núi tuyết hắn đạt được rất nhiều tuyết sơn thần lực, cũng được thần khí, đánh tuyết lư đánh không lại, nhưng đi phương nam chiến trường hẳn là có thể cùng Yêu Vương tờ cờ một chút, lại thêm Bạch Tiêu Kiều, người trung nguyên tộc thực lực trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tăng vọt, đã không cần hắn nội ứng. Lần này, đại khái là hắn nội ứng kiếp sống ngắn nhất một lần. Thế nhưng là, Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến nhã như trên tay hắn lưu lại tin tức. Ta muốn về Thả Nguyên. Mà Chu Kiều, kiều. ngươi là muốn trốn tranh chúng nữ nhân của ngươi truy sát, vẫn là muốn lại đi đem Tuyết nữ cùng ăn sạch sẽ lại đi. Nhưng là, thật muốn như thế viết, ngược lại không phù hợp người thiết. Lâm Ngọc đối Lâm Vân cũng không phải là vô tình, nàng trước đó cảm xúc cũng là phẫn nộ cùng bi thương còn có khủng hoảng, mấy loại cảm xúc đều có, nàng cũng chỉ là muốn Lâm Vân giải thích, mà không phải trực tiếp phán Lâm Vân tử hình. Mà Lâm Vân cũng không phải người thất thượng, hắn sẽ đổi vị suy nghĩ, coi như sinh khí, cũng sẽ trước giải thích lại hướng người. Lâm Ngọc biết Lâm Vân tử kỳ không xa, hướng chi nàng tin tưởng Lâm Vân, Lâm Vân nói như vậy thẳng thắn, nàng còn muốn nao sao? Ta dù sao cảm thấy nàng sẽ không, ta không phải sẽ không biết ngược văn, ta chỉ là không muốn biết ngược văn, ngược văn viết ra ta không vui, các ngươi cũng không vui, không cần thiết. Trước đó nội dung có chỉnh đốn và cải cách, hôm nay có thể viết nhiều ít là bao nhiêu. Về sau tác giả sẽ không lại cầm dao viết bên ngoại, trước kia cũng đều xóa sạch sẽ, sẽ, có ít người ta là không trọng đổi. Chương 316, phụ đồi lịch sử. Sơn Hải quan bên ngoài, Viên Tử Đạm cầm trong tay thần khí hại vương kích, mặt mũi tràn đầy vẻ tưởng nhớ mà nhìn xem Sơn Hải quan. Kỳ thật, hắn cũng là lần đầu đi vào Sơn Hải quan chỉ là trong gia tộc trong cổ tịch thấy qua liên quan tới Sơn Hải Quan miêu tả. Trấn Hải Vương là tứ đại vương bên trong mạnh nhất một mạch, tên là Trấn Hải, trên thực tế lại có Trấn Sơn Hải chi có thể. Nhưng hắn tổ tông, cái cuối cùng Trấn Hải Vương, làm tứ vương bên trong người mạnh nhất, lại là cái thứ nhất chết đi. Trấn Hải Vương sau khi chết, cái khác tam vương liên hợp lại, đem Trấn Hải Vương nhất tộc trục xuất khỏi biển, cũng định ra muôn đời ước hẹn. Trấn Hải Vương huyết mạch, trăm đời về sau mới có thể trở về Thần Châu, nếu không tam vương trùng kích chi. Viễn nhất tộc, chính là mang theo loại này bị khu chủ Viễn phó Hải ngoại, Viễn thị tiên tổ cũng hội chế hải đồ. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ một ngày kia trở về Thần Châu, trọng trấn trấn Hải Vương Hùng Phong. Tại rời xa Thần Châu địa phương, bọn hắn phát hiện một khối lục địa, cái này một khối lục địa khí hậu nguyên nhân, linh khí tràn đầy. Có linh thú linh dược vô số, nhưng không ai tung tích. Đây thật là trời ban phúc địa, từ trên trời quan sát, lục địa như thanh long thảm trảo chi hình. Thanh Long vốn là viên thị cũng phụng thánh linh, nơi này bị viên thị nhất tộc trở thành thanh long ban cho bảo địa, đem nơi đây mệnh danh là Thanh Long Đảo. liền ở chỗ này cắm xuống tới. Lúc trước đi ra biển, có mấy cái viên thị phụ thuộc gia tộc, cắm dễ về sau, mấy cái gia tộc ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống, lẫn nhau hô rối. Viên thị một mực nhớ kỹ muôn đời hồi hương ước định, một mực cố gắng sinh em bé, cần tại tu luyện, liền nghĩ một ngày kia giết trở lại thần châu. Mà dạng này một khối phúc địa, mặc dù tài nguyên phong phú, linh khí tràn đầy, tu sĩ lại không hiểu luận mệnh. Nói như vậy, tiến vào thuế phàm tu sĩ, đều có thể có 400 năm số tuổi thọ, nhưng tại Thanh Long ở trên đảo, này tu sĩ sống tối đa 200 tuổi, còn có rất nhiều 150 tuổi liền tọ chung. Trở viên thị tiên tổ phát giác được không thích hợp thời điểm, bọn hắn đã ở trên đảo trên sinh hoạt trăm năm. Nhất định là hòn đảo này không thích hợp, bọn hắn ý đồ rời đi Thanh Long đảo, lại phát hiện chi thiên cảnh trở xuống tu sĩ, rời đi hải đảo nhất định phạm vi, liền sẽ giống cá rời đi nước, không thể tự nổi, chỉ có ở trên đảo mới có thể sinh hoạt. Có lẽ, trên cái đảo này cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa, mà là một cái chôn nguyền rủa. Lúc ấy lại có một loại cách nói khác, xưng nhất định là bởi vì Trấn Hải Vương phạm vào cái gì sai lầm lớn, cho nên Thanh Long mới có thể hạ xuống trừng phạt, cho nên cái khác tam vương mới có thể hợp lực đem Trấn Hải Vương một mạch khu trụ. Loại thuyết pháp này viên thị tộc người cũng có rất lớn một bộ phận tin tưởng. Tổ tông phạm phải không thể tha thứ trọng tội, liền sẽ gặp thiên kiển, hậu đại đều sẽ sống ở nguyên rủa ở trong. Cũng có càng nhiều viên thị tộc người cho rằng chỉ là hòn đảo này vấn đề, không phải không có viên thị huyết mạch tu sĩ vì sao cũng sẽ luân mệnh. Mà lại trấn hải vương làm người, viên thị hậu nhân trong lòng rõ ràng hơn, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải phải bị tiên khiển tội ác. Đúng sai, ở cái địa phương này đã nói không rõ, song phương bên nào cũng cho là mình phải, cũng sẽ không có đồng tâm hiệp lực trở về tâm tư, mà là bắt đầu đối đấu. Ở đâu có người ở đó có hồ, viên thị đi tới gia tộc khác mặt đối lập. Những cái kia phụ thuộc gia tộc trải qua trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thêm nơi đây linh khí quá dư giả, tu vi đột phá tựa hồ không có bình cảnh, mấy cái phụ thuộc gia tộc liên hợp lại, có thể cùng Viên thị địa vị ngang nhau. Viên thị nội bộ cũng phân liệt thành hai bộ phận, rốt cuộc bất lực chống lại gia tộc khác. Thúy Nguyệt biến thiên, Viên thị nhất tộc nhưng cũng từ đầu đến cuối kiên cường đem hậu đại sinh sôi nảy nở, vạn năm Thúy Nguyệt vội vàng mà qua, nhưng trăm đời về sau, Thanh Long đạo chủ nhân đã không phải Viên thị tộc người, hoặc là nói, trải qua vạn năm sinh sôi, tất cả mọi người là đồng tộc. Trấn Hải Vương một mạch trải qua chín nổi, cũng chưa từng tuyệt. Thanh Long ở trên đảo hết thảy mọi người đều tuân thủ dạng này một đầu tổ hấn. Tất cả mọi người có thể chết, nhưng vương huyết mạch nhất định phải lưu truyền xuống dưới. Coi như là người có biến, bọn hắn cũng vẫn là nhớ kỹ Trấn Hải Vương Vinh Quang. Nếu dùng tự tư điểm thuyết pháp, không ngừng mà thông hôn sinh rồi, vương huyết mạch bên trong cũng có nhà mình một phần truyền thừa. Có lẽ là Trấn Hải Vương anh linh còn tại, tại Trấn Hải Vương thứ 106 đời con cháu quật khởi mạnh mẽ, thiên phú kinh người, bằng vào thực lực của mình, thống nhất Long đảo, mặc dù cũng sớm qua đời, nhưng con hắn trò giỏi hơn thầy, càng là tại tiên tổ truyền xuống Ngự Thủy Phục Ba trong pháp thuật, lĩnh ra Hải Vương kĩ pháp. Lúc này, tất cả mọi người nhớ tới Tô Hấn, có lẽ, muốn đánh vỡ thấp tuổi Thọ Mân rùa, vẫn là đến trở về Thần Châu. Thế là, cái này 108 thay mặt Tôn Viên Tử Đạm liền thành toàn đạo người hy vọng. Phân liệt gần vạn năm Thanh Long Đạo, lại một lần mọi người đồng tâm hiệp lực. Viên Tử Đạm tu luyện 50 năm, liền đem tu vi tăng lên tới tối đỉnh phong, cũng nắm giữ gia tộc tất cả thần thông phép thuật, càng là hàng phục Thanh Long Đạo phụ cận tam đại hải thú. Đây quả thực là thiên mệnh chi tử, thế là, gánh chịu thị, tái mệnh, Tử Đạm Cáo biệt phụ cùng mỗi mỗi. Còn có tất cả tập nhân, một mình hắn bước lên ra biển con đường, một đường đi về phía tây, mặc dù có hải đồ, nhưng quá khứ quá lâu, hải đồ cũng có chút sai lệch, ở trên biển phiêu bản 1 năm, mới rốt cục thấy được trong truyền thuyết thần châu. Mà lại, căn cứ nguyên quán ghi chép, Sơn Hải quan ở bên trong lục, hiện tại Sơn Hải quan lại đến duyên hải. Thương Hải Tam Điển, không ngoại như vậy. Viên tử đạm vốn cho là mình đã là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, kết quả trận đầu liền bị đánh đến chạy chối chết, ba kiện thần khí, chỉ lấy đến một kiện. Căn cứ lúc trước hắn từ bạn đủ miệng bên trong hỏi ra tình báo, Thần Châu hiện tại cũng phân liệt thành 3 bộ phận, người Trung Nguyên tộc, người trong Thảo Nguyên tộc, phương Nam Diêu tộc. Mà cướp đi hắn Long Huyết là người trong Thảo Nguyên trận doanh, cướp đi hắn Sơn Hải Kinh cũng là người trong Thảo Nguyên trận doanh. Cái kia cầm thương chính là của Nguyên thần tử, cầm vòng chính là của Nguyên thần nữ. Cho nên, bảo vật của hắn đều là bị người trong Thảo Nguyên đoạn. Viên tử đạm trong lòng cái kia khi a, hắn vừa về tới trên biển, liền bắt đầu gây sóng gió, dùng Hải Vương kích lực lượng, điều khiển sóng lên. Viễn tử đạm là muốn đi tìm người trong Thảo Nguyên phức, địa ở Sơn Hải Quan bên này, hắn cũng lười đổi đường, cái này Sơn Hải Quan Số muộn là muốn bắt lại, không bằng liền trợ dịu hiện tại, trực tiếp lập thủ. Trong thành người nghe, ta chính là trấn hải vương về sau, kế thừa tiên tổ di trí, kế vị là vừa, các ngươi nhưng thần phục với ta, nếu như không tuân, thối lui ra sơn hải quan, trả lại ta viên thị tổ địa, hôm nay ta không tạo sát nghiệt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngọc Hành bọn người nghe được lời nói này, đều có chút ngỡ trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, viên tử đạm tu vi không yếu, mà kia mấy cái ẩn tàng hải thú, càng là đáng sợ, người này thế mà thật có thể khống chế hải thú, mà lại lúc trước chưa từng từng nghe nói người này, tựa như là bỗng nhiên từ trong viên đá đụng tới giống như. Mà lại hắn nói trấn Hải Vương, nói đến làm như có thật, nhưng Ngọc Hành đám người cũng chưa nghe nói qua như thế tục danh, hoặc là hắn chính là tại nói hiệu nói vượn, hoặc là, nói đúng là trấn Hải Vương khoảng cách đương đại đã qua trên 5 năm. Bây giờ tư liệu lịch sử có thể khảo cứu đến cổ xưa nhất thời đại là hơn 9.800 năm trước, một trận hôn chiến quan đi, ngay lúc đó kẻ thống trị tiêu hủy tất cả cùng thượng cổ thời đại tương quan đồ vật, nhân khẩu cũng kinh lịch một lần đại thiên tai. Từ đây, lịch sử đoạn tuyệt, không có ai biết 9800 năm trước lịch sử, ngược lại là có một ít trộn mọ mà sống tập nhân, đào ra một chút mộ táng, có một ít vấn hiến mới khiến cho người biết được, tại vạn năm trước, người Trung Nguyên, người trong Thảo Nguyên, yêu tộc, tại thời đại kia hẳn là cùng tồn tại. Nhưng vì cái gì lại phân tách ra, trong lúc đó lại xảy ra chuyện gì, đây cũng không phải là đảo mộ có thể biết. Vạn năm trước mộ phần vốn là thư thất, người đã chết cũng chưa chắc sẽ ở trong huyệt mộ ghi chép quá nhiều chuyện, nhiều nhất là ghi chép một chút mình cuộc đời. Mà một chút thích nghiên cứu lịch sử người liền sẽ từ những này cuộc đời trong ghi chép, tìm ra một chút văn tử tiến hành giải đọc cũng phân tích. Nhưng văn tử cổ kim ý tứ không thông, giải thích cũng rất khó khăn. Nhìn viên tử đạm bộ dạng này, cũng không giống là theo dệt vô cớ, nếu như là thật, hàng vạn năm trước lịch sử Có lẽ viên tử đạm biết một chút." Ngọc Hành bỗng nhiên hưng phấn lên, nói: "Ngươi thật sự là Trấn Hải Vương chuyên nhân. Trấn Hải Vương lại là người nào? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua?" Thái Thanh đạo trưởng các đạo sĩ đều là khảo cổ kẻ yêu thích, bọn hắn lớn nhất hưng thú chính là nghiên cứu qua đi hết thảy. Cái này cũng không hoàn toàn là dẫn đến nhất cả trứng, cũng là bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt, tất cả mọi người tại tu tiên, nhưng cuối cùng đã ở nơi đó, ai cũng không đột phá nổi. Nay thượng cổ thời điểm phát sinh chuyện rất trọng yếu, có lẽ đây chính là tiên lộ đoạn tuyệt nguyên nhân, đi tìm kiếm quá khứ trận tướng, có lẽ liền có thể một lần nữa mở ra tiên lộ." Hùng chi Đem lịch sử mê vụ giải khai, liền giống với xốc lên cô nương vánh đắn, loại kia thăm dò kia là giống nhau như lúc. Khác nhau ngay tại ở Thái Thanh đạo tràng các đạo sĩ khả năng không hứng thú đi vén cô nương váy. Đến mức hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Ngọc Hành chờ lao đạo sĩ hỏi trước là Trấn Hải Vương là lai lịch gì. Viên tử đạm gặp Ngọc Hành đặt câu hỏi, lập tức một mặt kiêu căng mà nói, không nghĩ tới vạn năm năm tháng trôi qua, thần châu con dân thế mà đem tiên tổ đều quên lãng. Ta liền khai ấn nói cho các người, Thiên Hạ phân tứ vương, Sơn Hải quan lấy Đông, là Trấn Hải Vương đất phòng, Bạch Hổ lĩnh phía Tây, là Bình Tây Vương đất phòng, Long Hà phía Bắc là Bắc Điệu Thương Vương đất phòng, Lưu Sa Hà phía Nam là trấn Nam Vương đất phòng. Ở giữa những địa phương này, chưa có chủ, chỉ có vương chiến thắng lợi người, đăng cơ làm đế mới là chủ thể, ta nói như vậy, ngươi nhưng minh mạch. Khá lắm, nguyên bản còn chỉ có một cái vương, hiện tại lại tung ra ba cái vương, bốn cái vương, đây là vương nổ a. Ngọc Hành cẩn thận tự hỏi trong đó lượng tin tức, lập tức hưng phấn lên, nói, vương chiến lại là chuyện gì xảy ra, ngươi trước đây lại là ở nơi nào, vì sao hôm nay mới bỗng nhiên xuất hiện? Viên Tử Đạm, lão đạo sĩ, chúng ta là đang chiến tranh, không phải tại tàng đâu. Ngươi có thể hay không chút nghiêm túc đừng như vậy hưng phấn. Bên cạnh mấy cái lao đạo sĩ cũng đều rất hưng phấn, đến mức Viên Tử Đạm cũng không quá có ý tốt độc thủ. Cùng thần châu tu sĩ khác biệt, Thanh Long đảo tu sĩ già đến sẽ khá nhanh, là một tính giả yêu trẻ thanh niên, hắn cũng không tốt đánh lao nhân. Lúc này, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc cũng đứng dậy, còn có một cái hoa tiên tử. Viên Tử Đạm nhìn thấy hoa tiên tử liền đỏ mắt, nếu không phải hoa tiên tử, hắn còn có cơ hội đoạt lại Sơn Hải Kinh. Không tiếp tục trả lời Ngọc Hành vấn đề, Viên Tử Đạm kích, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không biết dễ tính. Ta không cần thiết nói cho các ngươi biết, trong các ngươi nguyên là không có nam nhân sao, ngoại trừ lao nhân chính là nữ nhân, có hay không một cái có thể lãnh. Đỗ Vương Hồng Nguyệt nghe lời này liền không vui, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem thường nữ nhân. Lâm Ngọc cũng là cùng chung mối thủ, bây giờ tu hành giới, thượng vị giả vẫn là nam nhân chiếm đa số, nữ tu si chỉ ở số ít, nhưng cũng chưa chắc sẽ yếu tại nam nhân. Đối loại này xem thường nữ nhân ra hỏa, Lâm Ngọc đều không muốn cùng hắn nói nhảm, chào hỏi hắn, chỉ có kiếm trong tay. Thần Tiêu Tông Lâm Ngọc, chỉnh giáo các hạ cao chiêu. Lâm Ngọc cầm một thanh phổ thông kiếm sắt, tiến lên xin chiến. Viên Tử Đạm nhìn một chút vũ khí của nàng, xác nhận không phải thần khí, trong lòng rốt cục thoải mái hơn. Thần khí quả nhiên không phải người nào đều có. Không đúng, có lẽ lúc ấy những người kia bên trong có được thần khí, chính là Vương Truyền Nhân. Thư Trung Tiên có lời, kế thừa tứ linh lực lượng người, liền tại bọn hắn ở trong. Tuyết Nữ hẳn là một cái vương, như vậy, Hoa Tiên Tử cũng là một cái vương. Còn một cái đi đâu chứ? Mặc kệ như thế nào, trước cầm xuống Hoa Tiên Tử lại nói, về phần cái này không phải Vương Lâm Ngọc, không có tư cách cùng hắn giao chiến, nhưng vương giả không thể trốn tránh khiêu chiến. Thế là, Viên Tử Đạm triệu hoán ra biển sâu thất thải ô. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Liên đệ mình hải thú tới đối Phó Lâm Ngọc đi. Sóng biển cuồn cuộn, một con to lớn xúc tu hướng Lâm Ngọc tập kích mà đi, Lâm Ngọc nhẹ nhõm hiện lên, nhưng lại tới một con xúc tu. Viên Tử đạm lười đi nhìn bên kia, hắn nhìn về phía Hoa Tiên tử, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi vừa rồi đánh lên ta, hiện tại có dám đánh một trận? Hoa Tiên tử nhìn xem kia to lớn xúc tu, nhưng trong lòng thì khẽ động. Như thế lớn hải thú, khí huyết tràn đầy vượt quá Hoa Tiên tử đoán trước, một đầu, đủ ăn nửa năm đi. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoa Tiên tử biết mình lần này là có chút mạo hiểm. Thần khí đối phương cũng có, cảnh giới hai người có khoảng cách, mặt giấy thực lực đã là hầu, chớ nói chi là đối phương còn có mặt khác hại thú, càng là khống chế sóng biển, hiện tại là hắn sân nhà. Hoa Tiên tử cũng có át chủ bài, bất quá, chỗ dựa lớn nhất lại là nàng còn có nhiều người như vậy, trên danh nghĩa là đền đấu, thật muốn đánh bất quá Lâm vào thế yếu, các đội hữu sẽ mặc kệ nàng sao? Lâm Vân một mực tại yên lặng quan sát, hắn mặc dù nghĩ đến muốn trở về Thảo Nguyên, tiếp tục cần nút, một mặt là vì tránh một chút các lão bà, một phương diện khác, nhưng cũng là vì cứu một chút tiên nữ. Trước đó thư trung tiên liên quan tới Tuyết nữ Phệ Văn cũng rất có ý tứ. Cực kỳ thông minh tự sinh ngộ, tồn tại tâm tư dễ nhất minh. Nhân duyên lên như mây theo mưa, mây tiêu sau cơn mưa chính là tinh. Lâm Vân không phải chuyên nghiệp coi bói, nhưng hắn am hiểu giải đọc, chỉ cần không phải đọc lý giải, đều tốt giải đọc. Nhóm này Văn hẳn là nói Tuyết nữ nhìn qua ngốc kỳ thật cực kỳ thông minh, tâm tư tốt hiểu. Nhân duyên lên như mây theo mưa, ý tứ này hẳn là nói thuận lý thành chương. Nói như vậy, đều có như thế ý tứ, Tinh Thông tình, nói cách khác, Tuyết nữ nhất định là tiểu tình nhân của hắn. Ân, hiểu như vậy khẳng định không có tâm bệnh là một trăm chú phụ trách nam nhân, Lâm Vân tuyệt đối không cho phép tiểu tình nhân của mình gặp được nguy hiểm, mà mình không quan tâm. Bất quá, mặc dù quyết định muốn tiếp tục đi tuyết nữ bên người nội ứng, nhưng bên này có biến, Lâm Vân cũng không tốt đi trước. Thằng đến nhìn thấy Hoa Tiên tử cũng quyết định ứng chiến, Lâm Vân lập tất cả người đều không tốt. Người nói ngươi có thể biến long đúng không? Bạch Kiều Kiều. Cho nên, ngươi vẫn là nghĩ cưới ta lạ. Chương 317, Tà Siêu Dũng. Hoa Tiên tử biết mình thực lực cùng viên Tử Đạm hơi có chiến lực, cho nên vừa mới đối mặt, nàng liền sử xuất thần khí liệt tiên tử mang công kích. Liệt tiên thập kích thứ 3, Phi Long truy nhật. Hoa Tiên tử đem trong tay song đao ném ra bên ngoài, này đôi đao phân thì làm đao, hấp tát vì cái kéo, Phi Long truy nhật lại là đang không ngừng chia chia hở hở. Tất cả trong lúc đánh nhau, Hoa Tiên tử vũ khí là nhất là huyết cốc, đao ném ra bên ngoài, liền hóa thành màu xanh long, màu đỏ phượng, long phượng sen lẫn tiến lên, kèm thêm rồng ngâm phượng ngâm thanh âm, giống tu sĩ khác đấu pháp, liền xem như làm ra long phượng bộ dáng, cũng không có Hoa Tiên tử vũ khí như thế có thần vận. Viên tử đạm cũng không dám khinh thị Hoa Tiên tử, có thể có được thần khí, coi như tu vi kém một chút, thần khí chi cũng không thể coi thường. Húng chi, Hoa Tiên tử có thể là vương giả một trong. Đã như vậy, hắn liền càng hẳn là thừa dịp Hoa Tiên tử còn không có trưởng thành, đem cái này tương lai địch nhân giải quyết hết. Thương long ra biển. Viên tử Đạm Hải Vương kích vung lên, một đầu từ sóng biển chói ngưng tụ thành cự long, nghênh hướng Hoa Tiên tử liệt tiên song đao, hai người đấu pháp tràn cảnh phi thường hoa lệ, nhưng Hoa Tiên tử song đao càng thêm linh hoạt, vòng qua sóng biển chi long, bay thẳng viên tử Đạm mà đi, Viên tử Đạm giận mình, đao này sẽ còn dễ ngoặt. Viên tử Đạm bỗng nhiên hồi tưởng lại Hoa Tiên tử trước đó tác, tại vãi ra đồng thời, cổ tay nhanh chóng run run, liền có thể tại tốc độ đến cực lúc, để đao tại vị trí chỉ định chuyển hướng. Diệu a Bất quá, chỉ có loại trình độ này manh khoé nhưng không làm gì được ta. Viên tử đạm tràn đầy tự tin, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, một thân võ kỹ đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong lĩnh ngộ ra tới. Hải thú vì cái gì cường đại? Cũng là bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại, ra dày đặc, tất cả kỹ xảo đều là loẻ loẹt cho xiếc, có được tuyệt đối lực lượng, liền có thể nhất lực phá và pháp. Một kích chấn sân hạ. Đây không phải chiêu số, đây là trung nhị trung niên nhân viên tử đạm tăng lên sĩ khí họ hét. Hắn một kích hướng phía song đánh tới, đánh phi thường chuẩn, song đao bay ngược mà ra, nhưng lại tự động hợp làm một thể, thành một thanh cái kéo. Lưỡng vòng lấy bay về phía Hoa Tiên tử, lúc này Hoa Tiên tử trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn màu trắng ánh trắng, xong đao phân tán, bạch quang gia chỉ lên đi, Hoa Tiên tử vung ra hai đạo tái nhật đao khí, đây chính là quảng hàn cung tuyệt kỹ, Hàn nguyệt băng phách trảm, có thần khí liệt thiên gia chỉ, một chiêu này uy lực càng là kinh người. Đao khí chói qua, đầy đất sương hoa. Viên tử Đạm Thế mới biết mình xem thường Hoa Tiên tử, cảnh giới của nàng hơi thấp, nhưng công kích này hoàn toàn không có khoảng cách, tựa như cuồn phong mưa rạo. Liên tiếp bị ngăn trở, Viên tử Đạm trong lòng cũng nhẫn nhịn lửa, vốn cho là mình những nơi đi qua, địch nhân không phải địch, nhưng mỗi lần hắn đều tại phòng thủ, rất giận thanh long trấn hải. Viên tử Đạm Khí Hải luồn khí xoáy phi tốc xoay tròn, chân khí trong cơ thể đã điều động đến cực hạn. Hắn muốn lấy thế sét đánh lối đỉnh, đem Hoa Tiên tử đánh bại. Trên người hắn xuất hiện thanh long xoay quanh hư ảnh, viên tử Đạm lấy thân tương hợp, anh dũng xuất kích, thanh long thuận gió mà đến, xé rách Hoa Tiên tử chém ra đạo khí, mang theo không thể ngăn cản chi thế, hướng Hoa Tiên tử phóng đi. Nhìn thương. viên tử Đạm chợt nghe một tiếng gầm thét, đã thấy một cây trường thương xuyên vân mà tới. Thương này hắn nhận biết, chính là Thương tới trước Mạc Lâm Vân sau đó cũng xuất hiện, hắn dâm lên một đầu tuấn mỹ màu trắng tụ lại, uy phong lẫm liệt, sơn hải quan đám người đều kinh. Không chỉ kinh ngạc tại Lâm Vân tham dự chiến đấu, càng khiếp sợ tại chân long xuất hiện. Cái này bạch long đầu sinh hai chân, trảo có năm ngón tay, rõ ràng là rồng thực sự, mà không phải giao long. Đông Vương Hồng Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra đây là Bạch Tiểu Tiếu, lúc trước nàng là bạc giao, bây giờ lại thành bạch long. Nghĩ đến lúc trước Lâm Vân cho Bạch Tiểu Tiếu lang châu, nàng đối tình huống này cũng không ý muốn, nhưng hóa rồng có thể nhanh như vậy sao? Viên Tử Đạm nhìn thấy Lâm Vân, là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nguyên bản hắn là phóng tới Hoa Tiến tử Nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện, Thanh Long Hư ảnh chuyển cái hướng, bay thẳng Lâm Vân mà đi. Có sao nói vậy, Lâm Vân vẫn có chút hư, không có Tuyết Nữ cái này mạnh nhất phụ trợ. Hắn đánh không lại có thần khí viên tử đạm, cũng may hắn có Long. Cứ rồng cảm giác thật là quá tuyệt vời, đẹp trai liền một chữ. Đáng tiếc, lát nữa còn muốn trở về nội ứng, Lâm Vân phóng xuất ra sương ngủ, ngăn cách chiến trường. Sơn Hải Quan hạ người, là không nhìn thấy chiến đấu, mà viên tử đạm cảm giác cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Viên tử đạm cùng Lâm Vân thương va vào một phát, hơi yếu đi một chút tình thế, xảo biến cũng bị đánh về đến Lâm Vân trong tay. Lâm Vân một thành tiếp được, để xảo biến biến thành tam xoa kích bộ dáng. Đến, chúng ta đấu kích. Đi. Càng cao cấp hơn chiến đấu thường thường càng giản dị tự nhiên, hai người kích lẫn nhau hướng đối phương đâm tới, chọc lấy không hạ mấy trăm lần, Viên Tử Đạm phát hiện mình lại không làm gì được Lâm Vân. Trước đó tại bí cảnh, Lâm Vân khí lực rõ ràng so với hắn yếu đi mấy phần, vì sao hiện tại như thế rũ rồi? Viên Tử Đạm cũng biết, Lâm Vân khi đó chỉ dùng 7 thành lực, đến một lần có lưu chỗ chống cũng tốt ứng biến, thứ hai cũng là sợ dọa lui Viên Tử Đạm, không, có cơ hội đọa bảo. Trên thực tế Hắn được Tuyết Sơn thần lực, lực lượng tại chuyển Tu thần lực Thảo Nguyên đều có thể xếp tại hàng đầu, Viên Tử Đạm mặc dù là Thiên Phú dị bẩm, tại tu luyện tâm thần người bên trong, Viên Tử Đạm khí lực tuyệt đối xem như ít có cường đại, nhưng vẫn là bị Lâm Vân chế tải. Hai người chỉ tiến hành vũ lực bên trên so đấu, còn chưa phân ra thắng bại, bỗng nhiên một con to lớn cái đuôi bay tới. Thần Long bại vĩ, long xà chi thuộc nhục thân uy lực công kích một chiều lớn nhất. Cái đuôi là long lực khí lớn nhất địa phương, cái này có lại, Viên Tử Đạm chỉ tới kịp hoảng hốt đó nữa, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tới. Hắn chỉ coi cái này long là tọa kỵ, lại quên chân long sức chiến đấu còn mạnh hơn Lâm Vân. Qua loa. Chủ yếu là không có cùng chân long đánh qua, sống lâu như thế, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy chân chính còn sống long. Cam, cái này nam nhân vì cái gì lại có thần khí lại có long, mà lại hắn vẫn còn so sánh ta đẹp trai. Hà là, hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Viên tử đạm thụ điểm vết thương nhẹ, nội tâm nhận đả kích mới lớn hơn. Hắn không còn dám tùy tiện tiến công, mà là ngưng thần đề phòng. Người này không nói võ đức, thế mà để tọa kỵ công kích, vậy cũng đừng trách ta kêu gọi ta đại hải quy. Hoa tiên tử nhìn thấy Lâm Vân ra sân, ngay từ đầu còn có chút lo lắng, nhưng nhìn hắn cùng Viên tử đạm đánh cái chia 5 năm. Bạch Long còn thừa cơ đả thương Viên Tử đạo, mười yên lòng. Ngoài miệng lại không vui nói, ta cùng người quyết đấu, người nhúng tay làm gì? Nàng hiện tại còn muốn lấy chuyện lúc trước đâu. Nếu như chỉ là ở Đông Phương Hồng Mệnh phía dưới, dẫn trước Lâm Ngọc một đầu, nàng còn có thể có điểm tâm bên trong an ủi. Tỷ muội nha, chỉ cần tỷ muội không bằng ta, vậy ta vẫn có thể vui vẻ. Kết quả, Lâm Ngọc hẳn là thứ nhất hoặc là thứ hai, nàng thành hận chót, lại nghĩ tới mình Phương tâm sai giao thuyết pháp, nghĩ đến Linh Lung tâm chính là mình chạy đến Lâm Vân bên kia đi, cũng không chính là Phương tâm sai giao sao. Tóm lại, nàng hiện tại chính là tức giận, Lâm Vân nếu là không hảo hảo giữ danh nàng, liền xem như nhỏ Hoa Tiên tử không sói so đỏ, mấy người các nàng tỷ muội cũng sẽ sói so đo. Lần này, 5 người cách bên trong có 4 cái đứng ở thống nhất trận tuyến. Đặc biệt là Hoa Khuynh Nguyệt người này cách, làm nhất tự luyến nhân cách, nàng vốn cho là mình hẳn là thứ nhất, kết quả đẩy cái thứ tư, nàng đều mau tức chết rồi. Nhất định phải làm cho Lâm Vân ý thức được, nàng mới là đẹp nhất. Nói tóm lại, Hoa Tiên tử hiện tại thái độ đối với Lâm Vân không có cách nào thân mật, Lâm Vân biết mình tu là trả nguy cơ còn không có giải quyết, nhưng đã vấn đề đã bạo lộ ra, vậy ở trước mặt hắn đường cũng chỉ có như vậy một đầu. Chọn một. Không. Ta tất cả đều muốn. Lúc này Lâm Vân liền nghĩ đến Vương Vũ dạy bảo, có đôi khi, ngươi không có cách nào biết lựa chọn của ngươi đến cùng là đúng vẫn là sai, tựa như là tại mênh mông vô bờ trên mặt nước tìm không thấy phương hướng. Lúc này, tìm đúng một cái phương hướng kiên định tiến lên, tiểu gì cũng sẽ đến bị ngạ. Đơn giản tới nói, làm liền xong rồi. Mặc dù tại bí cảnh thí luyện bên trong làm sai lựa chọn, nhưng này không trọng yếu. Lần này, ra muốn đi ngược dòng nước. Thân là nam nhân của ngươi, ta đương nhiên muốn đứng ra bảo vệ tốt ngươi. Lâm Vân cái này sóng siêu dũng, Hoa Tiên tử lập tức một mặt thẹn sáng giọng, ta mới không muốn ngươi bảo hộ. Nàng cũng không phủ nhận Lâm Vân nàng nam nhân. Lâm Vân cười thầm trong lòng, ai hắc, tiểu hoa vẫn là rất dễ dụ. Mà đổi thành một bên, cũng là tại Lâm Vân tiếng nói này rơi xuống, lít nha lít nhít kiếm quang giao thoa, mấy cái to lớn xúc tu tứ tán rơi xuống, vỡ thành mấy đoạn. Chính là cùng biển sâu thất thải ô giao chiến lâm ngọc, đem viên tử đạm thu phục hải thú cho cắt thành đoạn, lâm ngọc quanh thân không nhốn ngụ trần, nàng cũng không có đi nhìn chỉ còn một cái đầu thất thải ô, mà là bình tĩnh đối Lâm Vân nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là ai nam nhân? Viên tử đạm nhìn xem vỡ vụn một chỗ tu, đau lòng phải đã ra. Ngoa tảo, nữ nhân này làm sao nhiên mạnh như vậy a? Đây là tại ăn dấm. Ngươi ăn dấm liền ăn dấm. Cha ta sùng vật làm gì? Ngươi đi chém người a." Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử mắt lom lom nhìn xem Lâm Vân, Bạch Kiều Kiều cũng biểu thị ra chú ý. Lúc này Lâm Vân đã không sợ hãi, lúc đầu muốn dùng càng thêm loẻ loẹt thao tác đến ổn định các nàng, nhưng đã hiện tại đã độ, kia sao không dứt khoát một điều đâu? Ta nói ta là Hoa Tiên tử nam nhân, nhưng cũng là nam nhân của ngươi." Khí thế hung hăng Lâm Ngọc mặt đỏ lên, ngược lại là không có loại kia muốn đâm Lâm Vân một kiếm khí thế, ngược lại là Hoa Tiên tử khiếp sợ nhìn xem Lâm Ngọc, nói: "Ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngọc tỷ tỷ, các ngươi đến cùng là lúc nào bắt đầu?" Mặc dù Hoa Tiên tử đã sớm nhìn ra bọn hắn có chút manh mối, nhưng bây giờ Lâm Vân cùng Lâm Ngọc trực tiếp thừa nhận, cái này tiến độ, Hoa Tiên tử cảm giác nhất định là phát sinh một chút mong muốn bên ngoài sự tình. Lâm Ngọc cũng có chút không có ý tứ, dù sao Hoa Tiên tử là nàng hào tỉ muội, có hào tỉ muội ăn vụ mặc dù kích thích, nhưng đến cùng là không thể diện. Ngươi tức giận như vậy làm gì, ngươi không phải nói là ta ngươi không ngại sao? Lâm Ngọc nhớ tới Hoa Tiên tử đã từng trêu cận nàng lúc nói lời, không khỏi ngạnh khí mấy phần, cũng đứng thẳng lên. Hoa Tiên tử lập tức tức giận đến quay hàm lên, lại không cách nào phản bác. Ta nói đùa a, tỷ muội. Dù sao là ta tới trước. Về sau ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Chúng ta đánh qua một trận, ngươi vẫn là phải gọi ta tỷ tỷ. Lâm Vân, ngươi nói, chúng ta ai làm tỷ tỷ? Lâm Vân. Chính cung chi tranh lại bắt đầu. Viên Tử Đạm, các ngươi có phải hay không quên đây là tại trên chiến trường, có thể hay không chút nghiêm túc các vị? Chương 318, Định Hải thần châu. Viên Tử Đạm đánh một trận nhất hoang đường cầm, vốn cho là mình cái này sóng muốn một vây bốn, ai ngờ chính bọn hắn tựa hồ muốn nội chiến. Mà lại, nam nhân này có phải hay không quá phận, thế mà đồng thời cùng hai nữ nhân dây dưa không rõ. Viên Tử Đạm thực tên hâm mộ. Các ngươi đến cùng có đánh hay không? Không đánh liền lui ra, muốn đánh liền đến trận đấu. Đầu tiên nói trước là đền đấu. Lâm Vân nhãn tỉnh sáng lên, hảo huynh đệ, ngươi lại cứu ta một lần. Xem ở ơn cứu mạng phân thượng, về sau đánh nhau, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Vị bằng hữu này, ta nhìn ngươi đường xa mà đến, người cô đơn, cũng không có dựa vào, chúng ta cùng nhau khi dễ ngươi, cũng xác thực không tốt, không bằng ngươi giúp quát được rồi, cầm ngươi hải vương kích, trở về để cho người thế nào. Ngươi nhìn cái này sơn hải quan, cũng không phải một mình ngươi thể đặt xuống tới, vẫn là thôi đi. Lâm Vân bắt đầu chiêu hàng, Viên Tử Đạm nghe xong, cũng là như thế cái đạo lý. Hắn mặc dù cầm trong tay thần khí, đơn đấu tự nhận vô địch, nhưng những người này đều không cùng hắn đơn đấu. Không hổ là Tam Vương Hậu Duệ, liền thích lấy nhiều lại ít. Một mình ta mặc dù không được, nhưng trong biển có ngàn vạn hải thú, ta chấp Hải Vương Kích, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ hải thú, không dám không theo. Ta khuyên các ngươi nhanh đầu hàng, còn có, giao ra Sơn Hải Kinh. Viên Tử Đạm kiêu ngạo mà nói Hải Vương Kích phi năng, nhưng nhìn xem Lâm Vân khắt vọng ánh mắt, hắn yên lặng đem Hải Vương Kích siết chặt một chút. Gia này, có phải hay không lại coi trọng ta cái rồi? Hải Vương Kích chỉ có ta viên thị huyết mạch có thể sử dụng, ngươi chớ vọng tưởng, Giao ra Sơn Hải Kinh. Ta không cùng ngươi khó xử. Nói cho cùng, vẫn là phải sơn hải kinh, nhưng Lâm Vân làm sao có thể trả lại hắn? Ngươi gặp qua cướp bóc sẽ đem giành được đồ vật trả lại sao? Trừ phi bị bắt. Ách, dùng tốc bóc giống như không quá phù hợp. Phải nói vật này vốn là cùng ta có duyên, không phải vì cái gì ta không thể cướp được Hải Vương kia đâu. Chỉ cần có thể cướp được, vậy khẳng định là có một đoạn duyên phận mà. Đó chính là không có nói chuyện. Lâm Vân thủy ý đi đi lòng vòng thường, trong lòng cũng đã không có đang suy nghĩ viên tử đặng chuyện, mà là lát nữa làm sao chượn. Ngươi làm thật không sợ? Phải biết, nếu không phải lo lắng nơi đây bất tính, Ta sớm đã ngự sự sóng biển, đem Sơn Hải Quan rách hịch, đến lúc đó trong biển yêu thú đại khai sắc giới, cũng không phải các ngươi có thể ngăn cản, các ngươi đừng lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta." Viên tử Đạm tam xoa kích một xử, sóng biển liên tiếp cao tăng. Địa bộ này, rất có long vương dìm nước trần đường quan dáng vẻ. Viên tử Đạm cũng là chính thống người tu đạo, sẽ không tùy ý sát sinh. Trong tranh đấu rất nhiều ít tu sĩ cũng không đáng kể, nhưng thương tới bình dân vô tội, không chỉ sẽ tổn thương danh hình danh, cũng sẽ có nhân quả báo ứng. Bất quá, nếu như Sơn Hải Quan khăng khăng không hàng, đây cũng là trách không được hắn hạ thủ. Lâm Ngọc nghe vậy cũng là run lên. Cái này trong biển yêu thú hoàn toàn chính xác khó chơi, nàng cùng kia thất thải ô tranh đấu, mặc dù là lông tóc không thương địa giải quyết chiến đấu, nhưng này cũng là bởi vì nàng hoàn toàn không dám bị đụng phải, một khi bị tìm tới cơ hội, nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Lấy nàng tu vi như vậy, đều không thể không toàn lực ứng phó, Sơn Hải Quan bên trong những người khác thì càng khó ứng đối. Trong biển kỳ chân dị bảo vô số, lại không nhiều ít tu sĩ dám ra biển, cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn chiến đấu nhìn như chiếm thượng phong, nhưng không có năng lực giết Viên Tử Đạm, mà Viên Tử Đạm hiện tại một người cô đơn, bọn hắn lại muốn lo lắng Sơn Hải Quan dân chúng. Không đánh mà hàng dễ dàng cổ Vũ địch nhân khí diễm, đánh nhau lại phải lo lắng người trong thảo nguyên khởi sướng tập kích, thế cục hôm nay có thể nói là tương đương hỗn ổn. Viên tử đạm cầm ngàn vạn dân chúng tín mệnh làm uy hiếp, xác thực cũng làm cho người đau đầu. Lâm Vân trong lòng hơi động, xuất ra thư trung tiên nói, lao đầu, loại tình huống này người nói làm sao xử lý, có biện pháp gì hay không?" Lâm Vân ngược lại là nghĩ mình động não, nhưng cái này không tới cái thư trung tiên nhà, vừa vận hỏi một chút hắn. Viên tử đạm gặp Lâm V lại cầm cái che ra, sau đó thư trung tiên hình, hắn cũng giật nảy cả mình, tạo, cái này người nào?" Thư trung tiên đều có thể bị hắn cầm số sao? Mà lại, nhìn Lâm Vân dáng vẻ, đối thư trung tiên cũng không có chút nào tôn trọng có thể nói, lao nhân này lại lưu lạc đến tận đây. Ai, đáng đời. Bảo ngươi miễn tiện. Viên Tử Đạm trong lòng có chút thoải mái, lại là vụng trộm thừa dịp không có người chú ý, đi đem thất thải ô thu hồi lại. Mặc dù nó tám cái chân cũng bị mất, nhưng xúc tu cũng có thể tái sinh, chỉ là cần một chút huyết thực mà thôi. Đến trong biển, huyết thực còn có thể ít. Lúc này, cũng không có người lưu ý đến, một sợi tóc ngay tại mút vào những cái kia bị chém đứt xúc tu, chờ một lúc, lại đổi một đoạn. Xúc tu vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng nếu là ấn vào liền sẽ phát hiện tràn ngập có giáng thịt đã biến thành thịt băng. Lâm Vân làm ra sương mù, thành nó tốt nhất tiềm hộ, không có người lưu ý đến chi tiết này. Đông Phương Hồng Nguyệt lúc này cũng từ sơn hải quan bên trong bay ra, nàng ngược lại là biết cái này sương mù là Lâm Vân pháp thuật, nhưng tình hình chiến đấu như thế nào, nàng cũng không thể không chú ý, ngọc hành bọn người thì là đi phòng thủ tuyết nữ. Hai bên giao chiến, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Sương trắng bên trong, theo Lâm Vân triệu hoán, thư trung tiên cũng chậm rãi hiện thân, nói: "Hải Vương kích là vương quyền khí, có thể thống ngự tứ hải, hô phong vũ, khống chế hải thú." Đồng thời cũng có 72 loại chiến pháp, uy lực không tầm thường, phối hợp sơn hải kinh sử dụng, chính là trấn hải vương tại tứ vương ở trong đứng hàng đệ nhất nguyên nhân. Viên tử đạm mặt đều tái rồi, lão đầu, ngươi có thể hay không không đem bí mật của ta nói hết ra? Thiên hạ lại có một thần vật, tên gọi Định Hải thần châu, có thể làm gió hêm sóng lặng, tứ hải bình định, châu phân 24, trận liệt bài bố, liền có thể mở ra một phương bí cảnh. Vật này cũng đúng lúc có thể khắc chế hải vương kích cùng sơn hải kinh, lúc trước cũng là trấn hải vương tất cả. Viên tử đạm nghe đến đó, trong lòng cũng là xuống, sau đó cũng có chút may mắn, còn tốt hắn sớm biết mình khắc tinh chỉ cần âm thầm tìm kiếm, đem vật này nắm giữ trong lòng bàn tay, liền không sợ. Viên tử đạm còn không có tưởng tượng hoàn tất, liền nghe được Lâm Vân trong tay có thêm một cái màu xanh ra trời hạt châu. Đây là tiểu thanh tiểu kim hợp lực lấy không gian chi lực đưa ra tới, Định Hải Châu phi thường đặc biệt, tự mang không gian chi lực, đến mức tiểu kim cùng tiểu thanh đều phải liên thủ. Ta thử một chút, chỉ cần niệm khẩu quyết là được rồi." Lâm Vân nói, cầm Định Hải Châu hô to một tiếng, "Định Hải phục ba." Ra lệnh một tiếng, chỉ gặp viên tử đạm triệu hồi ra sóng biển ứng thanh biến mất, âm thầm triệu đến Thú, đều giống như gặp cái gì kinh khủng đổ theo thủy triều lui, điên cuồng chạy trốn. Viên Tử Đạm. Hắn phát hiện, khắc tinh của hắn ở đâu là cái gì Định Hải Thần Châu, rõ ràng chính là Lâm Vân người này. Làm sao ở đâu đều có người đây? Viên Tử Đạm nhớ tới kia thủ liên quan tới nhà mình tiên tổ thơ, dỗng nhiên minh bạch, kia bài thơ viết chính là trấn Hải Vương Tam đại Bảo bối, Long huyết cũng không thể tính bảo bối. Nhưng bây giờ, hắn chỉ lấy được một thanh Hải Vương kích, trọng yếu nhất Định Hải Thần Châu lại làm cho Lâm Vân lấy mất. Tức giận a. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta nhất định sẽ trở về. Viên Tử Đạm cũng không đốc, Định Hải Thần Châu đều tại Lâm Vân trong tay, hắn cũng đánh không lại nhiều người như vậy liên thủ, còn không bằng rút lui trước. Phong Ngựa đem lá bài tẩy của mình đều đã quang lại thua rơi. Hắn tốc độ chạy trốn cũng rất nhanh, hóa thành một nước, biến mất không thấy gì nữa. Có cái này Định Hải Thần Châu, liền không sợ hắn sấm lớn, Nguyệt Nhi, bảo vật này liền đưa ngươi. Lâm Vân tiện tay đem Định Hải Thần Châu ném về phía Đông Phương Hồng Nguyệt, hắn đã quyết định đi nội ứng, tự nhiên là muốn đi thả nguyên, đến lúc đó hắn cũng tại, viên tử đạp lại đến tập kích, không, có Định Hải Thần Châu, Hải Vương kích uy năng cũng khó có thể ngăn cản. Lại nói, Hoa Tiên tử có thân khí, Lâm Ngọc có Hồ chi linh, duy trì cho nàng thân. Đông Vương Hồng Nguyệt gặp Lâm Vân Kiêu như thế thân mật, nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Hoa Tiên Tử cùng Lâm Ngọc ánh mắt, nàng lại đắc chí vừa lòng địa nhận lấy Định Hải Thần Châu. Lâm Vân ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem Định Hải Thần Châu cho nàng, cái này không phải liền là ám hiệu nàng chính cung chi chủ vị trí a. Hạt châu này, đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Nàng lại không biết đây là Lâm Vân xảo lộ. Mắt thấy hậu cung muốn nổ tung, lúc này trốn tránh là không có ích lợi gì, không bằng an tâm tuyển ra cái được sủng ái nhất ra, khiến người khác tranh thủ tình cảm. Chỗ tốt như vậy, chính là vỡ nát các nàng liên minh, các nàng lẫn nhau căm thù, tự nhiên là không có cách nào cùng chung mối thù. Ta thật sự là quá cơ trí. Nhưng mà, Lâm Vân nghĩ đến mặc dù không tệ, nhưng cái này Định Hải Châu đến Đông Phương Hồng Nguyệt trong tay, cũng không ngừng điệu chấn rung động, Đông Phương Hồng Nguyệt bắt không được, tay chợt đi, Lâm Vân vội vàng lại đem Định Hải thần châu tiếp được. Định Hải thần châu là thần vật, thần vật chỉ cùng có đức người thân cận, năng nghiệp trưởng nặng nghề, không cách nào trở thành thần vật chi chủ. Thư Trung Tiên nói ra Đông Phương Hồng Nguyệt không cách nào nắm giữ Định Hải thần châu như nhân, Đông Phương Hồng Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, miễn nói, đi, ta không có quan hệ. Đông Phương Hồng Nguyệt đột nhiên minh bạch, mình vì cái gì mỗi lần đều là nhập Bảo Sơn mà tay không về, nàng cùng tất cả đồ tốt đều không có duyên phận. Lâm Vân lạnh lùng nhìn thư trung tiên một chút, lao nhân này thật là đủ để cho người ta sinh khí, mặc dù hắn nói đều là lời nói thật, nhưng chính là làm cho người ta chẳng ghét. Ngươi nói thần vật có linh đúng không? Vậy ngươi nói, nếu nó không nghe lời, ta liền đem nó hủy, nó còn dám không nghe lời sao? Lâm Vân nói, trong tay cũng giấy lên kim sắt lửa, thiếu nướng định Hải thần châu. Lúc nào một viên phá hạt châu cũng dám khi dễ nhà ta tiểu nhi. Gặp Lâm Vân là thật sự quyết tâm muốn đốt đi Định Hải Thành Châu, Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên Tử đều cảm thấy hẫm, Đông Vương Hồng Nguyệt trong lòng ấm áp, lại ngay cả Bận Vũ muốn ngăn cản Lâm Vân. "Ngươi đừng xúc động, bảo vật này là dùng đến đối kháng Hải Vương Tích, ngươi đem hắn đốt đi, kia viên tử đạm đánh tới làm sao bây giờ?" Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi yên tâm đi, kia viên tử đạm không biết từ nơi nào đến, hắn cái này bại một lần, tất nhiên sẽ về nhà đi vi binh, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xâm phạm, nhưng hắn lại đến, nhất định sẽ mang lên đủ nhiều cao thủ, đến lúc đó có Định Hải Châu cũng vô dụng, không bằng đốt đi." Lâm Vân phân tích rất có đạo lý. Nhưng đây không phải hủy đi một cái thần vật lý do a. Nhưng hắn quyết ý có lẽ là hù dọa Định Hải thần châu, nó phóng xuất ra màu lam nhạt ánh sáng, lấp lóe, Lâm Vân cảm nhận được nó có đầu hàng ý tứ, lúc này mới thu tay lại. Đem Định Hải thần châu lại đưa cho Đông Phương Hường Nguyệt, hạt châu kia quả nhiên liền không giun lên, rất khéo léo. Lao đầu, nhìn thấy chưa, đừng nói cái gì thần vật người có đức chiêm lấy, lần sau lại gây tiểu nguyệt nhi khổ sở, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đó đi. Thưa Chu người này làm sao cùng cái bá, có ai có thể đến chế tài hắn một chút không? Chương 319, người không thể như thế khi dễ tuần khí a. Lâm Vân hoàn toàn phô bảy cái gì gọi là sủng thê của ma, Đông Vương Hồng Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ, vừa rồi bởi vì tự thân huyết mạch mà sinh ra khổ sở, đều để Lâm Vân cho nàng ngọt ngào cho lấp kín. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử thì là đợi mắt tranh. Không gì hơn cái này, chẳng có gì lê gớm, không phải liền là hạt châu a? Không có không phải cũng như thường tu hành a. Về phân Bạch tiểu tiểu thì là trực tiếp biến thành hình người, bổ nhào vào Lâm Vân trong ngực nũng nịu, nói, ta cũng muốn, ta thích nhất phát sáng hạt châu. Như vậy hành vi, Hoa Tiên tử rốt cục nhìn không được, thử lạnh một tiếng nói, ban ngày ban mặt, còn thể thống gì? Bạch Tiểu Tiếu từ ở nói, đây không phải có sương ngủ che cột nhà, liền xem như không có che khuất cũng không quan hệ à, ta cùng người ta thích thân cận có cái gì không thể, ngươi nếu là nghĩ đến, ngươi cũng tới chính là. Ngươi. Hoa Tiên tử tức hồn hển mà nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Tiếu cái này không biết liêm sỉ tiểu mẫu lòng, hắn không thể một cái kéo đem nàng cho. Tới thì tới, ai sợ ngươi. Hoa Tiên tử tới một thanh kéo lại Lâm Vân một bên cánh tay, cùng Bạch Tiểu Tiếu bắt đầu kéo co, Lâm Vân ngay tại giữa hai người, có phải hay không bị ngực của các nàng cọ một chút, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Xem đi, ta mặc dù là thân ở tu La Tràng, nhưng ta còn là bằng vào ta thao tác, thành công còn sống. Không chỉ có còn sống, còn sống rất tươi nhuận. Lâm Ngọc rốt cục nhìn không được, nàng lườm Lâm Vân một chút, nói: "Đã chiến sự đã nghỉ, ngươi vẫn là thu thần đồng, chúng ta cùng nhau trở về thương lượng chính sự đi. Hai người các ngươi cũng đừng náo loạn." Lâm Ngọc lấy ra chính cung uy nghiêm, Đông Phương Hồng Nguyệt lập tức phát hiện, đây là tại đối nàng địa vị phát khởi khiêu chiến. Nhưng là, nàng không có đi phản bác Lâm Ngọc, mà là tiến một bước nói bổ sung: "Ngọc Đạc Hữu, Lâm Vân thân phận không nên để quá nhiều người biết, hắn cùng ta quan hệ, nếu là truyền ra ngoài, Đối với hắn cũng không phải chuyên tốt, còn xin ngươi giữ bí mật. Lâm Ngọc đương nhiên sẽ không để lộ bí mật, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt cố ý để điểm, rõ ràng là đang ly gián nàng cùng Lâm Vân quan hệ, tựa hồ tại chứng minh nàng cùng Lâm Vân quan hệ không phải thân mật vô gian. Lâm Ngọc mỉm cười, kia là tự nhiên, giữa các ngươi ân oán tình kỷ, lát nữa đều cùng nhau nói tỉ mỉ đi. Hai người này là cây kim so với con dâu, Hoa Tiên Tử chợt phát hiện, khá lắm, nàng thế mà cái này bị bài trừ tại chính cung người ứng cử bên ngoài, chỉ coi cái nhỏ phi tử. Hơn nữa còn có cái cùng cấp bậc Bạch Kiều Kiều tại tranh thủ tình cảm. Bạch Kiều, Kiều đối với mình định vị liền rõ ràng hơn nhiều. Nàng biết mình hẳn là không tranh nổi Đông Phương Hư Nguyệt, tình cảm của hai người cơ sở không đủ, cho nên nàng không đi tranh chính cùng, nhưng kích thích người khác đi tranh chính cùng, sau đó hắn thừa cơ đi lấy Lâm Vân về nuôi. Tòa sơn quan hổ đấu, tranh ra cái cao thấp lại như thế nào đâu, dù sao nàng đã một mực ôm lấy Lâm Vân. Lâm Vân mượn sương mù ẩn nặc nàng cùng Bạch Tiểu Tiểu, về tới sơn hải quan bên trong, Lâm Ngọc bọn người thì là đi báo cáo chiến tích. Ngập Hành bọn người đối kia Bạch Long khác sâu ấn tượng, chỉ tiếp chỉ nhìn một chút, liền tiến vào trong mê ngủ, này cũng cũng phù hợp thần long kiến thủ bất kiến vị nghe Lúc này, thừa dịp không có người quấy Bạch Tiêu Kiều chính gián Lâm Vân nói chuyện, ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta? Bạch Tiêu Kiều biết Lâm Vân có thể nghe hiểu nàng ý tứ, nếu không phải có Bạch Tiêu Kiều hấp dẫn hòa lực, Lâm Vân muốn tận diệt cũng không dễ dàng như vậy. Lần này tranh chấp có thể lắng lại, Lâm Vân muốn cảm tạ một chút hảo huynh đệ viên tử đạm, hắn đưa bảo vật, lại tại Lâm Vân lâm vào nguy cơ thời điểm, kịp thời phát khởi chiến tranh, cuối cùng tại sự tình không sai biệt lắm giải quyết thời điểm, lại tự giác rời đi, thật sự là cảm động thần châu tốt nhất đối thủ. Lâm Vân nhất định phải cho hắn điểm tán, đó là cái khả kính đối thủ. Lại có chính là Bạch Kiều, hoàn toàn chính xác. Thuốc nổ đã nổ tung, Bạch Tiêu kiều, kiều đổ thêm dầu vào lửa về sau lại kéowidetilde hận, hấp dẫn Hoa Tiên tử lực chú ý, để Hoa Tiên tử cùng nàng tranh thủ tình cảm, mà Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tranh thủ tình cảm, ngược lại là không có người đến cùng Lâm Vân náo loạn. Hoàn Mỹ, các nàng đấu, Lâm Vân lại từng cái cầm xuống, đến lúc đó, các nàng tại đấu tranh thời điểm cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận Lâm Vân ra hỏa này hoa tâm sự thật, sau đó, cái này chẳng phải thỏa mãn Lâm Vân tất cả đều muốn nhỏ mục tiêu sao? Người muốn cái gì ban thượng? Lâm méo méo cái này nhỏ cơ linh long. Bạch Tiêu kiều, kiều hoạt bát nói, ta muốn ngươi hôn, hôn ta. Chờ một chút liền thỏa mãn ngươi. Cấm nàng lập tức liền muốn trở về. Ta hiện tại liền muốn mà. Bạch Tiêu Kiều dong đưa Lâm Vân cánh tay bắt đầu nũng nịu, Lâm Vân thật đúng là chịu không được, đành phải nghe nàng, hôn lên. Bạch Tiêu Kiều hôm nay miệng nhỏ vẫn rất ngọt, đại khái cũng là bởi vì biết Lâm Ngọc các nàng lập tức liền sẽ trở về, cho nên Lâm Vân cũng cảm giác phi thường kích thích, tốc độ tim đập cũng sắp rất nhiều. Bạch Tiêu Kiều cảm giác cũng phi thường mệ cảm, tại Lâm Ngọc bọn người đến trước đó, đẩy ra Lâm Vân, đồng thời cho hắn một cái vũ ánh mắt. Ánh mắt này cũng có tranh công ý tứ, người nhìn, chúng ta vụng trộm vui vẻ, không ai có thể bắt được. Không bao lâu, hoa tiên tử cái thứ nhất vào phòng. Nhìn Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Kiều duy trì khoảng cách nhất định, mới xem như yên tâm một chút. Nàng cũng không tiếp tục cùng Bạch Tiểu Kiều tranh nhau muốn kéo Lâm Vân tay, vậy liền giống như là nàng đã bỏ đi chính cùng tranh đấu như vậy. Cũng không biết vì sao, rõ ràng nàng đều cùng Lâm Vân từng có nhiều lần như vậy xâm nhập trao đổi, nhưng bây giờ vẫn là cảm giác cục diện có chút là hậu. Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc tại Hoa Tiên Tử về sau tiến vào gian phòng, nhìn về phía ngồi ngay ngắn Lâm Vân. Trước đó vấn đề mặc dù còn không có đáp án, nhưng tựa hồ đã có đáp án. Cái này nghịch đồ mặc dù có chút hoa tâm hào sắc, nhưng hắn thích nhất người đương nhiên là ta, chỉ là, hắn đã cùng những nữ hải tử kia có gặp nhau nghĩ đến cũng là không nỡ cùng các nàng tách ra, thôi, dù sao ta là đại tỷ, tha thứ một điểm đi. Không phải cái này nghịch đồ cũng đều vì khó. Đông Phương Hồng Nguyệt tràn đầy tự tin lườm Lâm Ngọc một chút. Nói thật, đối với cái này bà bà làm sao lại thành mình đối thủ cạnh tranh, Đông Phương Hồng Nguyệt thật không có nghĩ rõ ràng. Bất quá, quá trình là thế nào, nàng liền không tham cứu, dù sao hiện tại nàng cũng là muội muội. Lâm Ngọc nhìn xem đáp ý Đông Phương Hồng Nguyệt, trong lòng vụng trộm vui vẻ. Cái này ma tôn thật là đủ đơn thuần, lại trong khoảng thời gian này ở chung, Đông Phương Hồng thực cũng không xấu. Lâm Vân gia hỏa này khẳng định là tham luyến sắc đẹp của nàng chỉ là gặp sắc khởi ý thôi, dù sao trong lòng hắn, ta là đẹp nhất. Ừ, ngu Xuân Đông Phương Hồng Nguyệt còn vụng trộm vui đâu, vừa rồi Lâm Vân chỉ là vì hống ngươi vui vẻ mà thôi, ta trong lòng hắn địa vị mới là cao nhất, cho nên hắn biết không cần hống ta cũng không quan hệ, đây chính là ăn ý. Lâm Ngọc trong lòng là nghĩ như vậy, nhìn về phía Đông Phương Hồng Nguyệt ánh mắt, tự nhiên cũng ít đi lên nét, còn có mấy phần tự ngạo. Đương nhiên, nàng vẫn là rất chua, mặc dù biết Lâm Vân thích nhất mình, nhưng Lâm Vân còn không có làm lấy người khác mặt biểu hiện qua đối nàng tương Trước kia Lâm Ngọc cũng không thèm để ý cái này, Giang hồ nhi nữ, không có như vậy giả mộn. Nhưng trước đó nhìn xem Lâm Vân vì Đông Phương Hồng Nguyệt chấn nhiếp hai cái thần khí, trong nội tâm nàng lại chân thực cảm nhận được hâm mộ. Nàng cũng nghĩ bị Lâm Vân dạng này che chở sủng ái a. "Tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta từng kiện sự tình tới đi." Lâm Vân đánh đòn phủ đầu, trước gọi ra thư trung tiên, trước đó mấy nữ hải tử đã trước mặt người khác tranh thủ tình cảm hai lần, lúc này chắc hẳn sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà lại, các nàng lẫn nhau đều có ăn ý, đều tự tìm đến đối tuyến mục tiêu. Lâm Vân kêu lên thư trung tiên nói, "Trước đó ngươi đáp ứng rồi, có thể vô điều kiện hỏi ba cái vấn đề, hiện tại có thể bắt đầu." Thư trung tiên nói, Ta không phải mới vừa trả lời qua một cái sao? À, ngươi nói Định Hải Thần Châu a, cái kia sao có thể tính đâu, ngươi cũng không nói kia là ba cái vấn đề bên trong một cái a. Thưa trung tiên, lão phu cái gì chẳng diện chưa thấy qua, nhưng hắn thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô sỉ người. thưa trung tiên khi đem dâu diệu thổi đến nhẹ nhàng mấy lần, rốt cục vẫn là quyết định không cùng Lâm Vân cái này ác bá tranh giành, đánh không lại, cũng không cần phải tự rước lấy nục. Thôi được, lão phu không cùng ngươi tranh, tiếp xuống liền trả lời ngươi ba cái vấn đề, cũng coi là báo trước ngươi ân tứ Nhưng là ngươi yêu cầu vấn đề, không được liên quan đến kỵ. Tất cả không nên biết đến đồ vật đã bị phong cấm, chúng ta cũng sẽ không biết. Nếu như nói hắn nhận Lâm Vân làm chủ, những kiến thức kia hắn cũng sẽ không cần phong cấm, sợ dĩ bị thiết hiện, cũng là bởi vì biết được nhiều lắm, vì tại bí cảnh bên ngoài sinh tồn, phong ngừa rời đi Lâm Vân về sau lại gặp thiết hiện, hắn đành phải phong ấn những kiến thức kia. Đây cũng là thư trung tiên không thích nhất sự tình, nhưng so với ở tại Lâm Vân bên người, hắn tình nguyện lựa chọn phong ấn. Vậy thì tốt, trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi liền muốn nói cụ thể rõ ràng, tứ vương quá khứ, tứ vương tương lai, cùng tứ vương năng lực cùng bọn hắn sẽ đối với thế giới này tạo thành ảnh hưởng. Thư trung tiên Ngươi mẹ nói đây là một vấn đề đương ba cái vấn đề dùng đi. Thư Trung Thiên vốn là muốn cùng Lâm Vân tranh luận một chút, nhưng hắn cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình, vẫn là lựa chọn được rồi. Thôi, lão phu không cùng người trẻ tuổi tranh, người trẻ tuổi tự giải quyết cho tốt. Bạch Kiều Kiều nhìn xem không nhịn được cười. Lão nhân này trước đó đoạt mạng a, hiện tại thật là bị Lâm Vân khi dễ đến xích sao? Tứ Vương, nói nhưng thật ra là một đế Tứ Vương, tại thượng cổ thời điểm, thiên hạ sinh linh đều từ một đệ Tứ Vương thống trị, một đế tên là Trung Ương Thánh Đức Đại Đế, Tứ Vương phân biệt là Trấn Nam Vương, Bình Tây Vương, Bắc Địa Tương Vương, Trấn Hải Vương, đại đế vẫn là Thư trung tiên nói đến đây, Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu nói, đại khái là dính tới bí ẩn, kia bộ phận nội dung ta hiện tại cũng không biết, liền xem như biết đại khái cũng là không thể nói. Sau đó, đánh mất đại đế, Tứ Vương rắn mắt đầu, quyết định từ Tứ Vương bên trong tranh đấu bước phát triển mới lại đế, đây là vương giả chi chiến. Người thắng có thể kế thừa đại đế truyền thừa. Tứ Vương đấu rất nhiều năm, đều không thể quyết ra thắng bại, mà Tứ Linh kết giới phong ấn núi Lòng, không ít ma tộc xâm nhập thần châu, vì đem ma tộc khu trụ, Tứ Vương cũng biết mình số mệnh, vì gia cô ấn, Tứ Vương cần hiến tế tự mạch, toàn tộc khí vận, phân biệt trấn ma tại tứ phương cũng chỉ có bọn hắn mới có được lực lượng như vậy. Nói đến đây, thư trung tiên có chút thốn thức mà nói, ta cùng Trấn Hải Vương có cũ, hắn hậu sự chính là ta an bài. Trấn Hải Vương thực lực mạnh nhất, cũng là cái thứ nhất chiến tử, không chỉ có như thế, hắn cũng sớm sắp xếp xong xuôi hậu đại tại Đông Hải chi cực tiên đảo sinh tồn, lấy người nhà họ viên của thọ, cùng cố kết giới. Thứ Vương chỉ có viên thị, còn có hậu đại lưu tồn ở thế gian. Cái khác Tam Vương từ sau lúc đó lại lần lượt cùng ma tộc giao chiến nhiều năm, cuối cùng Bình Tây Vương chôn ở Bạch Hồ Lĩnh, Bắc Địa Thương Vương chết bởi núi tuyết, Trấn Nam Vương chiến đến cuối cùng, con cháu đời sau lại cùng còn sót lại ma tộc đấu mấy ngàn năm. Tại ma tộc trừ sạch, chấn Nam Vương hủy đi tất cả lịch sử, tự thiêu tại Hỏa Diệm Sơn, bù đắp sau cùng phong ấn. Lâm Vân nghe đến đó, bỗng nhiên có cảm giác hái, phương Tây cùng phương bắt trấn ma chi địa, hắn đều đi qua. Thư trung tiên liên quan tới đoạn lịch sử này, chỉ là đơn giản mấy câu mang qua, nhưng đối với mấy cái này cổ chi vương giả, Lâm Vân vẫn không khỏi sinh lòng bội phục. Chỉ ít, những vương giả này đều là hy sinh mình, cứu vất thế giới. Lúc này, Lâm Vân trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một vấn đề, nếu có một ngày muốn hy sinh ta đi cứu vớt thế giới, ta có làm hay không? Trước 320, đại đế đúng là chúng ta. Lâm Vân ẩn ẩn dự cảm mình ngày sau khẳng định gặp phải loại này lựa chọn, dù sao hắn vận khí quá tốt rồi. Bất quá, theo Lý thuyết Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí, đói thể ra. Dù sao Lâm Vân chưa hề đến thế giới này đến nay, ra ngay từ đầu nhảm chán một đoạn thời gian, cũng không lâu lắm, lại bắt đầu lao bà cho không, bảo bối cho không nổi ứng con đường. Mặc dù một đường cũng tính được là là gió nổi mây phun, nhưng tổng quá nói, thu hoạch vẫn có chút phong phú. Cái này phía sau màn hấp thụ bắt đầu đưa nhiều như vậy gói quá lớn, về sau tính lên sổ sẽ đến, sợ là xử lý không to ta. Lâm Vân nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Đông Phương Hồng Nguyệt lại đối tư trung tiền nói, nghe ngài nói như vậy, tứ vương vì chống cự ma tộc, bỏ ra cái giá cực lớn, mà lại tính được là là mọi người đồng tâm hiệp lực, đã như vậy, vì cái gì không tuyển chọn người mạnh nhất lên làm kia một đế đâu? Đây chính là Đông Phương Hồng Nguyệt nghe cố sự về sau chỗ không hiểu địa phương. Không hề nghi ngờ, đại đế truyền thừa nếu có người, tứ vương có lẽ cũng không cần như vậy liều mạng. Chẳng lẽ nói lúc kia còn có người sẽ vì tranh quyền đoạt lợi, không ai như hay? Từ tứ vương hậu đại chết hết, chỉ có Viên thị rượi vào hiến tế tử tôn Dương Thọ có thể kéo dài điểm này xem ra. Ngay lúc đó vương giả cũng là vì thiên hạ này hy sinh rất nhiều, ẩn lý thuyết không nên sẽ ở lúc kia nội đấu. Nhân tộc nội đấu lợi hại nhất, nhưng cũng đoàn kết nhất, tựa như là hiện tại chính ma hai đạo, đương ngoại giới áp lực cũng đủ lớn, tất cả mọi người từ bỏ thành kiến, vông xuống cửu hận, nhất trí đối ngoại. Cổ chi vương giả hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thư trung tiên vốn là muốn nói, đây cũng là một vấn đề, phải trả phí, nhưng mà, nghĩ đến Lâm Vân cũng không giống là cái giảng đạo lý người, còn chưa tính. Tứ vương muốn tranh đại đế chi vị, không phải rựa vào nhường lại, tứ vương lực lượng phân biệt đến từ linh truyền thừa, Đông vương thanh long tụ mục, bởi vì long tộc cũng có giở sông lập biện trì năng, cho nên chấn Hải Vương có thể chấn sơn hải. Bắc Vương Huyền Vũ Thu Thủy, Huyền Vũ quy xả một thể, rủo kiến nghị, xả linh động, trưởng huyền thủy chí lực, cho nên Bắc Địa Thương Vương Tiên có thể công, lui có thể thủ, danh xưng bất bại vương giả. Phương Tây Bạch Hổ Thu Kim, nặng sát phạt, trưởng phong lôi, ngay lúc đó Bình Tây Vương tu vi không phải tối cao, nếu bản về lực sát thương, lại là tứ vương bên trong người mạnh nhất. Nam Vương Chu Tước, thuộc hòa, Chu Tước hòa, tát, Hỏa, Chu hỏa, sáng không phải sinh, là lấy Nam đấu đến cuối cùng. Tứ Vương thu hoạch được tứ linh lưu khí, trở thành vương giả. Đồng thời cũng đem từng cái thuộc tính tu luyện đến cực hạn, nhưng muốn xưng đế, lại cần kiêm tu ngũ hành, cùng làm tứ vương truyền thừa thần khí nhận chủ. Muốn thần khí nhận chủ cũng không khó, khó tại ngũ hành kiêm dung, ngũ đức gồm nhiều mặt. Lúc ấy tu vi cao nhất trấn hải vương kiếm tu nước thổ chi lực, lại cùng kim hỏa tương khắc. Báp địa thương vương tu một kim chi lực, lại cùng lửa thổ tương khắc. Kiêm tu một kim chi lực cũng tại thể nội lẫn nhau cương phạt. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, Trung ương Thánh Đức Đại Đế có thể ngũ hành dung, là bởi vì hắn ngũ hành thổ thổ. Trong ngũ hành, chỉ có thổ là thừa thiên trợ vận, dung hết thảy. Cho nên không phải bọn hắn không khiêm nhượng sưng đế, mà là bọn hắn không có sưng đế chi năng. Chỉ có ngũ hành đều đủ, mới có thể đột phá tu vi giới hạn, đơn nhất thuộc tính cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể đi đến đầu này đạo cực hạn. Nghe thư trung tiên một fan, Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người được kích lợi không nhỏ, không chỉ là biết một chút cổ lao bí văn, càng là biết tu hành phương hướng. Tiêu Tứ Vương bên trong, Lâm Ngọc biết mình là bạch hổ truyền thừa, cũng khó trách, nàng sử kiếm lực sát thương kinh người, mà lại tụ lại canh kim chi khí phi thường cấp tốc. Người nói tứ vương đều có truyền thừa khí, kia theo thứ tự là nào? Trung ương Thánh Đức Đại Đế có hay không truyền thừa thần khí? Thư Trung Tiên sâu kỳ nói, "Đây coi như là một cái vấn đề mới sao?" "Đương nhiên không tính à, đây không phải đang hỏi tứ vương lực lượng nha, ngươi không cảm thấy phải nói rõ ràng hơn một chút sao?" Tứ Vương thần khí, cũng coi như tại bọn hắn năng lực bên trong a. Nói đến tứ vương, thuận tiện nói một chút lao đại của bọn hắn cũng không quá đáng a. "Không quá phận, ta nhìn ngươi là khinh người quá đáng." Thư Trung Tiên khí thổi lên giau dịẹ, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Lâm Vân nói cũng đúng, cái này hoàn toàn chính xác lúc trước vấn đề kia phạm vi bên trong. Nếu như vậy cũng có thể tính một vấn đề. Trấn Hải Vương có Hải Vương kích, Sơn Hải Kinh, Bắc Điệu Thương Vương có xảo biến, Phục Long Bình Tây Vương có buôn lôi kiếm, tập phong kiếm. Trấn Nam Vương có Tê Phật Chi, Chu Tước Vũ Phiến. Thánh Đức Đại Đế truyền thừa thần khí cũng có hai quyển, một là Cửu Châu đỉnh, hai là Nhân Hoàng thư. Chờ một chút, người ở giữa là không phải đâm vào cái gì vật kỳ quái. Buôn lôi kiếm không phải thần Tiêu tông tiên khí a, làm sao thành Bình Tây Vương truyền thừa thần khí? Thư trung tiên khó chịu nhất chính là người khác nghi vấn hắn, quyển sách tiên lại thế nào có thể sẽ nói sai đâu. Buôn lôi kiếm vốn là thần khí, hạ thấp về sau cũng đã mất đi Bình Tây Vương truyền thừa, bị thần Tiêu tông đoạt được lúc đã là khí. Có chữa trị biện pháp sao? Lâm Vân cảm thấy kiếm này thật cùng mình hữu duyên đính cả buôn lôi kiếm, trước mắt hắn đã lấy được 3 cái vương giả chuyển thừa thần khí các một hiện. Sao biến, Sơn Hải Kinh lại thêm buôn lôi kiếm. Mà lại, trong cơ thể hắn thủy hóa kim dung, căn cứ hắn cái này cái gì đều có thể thu nạp thân thể, lại đến cái kim một cũng không thành vấn đề, nói không chừng chính hắn chính là tổ tổ. Khá lắm, dựa theo cái này xu thế, đại đế đúng là chính ta. Ý thức được khả năng này, Lâm Vân liền nghĩ đến buôn lôi kiếm sự tình, chuyển thừa thần khí khẳng định là phi thường trọng yếu, một khi có hại, nhất định phải kinh lịch cái khôi phục quá trình, rốt khoát không bằng ở chỗ này hỏi một chút. Thưa trung tiên Nếu như cái này coi như tại cái kia vấn đề bên trong, hắn lại khái có thể đem thế giới này tất cả bí mật đều nói xong. Tỷ như buôn lôi kiếm tổn hại, buôn lôi kiếm lai lịch, lại hoặc là từng cái thần khí trước mắt vị trí, lại hoặc là tử vong truyền nhân cụ thể là ai. Lại thông qua những vấn đề này phát tán, Lâm Vân một vấn đề, liền có thể đem thiên hạ tất cả vấn đề hỏi xong. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Cái này không thể lại tính một vấn đề, ngươi muốn hỏi, liền muốn trả giá đắt. Lâm Vân. Nhìn thư trung tiên nhẫn mại tựa hồ đã đạt tới cực hạn, Lâm Vân cũng chỉ đành thu tay lại. Được, chó gấp sẽ còn nhẹ tưởng, huống chi là tư trung tiên đâu. Được rồi, vấn đề này chính ta về sau đi nghiên cứu. Thực sự không được, đến lúc đó hỏi một chút tiểu kim nói không chừng liền có đáp án, ta cũng không phải không phải thỉnh giáo thư trung tiên. Liên quan tới tư vương, sau cùng vấn đề chính là tứ tư vương tương lai. Tại thật lâu trước đó, vận mệnh liền làm ra phê chỉ thị, đương tứ vương chuyển nhân lại xuất hiện, chính là thiên địa đại kiếp bắt đầu. Đến lúc đó, cũng sẽ có mới đế vương xuất hiện, nhất thống thiên hạ. Tiếp xuống, chính là tứ vương tranh chấp thời đại. Đám người ngay vậy, đều là trong lòng run lên. Tư vương tranh chấp, cũng liền mang ý nghĩa chiến loạn đem lại. Hiện tại kỳ thật đã đủ loạn. Trung Nguyên đồng thời cùng yêu tộc cùng đại mạc khai chiến, thế cục đã phi thường hỗn ổn, lại đến một cái viên tử đạo, đây tuyệt đối chịu không được. Mà lại, thư trung tiên có nâng lên tứ vương thời đại kết thúc, cũng là bởi vì ma tộc xuất hiện. Bây giờ lại đã có ma tộc hoạt động vết tích. Bọn hắn đã hoạt động rất lâu, có lẽ tổ chức này tồn tại thời gian so trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Xem bọn hắn lâm vào trầm tư, thư trung tiên cũng hoàn toàn không thèm để ý, dù sao, thiên hạ này đại loạn, cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, hắn chỉ là một quyển sách mà thôi. Vấn đề thứ nhất tính trả lời kết thúc, xin hỏi vấn đề thứ 2 Từ Trung Tiên chỉ muốn sớm một chút, hỏi sớm một chút rồi đi, Lâm Vân thì là bắt đầu suy nghĩ vấn đề thứ hai hỏi cái gì. Cái này ba cái vấn đề cơ hội phi thường quý giá, phải tận lực đến hỏi ngoại trừ thư Trung Tiên không có ai biết sự tình, nếu như có thể từ người khác nơi đó nghe ngóng, liền không có tất yếu hỏi thư Trung Tiên. Lâm Vân là cảm thấy Thứ Vương cùng hắn có trọng đại quan hệ, mà thiên hạ hiện tại biết nhất định tin tức cũng chỉ có Viên Tử Đạo. Hai người là lẫn nhân, không có cách nào đến hỏi Viên Tử Đạo, cũng liền đành phải hỏi thư Trung Tiên. Lúc này, Lâm Vân vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, như hắn đến cùng phải hay không đại đế? Nhưng vấn đề này hỏi ra chính là lãng phí đặt câu hỏi cơ hội, Lâm Vân tinh tế suy nghĩ, nói, ta có thể hay không trở thành đại đế, nếu như có thể thành, có cái gì tai họa? Nếu như không thể thành, muốn làm sao mới có thể thành đế? Lâm Vân đối cái gì đại đế vị trí vốn không phải rất để ý, nhưng nghe nói đại đế muốn lấy được tứ vương truyền thừa thần khí, khá lắm, hắn cầm hai cái, về sau gia nhập thật có cái nào đó đại đế hành không xuất thế, tất nhiên là muốn từ trong tay hắn đến cơ đoạn. Một đế tứ vương, làm hoàng đế, cũng không thể đem thần tử cuối cùng chút đồ vật kia cũng đoạt. Người khác muốn cấp hắn thần khí, hắn có thể có cái gì tốt hạ trạng? Vì không bị người khác đoạn, hắn cũng chỉ có thể hỏi trước một chút, chí ít trong lòng có cái phủ. Thư Trung Tiên nghe xong, lúc này ở trong lòng nhà rảnh, "Ta không biết ngươi thành đế về sau mình có cái gì tai họa, nhưng người khác nhất định không thể thiếu tai họa. Lấy ngươi dạng này đức hạnh, khó mà thành đế, vì đế giả, có thường nhân không thể cũng có hồng tâm, có thể vì thường nhân không thể vì đó hành động vĩ đại, có nhân ái, có đảm đương." Ngươi, Thư Trung Tiên muốn nói Lâm Vân đều không có, nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, người này giống như đều có. Người bình thường có thể đối với hắn như vậy cái này Thư Trung Tiên Người bình thường có thể thông đồng nhiều như vậy cường thế nữ nhân mà hậu viện không nổi lựa. người bình thường có thể cầm nhiều như vậy thần khí nhất làm cho người khó hiểu chính là hắn lại dám cương ép để thần khí nghe lời thật sự không sợ thiên phải rồi thư Trung tiên không biết thời đại này người đối thần khí nhận biết quá ít cả đám đều không có thưởng thức thần khí tên như ý nghĩa là thần linh khí vật phía sau đều liên lụy đến một cái chết đi hoặc còn sống thần minh cùng thần khí sinh ra nhân quả cũng chính là cùng thần mình sinh ra nhân quả người bình thường đều là muốn tìm cầuệ viên cho nên cương ép để thần khí ngay lời Lâm vân cái này thật đúng là đầu một cái mà lại Lâm Vân có nhiều như vậy công đức, hẳn là cũng không phải cái gì ra da người. Không nghĩ tới hắn thật là có đại đế chi tư, Thư Trung Tiên không khỏi lấy ra thiên thư, muốn nhìn trộm một chút Lâm Vân có thể hay không trở thành đại đế. Nhưng mà, để Thư Trung Tiên không nghĩ tới chính là, vốn nên nên rõ ràng đáp án, thế mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Chấp trưởng thiên thư nhiều năm, Thư Trung Tiên còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Trong lòng của hắn khẽ động, sửa đổi đặt câu hỏi phương thức. Ai sẽ là tân đế, đem như thế nào thành đế? Mà lần này, tiên thư rất nhanh có đáp án. Nữ đế. Kế thừa vong phu di vật, đến vong phu tinh huyết, ngũ linh quy nguyên. Tôn Hiệu Bất Đế. Chương 321, Rồng Tố đêm. Thư Trung Tiên thấy được đáp án, nhưng cái này so không thấy được đáp án càng làm cho hắn không hiểu. Nếu như nói một vấn đề là không có câu trả lời, như liên quan đến cấm kỵ, hắn cũng sẽ có điều cảm giác, biết là hỏi nói không nên hỏi vấn đề, từ đó thu tay lại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ là đổi cái miêu tả phương thức, Thiên thư liền cấp ra đáp án. Mà tại đáp án này bên trong, Lâm Vân đã là cái người chết. Không thể nói nói thân phận, Thư Trung Tiên trong lòng rõ ràng. Lâm Ngọc là Bạch Hổ, cũng được tứ vương chi lực người khác biệt, người ta là được thần lực, Lâm Ngọc là Bạch Hổ tôn. Tên thật không thể tụ niệm, nhưng chính thư Trung tiên biết là ai. Mà trước đó Lâm Ngọc tiếp xúc Thiên thư thời điểm, cũng biết kỳ vận mệnh của nàng, liền xem như Bạch hồ Bạt Tôn, cũng chạy không thoát tiền đoán, Lâm Vân lại là thần thánh phương nào? Thư Trung Tiên vô ý thức nhìn trời sách hỏi tới Lâm Vân lai lịch, đã thấy Thiên thư toát ra khói xanh. Thư Trung Tiên tranh thủ thời gian thúc đẩy thần lực dập lửa, chạm đến cấm kỵ, liền muốn dùng hắn linh tính để đề ngủ. Đem lửa diệt về sau, Thư Trung Tiên đã là hệ ngoại suy sụp, đây là bởi vì hao tổn đại lượng linh tính, ít nhất phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Mà hắn cũng không phải bởi vì linh thể thân hút mà hệ càng nhiều là đối Lâm Vân e ngại. Hắn đo lường tính toán Lâm Vân tương lai, chỉ là không chiếm được một cái đáp án chuẩn xác, tương lai vốn là tràn ngập biên số, đo lường tính toán mục tiêu càng cường đại, tương lai thì càng nhiều biên số. Nhưng thiên thư cũng có thể đo ra, cũng cho ra nhiều loại kết quả. Lâm Vân là không có kết quả. Cái này thì cũng thôi đi, đo lường tính toán quá khứ so đo lường tính toán tương lai dễ dàng, cái này một đo, thế mà kém chút đem thiên thư lút đi. Sống không biết bao nhiêu năm, thư trung tiên đây là lần đầu gặp được loại tình huống này. Thế nhưng là, hiện tại vận mệnh của người khác tuyến bên trên, rõ ràng là cái người chết. Người tính ra cái gì tới? Tại thư Trung Tiên suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, Lâm Vân gặp hắn cử chỉ quá gì, vừa rồi sách còn bước khói, không khỏi hiếu kỳ hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thư Trung Tiên không dám vọng ngữ, không thể làm gì khác hơn nói, lão phu sát thực tính ra một chút đồ vật, nhưng không thể nói quá kỹ càng. Thành đế giả là một nữ tử, mà lại đã làm vợ người, nếu muốn thành đế, nàng sẽ nỗ lực một chút thê thảm đau đớn đại giới, mà lại, vì đế giả đều là ứng tiếng người, nhất định vì thường sinh hy sinh. Tốt, vấn đề này cũng trả lời hoàn tất, ta không thể lại nói ra càng nhiều. Thư Trung Tiên đều có chút sợ. Trước kia cảm thấy toàn tri quá tình hiện tại mới phát không biết khủng bố đến mức nào. Thiên hạ lớn biết bao, hắn cuối cùng vẫn là gặp tốt địch. Lâm Vân gặp hắn thái độ kiên quyết, mặc dù không có ra bản thân muốn đáp án, nhưng cũng coi là có chỗ bằng chứng. Hắn cho là hắn là đại đế, kết quả đó sai. Nói như vậy, cuối cùng vẫn là sẽ có như vậy một nữ nhân muốn tới cướp đoạt hắn thần khí. Hơn nữa còn là phụ nữ có chồng. Nói như thế nào đây, ra không tốt kia một đũa a. Lâm Vân chỉ thích lao bà của mình, mặc dù có như vậy một chút nhiều, nhưng đây không phải trọng điểm. Gặp thư trung tiên thần sắp bị Lâm Vân nhân tiện nói, "Ta nhìn thư trung tiên đã mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi cũng đều vất vả, đều đi về nghỉ thế nào?" Hoa Tiên tử cùng Lâm Ngọc đích thật là mệt mỏi, mới từ yêu tộc dưới chiến trường đến, liền suốt đêm đổi tới Sơn Hải Quan, đánh một trận, lại đi sông Bí Cảnh, vừa qua khỏi Bí Cảnh không bao lâu, lại đi đánh Viên Tử Đạo. Một ngày này đến muộn đều không hảo hảo nghỉ ngơi, coi như tu sĩ có thể dựa vào tu hành đến làm dịu mệt nhọc, nhưng hảo hảo ngủ một giấc, đương nhiên vượt xa tu hành. Thư trung tiên mệt mỏi, liền để hắn nghỉ ngơi chính là, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Ngọc Đạo Hữu, Hoa Tiên tử, còn có Bạch cô nương, các ngươi nếu như không có chuyện gì khác, liền đi về trước nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không sớm. Đông Vương do dự ra chính giá đỡ. Tiểu biệt thắng Tân Hôn, nàng hiện tại cùng Lâm Vân tình cảm cũng chính là lửa nóng thời điểm, nếu không phải có nhiều người như vậy nhìn xem, nàng sớm muốn đi cùng Lâm Vân thân mật cùng nhau. Hiện tại đem người khác đuổi đi, nàng vừa vặn cùng Lâm Vân đấn ái. "Đúng vậy, ta cũng có thật nhiều lời muốn nói, vẫn là các ngươi rời đi trước đi." Hoa Tiên Tử được không được bộ, nàng cũng muốn tranh chính cung. "Cái này Đông Phương Hoàng Nguyệt, ít xem thường người." Lâm Vân mắt thấy các nàng lại muốn đấu, vội vàng nói, "Nhưng thật ra là ta mệt mỏi, tu vi của ta đến cùng là yếu đi các ngươi rất nhiều, hôm nay luôn phiên chinh chiến, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, có chuyện gì?" Ngày mai lại nói có được hay không? Lâm Vân một bộ ta rất mệt mỏi bộ dáng, lần này tất cả mọi người không phản đối, chỉ có Bạch Tiểu Tiếu nói, vậy ta đến cấp ngươi làm ấm dường thế nào? Không cần, ngươi cũng tốt xong đi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Vân quả quyết cự tuyệt cái để nghị dụ người này, có Bạch Tiểu Kiều, Kiều làm ấm dường, đêm nay sợ là không cần nghỉ ngơi. huống chi, để một người lưu lại, tất cả mọi người sẽ không đi. Chỉ có một tên cũng không để lại, các nàng mới có thể đi được dứt khoát. Bị Lâm Vân vô tình cự tuyệt, Bạch Tiểu Tiếu lúc này mới bĩu môi bất mãn rời đi. Nhưng ở đi ra ngoài trước, nàng vẫn là cho Lâm Vân một ánh mắt chỉ. Đêm nay ta sẽ tìm đến ngươi. bốn nữ nhân dò xét lẫn nhau rời khỏi phòng lúc này đã vào đêm hồi lâu Lâm Vân đóng cửa cửa sổ đem Sơn Hải kinh cùng xảo biến đặt ở một chỗ nhìn xem cái này hai kiện thần khí Lâm Vân lại một lần nữa cảm thấy mình khả năng rất giống một cái công cụ người nếu như hắn không thể vì đế như vậy cầm những thần khí này ý nghĩa là cái gì đưa chuyển phát nhanh được rồi chứ không muốn những thứ này Lâm Vân lại đem thư Trung tiên kêu lên thư Trung tiên tức xả mặt lại trước đó Lâm Vân nói cân nhắc đến hắn mệt mỏi nghỉ ngơi trước hắn còn có chút cảm động không nghĩ tới Lâm La like vẫn là người Nhưng mà, vừa mới qua đi bao lâu, hắn vừa mới bắt đầu ngủ đông, Lâm Vân đem hắn tỉnh lại. "Ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Thưa Trung tiên, ta có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không." "Ngươi hỏi đi, hỏi xong, ta biết, hỏi xong ngươi muốn đi, bất quá ta hi vọng ngươi không nên đem ta hỏi vấn đề nói cho bất luận kẻ nào." "Thưa Trung tiên, ngươi dạng này sốt ruột đuổi ta đi, để cho ta cảm thấy ngươi nhiều ít đối ta có chút không tôn trọng." "Yên tâm, ta sẽ không nói." Thưa Trung tiên cũng không muốn cùng Lâm Vân nhắc lên quá nhiều liên lụy, không muốn rước họa vào thân. Lâm Vân liền chỉnh trọng mở nói, Ta sau cùng vấn đề là, ta chỗ thay thế Lâm Vân thân phận, cái kia Lâm Vân, hắn vì sao mà chết, cùng ta có cái gì liên quan? Đây chính là Lâm Vân muốn tránh đi những người khác đơn độc hỏi thăm nguyên nhân. Hắn cũng không có nói thẳng mình là người xuyên việt, nếu như thiên thư thật không gì không biết, nó hẳn là có thể tính ra đến, nếu như coi không ra, vậy mình không nói cũng đúng lúc. Ai ngờ, hắn vấn đề này hỏi một chút ra, thư trung tiên cả người đều không tốt. Hắn hiện tại sợ nhất chính là cùng Lâm Vân có liên quan vấn đề, mà lại, hắn cảm giác vấn đề này có thể sẽ liên lụy đến Lâm Vân lai lịch. Có thể hay không đổi một vấn đề? Thư trung tiên vừa mới tổn hao một đợt, lần này lại đến. Sợ là thật không chống nổi. Cái này giữa kỳ là có cái gì bí ẩn, người không dám nói. Thư Trung Tiên yên lặng đem thiên thư đưa cho Lâm Vân, nói, nếu không, chính người đến, đừng hỏi ta. Thư Trung Tiên nghĩ là Lâm Vân có công lớn đức, nói không chừng hắn đến hỏi, cũng có thể triệt tiêu thiên thư nhìn trộm cấm kỵ lúc phản vệ. Lâm Vân bị Thư Trung Tiên chỉnh có chút im lặng, đành phải tiếp nhận thiên thư, đem vừa rồi vấn đề hỏi nữa một lần, thiên thư bắt đầu nóng lên, có một loại lực lượng thần bí hướng Lâm Vân vọt tới. Lâm Vân một cái hốt, giật mình, mình đã đổi cái địa phương. Tập trung nhìn vào, cái này rõ ràng là trúc bí truyện, bắt đầu địa phương. Không chỉ có như thế, Lâm Vân hiện tại là mở thượng đế thị giác, tựa như là đang nhìn phim, nhìn chăm chú lên sống một mình tại Thanh Trúc biệt viện bên trong người kia. Người kia không phải Lâm Vân còn có thể là ai? Ba năm, nương thân thể không biết còn có thể chống bao lâu, ta vẫn còn bị vây ở chỗ này chẳng làm nên trò trống gì, gây tởm. Nương theo lấy lời buộc bạch, cái kia Lâm Vân nện bản một cái. Xem ra, lời bộc bạch chính là lời trong lòng của hắn. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi, còn có trận trận lôi minh. Sống một mình Thanh Trúc biệt viện Lâm Vân, tâm tình cũng bởi vì trận mưa này càng thêm phiền mượn. Hắn không khỏi gỡ ra ngực Nhìn về phía kia đám mây chẳng bớt, liền nghĩ tới 8 tuổi lúc Lâm Ngọc đã từng cùng nàng đã nói, nhà ta Vân Nhi nói không chừng là thần linh chọn chúng hài tử, ngày sau tất thành đại khí. Đây là trưởng bối đùa tiểu hài tử chơi ngứa khí, Tiểu Lâm Vân cũng rất nghiêm túc nói, đại khí là có ý gì? Nói đúng là người lớn lên về sau nhất định sẽ rất lợi hại. Tiểu Lâm Vân lúc này mới cao hứng trở lại, nghiêm túc nói, chờ ta biến lợi hại, nhất định phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân, để nương được sống cuộc sống tốt. Vân Nhi đang xem Lâm Vân cũng nhìn thấy này giết, lập tức cảm giác là lạ lạ mà thênh thúc biệt uyển bên trong Lâm Vân, nhớ tới những này, lại nổi lên người đối diện tưởng nghiệm, đối Lâm Ngọc tưởng nghiệm. Nếu như trên thế giới này thật sự có thần, có thể hay không giúp ta một chút, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, chỉ cần có thể để cho ta nương tốt. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm to lớn vang lên, âm ầm thanh âm cũng kéo dài một hồi lâu. Lâm Vân không khỏi hơi kinh ngạc, đây mới là mùa xuân, tại sao lại có như thế lớn giống tố? Hắn ra khỏi phòng, đi vào trong sân, lại làm một đạo cường quang hiện lên, đêm tối trong nháy mắt giống như ban ngày, một đạo lôi quang rơi vào trong viện, mấy tức qua đi, chính là một đạo bắn nổ tiếng sấm. Lâm Vân không khỏi bừng kín lốt hai, đầu đều cảm giác ông ông. Đêm nay lôi có chút rở người. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về phòng lúc, con mắt hắn nhìn, lại phát hiện vừa rồi xét chỗ, có một bóng người. Lâm Vân mau chóng tới xem xét, đi tới gần, mới phát hiện đó là cái không đến sợi vải nam nhân. Đang đánh lôi thời điểm nơi này rõ ràng không có người, mà hắn che lốt thai thời điểm, thiên địa lâm vào qua hắc ám, người này liền xuất hiện. Lâm Vân đem nam nhân lưng vào phòng, nhóm lửa ngọn đèn, đợi thấy rõ ràng nam nhân hình dạng lúc, hắn không khỏi sợ run cả người. Lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc người, Lâm Vân vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Quá kinh khủng. Nhưng kinh hãi qua đi, nhìn nam nhân còn hôn mê bất tỉnh, hắn lại đối dựng lên rất nhiều những địa phương khác. Ngoại trừ người bớt, khác biệt, cơ hội là giống nhau như lúc. Trong nháy mắt này, Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa rồi thuận miệng ương thuận mượn vọng. Hẳn là, đây chính là thần linh giúp hắn thực hiện tâm nguyện phương pháp. Nhìn xem ngủ mê không tỉnh nam nhân, Lâm Vân trong đầu sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Rốt cục, hắn lựa chọn một cái biện pháp tốt nhất, để người này làm ta thế thân. Ngay tại xem ảnh Lâm Vân cũng váng. Khá lắm, liền không hợp tối 322, được an bài đến rõ ràng. Lâm Vân mắt thấy cái kia dáng dấp giống mình nam tử, cởi hết quần áo cho hắn mặc vào, lại từ ngón trỏ gỡ xuống một khối trong suốt đồ vật, dán tại hắn trên tay, đây chính là lượng tâm trì. Tại phát ra những cử động này thời điểm, lời Bộ Bạch cũng tại bày tỏ Nguyên Lâm Vân kế hoạch. Cái này một thân thể quả thực là trời ban bảo vật, khí hải trống rỗng, không có tu vi, vừa vặn có thể cho hắn thi triển tâm linh lạc cấn đại pháp. Tâm linh lạc tấn, đây là cảnh giới cao đối thấp cảnh giới mới có thể làm sự tình, đem ý niệm của mình cưỡng ép chuyển cho một người khác. Đây là người trong ma giáo dùng để nô dịch người khác thủ đoạn, Nguyên Lâm Vân sợ biết cái này chiêu, cũng là thông qua mình xuất khí, cùng chiếu cố thị nữ của hắn nơi đó học được vốn cũng không phải là cái gì cao thâm thủ đoạn, cũng không có gây nên người khác chú ý. Lâm Vân chính là dự định để cái này một cái từ trên trời giáng xuống nam nhân thay thế mình, còn hắn thì vụng trộm chuồn đi. Hắn biết Lâm Ngọc bị thương, mà lại là tổn thương tại trong tay ma giáo, nhưng trong đó chi tiết, hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ có thể mình dò xét, trước truy cứu căn nguyên mới có thể tìm được giải cứu phương pháp. Vậy ở Thanh Liên giáo chỉ có thể lãng phí thời gian. Nhưng hắn nếu là một người rời đi thanh trúc biệt viện, bị Bích Liên phát hiện, hắn đi không được bao xa liền sẽ bị bắt trở về. Có thế thân liền không đồng dạng, hắn đã sớm tính toán tốt đường chạy trốn. Xin lỗi rồi, ta cũng không muốn tổn thương người khác, nhưng ta không được chọn. Đem ý niệm là cấn tại người khác trong lòng, cũng là người trong ma giáo hành vi, cưỡng ép cải biến người khác ý nghĩ, vốn là không nói đạo nghĩa hành vi. Nhưng lúc này, hắn cũng không lo được những thứ kia. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn thi triển pháp thuật. Tu vi của hắn cũng không cao, đem trọng yếu tin tức là cấn tại cái này cùng hắn giống nhau như lúc nam nhân trong tâm linh, cũng phi thường hao tổn tâm thần. Tốn thời gian hồi lâu, cũng chỉ là lưu lại mảnh vỡ hóa ký ức. Mệt đến cực hạn, Lâm Vân ngã ngồi trên mặt đất thở phì phò. Hắn cần nghĩ ngơi một hồi, mới có thể rời đi thanh trúc biệt huyện. Nhưng mà Ngay lúc này, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Sao lại thế? Lâm Vân lập tức kinh hãi, hắn biết, đây là tiên thể kích hoạt biểu hiện, hắn lại còn có loại hòa thuộc tính tiên thể. Nhưng vì cái gì bỗng nhiên vào lúc này thức tỉnh, mà lại tới mãnh liệt như vậy còn bạo, càng chết là hắn vừa thi triển xong tâm linh lạc ấn, tự thân thần niệm đã sắp khô kiệt, ở thời điểm này hắn căn bản phân không ra tâm tới áp chế thể nội lửa. A! Lâm Vân phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thể nội lửa cục đốt tới bên ngoài cơ thể, đem hắn toàn thân đều lên. Vì sao lại biến thành dạng này? Trước khi chết, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mình nhặt về thân thể Lúc này mới nhớ tới trước đó cầu nguyện thời điểm, cũng là nói qua, nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Hẳn là, đại giới đúng là tính mạng của mình. Tại thống khổ to lớn bên trong, Lâm Vân đã mất đi ý thức, thời gian dần trôi qua, sắc hồng sắc hỏa diễm đem hắn thân thể tôn vệ, biến thành cho tàn. Một trận cuồng phong bỗng nhiên đem cửa cửa sổ thổi ra, trên đất cho tàn bị cuốn lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu cũng đánh vào, đem cho tàn cọ rửa đến nơi hẻo lánh. Lúc này, người trên giường tựa hồ cảm nhận được một chút ý lạnh, chậm rãi ngồi dậy. Ta xuyên qua rồi. Trước mắt hình tượng chậm rãi tiêu tán, Lâm Vân coi lại một chút trong tay tiên thư. Tâm tình cái kia phức tạp liền không nói chuyện nhiều. Khó trách hắn bằng manh mối suy đoán mình là Hồ Xuyên, nhưng luôn cảm thấy không hài hòa, không có đại nhược cảm, nguyên lai like đây chẳng qua là một cái khác Lâm Vân cưỡng ép lạc cớ cho hắn ký ức. Hắn hiện tại cũng rốt cục làm rõ ràng chân tướng, nhưng cái này có thể nói với Lâm Ngọc sao? Trước đó hắn đối Lâm Ngọc làm cam đoan, mình không biết rõ tình hình, sẽ điều tra. Lâm Ngọc mới tin tưởng hắn, nhưng bây giờ mình biết rồi chân tướng, cái này nên nói như thế nào? Nói cho cùng, cái tên Lâm Vân vẫn là bị hắn hại chết. Tuy nói mảnh cứu xuống tới, Lâm Vân cũng không có làm gì sai, ngược lại là Lâm Ngọc cái kia con ruồi, tự làm tự chịu tự mình chuốc lấy cái khổ. Nhưng đạo lý bên trên có thể nói thông, tình cảm bên trên, Lâm Ngọc có thể tiếp nhận sao? Lâm Vân Nguyên bản còn chỉ coi mình chỉ là hồn xuyên, nguyên lai like cái kia Lâm Vân chết trước, hắn chiếm cứ cái thân phận này, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng cũng không có gì cảm giác tội lỗi, đây là thiên ý, có thể trách ai đâu. Nguyên chủ dù sao là muốn chết. Bây giờ mới biết, không có cái gì nguyên chủ, bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng là một người. Mà cái kia Lâm Vân sợ rĩ sẽ bị hỏa thiêu chết, hay là bởi vì hắn bị động hiệp qua. Hắn cố thân thể này, đẳng cấp còn tại Sích Viêm Tiên thể phía trên, cái kia Lâm Vân chính là Sích Viêm Tiên thể. Cảm ứng được Lâm Vân khí cơ, tiên thể kích hoạt lên, nhưng cũng không kiểm soát, tươi sống đem mình tiêu chết. Nếu cái kia Lâm Vân, ngay từ đầu nhặt được cỗ thân thể này, trong lòng sinh ra ý nghĩ không phải đối cỗ thân thể này gieo xuống tâm linh hạt giống, theo tổn đại lượng tâm thần, khẳng định là sẽ không chết, mà lại tiên thể kích hoạt, thực lực cũng sẽ cường đại rất nhiều. Vậy đại khái chính là nhân quả báo ứng, một ý nghĩa sai lầm, liền thành kết quả như vậy. Nhưng mà, những này nhìn như dưới sự trùng hợp phản ứng dây chuyền, Lâm Vân lại cảm thấy một loại được an bài đến rõ ràng cảm giác. Cái kia Lâm Vân được an bài đến rõ ràng, cũng không biết có phải thật vậy hay không bởi vì hắn lung tung cho phép cái nguyện vọng. Nguyện vọng vẫn thật là thành sự thật. Hiện tại Lâm Ngọc đích thật là không sao, tại hết thể dưới sự trùng hợp, Lâm Vân vẫn là gặp được Lâm Ngọc, đồng thời đem nàng cứu sống đến đây. Nhưng hết thể lại suy nghĩ tỉ mị sợ cực. Cái này bàn tay vô hình quá kinh khủng. Lâm Vân chân thật cảm nhận được sợ hãi, mặc dù hắn đã sớm cảm thấy mình là bị người an bài quân cờ, nhưng biết đến càng nhiều, hắn đối phía sau tồn tại liền càng e ngại. Ta chơi không lại hắn nha. Cái kia Lâm Vân đã bị đùa chơi chết, Lâm Vân cũng có loại thỏ tự hồ bi cảm giác. Đối cái Lâm Vân, Lâm Vân cũng không có thù hận gì, tuy nói người ta là thừa dịp mình không có tỉnh, là một ý chuyện Nhưng người đều chết rồi, quá khứ ân oán liền xóa bỏ đi, thú chi hắn cũng đúng lúc cho mình một cái thân phận. Biết được nhiều, quả nhiên không phải chuyện tốt. Lâm Vân điều chỉnh tốt tâm tình, đem thẻ che đưa cho Thư Trụ Tiên, nói, ba cái vấn đề đều trả lời xong tất, ngươi có thể đi. Thư Trung Tiên. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vân sẽ lèm bà lèm bề chơi gái hắn mấy vấn đề, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời, lại để hắn cảm thấy Lâm Vân kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng xấu như vậy. Vậy ta thật đi. Thư Trung Tiên tiếp nhận thẻ che, gặp Lâm Vân không có bắt hắn ý tứ, quả quyết đường chạy chỉ cần không gặp được giống như Lâm Vân quái vật, hán thư trung tiên có thể thiên hạ mặc cho tiêu dao. Không động vào cấm kỵ, liền sẽ không có việc. Lâm Vân nhìn xem thư trung tiên vội vàng đào tẩu, lại thở dài. Cũng không biết là lộ nào thần tiên đem ta kéo tới, ta chỉ muốn nói, ta sẽ siêng năng làm việc, chỉ cầu đại thần cho con đường sống, đừng để ta chết, cũng đừng để cho ta lão bà chết, xin nhờ xin nhờ. Lâm Vân nói một mình, chắp tay trước ngực đối cái nào đó không biết ở nơi nào thần bái một cái. Cũng không biết là ai, có thể nghe được hay không, ta trước tiên đem nói để ở chỗ này. Ta Siêu ngoan. Làm công người liền muốn có làm công người tự dạ. Mặc dù hắn hiện tại cũng là tiểu lão bản, nuôi hai cái người làm công, nhưng bản chất vẫn là cho người ta làm công. Làm công kỳ thật không quan trọng, Lâm Vân sợ chính là tá ma giết lửa, vậy liền không dễ chơi. Buồn vô cớ về sau, Lâm Vân liền tùy bỏ quần áo, nằm ở trên giường. Hắn không phải không lo, chỉ là biết sầu cũng vô dụng, không bằng ngủ một giấc, buông lòng một điểm. Về phân Bạch tiểu kiều, kiều nói lát nữa sẽ tới. "Ân, ta làm bộ đi ngủ, đầu tiên chờ chút đã." Lâm Vân lại là không biết, lúc này bốn cái nữ hải tử lại đụng nhau. Tại khoảng cách Lâm Vân gian phòng cách đó không xa thông đạo, bốn người rất có ăn ý, cơ hội là đồng thời ra Muốn đơn độc tìm đến Lâm Vân, kết quả Hoa Tiên tử gặp Bạch Tiểu Kiều, tại chỗ bắt được. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm Lâm Vân? Đúng vậy a, ngươi không phải cũng là. Ta mới không phải, ta là tới tuần tra ban đêm. Hoa Tiên tử thề thốt phủ nhận, nói tiếp, Lâm Vân nói muốn mình một cái nghỉ ngơi, ngươi cũng không cho đi. Ngươi quản thật rộng. Bạch Tiểu Kiều rất bất mãn địa trừng mắt Hoa Tiên tử, người này tốt quá phận, mình không ăn, cũng không cho phép người khác ăn. Ừ. Lúc này, Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cũng ra, Bạch Tiểu Kiều nhân tiện nói, hai người các ngươi cũng là đi tìm Lâm Vân. Nếu không ta ai cũng đừng xa lãnh ai chăn lớn cùng ngủ cũng không phải không được mà. Động Vương Hồng Nguyệt nghe xong liền nổi giận. Cái quỷ gì chăn lớn cùng ngủ, Lâm Vân chỉ cho phép ôm nàng một người đi ngủ. Những người này muốn cùng với nàng đoạt nam nhân, còn muốn cùng với nàng bình khởi bình toạ. Chó cười, ta là ra tuần tra ban đêm, Ngọc hành mấy người bọn hắn thay phiên các đêm, chúng ta cũng muốn cẩn thận đề phòng. Lâm Ngọc cũng phụ hòa nói, sơn hải quan hai mặt thủ địch, không phải do chúng ta không cẩn thận. À, nói như vậy các người đều không làm được vụng trộm tản bộ đi Lâm Vân gian sự lạc. Kia là tự nhiên. Mặc dù các nàng đều là muốn làm như vậy, nhưng gặp người khác, khẳng định không thể nói như vậy đỡ tôi, ta một người ăn một mình cũng ăn không được, tùy các người. Bạch Tiểu Kiều bất đắc dĩ lựa chọn trở về phòng đi, có ba người này nhìn chằm chằm, nàng muốn trộm chạy vẫn là quá khó khăn. Về phần tuần tra ban đêm tổ ba người, thì là vẻ mặt thành thật làm bộ thật sự là đến tuần tra ban đêm. Bốn người do xét lẫn nhau, đã đến đêm kia. Lâm Vân đợi đến hoa điều dụng, phát hiện Bạch Tiểu Kiều không đến, thế mà tha cho hắn bộ câu. Quá phận. Mang theo loại này bất mãn, Lâm Vân chầm rãi ngủ thiếp đi. Lâm Vân lại một lần nữa cảm nhận được bị nước bao quanh cảm giác, hắn lại một lần xuất hiện tại trong biển, chậm rãi xuống. Lâm Vân ý thức cũng có chút mơ hồ say mê tại loại này cảm giác thư thích bên trong. Giọng của nữ nhân lại vang lên, Lâm Vân cố gắng muốn đi tìm hiểu, đi ngay rõ, đầu góc lại một mảnh hỗn độn, chính là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Cảm giác hít thở không thông lần nữa chuyển đến, tại thống khổ to lớn bên trong, Lâm Vân bỗng nhiên ngồi dậy. Hán miệng lớn điệu thở phì phò, chợt phát hiện bên giường có một bóng người. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là Lâm Ngọc. Người thế nào?" Lâm Ngọc phát hiện hắn tình trạng không đúng làm kính. "Không có việc gì, làm cái ác ngậu. Lâm Vân không muốn nói quá nhiều, Lâm Ngọc tâm tình nhưng lại nặng nề mấy phần. "Nằm mơ, tu sĩ còn có thể nằm mơ." Lâm Ngọc nghĩ đến trước đó làm qua một lần tiểu diễm mộng, nhưng lúc đó nàng là cái phàm nhân, mà lại là bị kéo vào mộng cảnh, không thể tính. Nói như vậy, tu sĩ nằm mơ đều là có báo động. Lâm Vân hẳn phải biết cái này thường thức, nhưng là hắn không nói. Chương 323, thẳng thắn. Lâm Vân không nghĩ tới, đối với hắn bức mỹ nhãn Bạch Tiểu Tiểu không đến, ngược lại là Lâm Ngọc tới trước, mà lại cũng không biết tại hắn bên giường ngồi bao lâu. Cơn ác mộng sự tình hẳn là cùng thanh nữ có quan hệ, loại sự tình này nói cho Lâm Ngọc nghe, cũng chỉ bất quá là tăng thêm loạn. Chỉ là, hắn loại này qua loa thái độ Tựa hồ để vốn là tâm sự nặng nghề Lâm Ngọc càng thêm u buồn. Lâm Vân rất chú ý chi tiết, Lâm Ngọc giữa lông mày thần sắc biến hóa đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hai người từ trước đó cái lộn về sau, Lâm Ngọc trong lòng đại khái một mực tích tụ, mặt ngoài nhìn cũng không có gì, nhưng ở trong mắt Lâm Vân, Lâm Ngọc rõ ràng biến thành Lâm Đại Ngọc, không riêng cơn không có thân là kiếm tu nhuệ khí. Nghĩ đến, nàng cũng không có triệt để bông xuống nguyên lai like cái kia Lâm Vân sự tỉnh, nhưng nhất thời lại không đầu mối gì, cũng không muốn cùng hắn làm không cần thiết cái lộn, việc này chỉ tính là tạm thời đè xuống, khúc mắc nhưng lại khóa cứng. Lâm Vân bờ môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Liên gặp Lâm Ngọc rũi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng đặt ở gương mặt của hắn, ôn nhu vuốt về một chút, mới nói, "Đại khái là ngủ được không tốt, mới có thể nằm mơ, tỉnh cũng là tốt, ta đang có rất nhiều lời muốn cùng người nói." Nàng dỗng nhiên như vậy tư thái, Lâm Vân ngược lại là phi thường ngoài ý muốn. Gặp nàng không kiêng kỵ cùng mình thân cận, liền biết trong lòng nàng, mặc dù còn băn khoăn nguyên lai like cái kia Lâm Vân sự tỉnh, nhưng đã đem hắn cùng hắn được chia rất thành. Người nói đi, Lâm Vân liền biết, Lâm Ngọc đêm hôn khuya khát tới, hẳn là có việc muốn cùng hắn nói, lấy Lâm Ngọc tính cách, tổng không đến mức chơi dạ thở. Thư trung tiên lúc trước có nói 10 cái nhân, trong đó lại bao gồm tổng chủ Cựu công chúa, Tuyết nữ, đối với các nàng, ngươi thấy thế nào? Lâm Vân: Khá lắm, vừa đến đã cho ta cái mất mặt để. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quá tham lam. Không tham lam có ý tứ là, thập đại mỹ nhân ta đương nhiên sẽ không tất cả đều muốn a. Ta cũng là cái có lựa chọn nam nhân. A, ngươi còn không tham lam? Ta chỉ là không hiểu, ngươi một cái tu sĩ, như thế nào nóng như vậy chung chuyện nam nữ? Lâm Ngọc là nghĩ gõ một cái một chút Lâm Vân, Hoa Tiên tử nàng liền không nói thêm, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không có cách, Bạch Kiều Kiều đã tốn hung, nhưng Vương Vũ cùng Cựu công chúa cùng nữ, cái kia còn có cơ cứu cơ hội cũng không thể lại để cho Lâm Vân làm chuyện xấu. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Vân thế mà lại dùng cái này tiến hành phản kích. Lâm Vân ôm bờ eo của nàng, lấn người mà gần, nói, "Ngọc Nhi ngươi đẹp như vậy, ta như vậy không quan trọng tu vi, làm sao có thể chống cự?" Lâm Ngọc bị hắn bỗng nhiên tập kích làm cho chân tay luôn cuống, đành phải đẩy một chút Lâm Vân ngực, nói, "Chính ngươi là cái tiểu phôi đản, lại đến trước ta." "Đương nhiên muốn trách ngươi." Lâm Vân đem Lâm Ngọc ôm vào trong lòng, Lâm Ngọc làm bộ vùng vẫy hai lần, liền tựa vào trên vai của hắn. Nói là có rất nhiều lời nói, nhưng lúc này hai người lại trầm mặc lại. Lâm Vân không có làm loạn. Hắn lại cảm nhận được Lâm Ngọc nhịp tim, nghe trên người nàng mùi thơm, say mê tại Lâm Ngọc mang cho hắn ôn nhu bên trong, rốt cục, hắn mở mắt ra. Ta có chuyện muốn cùng người nói. Úp. Chuyện gì? Lâm Ngọc tay run rẩy một chút, nàng từ Lâm Vân nghiêm túc như vậy thái độ bên trong, cũng nhìn ra chút hứa manh khỏe. Lâm Ngọc rất thông minh, nàng biết, Lâm Vân nói cho đúng là cái kia Lâm Vân sự tỉnh. Điểm này, từ trước đó bị Lâm Vân đuổi đi thời điểm, nàng liền đoán được. Thư trung tiên còn lưu lại vấn đề thứ ba, nhìn Lâm Vân thái độ đối với Thứ trung tiên, liền biết hắn không có khả năng bởi vì Thứ trung tiên mệt mỏi, liền đình chỉ đặt câu hỏi. Duy nhất nguyên nhân, chỉ có có thể là hắn muốn vụng trộm hỏi một vấn đề, cho nên đem tất cả mọi người đẩy ra. Đây là bởi vì chính hắn cũng không biết Lâm Vân chết là không phải cùng hắn có quan hệ, sợ nàng nghe được. Lâm Ngọc đem Lâm Vân xem đấu, nhưng vẫn là lựa chọn phối hợp. Nhưng là, lòng của nàng cũng một mực lo lắng lấy chuyện này. Không chỉ có như thế, Lâm Ngọc còn lo lắng đến Lâm Vân an nguy. Lâm Vân hỏi vấn đề thứ hai, thư trung tiên trả lời đại đế thân phận, Lâm Ngọc cũng có chỗ suy đoán. Đã biết kế thừa đại đế truyền thừa, cần vương thần khí các kiện, Lâm Vân đã có 2 kiện. Hắn lại không phải đại đế, một người đàn bà có chồng, bỏ ra thảm đau đại giới mới có thể trở thành đại đế. Lâm Ngọc cảm thấy thư trung tiên là là ám chỉ nàng. Được thần khí Lâm Vân sẽ chết, mà nàng đau mất người yêu, tu vi lại càng ngày càng cao. Cái này cũng cùng nàng vận mệnh tiên đoán phi thường ăn khớp. Nàng phảng phất nhìn xem tử vong bước chân đang hướng phía Lâm Vân tới gần, loại thời điểm này, lòng của nàng đã loạn. Tâm lo đồng thời, nhưng lại không thể không đứng trước một vấn đề, nếu nàng nghĩa tử Lâm Vân chết, thật cùng Lâm Vân thoát không ra quan hệ, nàng lại nên như thế nào chỗ chi? Lâm Ngọc có chút lo lắng, thậm chí, nàng ngược lại tình nguyện Lâm Vân nàng. Kỳ thật, người đứa con trai kia, hắn đích thật là bởi vì ta mà chết. Lâm Ngọc Nàng rốt cục vẫn là nghe được đáp án này. Lâm Ngọc Tâm loạn thành một đờ nha, nàng không có tức giận nhất lên kiếm muốn chặt Lâm Vân, nhưng mối thù giết con, cho dù Lâm Vân không phải cố ý, nàng lại tựa ở Lâm Vân trong ngực, nội tâm đều sẽ tràn ngập hối náy. Thế nhưng là, Lâm Vân lại đã làm sai điều gì? Nàng cũng làm không được đối Lâm Vân quắc mắt nhìn chừng chừng, đặc biệt là biết Lâm Vân nếu như không thể thay đổi vận mệnh, số tuổi thọ không đủ một năm, nàng sao có thể lại nhẫn tâm tổn thương Lâm Vân? Loại mâu thuẫn này tâm tình, để Lâm Ngọc toàn thân bất lực, nàng cảm giác mình tại vận mệnh trong vòng xoáy. Đau khổ dã rủa cũng vô dụng, vận mệnh tựa hồn là muốn cho nàng nếm tận nhân sinh khổ vui bi hoan, lại để cho nàng khám phá đây hết thảy. Lâm Vân gặp Lâm Ngọc thân thể cứng ngắc, không ngừng lại. Dù sao nói đều nói, dứt khoát nói đầy đủ. Lâm Vân phát hiện ta, ý đồ để cho ta làm hắn thế thân, thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh, cho ta gieo tâm linh là giống, để cho ta tưởng lầm là đã mất đi cái khác ký ức. Lâm Vân nơi này chi tiết địa sửa lại cái thuyết pháp, không tiếp tục nói mất trí nhớ, mà là đã mất đi cái khác ký ức. Lâm Ngọc thì là vô cùng ngạc nhiên. Tâm linh hạt giống, kia là người trong ma giáo mới có thể dùng phương pháp, ở trong mắt Lâm Ngọc, Lâm Vân bản tính thuần khiết. Sao có thể làm ra loại sự tình này? Cảm giác này, tựa như là mình coi là bến oằn, nhưng thật ra là cái hút thuốc uống rượu nhảy disco đường phố máng. Hắn là Xích viêm tiên thể, mà ta, đồng dạng là một loại hỏa thuộc tính tiên thể, cụ thể cũng không biết là cái gì, tóm lại, thân thể của ta có thể làm cái khác hỏa thuộc tính tiên thể phản ứng. Lâm Vân hắn lần thứ nhất kích hoạt tiên thể, lại bởi vì vừa đối ta sử dụng tâm linh lựcấn, tâm thần tiêu hao, bất lực áp chế thể nội Xích viêm, cuối cùng bị thiêu thành cho tàn. Lâm Ngọc nghe đến đó, đã hai mắt nhắm nghiền. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Lâm Vân là gặp cũa ra, bị người khác ám toán, hoặc là bởi vì thực lực không đủ lâm vào người khác âm u, Lâm Vân cũng là trong âm u một bộ phận. Nhưng không có nghĩ đến, Lâm Vân là bởi vì chính mình tiên thể kích hoạt mà chết. Phần lớn nhân tiên thể kích hoạt không có quá lớn phong hiểm, nhưng Lâm Vân trước tiêu hao tâm thần, lại không có người hộ pháp, lại bị mình hỏa tiêu chết. Vượt quá người dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý, càng làm cho nàng cái này là mẹ, không biết làm sao. Nói cho cùng, Lâm Vân đều là gieo gió gặt báo, chẳng trách người khác. Đạo lý là đạo lý này, nhưng tình cảm bên trên giảng, Lâm Ngọc vẫn cảm thấy Lâm Vân chết quá oan, vận khí cũng quá kém. Đây hết thảy, có lẽ cũng cùng với nàng vận mệnh có quan hệ đi. Ba người bọn họ vận mệnh đan vào với nhau, Lâm Ngọc trong lòng cũng là một mảnh đầy rối. Lâm Vân cứu được mệnh của nàng, là ân nhân, cũng là người yêu của nàng, lại có thêm một cái mối thù giế con, lại bởi vì cùng nàng vận mệnh dây dưa, từ kiếp đã như kiếm lên đỉnh đầu. Ta muốn thay mặt Lâm Vân xin lỗi ngươi. Lâm Ngọc không có hoài nghi lời hắn nói, nàng biết Lâm Vân không có nói sai, mặc dù hắn vẫn là không có nói mình lai lịch, nhưng Lâm Ngọc tin tưởng, những lời này đều là thật. Không cần thiết, có nhân tất có quả, nếu không phải hắn làm những chuyện kia, ngươi cũng sẽ không nghĩ lầm mình thật sự là kiếm đệ tử, ta trước đó còn kỳ quái Vì sao ngươi nhớ kỹ kiếm tông đều không nhớ do ta, nguyên lai là dạng này." Lâm Ngọc nhìn như bình tĩnh nói, thân thể lại cùng Lâm Vân kéo ra một chút khoảng cách. Lúc này, Lâm Vân lại là không chút do dự đưa nàng ôm trở về. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta cái này làm cha, cũng không thể cùng hại tử so đo." Lâm Ngọc bị Lâm Vân lời nói này làm cho đầu ưng ông, cái gì? Ngươi làm sao lại thành Lâm Vân cha rồi? Giống Lâm Ngọc dạng này do do dự dự, nội tâm xoắn xuýt, Lâm Vân biết chắc là không thể thực hiện được, lúc này liền muốn giải quyết dứt khoát. Nếu là tùy ý Lâm Ngọc suy nghĩ, mình làm thế nào là đúng? Kia nàng liền sẽ lâm vào vòng lẩn quẩn bên trong. Vận Luân đi không ra. Trách hắn a? Không quá hợp lý, không trách hắn a. Cũng không hợp tình. Dứt khoát, Lâm Vân liền không cho nàng cơ hội suy tính. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện đã qua quá khứ được rồi, sống ở lập tức trọng yếu nhất. Chúng ta đều có vợ chồng chi thực, ta cũng coi như hắn giúp phụ, những ân oán kia, liền xóa bỏ đi, nếu như không có hắn, ta cũng sẽ không gặp phải người, nếu như đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh, vậy ta về sau liền xem như tiếp nhận quả đắng, ta cũng sẽ không hối hận. Lâm Ngọc đã xin lỗi, Lâm Vân liền dứt đem mình thay vào người bị hại địa vị, sau đó, hắn thừa dịp nói lung tung lên lời tâm tình. Không có nữ nhân có thể ngăn cản lời tâm tình thế công, đặc biệt là Lâm Vân dạng này, một bộ dù chết dứt khoát tư thế, Lâm Ngọc thật chịu không được. Mặc dù Lâm Vân rất sợ chết, nhưng hắn chưa hề biểu hiện ra ngoài. Lâm Ngọc tâm bị Lâm Vân mò thấy, thừa dịp Lâm Ngọc đầu còn không có làm sao quay tới, Lâm Vân nhẹ nhàng điệu hô lên. Lúc này, ngôn ngữ tay chân xa xa so ngôn ngữ càng có hiệu quả. Lâm Ngọc hơi vật lộn một phen, liền tùy ý Lâm Vân muốn làm gì thì làm, cũng nương theo lấy thật sâu nhàn nhạt hôn, trong nội tâm nàng ưu cũng giải khai rất nhiều. Đúng vậy a, nàng tại sao muốn nghĩ nhiều như vậy đâu? Lâm Vân chết, nàng không nên tính tại Lâm Vân trên đầu. Nếu như muốn trách thì trách vận mệnh đi. Từ đầu đến cuối, địch nhân của nàng cũng chỉ có vận mệnh a. Ngọc Nhi, tử thụ tiên ý chính ngươi thoát một chút. Lâm Ngọc ngay tại ma luyện lấy kiếm tâm của mình, thình lình nghe được Lâm Vân ở bên thai nói nhỏ. Lâm Ngọc, tiên khí cấp quần áo chính là dễ dàng ở thời điểm này xấu hổ. Lâm Ngọc mặt có chút đỏng, vẫn là giải khai tử thụ tiên ý phòng ngự. Nhưng mà, đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Người đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền đến đông phương Hồng nguyệt thanh âm. Lâm Vân, sư phụ, ngươi tới được thật đúng là thời điểm a. Chương 324, một cái tiếp một cái. Nhờ vào Lâm Vân bố trí một tay trận pháp, lúc này hắn cùng Lâm Ngọc còn không có bị bên ngoài người phát hiện. Lúc trước Lâm Vân vì hỏi thư trung tiên vấn đề, lại sợ bị người nghe được. May có như thế một tay, phía trước không có phòng người, hiện tại ngược lại là cứ mạng. Lúc này Lâm Ngọc vai nửa lộ, chính là mê người thời điểm, nghe song bên ngoài Đồng Phương Hồng Nguyệt tại góc cửa, không nói hai lời, kéo cổ áo, đúng như một trận gió, dấu đến dưới giường. Nếu như trước đó không có nói qua tuần tra ban đêm, nàng rất không cần phải trốn đi, hiện tại nếu là như vậy tư thái bị Đồng Phương Hồng Nguyệt thấy, nàng nơi nào còn có mặt gặp người. Tóm lại, trốn trước lại nói cũng phải thua thiệt là Lâm Ngọc tay chân nhanh, phía ngoài Đông Phương Hồng Nguyệt lên tiếng chào, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Người không ngủ?" Đông Phương Hồng Nguyệt vào nhà, nhìn thấy Lâm Vân là đang ngồi, cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nàng cái mũi giật giật, lại hít hà Lâm Vân trên thân, một mặt ngưng trọng nói, "Có nữ nhân mùi thơm, là Lâm Ngọc vừa rồi nàng tới qua." "Lâm Vân, cái mũi linh như vậy, còn có thể phân biệt ra được chính là Lâm Ngọc." Nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt con mắt trợ to, Lâm Vân cái khó ló cái khôn, nói, "Trước đó các ngươi không phải bốn người đều tại trong phòng này a, có lẽ là lưu lại tới mùi thơm." Đông Phương Hồng Nguyệt y nguyên một mặt hồng nghi, nói, vì cái gì chỉ có nàng nồng đẫm một chút? Nói, nàng xích lại gần Lâm Vân, muốn nghe trên người hắn hương vị. Thời khắc nguy cơ, Lâm Vân Tuấn Thế ôm Đông Phương Hồng Nguyệt, dùng trán đỉnh lấy trán của nàng, cười nói, vậy lại khái là ta đem ngươi khí tức đều hút sạch, mua, thật là thơm. Đông Phương Hồng Nguyệt bị Lâm Vân hôn một chút, cũng không có để ý những cái kia bảng chi mật tiết, hoàn toàn chính xác, vừa rồi bốn người đều tại, khả năng chỉ là nàng nhạy cảm một chút. Ngươi ý ta quái, không có cho ta hảo hảo giải thích Lâm Ngọc các nàng là chuyện gì xảy ra đâu? Đông Phương Hồng Nguyệt một bộ nạo kiểu dáng vẻ dính nhau trong Lục Lâm Vân, Lâm Vân cố ý giằng ngu, nói: "Giải thích cái gì? Đừng đánh chống lảng, ta mới đầu còn tưởng rằng Lâm Ngọc là người nghiễu mẫu, cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, ai có thể nghĩ nàng vậy mà vụng trộm cùng ngươi phát triển đến trình độ như vậy, thật sự là tức chết ta rồi." Đông Phương Hồng Nguyệt nhắc lên cái này liền một bụng nước chua, Lâm Vân tên nghịch đồ này, nàng là vì để Lâm Vân hào hào tu hành mới thả ra, kết quả Lâm Vân một ngày đến cùng hái hoa ngắt cỏ, hiện tại hồng nhan hồng là hối hận phát ở lại là phục. Cái gì gọi là vụng trộm? Điều rõ ràng chính là, được rồi, đều là chấn thủ một phương cao thủ, không cần thiết vì loại chuyện này rảnh co. Lâm Vân thì là nhẹ vỗ về Đông Phương Hồng Nguyệt phía sau lưng vì nàng toát khí, cái này khảm sớm tối đến mất đi, Đông Phương Hồng Nguyệt mượn ý nhấc lên, cái này ngược lại là chuyên tốt, chỉ cần đem nàng hống đi qua, việc này không sai biệt lắm cũng đã thành. Kỳ thật hết thể đều là bởi vì một trận hiểu lầm, khả năng đây chính là duyên phận đi. Lâm Vân vẻ mặt thành thật nói, tựa như ta trùng hợp như vậy bị Bích Liên đưa qua cho ngươi, lại gặp được ngươi bị người vây công, lại vừa vặn cứu ngươi tại trong nước lửa, chúng ta thật là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co a. Qua. Kết quả ngươi cái tên này không biết cùng nhiều ít người dắt lên tuyến. Đông Vương Hồng Nguyệt càng nói càng nổi giận, liễu lấy Lâm Vân cổ áo nói, ngươi cùng Lâm Ngọc làm sao thông đồng đến cùng nhau? Ta cũng liền không hỏi, phát đều phát sinh, nhưng ngươi xem một chút nàng, đối ta cái này làm tỉ tỉ, nào có một chút xíu tôn trọng, mặc kệ là tính tuổi tác, tính tu vi, hay là tính đi cùng với ngươi tồn tự, nàng gọi ta một tiếng tỉ tỉ đều không quá phát đi, ngươi nhìn nàng còn một bộ cùng ta đối nghịch bộ dáng, có phải hay không quá không nhìn được đại thể rồi. Lâm Ngọc lập tức một trận rằng, tốt cái ta cho rằng thân là ma giáo giáo chủ, phương chúa tể, cũng tính được là là một cái nữ trung hào kiệt, không nghĩ tới lại làm ra loại này sau lưng nói người nói xấu sự tình. Hừ, nếu không phải ta sớm đi mai phục tại dưới giường, lại bị ngươi tính toán mà không biết. Lâm Vân lập tức tề cả ra đầu. Hắn đương nhiên biết, đương một nữ nhân bắt đầu nhà danh một nữ nhân khác thời điểm, ngươi chỉ có thể thuận lại nói của nàng, nếu không, cái này tất nhiên là dẫn lửa thân trên, thế nhưng là Lâm Ngọc ngay tại dưới giường a. Lâm Vân nếu là dám thuận Đông Phương Hồng Nguyệt cùng một chỗ lên án Lâm Ngọc, Phương Hồng Nguyệt là hung tốt, Lâm Ngọc lại phải nổ. Đây chính là có hai người bạn gái chỗ xấu a. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn chầm chầm Lâm Vân Hiển nhiên là muốn muốn Lâm Vân cùng một chỗ cùng hắn nhạ Dánh Lâm Ngọc, Lâm Vân vội và nói, ta cũng cảm thấy nàng phải gọi người một tiếng tỷ tỷ. Lâm Vân tránh nặng tim nhẹ, cũng coi là phù hợp Đông Phương Hồng Nguyệt, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng coi như hài lòng, có Lâm Vân phụ họa, nàng khí diễm lại khoa trương mấy phần. Nói chính là, người tuổi trẻ bây giờ không có chút nào biết tôn trọng tiền bối, mà lại à, người cùng Lâm Ngọc trung đụng thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Đông Phương Hồng Nguyệt tiếp tục châm ngòi lấy không phải là. Lâm Vân cảm giác sâu sắc tu la trạng kinh khủng, lại cũng chỉ có thể thuận nói góp dạ nói, vì cái gì nói như vậy? Đương nhiên là nữ nhân này xem xét chính là trong đó mị chi Ngươi nhìn nàng công khai đoan trang thánh khiết, cùng cái tiên nữ, bảy đủ danh môn chính phái thánh nữ phương phạm, trên thực tế, ngươi nếu là nghị đối nàng làm chút gì, nàng đảm bảo mình cởi quần áo, hoàn mỹ kỵ danh viết dứt khoát quả quyết không kéo dài, ngay trước người một bộ, có người một bộ, hừ, không có người so ta càng hiểu loại nữ nhân này. Lâm Vân, sư phụ, ngươi tại nhà danh người khác thời điểm có thể tỉnh lại một chút mình sao? Dưới giường Lâm Ngọc càng là tức giận đến cắn răng, thật không thể đập ra đến cùng Đông Phương Hồng Nguyệt, phương Hồng Nguyệt mấy nay ở chúng ta còn tưởng rằng là người tốt, không nghĩ tới là loại này bản thị phi nữ nhân. Còn trong miệng, ta mới không phải. Lâm Ngọc phủ nhận, vẫn không khỏi nghĩ đến mình trước đó cởi xuống tử thụ tiên y. A, tức giận a. Bị người này nói chúng. Lâm Vân thì là hoàn toàn không dám xem bảo, cái này tu la chàng so trước đó hung hiểm nhiều. Cũng may Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không phải cần Lâm Vân tán đồng, nhà danh xong Lâm Ngọc, nàng lại ôm Lâm Vân nói, xấu đồ đệ, hôm nay thư trùng tiên nói chúng ta sinh đứa bé liền có thể hóa giải Đông Phương ra nguyên luẩn rủa, nếu không chúng ta thử một chút. Đông Phương Hồng Nguyệt đỏ mặt nói, nàng kỳ thật cũng không phải nghĩ sinh con, hiện tại còn trẻ đâu. Trở sau này đạo hạnh không có cách nào lại để thằng, đến lúc đó tái sinh cũng không mượn. Nhưng tiểu biệt thắng Tân Hôn, nàng cùng Lâm Vân cũng phân biệt thời gian dài như vậy, nàng muốn bị Lâm Vân hảo hảo thương yêu yêu một phen. Nói đến quá trực tiếp nàng cũng sẽ không có ý tứ, cũng chỉ có thể luyện chuyện cho ra một cái lý do. Lâm Vân tê cả ra đầu, nhưng nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt hàm tình mạnh mạnh ánh mắt, Lâm Vân cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Hai người dính nhau trong chốc lát, Lâm Vân chợt phát hiện đó là cái cơ hội tốt. Lâm Ngọc ở gầm nghe lén một lần, ngày sau nói không chừng chướng ngại tâm lý cũng nhẹ một chút, chăn lớn ngủ, hát hát. Lâm Vân càng nghĩ càng thấy đến kích thích. Liền đem Đông Phương Hồng Nguyệt cũng kích thích phát ra một chút kích thích thanh âm, Lâm Ngọc nhận loại kích thích này, lập tức vừa thẹn vừa giận, ngoài ra còn đối Đông Phương Hồng Nguyệt khinh bỉ. "Hừ, liền cái này." Thân là Ma Tôn, thế mà mới ngay từ đầu liền phát ra loại này xấu hổ thanh âm, lúc trước nàng thế nhưng là bị Lâm Vân trêu cợt thật lâu, cũng không có như vậy tư thái. Nhưng nghĩ đến mình ở gầm giường dưới, Lâm Vân ngay tại đỉnh đầu nàng cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tấn ái triền miên, Lâm Ngọc tâm tình lập tức vô cùng phức tạp. từ khúc. Đêm nay rõ là ta tới trước." Vân ca ca. Phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến nhỏ giọng một tiếng la lên, ngay tại thời khắc Mấu Chốt Lâm Vân sững sốt một chút, quần áo tận cởi Đông Phương Hồng nguyện phản ứng càng nhanh, nàng nghe ra Hoa Tiên tử thanh âm, không lo được mình nửa vời, một quyển quần áo đem mình bao trùm, chui vào dưới giường. Nàng thế nhưng là nói muốn tuần tra ban đêm, nếu như bị Hoa Tiên tử nhìn thấy mình thế mà đêm hôn khuya khoát tán hùng, kia rất không mặt mũi a. Mà lại, đêm hôm khuya khoát, Hoa Tiên tử thế mà tìm đến Lâm Vân, nàng ngược lại muốn xem xem, cái này Hoa Tiên tử rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà, một vòng đến dưới giường, nàng lại đụng phải một bộ thân thể mềm mại, May nàng tâm tư trầm không có lên tiếng. Trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau, Đông Vương Hồng Nguyệt trong nháy mắt xác nhận thân phận của đối phương. "Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Đông Vương Hồng Nguyệt kiếp sợ cho Lâm Ngọc truyền âm, Lâm Ngọc nghĩ đến nàng trước đó nói mình những cái kia nói xấu, trả lời, "Ta dù sao không phải đến an vụ." "Vậy sao ngươi ở gầm giường hạ?" Lâm Ngọc, Qua loa, cái này sóng không có cách nào giải thích." Hai người không có tiếp tục cãi lộn, bởi vì lúc này Hoa Tiên tử cũng đi vào dàn phòng. Lâm Vân lúc ấy cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, đành phải vừa ngủ. Hoa Tiên tử đi tới, gặp hắn quần áo không chỉnh tề, vốn không có suy nghĩ nhiều, nhưng không cẩn thận vừa ý lần khi dễ mình đồ hư hỏng không khỏi rất là nổi giận, ngủ tiếp đi đều không thành thật, ta cầm cái kéo cho người cắt." Hoa Tiên tử hung tợn nói ra một câu uy hiếp, Lâm Vân chỉ cảm thấy nửa người dưới mắt lạnh, tâm tình không khỏi khẩn trương lên. Hoa Tiên tử dùng chăn mỏng đệm Lâm Vân che lại, sau đó mới sồ sồ xoạt xoạt địa cởi bỏ giày, cũng bò tới trên giường, tiến vào Lâm Vân trong ngực nằm xong. Lâm Vân không nghĩ tới Hoa Tiên tử vụng trộm lén qua đến, chỉ là chui trong ngực nàng đi ngủ, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác cũng rất vi diệu. Khá lắm, Hoa Tiên tử nếu là nằm trên giường một đêm, kia Lâm Ngọc cùng Đông chẳng phải là ở gầm một đêm. T. Lâm Vân bỗng nhiên hít sâu một hơi, Hai người đều giấu dưới giường, bại lộ. Cũng may các nàng đều chưa từng xuất hiện, mà là lựa chọn tiếp tục tụcẩn tàng, từ hình biến chết chậm, còn có sống sót cơ hội. Điều kiện tiên quyết là nhanh để Hoa tiên tử rời đi, không phải các nàng ở phía dưới đè nén càng lâu, tích xúc lửa giận cũng sẽ càng khủng bố hơn. Muốn đem Hoa tiên tử đưa tiễn, hắn nhất định phải tỉnh lại. Lâm Vân chuẩn bị kỹ cẳng, chậm rãi mở mắt, nghĩ làm bộ chính mình mới vừa tỉnh ngủ, liền đối với lên Hoa tiên tử cặp kia linh động lấp hai mắt. "Hoa cô nương." Lâm Vân mới mở miệng, Hoa tiên tử sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, nguyên bản vẫn là mang theo vui sướng thiếu dung, hiện tại lập tức tức giận. Ngươi còn gọi ta hoa cô đương. ngươi cũng làm người khác ngọc nhi, Nguyệt nhi, vì cái gì duy trì có đối ta như thế xa lạ, có phải hay không là ngươi không thích ta rồi? Hoa tiên tử một bộ dáng vẻ muốn khóc, Lâm Vân có thể gánh vác không ở dạng này tư thế, hắn cũng không nghĩ tới một cái xưng hô liền để hoa tiên tử tức giận như vậy, vội vàng bổ tự nói, bởi vì ta vừa tỉnh ngủ, còn không biết ngươi là Khuynh Nguyệt, không thiếu sót, tiểu hoa, vẫn là bảo bối a. Lâm Vân vì mình cơ trí điểm tán. Hoa tiên tử cũng thu hồi bộ dáng tức giận, vậy một chút tóc, vũ mị mà nói, vậy ngươi đoán xem ta hiện tại là ai? Nếu là đoán sai, ta coi như tức giận. Lâm Vân Ngay năm người cách bên trong cũng không có một cái nào như thế Vũ Mỹ a. Chương 325, Hoa Tiền Mộ Hạ. Người đang làm, trời đang nhìn, nếu không phải trêu chọc nhiều người như vậy, Lâm Vân cũng không trở thành đối mặt cái này đến cái khắc mất mạng đề. Nghĩ đến bây giờ còn có hai thanh đao ở gầm giường hạ đẳng, Lâm Vân rốt khoát đã thả lòng một chút. Phát động bị động, hướng chết mà sinh. Chỉ cần ta tú rất nhanh, đao bổ tuổi liền theo không kịp ta. Vũ Mỹ Hoa Tiên tử là ai, Lâm Vân hoàn toàn chính xác không đoán ra được, bất quá, hắn không nói mình không có đoán được, mà là dùng ngón tay nắm Hoa Tiên tử cái cảm. Chỉ là một con Hoa Tiên tử cũng dám ở trước mặt ta giả Vũ Mị, ngươi lại bắt đầu đùa lửa rồi. Giống như ngươi bây giờ tu vì đột phá, khoảng hàn cung thần công có hay không tu luyện tới tầng cao nhất. Lâm Vân một bên nói, một bên điều chỉnh tư thế, Hoa Tiên tử ý thức được nguy hiểm, đẩy ra Lâm Vân tay liền muốn chạy trốn, Lâm Vân lại trước một bước, hai cánh tay đều chống tại Hoa Tiên tử hai bên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Đến đều tới, làm gì đi vội vào đâu? Vũ Mị Hoa Tiên tử lập tức biến thành e lệ Hoa Tiên tử, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi không cho phép khi dễ người. Càng không cho phép như lần trước làm như vậy làm ta. Nàng bắt đầu như thế kháng cự. Còn nói không cho phép khi dễ nàng, cái này ngược lại là để Lâm Vân càng thêm hưng phấn. Ta liền thích khi dễ ngươi dạng này yếu đối vô hại con thỏ nhỏ. Ta yêu thương ngươi còn đến không kịp, làm sao bỏ được khi dễ ngươi đây. Lâm Vân tối đầu, mang theo nồng đậm nam nhân vị ép hướng Hoa tiên tử, Hoa tiên tử trong lòng bối rối, đối mặt loại chiến trận này, cũng chỉ biết nhắm mắt lại. Dưới giường hai người đều cầm nắm đấm, cứng rắn cứng rắn, quyền đầu cứng. Lâm Vân thế mà biết rõ hai người bọn họ ở phía dưới, còn lớn lối như thế đùa đùa Hoa tiên tử, quả thực là không đem các nàng để vào mắt. Ngươi thật ngọn. Lâm Vân thường ngày tại hôn về sau nói đến lời tâm tình, Dạng này có thể để cho nữ hài tử đối cái này hôn cảm giác càng thêm dư vị. Nhưng mà, vậy ngươi nói, là ta ngọn, vẫn là Ngọc tỷ tỷ ngọn, vẫn là Đồng Phương Hồng Nguyệt ngọn? Lâm Vân, ta nhìn ngươi là muốn ta chết. Còn tưởng rằng ngươi là bé thỏ trắng, nguyên lai like ngươi còn cất giấu răng nanh đâu. Dưới giường hai người cũng biểu thị mật thiết chú ý, Lâm Vân nghiêm mặt nói, ngươi muốn nghe nói thật, vẫn là nghe lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Nói thật là Ngọc Nhi miệng nhất ngọn. Dưới giường, Lâm Ngọc lập tức một mặt kiêu ngạo. Thấy được chưa, ta thắng. Đồng Phương rằng, tử muốn đẩy ra Lâm Vân cái này hỗn đản. Đặc biệt là nhỏ Hoa tiên tử, nàng nhất tức giận. Tiểu hài tử dễ dàng khóc, nàng nước mắt rưng rưng, Lâm Vân lúc này mới nói bổ sung, "Nhưng tiểu Hoa người đáng yêu nhất." Tà chỗ nào đáng yêu? Hoa tiên tử áo nào nói, cũng mang theo vài phần không cam tâm, nhìn như phủ nhận, trên thực tế lại là muốn nghe Lâm Vân hào hào địa khen nàng một lần. Lâm Vân không hào hào hướng nàng, nàng liền tức giận. Người tức giận bộ dạng rất đáng yêu, đôi môi rớt giá cũng rất đáng yêu, cái thùng dáng vẻ đáng yêu nhất." Lâm méo méo Hoa tiên mặt, Hoa tiên tử trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói, "Ngươi liền sẽ nói lời lưu ích, thư trung tiên đều nói, tại trong lòng người" Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Ngọc Tỷ Tỷ đều so với ta tốt nhịn, thực. Liên quan tới điểm này, Hoa Tiên tử nhất là không phục. Rõ ràng nàng cùng Lâm Ngọc không phân sản san nhau, khí chất không giống nhau, hai người một trước một sau, cũng có thể tiếp nhận, nhưng ở giữa thế mà còn cách cái Đông Phương Hồng Nguyệt. Hoa Tiên tử sức ghen cũng không nhỏ, Lâm Vân còn chưa lên tiếng, Hoa Tiên tử liền bắt đầu vẻ mặt thành thật nói, ngươi cũng phải cẩn thận phòng bị hai người các nàng. Lâm Vân, khá lắm, ngươi nói phải cẩn thận Đông Phương Hồng Nguyệt, ta có thể hiểu được, Lâm Ngọc không phải ngươi quê mà sao? Vì cái gì? Kia Đông ta cũng không muốn nói nhiều, không hiểu nhiều. Nhưng thân là người trong Ma giáo, lòng của nàng khẳng định đã sớm xấu đấu, nàng nếu là nghĩ đối ngươi có ý đồ xấu, ngươi khẳng định chơi không lại nàng. Lâm Vân, ngươi bây giờ có thể đem Đông Phương Hồng Nguyệt Têu đi ra, nhìn nàng chơi hay không qua được. Lâm Vân nghiêm túc nói, ta tin tưởng Nguyệt Nhi, nàng mặc dù thân ở Ma giáo, nhưng cũng không thể coi là người xấu, mà lại chúng ta thành thật với nhau. Trong lòng ta, Nguyệt Nhi cũng là người trọng yếu nhất, ta hy vọng ngươi buông xuống đối nàng thành kiến, hảo hảo ở chung. Hoa Tiên Tử gặp Lâm nghiêm túc, trong lòng lại là một trận chua sót. Ừ, ta biết, ngươi vẫn là thích nhất Đông Phương Nguyệt, ngoài miệng nói thích nhất ta, lựa đạo. Hoa Tiên tử thở trợ phò dùng nhỏ khẩn thiết nện lấy Lâm Vân Ngực, ngược lại là không có nói tiếp Đông Phương Hồng Nguyệt nói xấu. Đông Phương Hồng Nguyệt dưới giường cũng khiêu khích nhìn xem Lâm Ngọc, hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi nhắc ngọt thì thế nào? Lâm Vân sủng ái nhất chính là ai, ngươi cảm nhận được không có. Lâm Ngọc. Hoa Tiên tử cũng biết phân tốc, nàng không biết Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt ở giữa có cái gì, nhưng thư trung tiên đều phê bình chú giải qua, Đông Phương Hồng Nguyệt đối Lâm Vân tâm, cùng nàng cũng giống như nhau. Nàng cũng không phải là muốn châm ngòi gián, thuần túy chính là vì ở sau lưng nói nói xấu mà thôi. Dù sao nàng một cái ma tôn, quen thuộc cao, cao tại thượng. Về sau đem ngươi đặt ở dưới thân, ngươi liền biết lợi hại. Không sao, ta không quan tâm cái này. Lâm Vân biết Hoa Tiên tử nói là địa vị, nhưng Lâm Vân trả lời như vậy cũng không có vấn đề gì. Nói đến, ngươi không yên lòng Nguyệt Nhi ta cũng có thể lý giải, vì cái gì ngươi ngay cả Ngọc Nhi cũng không yên lòng, các ngươi không phải hào tỉ muội sao? Lâm Vân nói lên cái này, trốn ở dưới giường Lâm Ngọc cũng là cùng chung mối thủ. Nói không sai, chúng ta không phải tỷ muội sao? Ngươi lại còn nói ta nói xấu, chúng ta tố Liêu tỷ tỉ muội tình, liền muốn đến đây duy trì không ở sao? Hoa Tiên tử nghe Lâm Vân nói lên Lâm Ngọc, càng là giận không chỗ phát tiết, cũng là bởi vì là tỷ ta mới càng tức giận a. Rõ ràng là ta trước, nàng chí ít hẳn là coi ta là thành tỷ tỷ mới đúng, kết quả nàng hiện tại cùng Đông Phương Hồng Nguyệt trên phòng, hoàn toàn đem ta không nhìn, nàng hoặc là cùng ta tranh, hoặc là cùng ta đoàn kết lại a. Rõ ràng là tỉ muội, nàng thế mà công ta ăn vụng. Nghe Hoa Tiên tử tức giận như vậy lên án, Lâm Ngọc cũng là một trận chỗ dạ. Chuyện này xác thực vẫn là lỗi của nàng. Mà lại, Ngọc tỷ tỷ nàng là nhất khẩu thị tâm phi ngởi, ngoài miệng nói một đàng, trên thực tế lại là một bộ. Hừ. Lâm Ngọc bị hảo tỷ đâm lưng cảm giác, thật kích thích. Đây cũng là chuyện gì? Lâm Vân bắt qué em mà hỏi thăm. "Ừ, đây là giữa chúng ta bí mật, ta sẽ không cùng ngươi nói. Tóm lại, lần sau Ngọc tỷ tỷ ở trước mặt ngươi nói nàng không muốn bị khi dễ thời điểm, ngươi liền hung hăng khi dễ nàng là được rồi." "Lâm Vân, ngươi vì cái gì như thế hiểu a?" Lâm Vân nghĩ đến một chút chuyện không tốt, nhưng càng phát ra kích thích. "Tốt, chúng ta cũng không cần nói nói xấu, các ngươi đều hài hòa ở chung không tốt sao?" Lâm Vân cảm giác để Hoa Tiên tử như thế đổ thêm dầu vào lửa, dưới giường người có thể muốn nhịn không được bạo động. "Ta mới không muốn cùng với các nàng hảo hảo ở chung, nếu thật là hài hòa ở chung, chúng ta ngủ chung, ngươi chẳng phải là muốn ôm người khác ngủ?" Ngươi chỉ có thể ôm ta ngủ." Hoa tiên tử phát ra bá đạo tổng giám đốc tên luôn, lại trong ngực Lâm Vân cọ sát. Kỳ thật cái này cũng không có vấn đề quá lớn, một cái phía trước, một cái ở phía sau liền tốt mà. Hoa tháng trước về sau, ách, không dễ nghe, nếu không, liền hoa tiền nguy hại. Chương 326, tại xuất sơn hải quan. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, mà hậu cung nội loạn, Lâm Vân cũng liền nhiều một chút hy vọng sống. Không chỉ là có sinh cơ, hắn còn có thể muốn làm gì thì làm. "Tiểu Hoa à, sẽ không cảm thấy, nam nhân cùng nữ nhân ôm ở cùng một chỗ, liền thật chỉ là ngủ đi." Lâm Vân thanh âm trở nên có chút tà ác. Hoa Tiên tử lúc này mới nghĩ đến Lâm Vân nhưng thật ra là cái nguy hiểm phân tử, nạn tựa như là mình đưa đồ ăn tới cửa. Hừ, ngươi lại thoát không xong ý phục của ta, ta hát sợ ngươi sao? Lâm Vân, chỉ là một cái nhỏ Hoa Tiên tử, cũng dám khiêu khích ta. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua gãi không đúng trong nữa. Ngươi thật sự cho rằng không cởi quần áo ta liền lấy ngươi không cách nào a? Ta sẽ để cho ngươi chủ động cởi quần áo ra. Hoa Tiên tử, Lâm Ngọc, Đông Phương Hồng Nguyệt, ta cảm thấy ta muốn đi ra ngoài mau cứu tiểu Hoa, nàng giống như rất khổ. Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng truyền âm nói, Khi thật nàng ở đâu là cảm thấy Hoa Tiên tử rất thống khổ, rõ ràng là không muốn lại nghe lấy Hoa Tiên tử cùng Lâm Vân vui đùa ầm ĩ thanh âm. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng dứt khoát nói, nói không sai, dù sao mọi người đã đều tới, vậy liền ai cũng đừng nghị trò cười ai. Hai người vậy mà kết thành mặt trận thống nhất, vừa mới chuẩn bị ra, đã thấy Hoa Tiên tử không chịu nổi trêu cận, đẩy ra Lâm Vân, lộn một cái liền trốn đến dưới giường. Người khi dễ người, ta không cho người ôm." Hoa Tiên tử kiều sân nói, Lâm Ngọc cùng Đông một, một bức. cái này, mình ra ngoài có thể nói là mai phục, bị Hoa Tiên tử bắt được, cái này có chút lúng túng. Mà lại Hai người bọn họ phát hiện Hoa Tiên tử cũng đến dưới giường, vô ý thức tưởng rằng Bạch Kiều Kiều đến đây. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hoa Tiên tử tại chỗ chấn kinh. Lâm Vân, xong, ta sóng xẻ ra chuyện. Bạch Kiều Kiều đâu, mau tới cứu ta. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bạch Kiều Kiều cũng là đang chờ nửa đêm. Cái gọi là tuần tra ban đêm làm, tổng không đến mức hơn nửa đêm còn tuần tra ban đêm đi. Các nàng tuyệt đối nghĩ không ra ta Tiểu Bạch Long có thể một đêm không ngủ, liền vì ăn vụ. Không sai biệt lắm cảm thấy thời cơ đã đến, Bạch Kiều Kiều cũng tới đến Lâm Vân gian phòng, nàng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào vừa tiến đến, liền nghe đến các loại nữ nhân mùi thơm. Bởi vì mỗi người đều có, nàng ngược lại là cảm thấy có thể là trước đó lưu lại mùi thơm không có tàn đi. Dưới giường ba người đều riêng phần mình thi triển liệm tức pháp môn, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng không có nhàm chán đến mở ra thần niệm khắp nơi quét hình, chỉ nhìn Lâm Vân trên giường, liền cười hì hì dính tới. Ngươi có phải hay không một mực chờ đợi ta nha? Nhìn thấy Lâm Vân không ngủ, Bạch Tiểu Kiều, Kiều rất vui vẻ nói. Đúng nha, đúng nha. Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất động. Ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, dưới giường ba người đoán chừng có thể đem ta cho điểm. Các nàng ba cái đều muốn mật mũi không dám ở Bạch Tiêu Kiều trước mặt hiện hình. Bạch Tiêu Kiều gặp Lâm Vân hưng phấn như vậy dáng vẻ, Vũ Mỹ cười một tiếng, nói: "Ngươi hôm nay như thế khịch gấp, bình thường cần gì phải giả bộ như vậy mô hình làm dáng, ta liền biết ngươi là ưa thích ta chủ động một điểm." Bạch Tiêu Kiều nhớ tới hai người là thế nào thôi tâm trí phúc, sao có thể không biết Lâm Vân cũng là tiểu phôi đản, bất quá, nàng cũng không chẳng ghét. Làm sao lại, kỳ thật ta còn là thích thận trọng một điểm. Lâm Vân ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Khá lắm, phía trước tới 3 ba người phân biệt trêu chọc một lần, mỗi lần đều tại muốn chân ướt chân ráo thời điểm. Đông nhiên bởi vì bên ngoài sân nhân tống chiến, chỉ có Hoa Tiên Tử là chủ động chạy trốn. Cái kia nhỏ ngạo kiều, sớm muộn có trời muốn ăn nàng. Bạch Tiêu Kiều đối Thận Trọng thuyết pháp khịt mũi coi thường, cười nói, "Ngươi nói Thận Trọng chính là giống ba người kia đồng dạng dạ vờ dạ vì sao?" Lâm Vân, "Ngươi điểm danh ba người kia ngay tại dưới giường ngay đâu. Các nàng ba cái không đều là muốn cấp nam nhân mà, nhưng đều không có ý tứ nói thẳng. Còn không bằng giống ta dạng này dứt khoát, nếu không mọi người cùng nhau ngủ, nếu không chúng ta theo thời gian phân, một người một ngày, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người ăn không được, đúng không?" Lâm Vân, "Ta mặc dù cảm thấy ngươi đúng, Nhưng là ta không dám nói ngươi đúng. Nếu hậu cung thành viên cũng giống như Bạch Tiểu Tiếu, lo gì hậu cung không thể. Bạch Tiểu Tiếu tiếp tục nhả danh nói, kỳ thật ta đã sớm muốn tới tìm ngươi, nhưng là lúc đi ra ngẫu nhiên gặp các nàng ba cái, các nàng đều nói là ra tuần tra ban đêm, hừ, làm ta ngốc đầu, rõ ràng chính là muốn trộm trộm đi tới tìm ngươi. Ai, ngươi nói nếu là bọn hắn vừa vẫn trước sau lần lượt tới tìm ngươi, còn không có án bụng đến đằng sau lại người đến, kia có phải hay không rất thú vị? Lâm Vân, đừng nói nữa, ba cái kia ở gầm giường hạ nằm sắp đâu. Các nàng ba cái sẽ không. Lâm Vân an ủi Bạch Tiểu Tiếu, nhưng thật ra lại an ủi dưới giường ba người. Đừng đi ra a, ra các ngươi sẽ bị Bạch Kiều Kiều chọc cười. Dạng này càng tốt hơn, Vân Kaka, chúng ta tới tiến hành một phen thôi tâm trí phúc giao lưu đi. Ách, ngươi làm sao cũng gọi ta Kaka. Ngươi không phải thích người khác bảo ngươi Kaka nha, bảo ngươi Kaka, ngươi thật giống như càng hưng phấn. Bạch Kiều Kiều là cái mệ nhỏ tiểu yêu tinh, nàng sử xuất tất cả vốn liếng trêu chọc Lâm Vân, tiền thân là rắn, bờ eo của nàng phi thường linh hoạt mềm, mềm dẻo. Nhìn điệu bộ này, có thể xưng là cưới rừng chi tư. Dưới giường ba người, nghe phía trên động tĩnh, tức giận đến đều là một trận răng. Quá khó các nàng vậy mà tại dưới giường. Nghe Lâm Vân cùng những nữ nhân khác thân mật, cũng không dám ra ngoài. Đây là vợ trước mắt phạt a. Thả Nguyên, Tuyết Nữ nhìn xem trên thân trán phóng huỳnh quang thanh xạ, không khỏi lo lắng lên Bạch Tiểu Tiếu tới. Bạch Tiểu Tiếu đi lần này, cũng đi qua rất lâu, cũng không biết nàng thế nào, Lâm Vân thì thế nào, hai người có hay không tụ hợp. Tuyết Nữ lại là không biết, hai người tụ hợp trình độ có chút xâm nhập. Lúc này, có thể chọc giận người dưới giường, không có người sẽ đến quấy rầy bọn hắn a. Hoa Tiên tử trước hết nhất kìm nén không được, càng nghe càng khí, nghĩ đến trước đó bị Lâm Vân trêu cợt thời điểm, Lâm Ngọc cùng Đông Phương cũng là như thế nghe, càng phát ra cảm thấy xấu hổ. Nàng tức giận từng thành từng thanh ván giường đều cấp hiên vi. Bạch Kiều Kiều, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi muốn chụp ăn, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta. Thế thế, Đông Vương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc cũng đứng ra, nghĩa chính nghiêm từ mà nói, không nghĩ tới đi, chúng ta đã sớm ở chỗ này mai phục. Không sai, chúng ta là tại mai phục, mà lại chúng ta có thể lẫn nhau làm chứng, chúng ta không phải đến an vụ. Đương ba người hình thành một cái lợi ích đoàn thể, lẫn nhau vì đối phương giấu giếm, nhất trí đối ngoại, đó cũng là là. Bạch Kiều Kiều toàn bộ long chán váng. Khá lắm, những người này đều không làm người sao? Thế mà con mai phục đến sâu như vậy. Mình không ăn cũng không cho phép người khác ăn. Hử, ta ăn vụng thì thế nào? Ta bằng bản sự ăn vụng. Bạch Kiều Kiều chẳng những không có buông ra Lâm Vân, ngược lại ôm chặt hơn. Hoa Tiên tử giận dữ, rút đao bổ tới. Người buông ra cho ta hắn. Liền không thả. Bạch Kiều Kiều đã hóa rổng, thực lực cường đại, tại chỗ liền cùng Bạch Kiều Kiều đánh lên. Đông Vương Hồng Nguyệt hoàn toàn không có nhúng tay can ngăn ý tứ, ngược lại là tiện tay bố trí một cái trận pháp, phong tỏa chiến đấu ba động. Lâm Ngọc thì là ở một bên làm trọng tài, mở miệng khuyên điểm đến là dừng, không muốn tổn thương hòa khí. Lâm Vân Mẹ nó ta bị bốn người dạ thậm, đến cuối cùng ta một người cũng chưa ăn đến. Hố cha đâu. Các người đừng lại đánh, ta cảm thấy, một người phân một ngày thế nào, đừng cãi cỏ. Hoa thiên tử cùng Bạch tiểu Kiều, Kiều dừng lại tay, Bạch Kiều Kiều một mặt mừng dỡ nói, ta cảm thấy có thể. Ba người khác lại là cùng nhau lên trước kéo lại Bạch Kiều Kiều, xấu hổ trừng mắt Lâm Vân, mơ tưởng. Ba người đồng tâm hiệp lực, đem Bạch Kiều Kiều kéo ra ngoài. Đêm dài đáng đắng, duy thương làm bạn. Lâm Vân cầm lấy xảo biến, đùa nghịch cái tịch mình. Càng nghĩ thì càng khí Ta sao có thể một cái cũng chưa ăn đến đâu, nhìn xem bên miệng mỹ vị cứ như vậy bay mất, Lâm Vân, cái kia khi a. Rất tốt, đã các ngươi không nguyện ý tách ra, vậy liền nhìn ta để các ngươi ngủ một giường chăn mền. Lâm Vân nhìn thoáng qua đã chia năm xẻ bảy văn giường, yên lặng đi ra khỏi phòng. Cũng không nói chỉ có người khác có thể dạ tập, hắn cũng có thể dạ tập mà. Không bao lâu, tại Đông Phương Hồng Nguyệt gian phòng bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt nghe được Lâm Vân xin giúp đỡ. Sư phụ, giường của ta hỏng, có thể để cho ta ở nhờ một đêm sau Một đêm, cứ như vậy đi qua. Ngày kế tiếp, Đông dậy sớm, đến đầu ngọc hành cùng Ngọc Ngọc Chúc gặp Đông Phương Hồng Nguyệt sắc mặt hồng nhuận, giữa lông mày mang theo vui vẻ, không khỏi hỏi: "Đông Phương đạo hữu là gặp chuyện gì tốt ta?" Trải qua một đoạn thời gian ở chung, các nàng đều là lấy đạo hữu tương xứng, cũng có thể tiến hành một chút không liên quan đến bí ẩn giao lưu. Đông Phương Hồng Nguyệt nghe Ngọc Chúc hỏi thăm, trên mặt hơi có vẻ ngượng ngùng, sau đó mới nói: "Đêm qua tu vi hơi có đột phá, cũng phá vỡ một đạo số mệnh chi kiếp. Đây là nói thật. Tu vi của nàng đích thật là đột phá, mệnh trong mệnh lại thiên hồn lại ngưng thật rất nhiều. Mà lại, nàng còn phá vỡ không cách nào xoay người số mệnh. Hừ, chỉ là một cái người độ, cũng nghi ép được nàng." Bởi vì tâm tình tương đối vui vẻ, cho nên nàng sớm địa đến Tây Quân. Một bên khác, Tuyết Nữ cũng là sáng sớm liền dẫn người khiêu chiến. Thanh xà Long Huyết đã hoàn toàn thu nạp, nhưng khoảng cách tiến hóa làm dao long còn kém rất xa đường. Không phải tất cả rắn đều có thể thức tỉnh thể nội Long Huyết, tiến hóa làm dao, thanh xà tích xúc vốn là kém một chút, như Bạch Tiểu kiểu cầm tới Long Huyết có thể hóa rồng, mà thanh xà cầm tới Long Huyết cũng chỉ có thể hóa dao. Nhưng đây cũng là cực lớn thu hoạch, chỉ, từ giao đến long, lại tới gần một bước. Đông Phương Hừng một ngày kỳ hạn đã qua, nhanh chóng đem Á Vân giao ra. Nguyên bản tâm tình còn rất tốt, Đông Phương Hồng Nguyệt vừa nhìn thấy Tuyết nữ, lập tức cả người đều không tốt. "Cô nương, ngươi vì cái gì không thể thông minh một điểm? Không phải đều nói ngươi rất dễ dàng bị lừa sao? Ta khuyên ngươi thấy rõ sự thật, Lâm Vân là ta bên này người." Chính nghĩ như vậy, đã thấy giới thành một mảnh rối loạn, nguyên lai là Bạch tiểu Kiều vậy mà mang theo Lâm Vân phá vây, rồi đi Sơn Hải Quan. "Ngọa tào." Đông Phương Hồng Nguyệt mặt đều tái rồi. "Tiên Lịch Độ nhà ngươi, quả nhiên là đối Tuyết nữ tâm bất tử. Lấy Lâm Vân thực lực bây giờ, đều có thể cùng một cái đỉnh tiêm dũng sĩ chiến đấu, không nói đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không thua." Lại thêm Bạch Kiều hoàn toàn có thể không cần lại đi làm nội ứng, kết quả Lâm Vân vẫn là đi. Hắn đang suy nghĩ gì, đây không phải liếc qua thấy ngay sau. Tiên tuyết nữ thật sự xinh đẹp như vậy, bất quá chỉ là thứ 6 mà thôi. Chương 327, Minh Châu đảo kế hoạch. Tuyết nữ nhìn thấy Bạch tiểu kiểu thế mà đem Lâm Vân cứu ra, liền vội vàng tiến lên tiếp ứng. Đông Phương Hồng Nguyệt mặc dù muốn đem Lâm Vân cứ về, nhưng Tuyết nữ đã có đề phòng, gọi ra bay đầy trời tuyết, đem Đông Phương Hồng Nguyệt bức lui, liền lôi về tới mình kỹ Lâm thái, tinh thần sung mãn, cũng là không giống như là bị khát khe khát, lúc này mới yên tâm lại. Nàng cũng không biết, Lâm Vân ban đêm đến cùng kinh lịch như thế nào nguy hiểm, về sau lại là như thế nào cùng Ma Tôn chiến đấu, lúc này, trong mắt của nàng cũng chỉ có nồng đầm quan tâm. Hôm qua từ bí cảnh rời đi về sau, ta còn lo lắng cho người xảy ra chuyện. Yên tâm đi A tỷ, ta chỉ là từ nơi nào tiến đến lại từ đầu bên trong ra ngoài, vừa vặn rơi xuống người Trung Nguyên vòng mai phục, may mà ta bày ra địch lấy yếu, lại bị các nàng nhốt một đêm, lúc này mới có thể toàn thân trở ra. Lâm Vân đơn giản miêu tả một chút trước đó chiến đấu kinh lịch, nói tóm lại, xem như khoái hoạt thống khổ, dù sao trên đầu treo lấy kiếm, rất là nguy hiểm. Ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Tuyết Nữ nhìn Bạch Kiều Kiều một chút, khó được nhu hóa rất nhiều. Người này vẫn có chút dụng. Bạch Kiều Kiều một mặt tiêu căng, thử, ngươi là không biết bản lòng tối hôm qua cỡ nào anh dũng, bằng không, ngươi quay đầu nhìn thấy Lâm Vân chỉ còn cát bã. Đón về Lâm Vân, Tuyết Nữ lại đưa tới mấy vị dũng sĩ, nói, người trung nguyên hèn hạ rảo hoạt, đã nói xong đợt đấu, lại đánh lén bắt đi Avon, bức bách chúng ta không dám vào công, hôm nay, chúng ta sẽ làm rửa sạch hôm qua sỉ nhục. Tuyết Nữ hiện tại chiến cao, lời nói này đến Lâm Vân đều có chút không có ý tứ. Hắn nhưng lại bị bắt làm tù binh quá khứ. Vấn đề cùng Trương Lăng ngược lại là không có cảm thấy Lâm Vân sỉ nhục, mà Ô đổ Lỗ cùng bọn đả dạ tọa chẳng những không có xem thường Lâm Vân, ngược lại đối với hắn phi thường kính sợ. Phải biết, đây chính là một cái có can đảm cùng đế quốc hổ giữ chiến đấu, cũng không rơi xuống hạ phong môn nhân. Mặc dù là lợi dụng thần khí chi lợi, nhưng cũng đủ thấy cái này thần tử cũng không phải chỉ là hư danh. Ta cảm thấy khai chiến sự tình cần thận trọng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ mặc dù là ưu thế, nhưng bây giờ thế cục lại có biến hóa. Nói đến, bạn đủ đâu?" Lâm Vân ngắm nhìn bốn phía xem xét, phát hiện thiếu đi người. Nguyên Kế trầm trầm nói, bạn đồ từ bí cảnh thí luyện về sau, liền không thấy bóng dáng, cũng không biết rơi vào chỗ kia đi. Thông qua được Thư Sơn thí luyện, đi chuyển tống trận pháp rời đi, chính là đường cũ trở về, từ nơi nào đi vào, bắt đầu từ chỗ nào ra. Mà không có thông qua, tại bí cảnh vỡ vụn về sau, thì là ngẫu nhiên rơi vào từng cái địa phương, giống Trương Lăng thiếu chút nữa rơi đi trong biển. Bản đồ đại khái cũng là như thế đi. Đám người đồng lòng vì bản đồ cầu nguyện, chỉ mong người không có việc gì. Bất quá, lần này hắn là thật không có. Lâm Vân lộ ra bi thương hình, nói, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Không cần lo lắng hắn nhất định có thể gặp giữ hóa lạnh, làm bạn đủ huynh đệ tốt nhất, cố đồ lô an uỷ Lâm Vân một câu. Tuyết nữ thì là nghi hoặc, Lâm Vân vì cái gì nói không nên khai chiến? Nếu là ta toàn lực xuất thủ, các nàng hẳn là không người có thể ngăn cản được thần khí của ta, huống chi, người ta liên thủ, cho dù là lại đến mấy cái đối thủ, cũng không cần e ngại, vì sao lại nhỏ hơn tâm làm việc đâu? Tuyết nữ biết Lâm Vân sở trường, chính nàng cũng có nhược điểm, Lâm Vân cầm trong tay sáo biến, lực sát thương kinh người, mà lại nắm giữ thần lực, có thể triệu hoán sương ngủ, che đậy người khác cảm giác, tự thân công kích phi thường kinh người, nhưng tu vi không đủ, phòng thủ không đủ mà tuyết nữ chính là am hiệu phòng thủ cùng hạn chế địch quân hành động, nhưng trên thực tế, nàng thi triển tính sát thương pháp thuật đều không phải là rất mạnh. Hai người kết hợp lại, đơn giản chính là châu liên minh hợp, hoàn toàn đền bù đối phương quyết điểm, điều này cũng làm cho nàng nghĩ đến tuyết sơn thần hình tượng, quy giả một thể, huyền quy phòng thủ, huyền xạ tiến công, hai cùng nhau chống coi, đã là đứng ở thế bất bại. Cái này cũng vừa vặn bằng chứng, nàng cùng Lâm Vân là trời sinh chú định một đôi. Tuyết nữ cũng không biết, thương vốn chính là nàng, chính nàng một người liền vô địch, không cần Lâm Vân. Đối mặt hoặc, Lâm phải khiêng ra Khi lần này tác chiến Đại Vu chúc cho ta một cái bí mật nhiệm vụ. Lời nói này ra, trong doanh chướng người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Nếu là nhiệm vụ bí mật, Lâm Vân vì sao vào lúc này nói ra? Đại Vũ Trúc có lời, Sơn Hải quan có bí bảo, làm chúng ta cầm xuống Sơn Hải quan, dành bảo vật, nếu là không thành, sẽ phá hủy Sơn Hải quan. Nhưng không nghĩ tới, hôm qua lại chính là bí cảnh xuất hiện thời cơ, đáng tiếc ta để kia Đông Phương Hồng Nguyệt bắt làm tù binh, cho nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Tuyết Nữ vội vàng nói, không nên tự trách, cho dù ngươi không có bị bắt làm tù binh, hôm qua chúng ta cầm xuống Sơn Hải quan, cũng khó có thể độc chiếm bí cảnh co như người trung nguyên bị khu trục ra khỏi thành, cũng có thể tiến vào bí cảnh, chúng ta có thể từ bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật, đã coi như là không phụ đại vu chúc nhà vả. Nói lên cái này, Lâm Vân càng thêm tự trách mà nói, nguyên bản chúng ta là được sơn hải kinh, còn có một viên bảo châu, nhưng ta không nghĩ tới, kia bảo châu thế mà nhận đồng Phương Hồng Nguyệt làm chủ, đây chính là ta muốn đưa cho á tỷ ngươi đồ vật. Tuyết Nữ đối cái gì Bảo Châu tịnh không để ý, Lâm Vân có phần này tâm ý liền tốt, nàng gặp Lâm Vân tự trách, liền nắm chặt tay của hắn, ôn nói, không, có chuyện gì? Bảo vật đều sẽ tự hành lựa chọn người hữu duyên, nói không chừng hạt châu kia chính là cùng Đông Phương Hồng Nguyệt hữu duyên. "Bất quá, nàng Đông Phương Hồng Nguyệt cũng dám từ trong tay ngươi giật đồ, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại." "A tỷ ngươi thật tốt." Lâm Vân cũng thuận tay bắt lấy tuyết nữ mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng. Thân thể của nàng một mực là lạnh lạnh, nhưng cầm rất dễ chịu. Cái khác dung sĩ gặp Lâm Vân cùng tuyết nữ như thế thân cận, trong mắt nước chanh đều chảy vào trong bụng. Lâm Vân một, uổi, một lần nữa lại vẻ, vẻ, mặt thành nói: Bây giờ bí cảnh đã quân bế, chúng ta cưỡng ép cầm xuống Sơn Hải Quan đã không có quá lớn ý nghĩa, người Trung Nguyên có năng lực nơi đây, nói rõ phương Nam yêu tộc thế công đã không đủ, chờ bọn hắn giải quyết phía Nam, cũng tất nhiên sẽ đến thu phục mất đất, đến lúc đó chúng ta cũng khó có thể ngăn cản, Sơn Hải Quan lại phải trả lại ra ngoài. Lâm Vân phân tích chiến cuộc, đây chính là đạo lý rõ ràng. Muốn để thảo nguyên quân chiến, chỉ dựa vào một cái giả tưởng là không đủ, Lâm Vân nói tiếp, không chỉ có như thế, ta tại Sơn Hải Quan cũng nghe đến một tin tức, có một cái danh xưng trấn Vương hậu đại kỳ nhân, có chí cầm xuống Sơn Hải Quan, có thể đoán được Sơn Hải Quan sẽ thành bốn trận chiến tri địa, chúng ta cầm ở trong tay, cũng không có cái gì ý nghĩa. Cũng không có thể lấy Sơn Hải Quan làm đột phá khẩu, đánh vào trung nguyên phần bụng, cũng vô pháp từ Sơn Hải Quan cướp đoạt đầy đủ tài nguyên, cuộc chiến tranh này cũng sẽ không có ý nghĩa. Tuyết nữ bọn người còn không hiểu, chiến tranh là vì kinh tế, chính trị mục đích mà tiến hành vũ trang đấu tranh, mà không phải vì đi đánh một trận. Bất quá, bọn hắn nghe Lâm Vân dừng lại lắc lư, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cảm giác được Lâm Vân nói rất có lý. Vậy chúng ta cứ như vậy chiến binh. Tuyết nữ chỉ muốn đến cái này. Lâm Vân đầu, tràn đầy tự tin nói ra, không Chúng ta không triệt binh, chúng ta muốn cải biến tắc chiến phương hướng. Dứt lời, Lâm Vân cầm xảo biến, biến thành một cây tiểu đao, trên mặt đất vẽ lên địa đồ. Các ngươi nhìn, nơi này là sơn hải quan, qua sơn hải quan, liền có một tòa hùng thành, khó mà vượt qua, chúng ta cầm xuống sơn hải quan, hướng cái nào một đường tiến công, đều khó mà có thu hoạch. Nhưng là, chúng ta nếu ra biển, xôi dòng mà xuống, liền có thể chọn tuyến đường đi tập kích nội địa. Đám người thuận Lâm Vân quy hoạch lộ tuyến nhìn, chưng lăng nói, nếu như có thể thuận lợi Đoạn đường này xuôi nam tự nhiên là có thể tiến công, ta nghe nói Trung Nguyên dầu có nhất địa phương, ngay tại cái này Long Hà ra cửa biển, tên cứ gọi Hải Châu, cũng là Trung Nguyên duy nhất vào biển bến cảng, đồng thời trên biển có đảo, tên cứ gọi Minh Châu đảo, đây là người Trung Nguyên có thể an toàn thu hoạch được trong biển, tôi bảo con đường, nếu là có thể cầm xuống, tháng qua chúng ta công. Chiếm Trung Nguyên Bà Châu chi địa. Trương Lăng đối Trung Nguyên biết sơ lược, Lâm Vân cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn một chút. Trên thực tế, hắn cũng là nghĩ tập kích bất ngờ Minh Châu đảo. Phát động chiến tranh, tự nhiên là muốn cướp đoạt tài nguyên, giống người Trung nguyên có lẽ sẽ vì chuyện gì mâu thuẫn mà phát động chiến tranh. Người trong thảo nguyên liền tương đối dứt khoát, thuần túy là vì đoạn. Người trong thảo nguyên đối đồ ăn nhu cầu rất lớn, mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, đều cần ăn. Mà thảo nguyên khí hậu cũng không thích hợp cây lương thực sinh trưởng, mặc dù linh khí không thua tại trung nguyên, nhưng đồ ăn tương đối thiếu thốn. Ăn không nổi cơm, chỉ có thể ăn thịt. Ưu thế của bọn hắn chính là có tuyết sơn thần ban cho thần lực, đối với tu hành tài nguyên cũng không ỉ lại. Người trung nguyên miệng càng nhiều, đối lương thực nhu cầu không lớn, tu sĩ có thể không ăn không uống, nhưng tu sĩ cần tu hành, đối với tu hành tài nguyên tương đối coi trọng, mà trung nguyên tu sĩ bảy trận, chế phủ, luyện khí sử dụng vật liệu đều là không thể tái sinh tài nguyên. Trên thảo nguyên cũng sản xuất một chút người trung nguyên cần vật liệu, Song phương có thể tiến hành giao dịch, nhưng tương đối phía dưới, Trung Nguyên sản vật càng thêm ph phú, đất rộng của nhiều, phồn vinh phát đạt, đại mạch không sánh bằng, thế là phát động chiến tranh cứ đoạn. Tại Trung Nguyên, lương thực không phải trọng yếu nhất, linh dược mới là, đại lục nội bộ tài nguyên đã không vừa lòng người Trung Nguyên nu cầu mới có ra biển đảo bảo, thu mạch nguyên Minh Châu đảo. Minh Châu đảo là trụ chính đạo đại tông chế, nhưng ma Môn cũng có thể ra biển, hai cạnh tranh lẫn nhau, trên tổng thể tới nói, vẫn là chính đạo mạnh hơn, ma đạo có thể cầm xuống một bộ phận số lượng. Lâm Vân nếu như có thể dẫn người cầm xuống Minh Châu đảo, dù chỉ là đoạt một đợt liền đi, đó cũng là cực tốt. Đến một lần có thể dựng nên tại bên trong Thảo Nguyên hy vọng, thứ hai cướp được bảo vật không phải là chính hắn. Kế hoạch không tệ, nhưng chúng ta làm sao có thể ra biển? Không có thuyền lớn, hải vực không hiểm, đều là chúng ta cần cân nhắc vấn đề. Nguyên Kế không có bị Lâm Vân vẽ xuống bánh nướng lắc lưa quẻ, mà là đưa ra ý kiến phản đối. Lâm Vân lạnh nhạt nói, trước đó có lẽ là vấn đề, nhưng chúng ta tại núi này biển bí cảnh bên trong được một kiện bảo vật, có thể hàng phục hải thú làm việc cho ta, cho nên, tiếp xuống Chúng ta chỉ cần tại phụ cận thu thập một chút hải thú, lại chế tạo một chút thuyền, liền có thể xuống biển viễn chinh. Nguyên Kế gặp cái này vấn đề lớn nhất giải quyết, cũng không còn phản đối, cũng không hưng phấn, chỉ là rất bình tĩnh mà nói, kể từ đó, kế sách này ngược lại là có thể dùng. Tuyết Nữ thấy mọi người không có phản đối, cũng biết đó là cái biện pháp tốt, không khỏi mừng rỡ nói, "A Vân ngươi thật lợi hại." Tiếp xuống, cũng cần a tỷ nhiều hơn xuất lực. Lâm Vân nhéo nhéo Tuyết Nữ ngón tay, để Tuyết Nữ lại là một trận nóng mặt. Lâm Vân nhìn nàng ế e bộ dáng, trong lòng cũng là hào hùng bạc phận. Ta hiện tại tu vi thấp, nhưng ta có thể thông qua cẩm xuống nữ nhân, từ đó chinh chiến thiên hạ. Nội ứng là có cực hạn, ta muốn làm đại đế. Chương 328, nữ nhân nội đấu. Nghe thư trung tiên một phen, Lâm Vân cũng là cảm giác nguy cơ sâu nặng. Sẽ có như vậy một cái nữ đế, thu hoạch được hắn thần khí, Lâm Vân cảm thấy đi, khả năng mình đánh không lại, biết thành thành thật thật đem bảo vật giao ra, nhưng là, Lâm Vân cũng không phải là một cái tùy tiện chịu thua người. Đánh không lại hắn sẽ nhận sợ, nhưng không đến mức còn chưa bắt đầu, liền tước vũ khí đầu hàng. Lại nói, hắn đều nói với Lâm Ngọc qua, hắn dám hướng vận mệnh khởi kiêu chiến. Đã hiện tại đối tương lai đã có cảm giác tiên tri. Đây cũng là ưu thế của hắn, cho nên Lâm Vân nghĩ tới chính là thành lập thế lực của mình. Tu vi của hắn không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không yếu, mà lại cùng Tuyết Nữ phối hợp lại, đánh ai cũng không giả, mặc dù mấu chốt phối trí là Tuyết Nữ, nhưng cái này cũng không thể phủ nhận Lâm Vân sức chiến đấu. Mà lại, trước đó Lâm Vân cũng một mực tại xoắn xuýt, nếu như ngày nào Tuyết Nữ phát hiện hắn là nội ứng, Phương Vũ phát hiện hắn là nội ứng, kia được nhiều thương tâm a. Lúc ấy Lâm Vân không có cách nào, hiện tại Lâm Vân lại có đối sách. Nếu ta đem tất cả thế lực thống nhất, kia chẳng phải không sao? Chỉ cần ta không nói, ai biết ta là nội ứng. Bước đầu tiên, Liên tử Tuyết Nữ bên này tới tay, tại Trung Nguyên, Lâm Vân muốn quật khởi cũng không dễ dàng, lấy thực lực của hắn, muốn tiếp quản thần Tiêu tông, còn gian an, nhập chủ ma giáo cũng không thực tế, nhưng ở Thảo Nguyên, có thần tử thân phận, địa vị của hắn gần như chỉ ở Đại Vũ Trúc cùng Tuyết Nữ phía dưới. Mà bây giờ, Đại Vũ Trúc đã có vấn đề, nói không chừng liền có thể liên hợp Tuyết Nữ, đem Đại Vũ Trúc cũng xử lý. Mặc dù toàn bộ hành trình đều muốn lợi dụng Tuyết Nữ, nhưng lợi dụng xong, ta không đem ngươi bỏ, cũng liền không tính bội tình bạc nghĩa A. Nội ứng nằm thành lão đại, lại lấy Thảo Nguyên làm căn bản bản lại để cho Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử tương trợ. Tham dự tranh giành Trung Nguyên cũng là có cơ hội. Cái này bị Lâm Vân liệt vào tiếp theo bộ phận kế hoạch. Về phần viên tử đạo, nếu như Lâm Vân có thể thống hợp Trung Nguyên thảo nguyên hai bộ phận, chỉ là viên tử đạo, không đáng để lo. Lâm Vân đã nghĩ kỹ thành đế lộ tuyến, quá trình chưa hẳn thuận lợi, nhưng đã có chiến lược. Đang thảo luận qua đi, Tuyết Ngư đem thảo luận kết quả, lấy thần bí đạo văn đem tin tức truyền lại cho Đại Vũ Trúc. Đây cũng là trên thảo nguyên duy nhất nắm giữ viên chỉnh thông tin người, không giống như là Trung nguyên, cao tầng muốn liên lạc, một chương phủ chú liền có thể truyền lại tin tức. Đại Vũ Trúc đồng ý, nàng nói ý nghĩ rất không tệ, hắn có năng lực chỉ huy Về sau hành động, không cần lại mời bày ra nàng. Tuyết nữ vui vẻ đem Đại Vu Chúc đáp lại nói cho đám người, các vị dũng sĩ cũng nhau nhao hướng Lâm Vân hành lễ. Điều này đại biểu bọn hắn đối Lâm Vân tán thành. Lâm Vân mỉm cười, nói, "Đã Đại Vu Chúc cũng đồng ý, như vậy tiếp xuống, chúng ta muốn đi đón tuổi, tạo thuyền, nhớ kỹ, muốn lặng lẽ tiến hành." Đón tuổi tạo thuyền không phải một ngày chi công, vì không cho người chung nguyên phát giác. Tuyết nữ mang theo bộ phận dũng sĩ đánh nghi binh Sơn Hải Quan, thỉnh một chút, nhưng cũng chưa bắt lại Sơn Hải Quan ý tứ. Đây chính là Lâm Vân một tạch nhiều chim kế hoạch. Người Trung Nguyên muốn đánh vào Thảo Nguyên rất khó khăn, Thảo Nguyên chính là trời sinh sơn nhà, càng là xâm nhập Thảo Nguyên, Trung Nguyên tu sĩ thực lực sẽ suy yếu đến càng nhiều. Cho nên, người trong Thảo Nguyên tiên thiên chính là bất bại. Bọn hắn có thể sẽ không thắng, nhưng chỉ cần lui đủ xa, liền tuyệt đối sẽ không thua. Vì ngăn ngừa cho Trung Nguyên tạo thành tổn thất lớn hơn, Lâm Vân để đám người tạm tuyển, vì mình kế hoạch chuẩn bị đồng thời, cũng là tại làm hao mòn người trong Thảo Nguyên thời gian. Trong dân thế công, người Trung Nguyên áp lực cũng liền nhỏ một chút, có thể chuyên tâm đi tiến đánh yêu tộc. Lâm Vân mặc dù là có tư tâm, nhưng cũng có công tâm, sư phụ của hắn cùng người yêu đều muốn thủ hộ Trung Nguyên khối này thổ địa, Lâm Vân cũng không muốn để các nàng có xử. Về phần cấp đoạt Minh Châu đảo kế hoạch, ta liền đoạt ít đồ, tuyệt đối không giết người, cũng không diện tích bàn. Đương nhiên, Lâm Vân cũng chỉ có thể cam đoàn tại giai đoạn này tận lực không làm chuyện xấu chuyện, một tướng công thành vạn quốc hô, tương lai hắn như muốn trở thành đế, thống nhất thảo nguyên cùng đại châu, trong đó chú định không thể thiếu chiến tranh. Có chiến tranh, liền nhất định sẽ có tử vong, điểm ấy cũng là không thể chảnh Sơn Hải Quan, Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử cùng Đông Phương Hoàng Nguyệt, ba người cùng một chỗ nhìn xem Lâm Vân lưu cho thư của các nàng. Ở trong thư, Lâm Vân nói hắn muốn thành đế kế hoạch. Từ thảo nguyên bắt đầu, tranh giành thiên hạ, đăng cơ xứng đế. Ta cũng muốn giải bạn các ngươi bên người, nhưng loạn thế sắp nổi, khó mà cầu an, chỉ có liều chết một trận chiến, mới có thể vì chính mình cùng chỗ yêu người đỏ sức một chút hy vọng sống. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ, ta sẽ ở thẩm nghĩ lấy các ngươi. Lâm Ngọc xem hết thư một câu cuối cùng, nàng cũng cảm nhận được Lâm Vân còn không có cùng Lâm Vân nói 19 đãi tại thần sự tình. Chuyện này nếu để cho Lâm Vân biết, đối với hắn cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng hiển nhiên, lấy Lâm Vân nhạy cảm, hắn đã cảm nhận được nguy cơ, hắn ngay tại tích cực đối kháng vận mệnh. Duy nhất để Lâm Ngọc có chút bất mãn là, Lâm Vân nói rất đúng các ngươi. Nhưng Lâm Ngọc biết, mặc dù không có minh bạch nói là vì nàng một người, nàng lại biết, Lâm Vân chủ yếu là bởi vì nàng mà chiến đấu. Chỉ cần Lâm Vân có thể xứng đế, như vậy, vận mệnh của nàng tự nhiên cũng cải biến. Lâm Ngọc không có chút gì do dự, nàng nhất định sẽ ủng hộ Lâm Vân. Đúng dịp, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Nàng cầm qua tin, một mùi lửa thiếu đi sạch sẽ, ngay cả đều không có còn lại. Phong thư này là cho chúng ta ba cái, ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ, một cái là Quảng Hàn cung Thánh nữ, một cái là Thần Tiêu tông trưởng lão, bây giờ Lâm Vân Hành Vi đã không chỉ là vì Trung Nguyên mà chiến, mà là vì chính mình mà chiến, tương lai nói không chừng sẽ còn cùng các ngươi tông môn là địch. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp hắn liền giúp hắn, nếu là không muốn, hy vọng các ngươi cũng không cần chơi ngắn chân. Hoa Tiên tử nghe xong liền phục, cả nói, ngươi đây là nói gì vậy, ngươi tại sao không nói ngươi vẫn là Ma giáo giáo chủ đâu? Đúng a, ta là Ma giáo, mà lại là Hồng Liên giáo chúa về sau phu quân ta cần trợ giúp, ta cả giáo tương trợ, ai dám không theo? Đông Vương Hồng Nguyệt ý thức được cảm giác nguy cơ, trực tiếp khiêng ra phu quân danh hảo, cũng không nói Lâm Vân là người đồ. Lâm Ngọc lập tức gấp, nói: "Lâm Vân không phải đồ đệ của người sao? Người sao có thể?" Cho cười, "Ai nói hắn là đồ đệ của ta rồi? Ta là vị hôn thê của hắn, chỉ là tạm thời lấy sư đồ tương xứng mà thôi." Đông Vương Hồng Nguyệt dứt khoát phủ nhận sư đồ thân phận, sau đó lại phải ý địa khoe khoang nói: "Lúc trước Lâm Vân muốn lấy ta làm vợ, ta sợ bởi vì ta thân phận, cho hắn gây thù hắn, liền cùng hắn định, chờ hắn lúc nào đến chi thiên cảnh, liền gả cho hắn." "Ngô, no, Lâm Vân có hay không nói qua muốn cưới các ngươi?" Lâm Ngọc Hoa tiên tử, Ghen lén khiến các nàng hoàn toàn thay đổi. Các nàng đương nhiên có thể phân biệt ra được Đông Phương Hồng Nguyệt nói thật cùng lời nói dối. Bọn hắn trước đó nhất định là đồ đệ, nhưng Lâm Vân nói muốn cưới nàng cũng hẳn là thật. Lần này thật là bị cầm chắc lấy, Lâm Ngọc cùng Hoa tiên tử đều chua không được. Lâm Vân mặc dù nói rất nhiều lời tâm tình, nhưng xưa nay không nói gì thời điểm cưới các nàng. Kết hôn bất quá là phàm nhân chi lễ, có cái gì tốt để ý, huống chi các ngươi còn chưa cưới. Hoa tiên tử hai con mắt đều là trành, nhưng vẫn là không phục. Lâm Ngọc cũng ý thức được nguy cơ. Đông Vương Hồng Nguyệt là nàng nhất định phải liên hợp Hoa Tiên tử cùng một chỗ đối phó người, nàng không chút do dự đứng bên Hoa Tiên tử, nói, "Tiểu Hoa nói không sai, các ngươi còn không có thành thân, lại nói, hắn mặc dù không nói muốn cưới ta, nhưng..." Lâm Ngọc mặt đỏ lên, vẫn là lấy can đảm nói, "Chúng ta đã có vợ chồng chi thực, không có cái kia danh phận lại như thế nào?" Đông Vương Hồng Nguyệt lập tức đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Hoa Tiên tử cũng chen miệng nói, "Ta đã sớm cùng Lâm Vân thần sứ qua, so với các ngươi vợ chồng chi thực càng xâm nhập thêm." Hồng Nguyệt, cái gì cũng không nhiều lời, ta nghĩ đốt chứ gì? Lâm Ngọc gặp Đông Phương Hồng Nguyệt không có trước đó phách lối khí diễm, không khỏi rất là đắc ý nói: "Các người mặc dù có miệng ước định, nhưng Lâm Vân thích nhất, vẫn là ta ạ. Có thể tham khảo thư trung tiên cho ra xếp hạng." Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn Lâm Ngọc phách lối, tự nhiên cũng rất là không phục, nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Đêm qua, các người đều đi về sau, Lâm Vân tới tìm ta, một mực quấn lấy ta dậy dò đến sắp thần đồng, hắn thật đúng là cái tiểu phôi đản." Lâm Ngọc, Hoa tiên tử. Tốc độ xe dần dần nhanh, ba người ở giữa cũng là càng thêm dương cung bạc kiếm. Hoa tiên tử cảm giác mình nhất là thế yếu, mặc dù nàng cùng Lâm Vân cũng coi là có vợ chồng chi trí. Đầu năm nay, không phải vợ chồng có thể như thế. Nhưng nghĩ tới Lâm Vân tối hôm qua thế mà vụng trộm đi Đông Phương Hồng Nguyệt gian phòng, trong nội tâm nàng cái kia khi a, rất muốn chặt chút gì. Lâm Ngọc lại là cảm thấy dạng này cái lộn xuống dưới quá rơi cấp bậc. Thôi thôi, ta không cùng ngươi tranh, tất cả mọi người là người có thân phận, không nên nháo giống là phạm gian nữ tử tranh giành tình nhân, dù sao, tại Lâm Vân trong lòng ta đẹp nhất. Hử, Lâm Vân còn nói ta đáng yêu nhất đâu. Dù sao hắn ngủ lại ta bên kia. Lâm Ngọc, Hoa tiên tử, bị Đông Phương Hồng Nguyệt sát. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện về sau sự tình đi ba người tạm thời ngừng chiến, lúc này mới nhớ lại, các nàng là đang thảo luận về so phụ tá Lâm Vân thành đế, bắt đầu tranh giành tình nhân, xác thực không thích hợp. Đông Vương Hồng Nguyệt đã minh xác tỏ thái độ muốn ủng hộ Lâm Vân, Lâm Ngọc cũng không cam chịu là hậu, nói: "Vì phu quân đại nghiệp, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Hoa Tiên Tử lập tức khó thở. Hai người các ngươi không muốn mặt, làm sao lại kêu lên phu quân? Nàng cũng nghĩ học, nhưng lời đến quẹ miệng, làm thế nào đều không mở miệng được. Hoa Tiên Tử đành phải hừ một tiếng, để tránh rơi xuống mình phái đoàn, nói: "Ăn nói xuống ủng hộ, không có chút ý nghĩa nào, mà ta lại có kế hoạch. Ngươi nói xem." Đông Vương Hồng Nguyệt hai tay chống nạnh, một bộ nhìn nguyên nói như thế nào tư thế. Trên thực tế, nàng có thể trở thành ma giáo giáo chủ, không chỉ là bởi vì nàng là đời trước giáo chủ đệ tử, cũng không phải bởi vì nàng vút vằng, mấu chốt còn tại ở nàng chính trị thủ đoạn. Thực lực cùng thủ đoạn thiếu một thứ cũng không được. Nàng một cái 300 năm lão hồ ly, ngược lại là muốn nhìn một chút hoa tiên tử dạng này thanh niên có thể nói viết cái gì. Đông Vương Hồng Nguyệt đã làm tốt chào phụng chuẩn bị. Tại nàng nhìn chăm chú, hoa tiên tử chậm nói, kế hoạch rất đơn giản, ba người chúng ta đều muốn tận khả năng hướng cao hơn địa vị đi leo, sau đó cho Vân Ca làm nội ứng đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, thiên hạ chi bằng nhập trong tay chúng ta. Chương 329, sát kiếp còn chưa lắng lại. Nội ứng cảnh giới tối cao, đại khái là nằm lấy nằm lấy, liền đem đối phương cao tầng nằm thành mình nội ứng. Đoa nhìn này làm cho, cho nên, đến cùng là Lâm Vân nội ứng đến Thảo Nguyên, vẫn là Thảo Nguyên tại trung nguyên đặt xuống nội ứng. Ngọc tỷ tỷ có thể mưu đồ thần Tiêu Tông vị trí tông chủ, kia Vương Vũ vốn cũng không mê luyến quyền thế, ngươi biểu hiện ra sự thông tuệ của mình đến, nàng tất nhiên vị, mà lại, nàng tựa hồ đối với Ca có chút ý nghĩ, Ngọc tỷ tỷ nhất định phải tiếp cận nàng. Điểm này, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng rất đồng ý nhất định phải tập trung vào. Lâm Ngọc, nàng khi thật rất thượng trực Phương Vũ, Phương Vũ đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là tiền bối, mình bây giờ tu vi cao lên, đối đầu Phương Vũ, đại khái cũng có thể chiến thắng, nhưng Lâm Ngọc đối Phương Vũ y nguyên tôn thỉnh. Đó là cái tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa người, Lâm Ngọc tại gặp tính toán trước đó cũng là như thế, cho dù là hiện tại, nàng cũng kiên trì chính nghĩa của mình, chỉ bất quá không có trước đó như vậy cứng nhắc mà thôi. Nhưng bây giờ cái này khả kính tiền bối đã thành đối thủ, Lâm Ngọc cũng sẽ không lưu tình. Ta sẽ tiếp cận. Tông chủ không tông chủ cũng không sao, nhưng nhà ta Lâm Vân ngươi đừng nghĩ nhõng nhẽo. Ngươi thân là ma giáo giáo chủ, bây giờ mượn trận chiến tranh này tẩy trắng không ít, ta nhìn Thái Thanh đạo trưởng người quan hệ với ngươi cũng không thể, từ điểm đó xuất phát, ngươi có thể làm sâu sắc cùng chính đạo hợp tác, thần tiêu tông có ngọc tỷ tỷ, Quảng Hàn cung có ta, ngươi tại chính đạo cơ hồ không có địch nhân. Bây giờ thế cục khẩn trương, ngươi tại ma giáo có thể đưa ra thống nhất liên minh. Đến lúc đó, có bao nhiêu phương giúp ngươi tại trong liên minh chiếm cư cao vị, ngươi có thể trưởng không thế lực liền lại lớn rất nhiều. Đông Vương Hồng Nguyệt không trọng Hoa tử một chút. Không nghĩ tới, cái này Quảng nữ, nhưng thật ra vô cùng có trong đó quỹ kinh nghiệm. Trước trèo lên trên là được rồi lại nói ta, ta bây giờ nắm trong tay Quảng Hàn cung tài vụ, cũng có đủ cường đại thực lực, sư phụ ta đối ta nhất định là mừng rỡ lại nghi kỵ, đến lúc đó, ta lại biểu hiện ra tham tiền một mặt, đưa ra kinh cương, nàng cũng nhất định quy thuận, ta lại lấy Quảng Hàn cung danh nghĩa, tại đại chu tiến hành thương nghiệp bố cục, không ngoài 10 năm, thiên hạ này thương nghiệp liền có thể từ ta chưởng khống. Hoa Tiên tử tràn đầy tự tin nói ra, nắm trong tay thương nghiệp, cũng liền nắm trong tay đại chu, không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ chú ý tới thương nhân lực lượng, đây chính là chúng ta cơ hội. Hoa Tiên tử hiện tại đã là đại chu nhà giàu nhất, minh châu tài sản liền có một bộ phận lớn nắm giữ tại trong tay của nàng, mặc dù là lấy Quảng Hàn cung danh nghĩa nắm giữ, nhưng nàng lại đồng thời nắm giữ lấy Quảng Hàn cung tài vụ. Cho tới bây giờ, cũng không có người ý thức được Hoa Tiên tử nắm giữ lấy các nàng mệnh môn. Đông Vương Hồng Nguyệt cũng liền gật đầu liên tục, nàng cũng xét không ra cái gì ý kiến phản đối tới. Cứ như vậy đi, bất quá, chúng ta vẫn là không muốn biểu hiện được quá quen, để tránh bị người khác phát hiện manh khỏe. A, chúng ta quen biết sao? Người cũng không nên quên, chúng ta còn có 10 năm nữa hẹn, bất quá, đã ta trước đó hiểu lầm, kia đồ ước cũng phải sửa đổi một chút. 10 năm sau, chúng ta người nào thắng? Người đó là Vân Ca ca chính thê, những người khác là tiểu thiếp, như thế nào? Đông Phương Hồng Nguyệt nghe Hoa tiên tử, lại bắt đầu tức giận, lập tức đáp ứng nói, "Tốt, cực thì cực." Nàng là không thể nào nhận thua. Một bên Lâm Ngọc ngược lại là có ý kiến phản đối. "Tốt ngươi cái tiểu hoa, tâm cơ thật sâu a. Đây là mượn đổi đồ đổ rước danh nghĩa, trực tiếp đem nàng đá ra khỏi cục lạt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta kết minh đâu. Ta không đồng ý, chuyện này vẫn là phải giao cho Lâm Vân đến quyết định, hắn muốn trước cưới ai, ai là chính thê, các ngươi liền quyết định, là lo lắng Lâm Vân không chọn các ngươi sao?" Hoa tiên tử. Đông Phương Hồng Nguyệt. Hiển nhiên Không cần Đông Phương Hồng Nguyệt nhắc nhở, các nàng ba cái cũng là không có khả năng hiếu hào chung đụng. Đào mắt, lại qua 3 ngày. Biên quan một mực bình tĩnh, không có sóng gió. Tuyết nữ vẫn là thỉnh thoảng đi khiêu khích một chút Đông Phương Hồng Nguyệt, ý đồ đem nàng cũng bắt trở lại Đường Tổ Bình. Nhưng chung nguyên lại nhiều phái ba cái cao thủ đến đây Sơn Hải Quan, mỗi lần Đông Phương Hồng Nguyệt đều là lấy nhiều lại ít, dù là Tuyết nữ tay cầm thần khí, cũng không có cách nào bắt được Đông Phương Hồng Nguyệt. Đi vào Sơn Hải Quan người, theo thứ tự là hai cái mỏ cá cao thủ, Trưng Mịch Ngọc cùng Giang Trầm Ngư, cùng phương Vũ. Đây là ba cái mặt bài nhân vật, đều là một phái chí tôn. Cẩm nàng có thể trợ giúp Sơn Hải Quan thì là bởi vì yêu tộc đã tan tác. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử trợ giúp Sơn Hải Quan về sau, liền có hai cái yêu vương tìm tới, chính là kia Hạt Tử Vương cùng Dương Lực. Có bộ Cạp Vương cùng Dương Lực quý hạng, bắt đại yêu vương chỉ còn 6 cái, chỉ có thể dẫn bộ tộc lui về Lưu Sa Hà phía Nam. Bất quá, bởi vì không tin lắm nhận trước này hai cái yêu vương, lo lắng chúng mai phục, tăng thêm người Trung Nguyên tộc cũng có cao thủ trợ giúp Sơn Hải Quan, rước khoát, Trung Nguyên tử bỏ truy kích, chỉ là để cho người ta phòng thủ, đồng thời đem bộ Cạp Vương cùng Dương Lực điều đến Sơn Hà Quan phòng nguyên. Không xác định bọn hắn trung thành vẫn là để bọn hắn tới trước phía Bắc tương đối phù hợp mà lại đặt ở Sơn Hà Quan cũng coi là đối hai vị yêu vương trần An bởi vì nơi này cũng không nguy hiểm chỉ cần bọn hắn cảm thấy bất an liền có thể trốn vào Long Hà chạy trốn tới Thảo Nguyên đây cũng là người Trung nguyên thành ý đã phía Nam cơ bản Bình Định cũng liền không cần quá nhiều lực lượng thế là phương Vũ bọn người liền đến trợ giúp càng trọng yếu hơn Sơn hải quan đáng tiếc chi mệnh cảnh tu sĩ tốc độ mặc dù nhanh cũng là có cực hạ các nàng không thể gặp phải Sơn Hải Quan Bbí cảnh mà lại cũng là tại Lâm Vân đi có một ngày mới tới mà lại tới cái Phương Vũ cùng hai cái màu cá Đối với chiến đấu không có ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn đánh không lại đến, tuyết nữ vốn là không muốn đánh quá khứ, mỗi ngày chính là thông lệ biểu diễn. Công khai là muốn tiến đánh sơn hải quan, trên thực tế là đang chuẩn bị tập kích bất ngờ Minh châu đảo. Trương Lăng dẫn người tiến vào rơi núi, đốn đuổi về sau trở về, tại hậu phương lớn lặng lẽ tạo thuyền, giấu sâu như vậy, tự nhiên là sẽ không bị người trung nguyên phát giác. Nhưng một ngày này, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Phương Vũ bọn người bảo tồn đảo nguyên mật lệnh đống nhiên có phản Ngọc trên môi ở vị trí đầu, giữa bệnh kiếm tông tông chủ Bạch Lý Lưu Vân cũng rốt cục xuất hiện, tinh thần của hắn có chút không bằng trước kia, kinh lịch mất con tang vợ thống khổ, trận này bảo vệ quốc gia chiến tranh, hắn cũng không thể thâm dự, nội tâm hập hực, khó mà diễn tả bằng lời. Cơ Dạ Y Nguyên như trước kia, đối Trương Bích Ngọc đánh lấy nói, "Bích Ngọc, sơn hải quan hiện tại thế nào, ta thời khắc lo lắng đến an nguy của ngươi." "Ta ân dạ ca quan tâm, yêu tộc có cái gì động tĩnh sao? Tiên tâm đi, yêu tộc hiện tại đã biết sợ, không còn dám xâm phạm một bên, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Trương Bích Ngọc, ta cũng không có lo lắng ngươi a." Cư Dạ Trương Bích Ngọc lấy đối Lưu Cơ chào hỏi phương thức, rời đi chủ đề. Lưu Cơ nhẹ gật đầu, cùng ngày xưa đồng dạng cao lệnh. Nguyên bản từng cái tông chủ trưởng giáo ngồi chỗ ngồi, đều là phân biệt rõ ràng, ba sáu mở, còn có thượng thủ một cái. Bây giờ, Hoàng Long chân nhân không có, Giang Trầm Ngư cùng Phương Vũ cùng một chỗ, Trương Bích Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cùng một chỗ, bốn nữ nhân ngồi ở một bên. Còn lại bốn nam nhân liền đến đối diện. Lưu Cơ mặc dù nói không sợ nữ nhân, nhưng từ khi bị Phương Vũ cứu, hắn luôn cảm giác yếu đi một đầu, liền ngồi xuống đối diện. Đến tận đây, ma giáo cùng chính đạo, nhìn thật đúng là tương thân tương ái người một nhà. Đơn giản sẽ trước nói chuyện phiếm về sau, tất cả mọi người nhìn về phía thượng thủ Ngọc Tuyền, tại chiến loạn mở ra thời điểm, Ngọc Tuyền còn tràn đầy tự tin, nói nguy cơ nhất định có thể qua khứ, nhưng mà, hiện tại nguy cơ cơ bản quá khứ, Thảo Nguyên không có chiến quả, yêu tộc tăng tác, một mực lo lắng sẽ thừa dịp loạn xuất thủ ma tộc giống như chết, tựa như là thế giới này vốn không có ma tộc. Hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển, nhưng Ngọc Tiễn lại một mặt nghiêm túc, quả thực để cho người ta lo lắng. Đạo trưởng hôm nay triệu tập chúng ta, là có chuyện gì? Giang Trầm Ngư mở miệng hỏi. Các vị đạo hưu, chúng ta có lẽ có phiền thoái. Phiền toái gì? Đông Phương Hồng Nguyệt nội tâm điên cuồng nhà rảnh, nàng trước đó 300 năm mặc dù cũng là kinh lịch mưa gió, nhưng chưa từng có chính ma liên thủ còn nhức đầu phiền phức xuất hiện, bây giờ lại là liên tiếp, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ngọc Tiên biểu lộ rất nghiêm trọng, nói, trận này sát kiếp, tử thương quá ít. Chúng trưởng môn đều là hai mặt nhìn nhau, làm sao, chết ít người còn không tốt sao? Ngọc Tiên thở dài một câu, lo lắng nói, cái gọi là sát kiếp, là thường sinh sát kiếp, thiên hạ thường sinh muốn độ kiếp, kinh lịch một phen sinh tử sống sót, nhưng mà, lần này tam phương giao chiến, tử thương bất quá ngàn người còn có đại bộ phận là bởi vì người trong thảo nguyên chu diệt mấy cái thôn trang, chân chính chết trong chiến trường người ít càng thêm ít. Phương Vũ nghe vậy, lập tức không vui nói, chiếu đạo trưởng nói như vậy, chúng ta đánh thắng, ngược lại là chuyện xấu." Bần đạo không phải ý tứ này, chỉ là thương sinh cũng không phải là lấy tự thân lực lượng độ kiếp, mà là bằng vào chư vị che chở, mới tránh thoát một kiếp này, nhưng sát kiếp cũng không biến mất, ngược lại bởi vì các vị thăm ra, càng phát ra cường đại, khi nó lần nữa đánh tới, các vị đang ngồi, bao quát đạo, đều khó mà siêu thoát. Đây cũng là ngọc Tuyến bất đắc Dĩ địa phương. Hắn cũng nói không ra như vậy vô tình lời nói muốn để một bộ phận người chết, đi trừ khử thai kiếp, nhưng nếu là không làm như vậy, sẽ có càng lớn thai họa, đến lúc đó người đã chết sẽ càng nhiều. Hắn tính tới một bước này, cũng không biết như thế nào chỗ chi, lúc này mới triệu tập đông đạo trưởng môn, đến cùng một chỗ thảo luận. A Di Đà Phật, thật chẳng lẽ chỉ có thể lấy giết thả hách. Bát Tâm Tự lão hòa thượng nghe được Ngọc Tiên nói bên ngoài thanh âm, có chút không đành lòng hỏi một câu. Ngọc Tuyên nhẹ gật đầu. Vân đạo lúc trước cũng không có tính tới một bước này, từ 9000 năm đến nay, tất cả chiến tranh đều là vương đối vương, tướng đối với tướng, tiểu tốt đi đầu, mà lần này, chúng ta phía nam cùng phía bắc chiến đến, đều là tướng đối với tướng. Tiểu Tốt không động, ai có thể nghĩ lại sẽ để cho Sát Kiếp tiến một bước mở rộng. Ngọc tuyên nhắm mắt lại, rốt cục vẫn là cấp ra đề nghị. Chiến đấu kế tiếp, chi thiên cảnh trở lên tu sĩ cũng không cần xuất thủ, chiến tranh thắng bại hẳn là giao cho đại đa số người, để cho bọn họ tới quyết định chiến tranh hướng đi. Ta phản đối. Phương Vũ dẫn đầu đứng lên phát biểu ý kiến phản đối. Nàng nghe hiểu Ngọc Tiên ý tứ, hiện tại là muốn để một bộ phận người đi chứ tử, lắng lại Sát Kiếp. Nàng không đồng ý. Tại một trận chiến này trước đó, tất cả chiến đấu đều là tiểu tốt đi đầu, tử thương vô số, vương đối vương, tướng đối với tướng, chi thiên cảnh trở lên không dễ dàng xuất thủ. Mà lần này, gia nhập chiến đấu cơ sở điều kiện chính là chi thiên cảnh, đến mức những người khác không có tham chiến. Lấy trước kia một ít binh, chết trận, Phương Vũ cũng nói cũng không được gì, bởi vì chiến tranh vốn là như thế. Nhưng lần này, bọn hắn lại là muốn đẩy ra một bộ phận người đi tìm cái chết, cái này đã biến chất. Chương 330, Ngọc Tuyền kỳ diệu ví von. ta cũng phản đối. Đông Vương Hồng Nguyệt đứng ở Phương Vũ bên này. Rất nhanh, Trương Mịch Ngọc cùng Giang Trầm Ngư cũng đồng thời đưa ra ý kiến phản đối. Ngọc Tuyền vừa nhìn về phía một bên khác, bốn cái nam trưởng môn trước mắt đều không nhắc tới ra ý kiến, chờ Ngọc Tuyền nhìn lại, Bạch Vân nói: Đạo trưởng vì hóa giải sắc kiếp mới có thuyết pháp như vậy, bất quá sự thật ấy thì xác thực cũng có chút trở ngại, không bằng chúng ta hào hào thảo luận một cái có thể được phương pháp. So với dứt khoát người chống lại, bốn cái nam tu sĩ ngược lại là cùng Ngọc Tiễn đứng ở một bên. Ngọc Tiễn mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn không xuất thủ, chết một bộ phần người, sát kiếp liền đi qua. Nếu là bọn họ khăng khăng muốn xuất thủ, bảo vệ càng nhiều người, sắc kiếp sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ để cho bọn hắn cũng bị tác động đến. Lựa chọn thế nào, kỳ thật trong lòng bọn họ đều có phổ, chẳng qua là ngượng ngùng nói thẳng ra, đặc biệt là thân là chính đạo giữa giao chính nghĩa, tự nhiên không thể nói thẳng quá mức vô tình lạnh lùng nói. Bọn hắn ngược lại là ở trong lòng nhà doanh, người chống lại bên trong xâm nhập vào hai cái mà giáo A Uy. Ngọc Tiễn mới đầu coi là phản đối sẽ chỉ có Phương Vũ một người, đến lúc đó hắn mới hào hào cùng Phương Vũ giải thích một phen, chuyện này cũng coi như đi qua, không nghĩ tới phản đối quá nhiều, ủng hộ ngược lại không dám phát ra tiếng. Ngọc Tiễn bất đắc dĩ, nhìn xem sắc mặt rất có không cam lòng Phương Vũ, thở dài, chưa vị an tâm trở đội, lại nghe ta một lời. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn qua thượng thủ Ngọc Tiễn. Ngọc Tiễn liền tiện tay vẽ lên cái âm dương Ngư ra, giải nói ra, thiên địa có định số càn khôn thanh trọc phân biệt, thanh trọc chuyển hóa, âm dương hòa hợp. Là người người, thừa thanh khí mà sinh, chìm trong khí mà chết, đây là kết luận. Tu sĩ nạp thanh khí tại thần, nôn trọc khí tại bên ngoài, lấy đến trưởng sinh. Đại Chu có dân 10 vạn vạn chi chúng, đều mộ tu hành chi đạo, Yêu tộc có yêu 8 vạn vạn chi chúng, đều hái nhật nguyệt chi tinh, năm này tháng nọ, thanh khí ít mà trọc khí tăng, âm dương nghịch loạn, thiên địa lật úp. Cố Hưu sát kiếp lấy chính thanh chọc, định Ngọc Tiên Tử trên căn bản giải thích sát kiếp tại, thanh khí đem hiệu thành đồ ăn, trọc khí hiệu thành bài tiết vật, người ăn đồ ăn cũng sẽ bài xuất ngũ cấp cẩn bá, mà mới đồ ăn, cũng có thể tại cẩn bá trợ lực hạ trưởng thành, ở trong đó cũng ẩn chứa thanh chọc chuyển hóa đạo lý. Nhưng một khi quá nhiều người, chuyển hóa tốc độ liền theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cho nên, vì duy trì cái hệ thống này cân bằng, biện pháp duy nhất chính là duy trì nhất định nhân số, thêm ra người, liền muốn chết chết. Rất vô tình, nhưng đây cũng là thiên ý. Mỗi một lần sát kiếp mở ra, cũng chính là phiến thiên điệu này cảnh báo. Dựa theo di vãng lệ cũ, thượng cảnh tu sĩ là trấn thủ một phương tồn tại, chỉ là làm trấn lẫn nhau cân bằng, mà không xuống này, coi như hạ trạng, cũng là kiểm chế lẫn nhau, chủ yếu chiến trường vẫn là thượng cảnh phía dưới tu sĩ tại chiến đấu, cái này đánh liền sẽ tử thương vô số. Mà lần này, Hoàng Long chân nhân chết phá vỡ loại này lại cũ, yêu tộc trước hết giết một chi mệnh cảnh tu sĩ, kích động người trung nguyên thần kinh ngại cảm, tiếp lấy lại là đại mạc ngao ngoe muốn động, đạo chí trung nguyên áp lực quá lớn, tầng cao nhất tu sĩ nhất định phải xuất thủ, dù sao bọn hắn cũng đích thật là trụ cột. Một màn này tay, chiến tranh liền lấy không tưởng tượng nổi tốc độ kết thúc. Ngọc Tiền trước đây cũng không có lĩnh hội đến sát bản chất, nhưng chiến hậu, hắn đem xem tượng, mới ngộ ra được nguyên do trong đó tâm tình nặng nghề phía dưới, hắn làm trung nguyên tu vi cao nhất người, lại là chính đạo lãnh tụ, hắn nhất định phải đứng ra, lãnh đạo mọi người đi đến chính xác con đường. Tại Ngọc Tiễn biểu thị bên trong, âm dương ngư màu đen khối không khí dần dần mở rộng, tiếp theo đem toàn bộ màu trắng khối không khí nuốt hết. Hậu quả như thế nào, ở đây tu sĩ đều biết. Trước đó Ngọc Tuyền cũng đã nói, người thừa thanh khí mà sinh, chìm trong khí mà chết, đương phiến tiên địa này chỉ còn trọng khí, nơi nào còn có đường sống. Cho dù là bọn hắn dạng này tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Lúc này, liền ngay cả Phương Vũ cũng trầm mặc, cuộc nói không nên lời ý kiến phản đối cũng không phải yêu quý tự thân tính mệnh, chỉ là nhất thời có chút mập mịt. Vì một bộ phận người giết chết một nhóm người khác, làm như vậy, thật đúng không? Thế nhưng là, nếu như không làm như vậy, chính là làm cho tất cả mọi người đều đi chết, vì nhất thời nhân tử mang đến càng lớn tai họa, cái này chẳng lẽ lại đúng? Phương Vũ không có đáp án, chỉ cảm thấy không đúng. Trước mắt nhưng cũng chỉ có hai con đường, hai con đường đều là sai. Ở thời điểm này, Đông Phương Hồng Nguyệt lại là bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại Nguyệt Thần Di tích thí luyện bên trong gặp phải một vấn đề, là cần hy sinh một bộ phận người, đi cứu vớt càng nhiều một nhóm người khác lúc, ngươi sẽ làm thế nào? Lúc ấy Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không phải rất lý giải, vì cái gì bỗng nhiên sẽ xuất hiện một vấn đề như vậy, nàng lúc ấy cũng là tùy tiện trả lời. Cứu đa số người. Sau đó nàng liền thông qua được, nhưng là, nàng về sau cùng Trương Bích Ngọc cùng Lưu Cơ trao đổi qua, Trương Bích Ngọc trả lời là, thuận theo tự nhiên. Không đi cứu với ai ai đang chết, ai tự nhiên là sẽ chết. Về phần Lưu Cơ, hắn càng dứt khoát, liên quan ta cái rắm. Hai người kia đáp án đều thông qua được, có thể thấy được cái vấn đề này tất cả đáp án cũng có thể, đến mức Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thấy vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, chỉ là vì góp cửa ai. Hiện tại gặp lại đồng dạng cảnh ngộ, Đông Phương Hồng Nguyệt không khỏi triển khai liên tưởng. Lúc trước mưu thần, có phải hay không cũng giống bọn hắn như bây giờ, gặp lượng nan lựa chỗ đâu. Đương sát sinh là vì hộ sinh, kia lại nên giết người nào, cứu người nào? Đào Nguyên hội nghị, lần thứ nhất tiến vào trạng thái giằng co. Mọi người có thể hôn đến cái địa vị này, đương nhiên cũng không phải xử trí theo cảm tính người, đều biết cái gì là đúng, chỉ là ai đến cái thứ nhất đồng ý kế hoạch này đâu? Mà lại, ngày sau nơi này tin tức nếu là để lộ, cái thứ nhất tán đồng người, tất nhiên vì ngàn người chỉ trỏ. Mình bị lên án coi như xong, liên đới tông môn đều sẽ bị liên lụy. Lúc này, Ngọc Tiễn nghĩ ra một biện pháp tốt. Ta biết mọi người muốn làm ra cái này quyết sách đều rất không đành lòng, ta biết các vị đều không phải là tiếc mọi người, chỉ là chúng ta không thể hành động theo cảm tính. Cho nên, mọi người bỏ phiếu quyết định đi, tính cả ta hết thẻ chín người, mọi người bỏ phiếu kín, thiểu số phục tùng đa số. Ngọc Tiễn vung tay lên, mỗi người trước mặt liền xuất hiện một chương giấy trắng. Đám người đem đồng ý cùng ý kiến phản đối viết tại trên giấy, giao cho Ngọc Tiễn, bỏ phiếu kết quả rất nhanh liền ra. 7 phiếu đồng ý, 1 phiếu bỏ quyền, 1 phiếu phản đối. Không có ai đi truy cứu là ai bỏ quyền, ai phản đối, phần lớn người đều đồng ý là được kia sau cùng bỏ quyền cùng phản đối, coi như là sau cùng phản tôn. Chí ít, mọi người không phải nhất trí lánh khớp vô tình. Việc đã đến nước này, chiến đấu kế tiếp, còn xin các vị ước thúc thủ hạn, nếu là đối phương không sử dụng thượng cảnh tu sĩ, các ngươi cũng không cần xuất thủ. Đám người nhao nhao đã ứng, hội nghị đến đây liền cũng coi như kết thúc. Mấy cái trưởng môn đều yên lặng lui đi, chờ người đi, Phương Vũ mới bông nhiên mở miệng nói, muốn chết bao nhiêu người, trận này sát kiếp mới tính đi qua. Ngọc trên lắc đầu, không có trả lời. Hết thảy đều theo thiên mệnh đi. Đạo trưởng tu vi thông thiên chậc cũng vô pháp làm trái thiên mệnh a. Phương Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ngọc Tuyền, Ngọc Tuyền không khỏi cười khổ một tiếng, biết trời dễ, nghịch thiên khó, thiên mệnh có trái. Hắn nhìn xem Phương Vũ, lại bổ sung một câu. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy mình tại nghịch thiên cải mệnh, trên thực tế, mỗi người tựa như là trong nước cá, muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể nhảy ra cá đường. Nhưng nếu là cá, lại như thế nào rời đi nước? Thiên mệnh coi là thật không thể trái. Phương Vũ đạo tâm bắt đầu dao động. Đã người ngay từ đầu chính là dọc theo cố định vận mệnh phía trước tiến, kia nàng hiện tại làm hết thảy lại có ý nghĩa gì? Có lẽ là có thể, chỉ cần ở chỗ này cái cá đường bên trong. Ngay từ đầu cũng không phải là một con cá. Ngọc Tiên nói xong, liền cũng rời đi đảo Nguyên Bí cảnh, cũng không lâu lắm, Phương Vũ cũng bị đảo Nguyên Bí cảnh đưa ra. Nàng còn đang suy nghĩ lấy Ngọc Tiên kỷ diệu ví von, nhất thời không có đáp án. Lại nghĩ tới thiên mệnh có trái, kia nàng cùng Lâm Vân tình kiếp. Ai? Phương Vũ thở một hơi thật dài. Lúc trước nàng nghe nói Lâm Vân mất tích, liền âm thầm ảo não thương tâm hồi lâu, về sau nghe nói Lâm Vân an toàn, mới xem như an tâm xuống. Được nghe lại Lâm Ngọc nói lên, Lâm Vân vì bảo vệ mình chỗ yêu người, tự nguyện đi nguyên nội ứng, Phương Vũ lại là đau lòng, lại là ngậm ngào. Lâm Vân nhất định là lo lắng nàng cùng người chiến đấu thụ thương. Nay vừa đến vừa đi, Lâm Vân trong lòng nàng đã là một mực tấm dẽ. Quả nhiên, tình kiếp khó thoát. Như vậy, nàng ngày sau cũng sẽ tổn thương Lâm Vân sao? Phương Vũ tâm tình lại rất phức tạp. Nàng có rất nhiều lần kém chút liền từ bỏ dãy rủa, muốn thuận theo tự nhiên, cứ như vậy yêu Lâm Vân được rồi. Nhưng nghĩ tới mình có thể sẽ giết Lâm Vân, liền một mực tại khắc chế mình không đi nghĩ Lâm Vân. Nhưng càng là khắc chế, nàng ngược lại càng luốn càng sâu. Hôm nay bỏ phiếu, cũng làm cho Phương Vũ ý tốt được, mình ngày sau có lẽ cũng sẽ đứng trước lựa chọn như vậy. Giết Lâm Vân cứu thương sinh. Hoặc là vì Lâm Vân, không để ý tâm sinh, lần này nàng lựa chọn bỏ quyền. Nàng không biết làm sao tuyển mới là đúng, mà chọn xong về sau, nàng lại cảm thấy mình có lỗi với Lâm Vân. Nếu quả như thật yêu hắn, nàng hẳn là kiên quyết phản đối mới là. Tóm lại, Phương Vũ tâm tình bây giờ phi thường buồn khổ. Đúng lúc này, có lính liên lạc đến báo tin tức, có nguyên thần tử ở ngoài thành tiêu chiến. Một mình trong phòng Phương Vũ rất nhanh nghe được Đông Phương Hồng Nguyệt thanh âm, "Ta bỏ ra chiến, giết sao lại dùng đao Mổ châu, để cho ta tới là được rồi. Đây là hoa tiên tử, các ngươi đều không cần tranh, để cho ta đi chiếu cố hắn." Đây là Lâm Ngọc. Phương Vũ rất buồn bực, làm sao các ngươi cái này từng cái đều hiếu chiến như vậy. Lúc trước Lâm Ngọc chỉ là nói cho nàng, Lâm Vân tại Thảo Nguyên có cái bộ lạc, lại bị Tuyết Nữ nhìn chúng, vừa mới qua đi làm làm vùng, khi đó, Lâm Vân cũng còn không có thần tử thân phận. Mà lần này, các nàng biết Lâm Vân là thần tử, nhưng cũng không có nói rõ với Phương Vũ. Đây cũng là bởi vì Phương Vũ không có tìm được cơ hội hỏi, nàng nếu là hỏi Lâm Ngọc, Lâm Ngọc đương nhiên sẽ không giấu giếm, nhưng Phương Vũ nội tâm còn rầu rĩ, mặc dù rất để ý Lâm Vân tình huống, cũng không dám để người khác biết nàng đặc biệt để ý Lâm Vân. Thật tình không biết, hiện tại ba người đã để mắt tới nàng. Các ngươi không cần tranh đoạn, để cho ta tới đi." Phương Vũ đi ra cửa phòng, chủ động xin đi, nàng đang hảo tâm tình phiền muộn, không kịp chờ đợi muốn cùng người đánh một trận, phát tiết một chút mình nội tâm phiền muộn. "Không được, ít ba." Trình Tệ trình 3 tiếng phản đối, ngược lại để Phương Vũ ngây ngẩn cả người. "Làm sao? Ta không hợp với tay sao?" Chương 331: Phương Vũ bị bắt. Lâm Vân đến thiếu chiến, cũng đều là nhàn. Mỗi ngày nhìn Tuyết Nữ cùng người đánh nhau, đều là một V3 cắt bước, đánh lấy đánh lấy liền một v Lâm Vân liền sợ ngày nào diễn diễn. Tuyệt nữ rửa vào chính mình một người đem sơn hải quan đánh xuống, bởi vì theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, Tuyệt nữ đối phần Phật vòng, Ách hùng, Phục Long vòng khống chế càng phát ra tâm uốn tay, lại nói tiếp đánh xuống, Tuyệt nữ sợ là có thể đánh 10 cái. Huyền Vũ thần minh, quả thật là kinh khủng như vậy. Trước đó nghe thư trung tiên dạng giải một đế tứ vương hết thể có 10 cái thần khí, nhưng Lâm Vân cảm thấy lợi hại nhất còn thuộc Phục Long. Cái khác thần khí hoặc là tiến công mạnh, hay là công năng hình vật phẩm, nghe danh tự đại khái có thể được, duy chỉ có Phục Long, có thể đi vào có thể lui, đứng ở thế bại. Nếu là ngày nào Tuyết Nữ phát hiện tăng thêm Lâm Vân có thể nhẹ nhõm cầm súng Sơn Hải Quan, nói không chừng lại nghĩ đến dứt khoát cầm xuống được rồi. Đến đều tới, đoạt điểm cục gạch trở về cũng được a. Thế là, Lâm Vân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Hắn đến đưa mấy người đầu, cũng cho Sơn Hải Quan người đưa chút tấm áp, cho bọn hắn một chút lòng tin. Lâm Vân cưỡi ngựa trắng, xét ngân thương, lại mặc lấy một thân bạch bào, mặc dù phòng ngự không quá cao, nhưng nhìn xem tất cả trai, Tuyết Nữ ở một bên áp trận, cũng là càng xem càng thích. Không bao lâu, trên tường thành đứng chiến người cũng xuất hiện. Phương Vũ chiến đấu như tình cuối cùng vẫn là không có thể làm cho Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người bất đắc, dù sao cũng là một tông tông chủ, không ai có thể ngăn cản nàng xuất chiến. Sau đó, Phương Vũ đến trên tường thành, thấy được thân cỡi ngựa trắng Lâm Vân, lập tức cả người đều ngây mẫn cả người. Nàng biết Lâm Vân đi thảo nguyên, tại yêu tộc chuyện bên kia lắng lại về sau, nàng vội vàng đi vào phương bắt trợ giúp, cũng là cất muốn gặp một lần Lâm Vân tâm tư, phần tâm tư này chưa hề cùng người khác đề cập, nhưng nàng không thể gạt được chính mình. Nhưng Vương Vũ không nghĩ tới, bọn hắn lại gặp lại, lại là tình cảnh như thế. Hiện tại Lâm Vân, thật rất đẹp trai. Cũng trước đó cũng có chút không giống, thiếu đi phần nộn, nhiều một chút kiên nghị quả cảm. Phương Vũ càng phát ra tâm động, nhìn nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vân, Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người gọi thẳng không ổn. Khá lắm, thật sự thấy một lần mây lang lầm cả đời. Ngươi thế nhưng là tông chủ a, sao có thể phát hoa si? Chuyện chuyến này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phương Vũ thậm chí muốn đi đem Lâm Vân bắt trở lại, cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút, lại trả về cũng có thể nha. Một lần bắt không đủ, nhiều đến mấy lần cũng không sao. Lúc này, Lâm Ngọc mấy người cũng không cách nào lại ngăn cản Phương Vũ, Lâm Ngọc cũng chỉ đánh nói, chú ý an toàn, này nguyên thần hạt lực rất mạnh. Phương Vũ nghe vậy, lại là xem thường. Lâm Vân từ bắt đầu tu thần cũng không cao hơn một năm, nửa năm đều không có, cho dù có lại nhiều kỳ ngộ, cũng không thể nào là nạng cái này chi mệnh cảnh tu sĩ đối thủ đi. Bất quá, có thể là Lâm Ngọc vì che giấu thai mắt người, Phương Vũ cũng làm bộ nghe lọt được. Nàng phi thân mà xuống, mấy cái lớp lóe, liền đến Lâm Vân ba trượng bên ngoài. Khoảng cách này đối sư đồ mà nói xem như tương đối xa xôi, nhưng đối song phương giao chiến mà nói, lại là quá gần. Phương Vũ tại trên tường thành đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cho nên khoảng cách gần nhìn xem Lâm Vân thời điểm, nàng cũng biểu hiện được không hề bận tâm. Ngược lại là Lâm Vân, lại một lần nữa nhìn thấy Phương Vũ, Đặc biệt là nhìn xem nàng lánh diễm bộ dáng, không khỏi nghĩ đến nàng thẹn thùng bộ dáng, vậy nhưng thật sự là đáng yêu. Nói đến, hắn vẫn rất tưởng nghiệm Phương Vũ, thế là, hắn ánh mắt bên trong tưởng nghiệm, dứt khoát phóng đại một chút. Dù sao tuyết nữ sau lưng hắn, cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Phương Vũ bị Lâm Vân ánh mắt thấy trong lòng hiệu con số loạn, lại là lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi chính là Tuyết Sơn thần tử." Lâm Vân cũng một độ nghĩ nhận nhau, nhưng lại không dám bộ dáng, nói, "Không sai." Phương Vũ nhìn xem một trận đau lòng, lại cũng chỉ tốt diễn tiếp, nói, "Ta chính là Thần Tiêu Tông tông chủ, đến lĩnh giáo các hạ thần tông." Gia chiêu đi. Trong lòng có ngàn và nói, nhưng hết thể đều tại một ánh mắt bên trong. Không cần nói nhiều, Lâm Vân tung người xuống ngựa. Đáp Tuyết Mã Nhãn cũng không khỏi cháng dạ. Người mỗi lần cùng người giao chiến trước đều muốn cưỡi ngựa, đánh lại xuống ngựa, cho nên ngươi cưỡi ngựa làm gì? Từ doanh chạy đến chiến trường, cũng bất quá trăm trượng xa, chính ngươi đi mấy bước thì sao? Đáp Tuyết trong lòng tức giận lại là chạy đến Tuyết Nữ bên người cầu an ủi. Tuyết Nữ không để ý tới nó, chuyên chú nhìn xem Lâm Vân cùng Phương Vũ chiến đấu. Hai người đều không có kéo dài, trực tiếp ra chiêu công kích. Phương Vũ am hiểu nhất là pháp thuật, các loại sét đánh, thế công mau lẹ, để cho người ta không thở nổi. Nhưng cùng Lâm Vân đánh nhau, nàng lại là dùng cận chiến thủ đoạn. Thần Tiêu Tông tính được là là đạo vũ song tu, phần lớn tu sĩ đều là đạo vũ song tu, đạo pháp cao thâm, võ kỹ không tầm thường, nhưng tóm lại có thiên về, như kiếm tông cũng biết một ít pháp thuật, nhưng chủ tu kiếm, ký cùng kiếm ý. Cả hai đều có rất cao tạm nghệ, cũng chính là Quảng Hàn cùng cùng Thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông lôi đỉnh chi pháp, dung nhập đạo thuật cùng võ kỹ, đều là uy mạnh bất phàm. Thần Tiêu Tông chủ tu lôi, lần tu gió, phương vũ tại phong lôi chi đạo, đều có rất sâu nghệ, một màn này tay, chính là chạy bằng khí lôi mình, có chủ tâm muốn đem Lâm quá Nàng thật cũng không toàn lực xuất thủ, chỉ ít lưu lại năng thành dư lực. Lâm Vân lại không nghĩ lại bị bắt làm tù bình, mặc dù bị bắt trở về cũng sẽ không có sự tình, nhưng lần thứ nhất bị bắt có thể là chủ quan, lại một lần nữa bị bắt, vậy liền mất mặt, tại trong Thảo Nguyên quyền uy cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Là Lấy, hắn cũng sử xuất tất cả vô liếng, ra thương tốc độ càng lúc càng nhanh, đây là Lâm Vân bản năng dùng ra lôi động hiệu quả. Phát giác được không ổn, vì ngăn ngừa bị càng nhiều người xem mặc, Lâm Vân dứt khoát hạ ra sư Vũ không nghĩ tới mình sử năng thành lực, Lâm Vân đều có thể cùng với nàng đánh cái ngang tay, thế mới biết, Lâm Ngọc nhắc nhở không phải vô ngẫu lại sa vào đến loại này kỳ quái trong sương mù, nàng thân niệm bị che đậy, Lâm Vân thì là ẩn vào trong sương mù. Hắn cảm giác được, tại mình thả ra sương mù thời điểm, Tuyết Nữ cũng xung vào, đại khái là lo lắng an nguy của hắn. Sương mù có thể ngăn cách thân niệm, nhưng cũng không thể hoàn toàn che đậy, tu vi càng cao, che đậy càng khó. Nếu là hắn ra ngoài nói chuyện với Phương Vũ, Tuyết Nữ nghe được, kia hết thể liền bại lộ, cho nên Lâm Vân không có cùng Phương Vũ nói thì thầm, mà là bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Xảo biến từ chỗ tối ra, Phương Vũ có cảm giác biết, một roi quấn tới, đem Lâm Vân trưởng trả lấy, thình lình Lâm trong nháy mắt biến mềm, cũng thành roi. Hai người trưởng tiền quấn quanh ở cùng một chỗ, Phương Vũ cũng không có buông tay. Khí lực của nàng chẳng lẽ còn có thể so sánh Lâm Vân nhỏ hay sao? Tới đây cho ta. Phương Vũ dùng sức kéo một phát, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Lâm Vân cũng là đột nhiên vừa dùng lực. Phương Vũ chưa hề nghĩ tới, Lâm Vân lại có lực lượng lớn như vậy, nhất thời không quan sát, lại bị Lâm Vân lôi kéo, hướng về phía trước một cái lào đảo, trong tay trưởng tiền cũng rời khỏi tay. Lâm Vân gặp nàng muốn ném tới, vội vàng rội ra hai tay, vô ý thức muốn đỡ lấy. Phương Vũ lúc đầu cũng sẽ không ngã sắp xuống, lấy nàng tu vi, mặc dù nhất thời không quan sát ném đi binh khí, nhưng cũng không đến mức dễ dàng như vậy liền ngã sắp xuống. Nhưng nhìn thấy Lâm Vân cùng với nàng thời điểm chiến đấu, còn như thế quan tâm nàng, muốn tiếp được động tác của nàng tuyệt đối là bản năng, Phương Vũ trong lòng mai con nhẹ càng thêm lợi hại, nguyên bản có thể dừng lại, lại là thuận thế nhào tới Lâm Vân trong ngực. Ân, là Lâm Vân khí lực quá lớn, nàng không có kịp phản ứng. Cái này bổ nhào về phía trước quá thứ, Lâm Vân liền nhận mềm mại kích, thơm thơm mềm mềm sư phụ, ôm cái đầy có lòng. A, thân là chi mệnh cảnh cao thủ dễ dàng như vậy chúng chiêu. Sư phụ đây rõ ràng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào a. Lâm Vân cảm thấy nàng cái này làm bộ bộ dáng càng thêm đáng yêu, không khỏi muốn hảo hảo khi dễ nàng một phen, nhưng lúc này, Tuyết Nữ đã tiếp cận. Không bao lâu, Tuyết Nữ liền thấy được ôm Phương Vũ Lâm Vân, Lâm Vân phản ứng phi thường cấp tốc, vốn là chính diện ôm, tại Tuyết Nữ nhìn thấy lúc trước hắn, đem Phương Vũ lật ra cái mặt, hai tay thì là chăm chú địa bóp chặt Phương Vũ hai tay. Tuyết Nữ gặp Lâm Vân thế mà bắt sống Phương Vũ, trong lòng cũng là vui mừng, tiện Phục đánh ra, nhập tự quyết, liền đem Phương lại. Phục Long hóa thành dây thừng, cực kỳ chặt chẽ, cũng đưa nàng dáng người. Đủ cao minh càng rõ ràng. Lâm Vân cũng không nghĩ tới tuyết nữ sẽ ra tay, lần này càng đem Phương Vũ bắt sống, cái này nhức đầu. Nhưng ngoài miệng lại nói, đa tạ à tỉ tương trợ. Nói, Lâm Vân thu sương ngủ, lại là mình đem Phương Vũ bế lên. Phương Vũ, nàng hiện tại tựa như một đầu chết mất cá ướm mới. Qua loa, làm sao lại vì ham một cái ôm một cái, liền không để phòng địa ôm lấy Lâm Vân đâu. Còn có, Lâm Vân khí lực làm sao lớn như vậy, nàng hoàn toàn không tránh thoát. Vốn là muốn bắt sống Lâm Vân, kết quả mình bị bắt sống, nàng thật sự là quá mất mặt Phương Vũ cũng không lo lắng cho mình ăn uy, chẳng qua là cảm thấy quá mất mặt, thân là Thần Tiêu Tông tông chủ, thế mà bị bắt làm tù binh. Đến mức nàng đều không có có ý tốt dễ rửa, liền mặc cho Lâm Vân đem nàng bế lên. Ngược lại là Tuyết Nữ nhìn xem có chút không đúng. Đối lại tù binh, tại sao muốn dùng loại phương thức này ôm? Khiêng không được sao? Phương Vũ một mặt sinh không thể luyến, kỳ thật cũng là có chút xấu hổ nhìn Lâm Vân. Bị dạng này ôm, tốt thiệt thùng. Trên cổng Thành thì là một mảnh xuân sao. Biết Lâm Vân là nội ứng người không phải số ít, Ngọc cũng là gặp qua Lâm Vân, cho nên một trận chiến này Song Vương đều cảm thấy hẳn là tùy tiện đánh một trận. Kết quả, Phương Vũ cứ như vậy bị bắt. Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người ý thức được nguy cơ, một đám người đều ra khỏi thành, yêu cầu trả lại Phương Vũ. Như thế lớn chiến trận, sát thực thật hù dọa người, có chút người trung nguyên toàn quân xuất kích tư thế. Lâm Vân đương nhiên cũng nghĩ đem Phương Vũ trả về, nhưng trực tiếp thả, cũng yếu đi khí thế, kéo lấy không thả, nhưng lại sẽ dẫn đến xung đột thăng cấp. Lâm Vân linh quang lóe lên, nói, trước đó các ngươi bắt ta một lần, lần này cũng đến phiên ta đến bắt các người, người. một ngày sau đó, ta sẽ đem nàng đưa về, các ngươi nếu là hiện tại không buông tha, ta liền giết nàng. Lâm Vân Thương Chúng đỡ lấy Phương Vũ ngược nói, nhìn như không thả người, kỳ thực trước một bước quyết định thả người thời gian, Tuyết nữ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, ngược lại cảm thấy Lâm Vân uy vũ bá ba khí. Động phương hồng nguyệt bọn người ngược lại là minh bạch Lâm Vân thao tác, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, một ngày liền một ngày, nhưng ngươi nếu dám khi dễ nảng, liền đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Lâm Vân, nhìn như là hai phe cánh tuyên chiến, kỳ thực là hậu cung đối Lâm Vân cảnh cáo. Ngươi nhìn, giữa người và người còn có hay không một điểm tín nhiệm, ta là loại kia sẽ thừa cơ khi dễ sư phụ ta người sao? Chương 332, Tiểu Thanh tên mới Lâm Vân ôm Phương Vũ tiến vào doanh trướng của mình, Sơn Hải Quan người cũng lui xuống. Tuyết Nữ lúc này mới cảm thấy có chút không ổn, Phương Vũ cũng là nữ nhân xinh đẹp, sao có thể nhốt tại Lâm Vân trong phòng? "A Vân, nữ nhân này tu vi cực cao, đặt ở nơi này không quá an toàn, vẫn là để Nguyên Kế bọn hắn đến trong giữa đi." "Á tỷ đây là không tin ta sao? Nan thế nhưng là chiến lợi phẩm của ta." Lâm Vân đương nhiên không có khả năng để Nguyên Kế đến trông coi Phương Vũ, mặc dù Nguyên Kế là tên hòa thượng, nhưng trời mới biết thảo Nguyên Hòa thượng có ăn hay không ăn mặn. Phương Vũ sư phụ mỹ nhân như vậy, bị trói chặt, đương nhiên chỉ có thể đặt ở dưới mí mắt hắn, ai đến đều không tốt dụng. Lâm Vân dùng phương pháp như vậy ép bộ tuyết nữ, tuyết nữ vì chiếu cố tâm tình của hắn, tự nhiên không tốt lại để cho người khác tới trông coi Phương Vũ. Vậy ta để Bạch Tiểu Kiều, Kiều cùng Thanh Sa đến giúp đỡ có được hay không? Tuyết nữ cho cái điều hòa phương án, có Bạch Tiểu Kiều, Kiều cùng Thanh Sa tại, Lâm Vân cũng không trở thành đối phương Vũ làm những gì. Mặc dù Bạch Tiểu Kiều, Kiều không quá đứng đắn, không giống cái người trung nguyên, nhưng Thanh Sa mặc dù là yêu, cũng rất có trung nguyên nữ tử tú mỹ, ngược lại để tuyết nữ rất thưởng thức. Tốt, kỳ thật ta một người cũng có thể coi chừng nàng, nàng là thần Tiêu Tông, tông chủ, ta vừa cũng có thể thẩm một chút cơ mật tin Tuyết Nữ lúc này mới nghĩ đến tầng này, Lâm Vân thì là một mặt hoang mang mà nói, không phải đâu. A tỷ ngươi hỗ trợ đi xem lấy người khác, chờ ta hỏi Trung Nguyên cơ mật, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Tuyết Nữ nghe được Lâm Vân có nhiệm vụ an bài cho nàng, liền mừng rơi chuẩn bị đi ra. Chờ một chút, ngươi trước đem Phục Long lấy đi đi. Cũng tốt, bất quá, vẫn là phải dùng Khổn Long tát trói lại mới an toàn. Tuyết Nữ thu hồi Phục Long, lại dùng Khổn Long tát lại đem Phương Vũ trói chặt. Phương Vũ cứ như vậy mặc một thân màu đỏ tiễn tiên y diệp, bị trói đến đột đi. Lâm Vân ánh mắt còn rơi ở trên người nàng tương đối làm người khác chú ý địa phương, càng làm cho Phương Vũ cảm thấy xấu hổ. "A Vân, ngươi chậm rãi thầm đi, ta đi gọi Bạch Kiều Kiều cùng Thanh Sả tới. Ta ơn A tỷ." Lâm Vân đưa Tuyết Nữ ra doanh trại, xác định bên ngoài không có người nghe lén, hắn vẫn là không quá yên tâm, lại phóng xuất ra một chút sương ngủ, ngăn cách thần niệm cùng nghe nhìn, lúc này mới tiến đến Phương Vũ bên người, nói: "Sư phụ, để ngươi trị thủy quất, ngày mai ta liền sẽ thả ngươi rời đi." Phương Vũ mặc dù tâm tính đã bạo tạc, nhưng trước mặt Lâm Vân, liền xem như bị trói chặt, nàng vẫn là đang cố gắng duy trì đường sư phụ uy nghiêm. Nàng cố giả bộ lạnh nhạt, nói: Không sao, tình thế bức bách, cũng không tính là gì bị khuất, ta chỉ là không nghi tới, hồi lâu không thấy, ngươi lại có như vậy thực lực. Phương Vũ ánh mắt cũng có khác thăm ý, ngươi cái nghịch đồ, khi đó đem ta ôm chặt như vậy, có phải là cố ý hay không? Liền không thể nhường một chút. Lâm Vân gãi gãi đầu, một bộ ngại ngùng hàm hàm bộ dáng, nói, đây là ta tại núi tuyết lấy được thần lực, hiện tại ta khí lực lớn rất nhiều, sư phụ ngươi nhìn, ta có thể dễ dàng đem ngươi ôm. Lâm Vân nói, cũng làm mẫu một chút, Phương Vũ lập tức xấu hổ không thôi, mang theo giận tái đi giọng, "Thả ta xuống, khí lực của ta linh giao ta, không cần lại biểu hiện ra." Lâm Vân lúc này mới vội vàng nói xin lỗi, "Thật có lỗi, sư phụ, ta thất lễ." Cái này bộ dáng bất an, giống như là có bản lãnh hải tử muốn cho người mình quan tâm biểu hiện ra, không cẩn thận phạm sai lầm, cẩn thận từng ly từng tí sợ bị mắng bộ dáng. Phương Vũ chỉ cảm thấy nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động, chỗ nào còn bỏ được trách hắn. "Được rồi, ta không trách ngươi, ngươi vẫn là nói cho ta một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đi." Phương Vũ nghe Lâm Ngọc nói qua một chút, nhưng vẫn là muốn nghe Lâm Vân nói tỉ mỉ. Lâm Vân liền ngồi ở Phương Vũ bên cạnh, nhìn xem nàng lại sắc mặt hùng nhận quay đầu, vừa nói mình là như thế nào xâm nhập quỷ vụ lâm, một bên lén lén liếc lấy Phương Vũ bị khốn lòng tắc xiết ra hình dáng. Cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, gọi Phương Vũ vừa thẹn lại giận, còn mang theo một chút vui vẻ ngọt ngào. Cái này tiểu phôi đàn. Phương Vũ cảm thấy mình làm nhà giáo, nên hảo hảo trường trị Lâm Vân một phen, thế nhưng là, bởi vì Lâm Vân thèm nàng thân thể, nội tâm không khỏi sinh ra đáp ý cùng vui vẻ, lại làm cho nàng cũng không phải là rất tức giận, mà lại, Lâm Vân vẻ quá đáng yêu. Phương Vũ gọi thẳng AVDSL. Sau đó ta liền rơi vào Long Hà bên này, vì trở lại trung nguyên Nghe Lâm Vân nói lên hắn trong khoảng thời gian này tinh lực, Phương Vũ cũng không nhịn được cảm thán, Lâm Vân quả nhiên là chí dũng song toàn, ổn trọng mà không mất đi dũng cảm, nhân từ lại không mất thiết huyết, mặc dù hắn hiện tại có chút không tôn trọng sư phụ, nhưng Phương Vũ vẫn là rất cao hứng. Đặc biệt là nói đến sẽ bị người trong Thảo Nguyên Cấp bóc đi Trung Nguyên nữ tử đưa về về sau, Lâm Vân phát giác Trung Nguyên tình thế nguy cấp, can nguyện tiến về núi tuyết nội ứng, chỉ vì lừa rối người trong Thảo Nguyên, cho Trung Nguyên lôi ra thời gian quý giá. Chỉ có thể nói, Phương Vũ đối với hắn đã hài lòng đến không thể lại hài lòng. Nhưng là Giang Hỏa này có đôi khi thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu, thật sự cho rằng ngươi nhìn lén vi sư, vi sư không phát hiện được sao? Ngươi làm rất không tệ, có ngươi dạng này đệ tử, ta rất vui mừng, bất quá. Phương Vũ đầu tiên biểu đạt đối Lâm Vân khẳng định, sau đó, nàng ngoắc ngón tay, nói, ngươi đưa Lỗ Thai tới. Lâm Vân ngoan ngoãn đi đem Lỗ Thai đưa tới, Phương Vũ bị chói lên, mặc dù không tiện lắm, nhưng ngón tay vẫn là linh hoạt, một chút bắt lấy Lâm Vân Lỗ Thai liền nắm chặt hắn. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ mi thử nhãn bộ dáng, nam hán, muốn đường đường chính chính, có biết hay không? Đối Lâm Vân lén lén liết hành vi của nàng, Phương Vũ vẫn là xuất thủ chỉnh trị nhưng cũng chỉ là nhăn lốt hai, dáng dốc đẹp mắt người Tặc Mi Tử Nhãn cũng sẽ không lộ ra hiện mọn, ở trong mắt Phương Vũ, Lâm Vân cái này khờ ngốc dáng vẻ thật sự là chơi thật vui. Nhưng nàng làm sư phụ, vẫn là phải dẫn đạo đồ đệ dựng nên chính xác tư tưởng, cũng muốn đoan chính hình tượng. Lâm Vân lập tức điềm lầm, nói: "Sư phụ, ta biết sai rồi." Biết sai không thể được, phải thật tốt tỉnh lại, tại trước mặt người khác dạng này, thế nhưng là sẽ bị trò cười. Ta tại trước mặt người khác mới sẽ không dạng này, chỉ là sư phụ. Sư phụ như thế nào? Phương Vũ lại bày ra sư phụ uy nghiêm, giữ giọng nói. Lâm Vân liền thẹn thùng nói: Sư phụ bị chói cũng nhìn rất đẹp, không đúng, là so bình thường càng dễ mắt, cho nên, Nguy đồ, nhục thân biểu tượng, chỉ là hư ảo, ngươi làm người tu đạo, sao có thể loạn nhập mê chứng? Phương Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ, thuận thế đem Lâm Vân đặt tại trên đùi của mình, nếu lấy Lâm Vân lộ thai cũng tăng thêm mấy phần khí lực, làm cho Lâm Vân liên tục mồ hão, nàng lại cho Lâm Vân vất vút. Nói thì nói như thế, nhưng nàng nghe Lâm Vân, trong lòng vui vẻ dường như yếu giật xuất lai, mà lại, Lâm Vân nói nàng chói lại so bình thường còn nhìn, Phương Vũ mặc dù là nổi giận không chịu nổi, nhưng lại không hiểu có loại đặc biệt kích thích cảm giác. Sư phụ, ta biết sai rồi. Lâm Vân gói lên Phương Vũ trên đuổi, Mỹ Tư Tư nhận lấy sai. Lừa Gạt đơn phần Vô Chi Phương Vũ thật quá vui vẻ, đặc biệt là nhìn xem Phương Vũ cưỡng ép giả trấn định, cuối cùng bị hắn nhìn như Vô Chi lời nói trêu chọc đến mặt đỏ tới mang tai, tại chỗ phá phòng, điều này cũng làm cho Lâm Vân hương phấn không thôi. Ta quả nhiên là có một ít kỳ quá ít tê. Phương Vũ coi là Lâm Vân tại tầng thứ nhất, trên thực tế Lâm Vân đều đến tầng khí quyển. Bao Quát té ngã tại trên thảm, nhìn qua rất chật vật, trên thực tế, đây chính là sư phụ đùi, gói lên quá kích thích. Thằng đến Bạch Tiều Kiều mang theo thanh tới, Lâm Vân bố chí xương ngủ có cảm giác rất liền vội vàng đứng lên. Phương Vũ cũng hít sâu một hơi, phảng phất khí định toàn nhàn, kỳ thực mai con đều muốn đem trái tim của nàng phá vỡ. Bạch Tiêu Kiều, Kiều tiến vào doanh trướng, nhìn thấy Phương Vũ bị bắt lại, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn về phía Lâm Vân, nói, "Cần ta làm cái gì? Ngươi cùng Tiểu Thanh đi bên ngoài canh chừng đi." Lâm Vân đơn giản phân phó một chút, nhìn như bị sư phụ giáo huấn, kỳ thực đùa giỡn sư phụ, loại này quá trình, không thể để cho những người khác nhìn thấy. Không phải, Bạch Tiêu Kiều, Kiều nhìn thấy hắn đơn thuần khờ ngốc dáng vẻ tại chỗ cười trận làm sao bây giờ? Khó mà làm được. Mà Lâm Vân gọi vào Tiểu Thanh, thể nội Tiểu Thanh cũng bắt đầu vui vẻ, nói, "Chủ nhân Ngươi gọi ta? Lâm Vân. Cảm giác này tựa như là cùng một cái gọi tiểu ngãi cô nương nói chuyện phiếm, trong điện thoại di động tiểu gái có phản ứng đồng dạng. Không có bảo ngươi. Lâm Vân để Tiểu Thanh tiếp tục làm công, một bên nhà danh trùng tên đau đầu. Bạch Kiều Kiều cũng thật sự là, sao có thể căn cứ nhan sắc tới lấy danh tự đâu. Cái này chẳng phải trùng tên sao? Ta cảm thấy vẫn là phải cho ngươi đổi cái danh tự, Tiểu Thanh, ngươi muốn cái gì dạng danh tự? Thanh Long cổ đã lơ lên, lại để nàng Tiểu Thanh cũng không quá phù hợp, mấu chốt là còn có cái cùng nó đụng tên, cho Tiểu Thanh một cái dòng họ đã là rất có chuyện tất yếu. Tiểu Thanh không thể gọi Tiểu Thanh sao? Lâm Vân trong đan điền tiểu thanh lo nghĩ khuất lắc bắp nói, nàng rất thích cái tên này nha, tại sao muốn đổi tên? Lâm Vân cảm nhận được tâm tình của nàng, vội vàng giải thích nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là tiểu thanh hiện tại trưởng thành, trưởng thành liền muốn dùng đại danh, tiểu thanh chỉ là nhũ danh. Tiểu nói này, tiểu thanh cũng liền hiểu được. Nguyên lai like là bộ dạng này, cái này rất hợp lý. Lại nghĩ tới Lâm Vân mới vừa rồi là hỏi nàng muốn cái gì dạng danh tự, tiểu thanh không khỏi ngoắc ngoắc cái đuôi rơi vào trầm tư. Nàng là cái long, dùng nhân loại nói, đó chính là nữ hài tử. Đại danh muốn phù hợp đặc điểm của mình, nàng thích màu xanh. Chủ nhân, ngươi cảm thấy Thanh nữ cái tên này thế nào? Nói ra cái tên này, Tiểu Thanh càng nghĩ càng thấy đến hài lòng. "Chủ nhân, về sau ngươi liền gọi ta Thanh nữ đi." Lâm Vân, "Ta." Mặc dù không biết vì cái gì Tiểu Thanh tụng niệm Thanh nữ cái tên này không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, nhưng Lâm Vân nhớ tới mình tụng niệm Thanh nữ chi danh, mình chỉ cần ngủ về sau liền sẽ nằm mơ, còn có trước ngữ cấm ký, Lâm Vân liền biết đó là cái ghê gớm đại thần. Dùng đại thần danh tự cho nhà mình sủng vật đương danh tự, đây là không sợ đại lao sinh khí sao? "Ta còn là bảo ngươi, Thanh đi, cái này tương đối thân thiết." "Tốt lắm, tốt lắm, chủ nhân vẫn là gọi ta Tiểu Thanh liền tốt." bất quá thanh nữ chính là ta danh tự á. Tiểu Thanh vui vẻ tại Lâm Vân khí hải bên trong bơi qua bơi lại, nàng rất đơn thuần, chỉ là vì chính mình có tên mới mà cảm thấy vui vẻ, mà lại chủ nhân vẫn là giống như nàng thân cận. Lâm Vân, Người vui vẻ là được rồi. Lâm Vân không có đi can thiệp tiểu Thanh cho mình lấy danh tự, có lẽ cái này vốn là có một loại nào đó duyên phận. Lâm Vân tại cùng thể nội tiểu Thanh giao lưu lúc, Phương Vũ lại là đang nhìn Bạch Tiểu Tiếu cùng thanh xạ. Đợi các nàng rời đi doanh trướng, Phương Vũ mới sâu kín mở nói, sao lại nhận biết hai con yêu tinh? Chương 333, đối đãi chiến lợi phẩm phương thức. Lúc trước trong chuyện xưa, Lâm Vân liền nâng lên Bạch Tiểu Kiều, Kiều, nhưng không có nói tỉ mỉ, lúc ấy Phương Vũ cũng không để ý, chuyện xưa trọng điểm cũng chỉ là Lâm Vân như thế nào đấu trí đấu dũng, hơn nữa lúc ấy nhiều như vậy hung hiểm lì kỳ cố sự, nàng nơi nào sẽ suy nghĩ Bạch Tiểu Kiều, Kiều sự tình. Tăng thêm Lâm Vân một mực dùng thèm nàng thân thể ánh mắt nhìn lên nàng, Phương Vũ trí thông minh trên phạm vi lớn hạ xuống, lúc này mới không có chú ý tới Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Kiều, Kiều tiến đến, cùng Lâm Vân quan hệ tựa hồ cũng không phải bình thường. Nữ nhân ở chốc gian lúc trí thông minh tăng gấp hiệu quả phát động, Phương Vũ cũng chợt nhớ tới, Bạch Tiểu Kiều, Kiều không phải yêu văn sao? Hiện tại Bạch Tiểu Kiều, Kiều đã nhìn không ra mảy may yêu khí, khí tức nội liễm, xem xét chính là cao thủ. Một nữ nhân như thế thế mà lại tại Lâm Vân trước mặt biết điều như vậy, cái này rất không hợp lý. Cho nên, Phương Vũ mặc dù hỏi là Lâm Vân tại sao biết hai cái yêu tinh, trên thực tế lại là đang hỏi, vì cái gì bọn hắn sẽ là quan hệ như vậy. Lâm Vân đọc hiểu Phương Vũ ý tứ, lúc này, cũng chỉ đành nói dối. Hắn không thể bại lộ mình tại Hoàng Phong Cốc quá khứ, mặc dù nói Lâm Vân đến nay còn chưa làm qua tổn thương Thần Tiêu Tông lợi ích sự tình, nhưng nội ứng chuyện này vốn là một loại phản bội, Phương Vũ là sẽ không chấp nhận. Cho nên, Lâm Vân hơi sửa lại thuyết pháp, Chúng ta tại Mê Vụ Lâm gặp phải thời điểm, Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng thân chịu trọng thường. sư phụ ngươi cũng biết, chân khí của ta có thể giúp người khôi phục tu vi. Chờ một chút, nói cách khác, ngươi hôn Bạch Tiểu Tiếu. Phương Vũ mặt đều tái rồi, trong lòng cái kia khí nha, nhà ta nhỏ sữa cho không đơn thuần. Lâm Vân có chút ngượng ngùng nói ra, lúc ấy tình huống nguy cấp, Mê Vụ Lâm bên trong cự thú ta cũng đánh không lại, đành phải để Bạch Tiểu Tiếu ra tay. Nói như vậy, Phương Vũ ngược lại là cũng có thể hiểu được, thật sự là không có cách nào. Chỉ là trong lòng vẫn là sẽ rất chua a. Kia rời đi bí cảnh, vì cái gì còn muốn đi theo ngươi? Nàng a Nàng nói thích ta, đi đi cùng với ta nha. Ta cũng không biết làm sao cự tuyệt nàng, dù sao cũng là cùng sinh tử cùng chung hoàn nạn, đành phải để nàng đi theo. Phương Vũ lập tức cảm giác khí huyết dâng lên, nhà ta đơn thuần nhỏ xưa cho muốn bị phía ngoài nửa yêu tinh lửa. Nàng gái kia có thể là ưa thích ngươi sao? Nàng là thèm thân thể ngươi. Yêu tộc cùng nhân tộc có thể sinh ra tình yêu sao? Tiên nữ yêu tinh, nhất định là thèm Lâm Vân kia đặc biệt thể chất. Sư phụ ngươi nhất định là hiểu Lâm nàng, Bạch Kiều Kiều mặc dù là yêu, nhưng nàng cũng rất hiền lành nha. Thèm ngươi thân thể địa bấy, ngược lại là không có cách nào phủ nhận. Phương Vũ nghe được Lâm Vân còn vì Bạch Kiều Kiều giải thích, không khỏi càng thêm sốt ruột. Biết người biết mặt không biết lòng, không phải tội ta, trong lòng lật nghĩ khác, nếu là nàng muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi lại vì đó làm sao? Phương Vũ hiện tại đã không chỉ là đang ghen, nhất yêu cục diện rằng co, tại đã biết trong lịch sử liền đã tạo thành, hai tộc ở giữa có đời đời kiếp kiếp thù hận, người cùng yêu làm sao lại có tình yêu chân chính? Bạch Kiều Kiều nhất định là nhìn Lâm Vân trung hậu trung thực, muốn lừa gạt hắn. Phương Vũ cảm thấy Lâm Vân đến cùng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, mặc dù cơ chí dũng cảm, nhưng lại không biết lòng người hiểm ác. Ta cảm thấy nàng sẽ không nha, mà lại, ta hiện tại cũng rất lợi hại, yên tâm đi sư phụ." Lâm Vân rất thành khẩn nói với Phương Vũ, Phương Vũ lập tức một mặt bất đắc dĩ. Nàng không thuyết phục được Lâm Vân, lại không muốn lạm dụng sư phụ quyền uy, cưỡng ép để Lâm Vân không để ý tới Bạch Tiểu Kiều, mạnh như vậy đi chia rẽ, cũng chỉ là trị ngọn không chỉ gốc mà thôi. Chỉ có để Lâm Vân thấy rõ ràng Bạch Tiểu kiểu bản chất, hắn mới có thể tỉnh táo lại. Ngoại trừ thân là sư phụ, vì đệ tử cảm thấy lo lắng bên ngoài, Phương Vũ cũng có được mặt khác cảm xúc. Nàng nghe được những nữ nhân khác thích Lâm Vân, trong lòng liền có một cô vô danh lựa tại đốt chỉ hạn mình chỉ là Lâm Vân sư phụ, mặc dù có tư cách đúng tay Lâm Vân tình cảm sự tình, nhưng không có danh nghĩa hạn chế hắn cùng khác nữ tử vãng lai. Phương Vũ không khỏi càng nghĩ càng giận. "Đã ngươi cảm thấy bây giờ thực lực ngươi không tệ, xem ra cũng không cần vi sư quan tâm, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi." Đáng giá giả cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, họ phlượn lìn đọc chậm. Phương Vũ bắt đầu náo nhỏ tinh khí, có chút cắn môi, vai hàm tức giận đến vỉnh lên, rõ ràng chính là trở lấy Lâm Vân nàng. Chính nàng còn không có ý thức được, cái gọi là sư phụ uy nghiêm, bất chi bất giác liền bỏ, nàng hiện tại chỉ là cái sinh khí tiểu nữ sinh. "Sư phụ tức giận sao?" Không có. Phương Vũ nói xong, hai má vẫn là phì lên, Lâm Vân liền đưa ngón trỏ ra chọc lấy gương mặt của nàng một chút, cái tiểu động tác này lập tức để Phương Vũ trong lòng bội rối, cả kinh nói: "Ngươi làm cái gì?" "Ta muốn cho sư phụ bất giận." "Phương Vũ, ngôi giận lạnh như thế này tiêu sao?" Lâm Vân chỉ bụng đụng vào mình gương mặt cảm giác phản phất còn lưu tại trên mặt, Phương Vũ sắc mặt từng đỏ, nghiến chặt hàm rằng, lại là không biết nên nói thế nào Lâm Vân mới tốt nữa. Cuối cùng chỉ là hư một tiếng, liền lại thở phì phò địa vừa quay đầu. Lâm Vân cũng không có ra ngoài, an vị tại bên cạnh nàng, mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Trong doanh trướng rất yên tĩnh, Phương Vũ lại là cảm nhận được mập mở khí tức càng ngày càng đậm. Đặc biệt là Lâm Vân một mực tại nhìn nàng, rốt cục để nàng có chút chống đỡ không được. Người nhìn ta làm gì?" "Không có gì." Lâm Vân cũng có chút ngượng ngùng vừa quay đầu, giống như là tâm sự bị phát hiện. Trong doanh trướng lại khôi phục yên tĩnh, nhưng mập mở cảm giác so trước đó càng thêm hơn. Phương Vũ cảm thấy có chút hân trương, nhưng cũng có loại đặc biệt kích thích cảm giác. Lại nói một bên khác, Tuyết nữ dựa theo Lâm Vân phân phó, không để cho người khác tới gần Lâm Vân trại, không cẩn thận lại nghe được hai cái dũng sĩ đang thảo luận tập kích bất ngờ Minh Châu đạo sự tình. Tuyết Ngư lập tức lớn buồm bực, hai cái này Dũng sĩ cũng là 18 Dũng sĩ lực kê, chỉ là xếp tại vị trí cuối, cũng có cái này tham dự đại hội, chỉ là không có gì quyền lên tiếng. Lâm Vân muốn tập kích bất ngờ Minh Châu Đảo, cần người khác phối hợp công việc đốn tụi tạp tuyển, cũng không có khả năng kín không kẽ hở, nhưng mục đích là tuyệt đối bảo mật. Hai cái này Dũng sĩ thảo luận, Tuyết nữ đương nhiên bất mãn, đang muốn ra mặt nói lại, chợt nghe một người trong đó nói, nghe nói Minh Châu Đảo là giàu có nhất phồn hoa địa phương, nơi đó mỹ nhân vô số, ai cướp được chính là của người đó chiến lợi phẩm, đến lúc đó hai anh em chúng ta nhưng phải chọn hai cái xinh đẹp. Tuyết Nữ nghe được chiến lợi phẩm ba chữ, chợt nhớ tới Lâm Vân mới vừa nói, Phương Vũ cũng là hắn chiến lợi phẩm. Các người đoạt những nữ nhân kia đương chiến lợi phẩm, là muốn làm cái gì? Tuyết Nữ bỗng nhiên xuất hiện, kia hai cái thảo luận chính này dũng sĩ lập tức hoàng hồn. Bọn hắn cũng không biết Tuyết Nữ tại sao muốn hỏi cái này vấn đề, giống như là hỏi nam nhân đi thanh lâu muốn làm gì. Khá lắm, đi thanh lâu còn có thể làm gì? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Nhưng các dũng sĩ đối Tuyết Nữ đều rất là kính sợ, mặc dù đáp án rất rõ ràng, cũng không dám nói thẳng, không thể làm gì khác hơn nói, Tuyết Nữ đại nhân, trong nhà của chúng ta không có cơ tiếp, cho nên muốn bắt mấy cái trở về. Gơ tiếp. Làm cái gì vậy dùng? Tuyết nữ một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, hỏi vấn đề đều muốn hỏi đến tụi cùng, hết lần này tới lần khác thưởng thức còn rất thiếu thốn. Hai cái dũng sĩ thực sự chống đỡ không được, lại không dám tại Tuyết nữ trước mặt nói ra ông ngôn nguyên ngữ, đành phải ơ đúng, không dám trả lời. Thôi, các ngươi không nói, ta đến hỏi A Vân. Vừa vặn Tuyết nữ muốn nhìn một chút Lâm Vân, có cái lý do, chính là thằng đến Lâm Vân doanh trưởng mà đi. Bạch Tiêu Kiều cùng thanh xạ trong trừng, sớm cho Lâm Vân cảnh cáo, Lâm Vân lúc này mới vội vàng cùng Phương Vũ Mạc Mạc Mạc Mạc, bắt đầu ý thẩm vấn. Nói ra chung bố phòng tình huống, lại không bàn giao Ngươi nhưng ít không muốn chịu lấy một phen ra thịt nỗi khổ. Lâm Vân nhìn qua hung tợn, Phương Vũ biết muốn diễn kịch, cũng làm ra kiên trinh bất khuất bộ dáng, nói, có cái gì thủ đoạn ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, tu sĩ chúng ta, có sợ gì chi? Nang lại không biết, mình bị buộc thành rất kích thích bộ dáng, lại một bộ bất khuất bộ dáng, đối Lâm Vân tới nói, dù hoặc gấp bội. Lúc này tuyết nữ đi vào doanh trướng, nghe được Lâm Vân thẩm vấn Phương Vũ, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là nói, A Vân, đầu tiền chờ chút đã, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Chúng ta bắt lấy nhân hẳn là cũng tính tu binh mới đúng, vì cái gì các ngươi muốn nói là chuyện lợi phẩm? Lâm Vân: Khá lắm, vấn đề đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời ta lại không biết trả lời thế nào. Nhưng hắn thân phận bây giờ là Thảo Nguyên Bộ lạc thủ lĩnh, không thể giống người trung nguyên như vậy ôn tồn lễ độ, mà lại, lại nhìn Vương Vũ cái này tiền trinh bất khuất bộ dạng, Lâm Vân trong lòng hơi động. Hai hắc, có thể trắng trận địa khi dễ sư phụ cơ hội tới. Nữ nhân cùng tù binh đương nhiên là không giống, a tỷ, chiến lợi phẩm ý tứ chính là thuộc sở hữu của chúng ta đồ vật, mà đã thuộc sở hữu của chúng ta, vậy dĩ nhiên là tùy ý chúng ta muốn làm gì thì làm. Nói Lâm Vân còn tự thân biểu diễn một phen, tay của hắn tại Phương Vũ gương mặt bên trên vớt ve mấy lần, đây chính là Quang Minh chính đại ăn đậu hũ, về sau Phương Vũ còn khó tìm hắn tính sổ sách. Kích thích. Phương Vũ quả nhiên một mặt xấu hổ giận dữ, trừng mắt chừng mắt Lâm Vân. "Sĩ có thể giết, không thể đủ. Phương Vũ kỳ thật cũng có chút hưng phấn, nàng đích xác không trách Lâm Vân, Lâm Vân thân ở trại địch, vì không khiến người ta hoài nghi, làm việc cũng muốn phù hợp người trong thảo nguyên phong cách mới được. Chỉ là, bị đô đệ dạng này sờ mặt, nàng tốt thẹn thùng. Mặc dù thùng, vẫn còn phải phối hợp Lâm Vân diễn xuất, không thể để cho tuyết nữ phát giác được dị thường. Duy Trì có Tuyết Nữ, nhìn xem Lâm Vân vuốt ve Phương Vũ khuôn mặt, lập tức tức giận đến không được. Các người đoạt chiến lợi phẩm, chính là muốn làm loại sự tình này. Lâm Vân lúc này giải thích nói, dĩ nhiên không phải. Nói, Lâm Vân đem Phương Vũ ôm vào lòng, để tay tại bờ eo của nàng bên trên, tiếp theo tại trên mặt của nàng hôn một cái, nói, "A tỷ, chúng ta bắt được nữ nhân chiến lợi phẩm, bình thường đều là làm như vậy." Tuyết Nữ tức đến phát run, Phương Vũ càng là trợn mắt tròn xoe, mặc dù biết Lâm Vân muốn diễn kịch, nhưng Lâm Vân thế mà hôn nàng, cũng không phải nói sính khí, chính là rất khiếp sợ, mà lại Lâm Vân tay còn đặt ở ngang của nàng. Mình tự ở Lâm Vân trong lực, Phương Vũ cảm giác cũng rất mật mật, nhìn Như Lâm Vân đang khi dễ Tô Bình, trên thực tế, nàng không có chút nào chán ghét. Chỉ là, nàng vẫn là làm ra dáng vẻ phẫn nộ, nổi giận quát nói, "Tất tử, người dám?" Tuyết Nữ cũng bị khiếp sợ đến, lúc này giận dữ nói, "Các ngươi vậy mà làm loại chuyện này? Quá phận." Tuyết Nữ càng tức giận chính là, Lâm Vân thế mà ở trước mặt nàng, ôm những nữ nhân khác hôn một cái. Nàng chỉ cảm thấy cái muối chua chua, có loại nói không ra cảm giác. Lâm Vân lúc này mới có chút mờ mịt bộ dáng, nói, "A tỷ, tất cả mọi người là dạng này a? Có cái gì không đúng sao?" Người sao lại giận rồi? Tuyết nữ, tất cả mọi người giận này, giống như cũng thế, vậy ta trách oan á Vân rồi. Thế nhưng là, nàng nhìn xem Lâm Vân ôm Phương Vũ, nàng vẫn là hảo hảo khí làm sao bây giờ? Chương 334, nếu như chúng ta nhân vật trao đổi. Tuyết nữ đang tức giận thời điểm, Phương Vũ cũng giằng co. Cũng thế, thân là băng thanh ngọc khiết nữ tử, bị nam nhân ôm, dù sao cũng phải muốn phản kháng một phen. Bởi vì nàng tại phản kháng, Lâm Vân đành phải đưa nàng ôm chặt hơn. Thân thể hai người tiếp thật chặt, cảm nhận được Lâm Vân khí tức trên thân, Phương Vũ chỉ cảm thấy đầu đều cho mát. nữ thì là trợn mắt hốt Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì mới đúng, Lâm Vân bàn tay đập Phương Vũ cái mông một chút, trách mắng, thành thật một chút. Phương Vũ lần này rốt cục bất động, nàng đầu góc chống giống, mở mịt nhìn xem Lâm Vân. Liền xem như diễn kịch, người đây có phải hay không là diễn quá mức? Tiếng vang leng lành, cũng làm cho Tuyết Nữ lấy lại tinh thần, nàng triệu hồi ra Phục Long, biến thành dây vải, đem Phương Vũ quấn cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra cái đầu. Phương Vũ hiện tại hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể giống cá rướm vô ngẫu nhiên đạn hai lần. Phục Long rất kiên cố, để nàng động đậy cũng rất phí sức. Nữ nhân này như thế không nghe lời, vẫn là rết được rồi. Tuyết nữ một mặt đằng đằng sắc khí, đã thảo nguyên nam nhân cấp đoạt nữ nhân đương chiến lợi phẩm là bình thường, nhưng nàng lại vẫn là rất tức giận, như vậy, chỉ cần đem chiến lợi phẩm tiêu hủy liền không thành vấn đề a. Logic hoàn toàn không có tâm bệnh, mặc dù tựa hồ có chỗ nào không đúng. Lâm Vân nhìn ra Tuyết Ngư hoàn toàn là trong chú, vội và nói, "Không thể, nàng chỉ là ta một ngày chiến lợi phẩm, ngày mai sẽ phải trả lại, cho nên chúng ta chỉ có thể thừa dịp hôm nay điều giáo nàng, tận khả năng kạy mở miệng của nàng, mà lại thân phận nàng là thủ, không thể giết." Bị Lâm Vân như thế một khuyên, Tuyết Nữ mới nhịn được sát tâm, nhưng vẫn là giàu dĩ không vui mừng mà nói, "Nhưng ta nhìn ngươi ôm nàng, lại hôn nàng, trong lòng ta thật khó chịu, vì sao lại dạng này?" Tuyết Nữ những lời này, để Phương Vũ còi báo động đại tác, đều không kịp nghĩ đến vừa rồi Lâm Vân đối nàng sở tác sở vi. Nguy lai, like, cái này thảo nguyên Tuyết Nữ, cũng coi trọng Lâm Vân. Lâm Vân là dựa vào bán mình nhan sắc, mới tại thảo nguyên lẫn bảo. Nghĩ đến đây, Phương Vũ cái mông không đau, đau lòng. "A tỷ." Lâm Vân buông vũ, quá khứ giữ Tuyết Nữ tay nói, "Vậy ta đây làm, a tỷ sẽ cảm giác được vui vẻ sao?" Tuyết nữ bỗng nhiên cảm giác mặt có chút bỏng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nàng có chút hệt hùng, kỳ thật, nàng là biết mình vì cái gì sinh khí phẫn nộ, nàng biết, mình đây là tại ăn dấm. Nhưng là, nàng chỗ nào có ý tốt nói mình là ghen ghét tán dấm, đành phải cố ý giả ngu. Trên thảo nguyên như nữ, không giống người trung nguyên có nhiều như vậy con con quấn quấn, Tuyết nữ biết mình cùng Lâm Vân là một đôi trời sinh, mà lại nàng thích Lâm Vân, Lâm Vân cũng thích nàng, kia Lâm Vân chính là nàng người. Nếu là không có một cái danh phận, Bạch Kiều Kiều nữ nhân như vậy nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chính là muốn thừa cơ hội này, để A Vân tỏ thái độ "Thưa, thưa trung tiên nói ta khở, kỳ thật ta thông minh đâu." Lão giả kia tử một câu cũng không thể tin. Tuyết nữ cảm thấy mình ám chỉ cũng đầy đủ đúng chỗ, quả nhiên, Lâm Vân sau đó liền đưa nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói, "A tỷ, vậy ta đây dạng đối ngươi, ngươi vui vẻ sao?" Tuyết nữ tâm hoa độ phóng, lại không trả lời Lâm Vân. Tại nhìn thấy Lâm Vân trước đó, nàng không biết cái gì là thẹn thùng, nhưng bây giờ nàng biết, chính là rõ ràng rất vui vẻ, cũng không dám nói ra, chỉ muốn mình vụng trộm vui. Nàng tựa ở Lâm Vân ngực, thế ôm Vân Lần này là Quang Minh chính đại ôm Lâm Vân chủ yếu là Bạch Tiểu kiểu gây áp lực quá lớn, lại thêm nàng mới biết được người trong Thảo Nguyên Cố Đoạt nữ nhân đương chiến lợi phẩm thói quen, như vậy sao được? Nhất định phải hào hảo trong coi Avon, để hắn trở thành tự mình một người, không cho phép lại cùng những nữ nhân khác thật không minh bạch. Phương Vũ, đây là nhân vật trao đổi, nàng cũng cảm nhận được cái gì gọi là tán nhẫn. Nàng tiểu đồ đệ, vì bảo toàn tính mạng của nàng, không thể không nghĩ khuất cầu toàn, đi lấy những nữ nhân khác niềm vui. Phương Vũ hoán hận với mình vô năng, chỉ có thể giống cá gư muối, nhìn xem Lâm Vân cùng Tuyết Nữ ôm ở cùng một chỗ. Không bao lâu, Lâm Vân mới nói, "A tỷ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Ta còn muốn hảo hảo thẩm vấn nữ nhân này đâu." Tuyết nữ nhẹ nhàng lên tiếng, vừa mới cùng Lâm Vân có đột phá tính tiến triển, nàng kỳ thật còn muốn lại dính nhau một hồi, nhưng nàng cũng biết chính sự quan trọng, liền rời đi doanh trướng. Trước khi đi, nàng lấy đi phục lòng, cũng đối Phương Vũ khiển trách, "Ngươi không muốn chịu nhục liền ngoan ngoãn nghe lời, đừng lại để cho ta ra tay với ngươi." Phương Vũ đã là một đầu cá rướm muỗi bộ dáng, đối câu nói này cũng không có phản ứng. Chờ Tuyết nữ đi, Lâm Vân mới cẩn thận đem Phương Vũ đỡ lên. "Sư phụ, thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy Phương Vũ vẫn là không nói chuyện, cái này một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ, để Lâm Vân đau lòng không thôi. Ta mới vừa rồi là không phải đánh đau ngươi rồi, nếu không, ta cho ngươi xóa xoa." Cả góc mũi Phương Vũ lúc này mới có phản ứng, vừa muốn phản đối, Lâm Vân tay liền cho nàng xoa nhẹ. Phương Vũ không khỏi ư một tiếng, thân thể nghiêng nương đến Lâm Vân trong ngực. Thân thể của nàng còn chưa hề bị người khác như thế đụng vào qua, nàng cũng so trong tưởng tượng muốn mất cảm. Chính là bởi vì thẹn thùng, nàng dứt khoát cũng không nói chuyện, tựa ở Lâm Vân trong ngực làm đá điểu. Mà lại, Lâm Vân trong ngực tốt an tâm. Lại nghĩ tới Lâm Vân mới vừa rồi bị người khác ôm, nàng liền càng thêm cảm thấy bị thua thiệt. Ta cũng phải ôm trở về đến. Lâm Vân thật không nghĩ tới Phương Vũ thế mà tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, còn tưởng rằng nàng sẽ hơi phản kháng một chút đâu, sau đó lại tùy tiện tha thứ hắn, khi dễ như vậy nàng, Lâm Vân phi thường vui vẻ. Nhưng Phương Vũ không có phản ứng, Lâm Vân ngược lại không tốt hạ thủ nữa, hắn lo lắng nói: "Sư phụ, ngươi nói chuyện à, đừng làm ta sợ." Lâm Vân tối đầu nhìn xem Phương Vũ, chỉ gặp Phương Vũ mỹ nhãn như tờ, gương mặt xinh đẹp hồng ngượng, rõ ràng đã là động tình bộ dáng. Mà Phương Vũ gặp Lâm Vân lo lắng như vậy nàng, trong lòng áp, mặc dù rất ghét thù, nhưng cũng không muốn để cho Lâm Vân lo lắng, đành phải đem đầu chôn ở Lâm trầm trầm nói: Ta không, có trách người, ta biết người cũng là bất đắc dĩ. Sư phụ, chỉ đổ thừa ta không có bản sự, không thể bảo hộ người. Nào có, sư phụ trong lòng ta lợi hại nhất. Lâm Vân gặp Phương Vũ có thể giao lưu, thuận thế nắm cả bờ vai của nàng, hai người hiện tại lại giống như là tình lữ, rúc vào với nhau, nơi nào có sư đỗ nên có dáng vẻ. Cái này cảm giác cấm áp, để Phương Vũ triệt để luân hãm, nàng muốn cứ như vậy tựa ở Lâm Vân trong lực, không muốn tái khởi tới. Chỉ là lại nghĩ tới tình kiếp của mình, Phương Vũ lại rất xoăn suốt. Rốt cục, nàng vẫn không thể nào tránh thoát đi. Sư phụ nói không sai, vận mệnh kiêu chiến chỉ có thể tiến lên, không thể trốn tránh. Chỉ là, nghĩ đến mình số mệnh, Phương Vũ trong lòng lại rất xoắn xuýt. Nàng không khỏi cam chịu mà nói, ta không có chút nào lợi hại, tu vi không phải tối cao, đầu óc cũng không thông minh, muốn bảo hộ hết thảy mọi người, muốn tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa, lại phát hiện mình cái gì đều làm không được. Hiện tại Phương Vũ, đích thật là đạo tâm nhất dao động thời khắc. Nhất dao động đạo tâm, vẫn là đào nguyên hội nghị, mà hội nghị về sau, lại bởi vì Lâm Vân khiên động nàng tâm, nhớ tới tình kiếp của mình, còn có sẽ đối mặt với lựa chọn, trong lúc nhất thời, Phương Vũ tâm loạn như ma. Đến mức bị Lâm Vân ôm thời điểm, Nàng vậy mà cũng kiên duy trì mình làm sư tôn huynh nghiêm, biểu hiện ra mình yếu ớt một mặt, cũng bắt đầu bản thân phủ nhận. Lâm Vân phát hiện, các tu sĩ đạo tâm dao động bắt đầu, thường thường là đối mình phủ nhận. Cái này cũng rất dễ lý giải, tất cả tu sĩ đều đi tại chính mình đạo bên trên, mà một khi phủ nhận mình, cũng liền tương đương phủ nhận chính mình đạo, lúc này đạo tâm tự nhiên là lung la lung lay. Ta không cho là như vậy, sư phụ muốn bảo hộ người khác thời điểm, liền đã rất lợi hại, mà lại sư phụ ngươi cũng vẫn đang làm chuyện như vậy, trong mắt của ta đã là phi thường không tầm thường. Chính là bởi vì sư phụ, ta cũng mới sẽ có cải biến nha. Phùng Vũ nghe được Lâm Vân lời nói này, mới chợt nhớ tới, Lâm Vân trước đó nói qua, hắn tu hành chỉ là muốn hảo hảo sống sót. Quả nhiên, Lâm Vân nói tiếp, ta trước kia tu hành, chỉ là nghĩ mình tiêu dao khoái hoạt, nhưng gặp qua sư phụ về sau, ta mới biết được, ta cố gắng mạnh lên mục đích là vì cái gì. Đương nhiên, ta không có sư phụ vĩ đại như vậy, muốn bảo hộ hết thảy mọi người, ta cảm thấy năng lực chính mình có hạn, cho nên, ta chỉ muốn bảo hộ ta yêu người. Nói lời nói này thời điểm, Lâm Vân trong mắt tràn đầy ôn nhu, mà lúc này, trong mắt của hắn cũng chỉ có Phùng Vũ. Ánh mắt của hắn, tựa như là mũi tên Siêu siêu siêu siêu cho Phương Vũ tới cái vạn tiến suy tâm. Bị Lâm Vân dùng ôn nhu như vậy ánh mắt nhìn xem, lại nghe lấy cái kia quyết nhiên lời nói, Phương Vũ chỉ cảm thấy mình một trái tim đều muốn xóa đi. Năng lực có hạ, cho nên chỉ muốn bảo hộ chỗ yêu người, câu này lời tâm tình, để trong nội tâm nàng ngọt ngào nổ tung, toàn thân mỗi một cái thiếu hụt đều nhiễm lên loại kia ngột ngào cảm giác. Lâm Vân mặc dù không có đặc biệt là cái kia yêu người là ai, thậm chí, tại Phương Vũ cùng hắn đối mặt 3 giây về sau, liền xấu hổ vừa quay đầu, nhưng Phương Vũ minh bạch, cái kia chỗ yêu người, nói chính là nàng. Lâm Vân nhất định là không dám thừa nhận, hai người là quan hệ thầy trò, cho nên Hắn chỉ có thể đem tình cảm của mình kiềm chế ở trong lòng, nhưng cũng sẽ lơ đáng từ trong mắt toát ra tới. Thích một người là không che giấu được. Phát giác được điều này, Phương Vũ vừa cảm động, lại là vui vẻ, hận không thể cũng chính miệng nói cho Lâm Vân, kỳ thật, nàng cũng tâm động. Không, nàng hiện tại đã không chỉ là tâm động, sự động lòng của nàng đến độ nhanh nổ tung. Bất quá, Phương Vũ cũng không dám nói, nàng chỉ là tại Lâm Vân trong ngực giật giật, thẹn thùng nói, "Bị ngươi yêu người, nhất định rất hạnh phúc." Đây là nàng cho Lâm Vân đáp lại. Lâm Vân cũng cười cười, nói, "Ta cũng hy vọng là dạng này, cho nên, sư phụ không muốn khổ sở." Giữ vững tinh thần đến nhà, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là lợi hại nhất. Ta biết. Phương Vũ tâm sắc thực tỉnh lại một chút, nàng nghe Lâm Vân cũng nghĩ thông một chút sự tình. Kỳ thật ngươi mới là đúng, lớn bao nhiêu năng lực liền làm chuyện lớn hơn gì, ta bảo vệ không được hết thảy mọi người, nhưng ta sẽ cố gắng, bảo hộ ta yêu người cùng yêu ta người. Phương Vũ cũng là học Lâm Vân nói chuyện, nhưng nói đến ta yêu người bốn chữ này, nàng vẫn là lòng tràn đầy xấu hổ, mặc dù như thế, nàng vẫn là trước mặt Lâm Vân nói ra. Nàng cảm giác ngực có loại căng căng cảm giác, kia là cảm giác hạnh phúc yếu dần xuất lai. Chương 335, tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Ngay tại vừa rồi Phương Vũ nghĩ thông suốt một việc, vì cái gì nàng nhất định phải cứu vất thương sinh đâu? Trong thiên hạ này hết thảy đều có mệnh số, mỗi người vận mệnh cấu kết ở cùng nhau. Phương Vũ trước kia cảm thấy mình tu luyện đến cảnh giới cao như vậy, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm của mình đến, đây cũng là thần Tiêu tông tổ huấn. Tăng thêm khi đó sư phụ cho ra lựa chọn, nàng một mực không biết cái nào đáp án là đúng. Từ thiếu niên lúc đến bây giờ, Phương Vũ luôn luôn tại so đo đúng sai, trên thực tế, nhân sinh gặp phải đại bộ phận lựa chọn, đều nói không nên lời đúng sai tới. Nàng tại Thu Lâm Vân làm đồ đệ thời điểm, cũng là như thế khuyên bảo Lâm Vân, nhưng đến tự mình làm lựa chọn thời điểm, Nàng lại luôn đang nghĩ đến muốn đi. Tựa như là lần này thảo nguyên hội nghị thảo luận vấn đề, đáp án kỳ thật rất rõ ràng, nàng lại bởi vậy sinh lòng dao động, tiếp theo lại liên tưởng đến tình kiếp của mình. Giết Lâm Vân, cứu Thương Sinh, vẫn là cứu Lâm Vân, để Thương Sinh gặp nạn. Vấn đề này, nàng hiện tại đã có đáp án. Nàng đã sớm nên biết, nàng không có bản sự kia, cứu vớt hết thảy mọi người, nhưng ít ra, nàng muốn bảo vệ mình Trô yêu người. Tình một chữ này, chỉ có coi là cước mới là kiếp, hiện tại Phương Vũ nghĩ thông suốt, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt. Trên thảo nguyên dần dần có gió nhẹ, nhưng không có người để ý, trên thảo nguyên có gió cũng rất bình thường. Sơn Hải Quan không chiến sự, song phương bày trận, cũng không có động tĩnh quá lớn. Lâm Vân trong chiến trường, Phương Vũ lại là nhắm mắt lại, an tâm địa đã ngủ. Nhưng Lâm Vân biết, nàng không phải ngủ thật đi, mà là tiến vào một loại ngộ hiệu trạng thái, thân thể hoàn toàn buông lỏng, đắm chìm đến tâm thần thế giới bên trong, nhìn qua liền cùng ngủ thiếp đi giống như. Lâm Vân lập tức một mặt dấu chấm hỏi. Nói thế nào đốn ngộ liền đốn ngộ đâu? Đây chính là tại địch nhân địa bàn a. Lâm Vân cũng không biết Phương Vũ là thế nào ngộ hiểu, tóm lại, hắn đến vì Phương Vũ hộ pháp. Nhắc nhở phía ngoài Bạch Tiểu Kiều cùng thanh một câu, Lâm Vân cũng không có loạn động Phương Vũ. Cứ như vậy, Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời từ phía đông đi tới phía tây, gió tới, mây cũng tới. Trên trời lôi minh chậm trận, nhìn đều giống như bình thường khí tượng biến hóa. Vào đêm trước đó, trận mưa này vẫn là rơi xuống, đêm xuống, gió gấp hơn, mưa gấp hơn, liên đối lây sấm chớp rền vang tần suất cũng gia tăng rất nhiều. Lâm Vân trong doanh trướng, nguyên bản trong ngực Lâm Vân Vân Vũ, đột nhiên bay lên, nàng là bị một trận gió nâng, nàng thành phong lôi hệt tâm. Cũng may ngoại giới động tĩnh không phải rất lớn, ngược lại là không có người lưu ý đến Vương Vũ ngay tại chậm rãi hấp thu phong lôi chi lực. Lâm Vân đem sương mù bố trí ở chung quanh, để phòng lấy người khác đến, lại để cho Bạch Tiểu Kiều, Kiều càng thêm cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Kiều, Kiều nghĩ đến Lâm Vân còn có cái xinh đẹp như vậy sư phụ, trước đây thư trung tiền cho Phương Vũ phê Văn cũng là thấy một lần mây lang lầm cả đời, Bạch Tiểu Kiều, Kiều tâm tình cũng phức tạp cực kỳ. Cường giả có tới mấy cái mỹ nhân cũng rất bình thường, nhưng là, đây cũng quá nhiều. Liền xem như nàng Bạch Tiểu Kiều, Kiều, đó cũng là sẽ ăn dấm. Không thể lại để cho Lâm Vân cùng Phương Vũ đơn độc ở chung được. Bạch Kiều, Kiều nhìn quanh hai bên, nhìn thấy cách đó không xa đi tại trong mưa tuyết nữ, đương nhiên sinh lòng một kế. Nàng đi đến trong cũng nhìn thấy ngay tại tu nạp phong lôi chi lực phương vũ, hảo hảo phương vũ làm sao bỗng nhiên liền bắt đầu đột phá, nhất định là bởi vì nàng vụng trộm hôn Lâm Vân. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiểu Kiều dường có chút ngỡ. Nàng nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt có chút ưu hoãn. Ta ở bên ngoài cho ngươi canh chừng, ngươi ở bên trong vụng trộm thân những nữ nhân khác. Tiểu kiều, kiều, thế nào? Lâm Vân nhìn thấy Bạch Tiểu kiều, kiều tiền đến, nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta nhìn thấy tuyết nữ tại trong mưa hành động, cũng không biết nàng có thể hay không tới, cho nên nói với ngươi một tiếng. Lâm Vân nghe đến đó, lập tức một mặt ngượng. Phương Vũ tu hành cũng không biết lúc nào có thể kết thúc, loại này ngộ hiểu cơ hội rất khó được, mà lại tới vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc nào kết thúc cũng đều nói không chính xác. Một khi để Tuyết Nữ tới, nhìn thấy Phương Vũ như thế an nhàn địa đột phá, nhất định cũng sẽ sinh ra nghi hoặc, đến lúc đó đánh gãy Phương Vũ đốn ngộ không nói đến, sẽ còn bắt đầu hoài nghi Lâm Vân, ảnh hưởng đến Lâm Vân kế hoạch. Nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Tiếu, Lâm Vân nghĩ ra giải quyết biện pháp, nói: "Tiểu Tiếu, ngươi đến vì sư phụ ta hộ pháp, ta đi ngăn chặn Nữ." Bạch Tiểu bản ý cũng là muốn điệu hổ Lý Sơn, hiện tại Lâm Vân chủ động đưa ra, nàng đương nhiên càng rất đẩy hơn ý. Bất quá Mắt thấy Lâm Vân cứ như vậy dễ dàng đem Phương Vũ giao cho nàng, Bạch Kiều Kiều cũng không khỏi nghi hoặc nói, ngươi liền không sợ ta thừa cơ tổn thương sư phụ ngươi? Nét mặt của nàng mang theo điểm đùa ác giảo hoạt, Lâm Vân bước chân đều không ngừng, thuần nhiên nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn cũng không có giải thích cái gì xuất sinh nhập tử, thành thật với nhau, đơn giản bốn chữ, như vậy đủ rồi. Bạch Kiều Kiều trong lòng ấm áp, nhìn về phía Phương Vũ, ánh mắt mặc dù vẫn là rất hung, lại lầm bẩm, xem ở Lâm Vân trên mặt mũi, liền không so đo ngươi nói xấu ta sự tỉnh. Lúc trước, Phương Vũ nói với Lâm Vân, Bạch Kiều Kiều đều vụng trộm nghe được. Lâm Vân không phải lòng, hắn không hiểu lòng cảm. Cái gọi là cách âm chân pháp, ngăn cách không được chân lòng ngu giác. Nàng đều nghe được, Phương Vũ nói không phải tụ ta, trong lòng ngắt nghi khác. Tựa như đêm hôm đó, nàng kỳ thật cũng nghe trộm được Hoa Tiên tử lẩm tính, mới cố ý tại Lâm Vân trước mặt, nói dưới giường ba người nói xấu, chính là vì đùa các nàng, kết quả, ba người đều không có phát giác được nàng biết tất cả mọi chuyện, còn vừa ăn cắp vừa la làng đâu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn qua hảo không tâm cơ, nhưng thư trung tiên không có nói sai, nàng là người thông minh nhất. Người thông minh đặc điểm chính là biết dạng ngu. Bạch Tiêu có thể phân biệt ra được, Lâm Vân câu nói kia cũng không phải nàng vui vẻ, cho nên nàng hiện tại vui vẻ đến lê gớm. Cho nên coi như Lâm Vân lại cho nàng tìm thêm một cái tỉ muội, nàng cũng không tức giận. Lâm Vân ra doanh trướng, xa xa liền thấy được Tuyết Nữ chính đi tại trong mưa. Nàng có đầy đủ tu vi không để cho mình bị dầm mưa mà ướt, nhưng là nàng không có, mà là tùy ý nước mưa đem mình ngấm nhẹp. Lâm Vân vội vàng chạy tới nói: "A tỷ, ngươi tại sao phải đến gặp mưa a?" Tuyết Nữ nhìn thấy Lâm Vân, liền lấy mạng che mặt, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Bởi vì ta rất ít nhìn thấy trời mưa à, tại núi tuyết luôn luôn tuyết rơi, dù ta cũng rất thích, nhưng ngẫu nhiên trời mưa cũng rất tốt đâu." Nàng không phải tâm tình không tốt mới gặp mưa, mà là thật là vui mới gặp mưa. Trận mưa này cũng là hy vọng mình lánh tính một chút. Nước mưa làm ướt y phục của nàng, mặc dù là bạch bảo, lại cũng không trong suốt, không có thể làm cho Lâm Vân nhìn thấy đẹp mắt đổ vận. A tỷ thật thật hăng hái. Nhìn xem Tuyết Nữ đi chân trần giống tại bị rầm mưa ẩm ướt trên đồng cỏ, Lâm Vân đột nhiên cảm giác được nàng rất lãng mạn. Tâm tình tốt, cho nên liền có tính chất nha. Kia A tỷ vì cái gì tâm tình tốt đâu? Tuyết Nữ không nói, chận nhìn Lâm Vân một chút, vừa nông cười yếu ớt nói, tóm lại chính là tâm tình tốt. Lâm Vân cũng không truy vấn, chỉ là thuận nàng nói, hy vọng A tỷ mỗi ngày đều có thể giống bây giờ đồng dạng vui vẻ. Tuyết Nữ nghe vậy, Ánh mắt nu Hòa nhìn xem Lâm Vân, lại đưa tay giữ chặt tay của hắn, ôn nhu nói: "A Vân ở đây, ta khẳng định sẽ vui vẻ." Vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tuyết Nữ nói câu lời tâm tình, Lâm Vân cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Đơn thuần như vậy nữ hài tử, ánh mắt của nàng tựa như là đại tuyết rơi tuyết, sạch sẽ, thuần túy, không có bất kỳ cái gì thì vết. Tại dạng này trong ánh mắt, Lâm Vân không khỏi có chút tự ti mà cảm. So với Tuyết Nữ đơn thuần, hắn tâm tư phức tạp nhiều lắm. Hắn nghĩ rất nhiều chuyện, đầu tiên là môn sống, đây là cơ bản nhất nhu cầu, sau đó, chính là nghĩ người mình thích sống thật tốt. Chính là thích nhiều người một điểm. Dẫn đến nguyện vọng này nói ra đều có chút không tốt lắm ý tứ. Cuối cùng, chính là hắn muốn trở nên càng mạnh Hắn bây giờ muốn truy cầu quyền thế, cũng không phải là hắn thích khống chế người khác, chỉ là muốn cố gắng để cho mình chi phối người khác, mà không phải mình bị người khác chi phối. Vì thế, hắn lợi dụng rất nhiều người, cũng lừa gạt rất nhiều người. Cho tới bây giờ, hắn không có đối bất cứ người nào đem lai like lịch của mình bằng hắn giao, đối mỗi người đều có hoàn ôn. Đang nhìn Tuyết Nữ yêu thương ánh mắt trước đó, hắn cũng không hổ thẹn, bởi vì hắn tự biết mình không có tính toán bội tình bằng nghĩa, mặc dù nói hoa tâm một điểm, nhưng đây đều là cơ duyên xảo hợp, cũng không thể trách ta. Nhưng nhìn lấy Tuyết Nữ ánh mắt, Lâm Vân đỗng nhiên cảm giác có chút khó chịu. "A tỷ, nếu có ngày nào ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" Lâm Vân lại nói lối ra, liền biết muốn hỏng việc. Qua loa, Tuyết Nữ ánh mắt này không thích hợp a. Không phải là có mị hoặc hiệu quả. Đây rõ ràng là tràn ngập trí tuệ ánh mắt, lại làm cho hắn nhất thời mất trí. Kỳ thật muốn đối Tuyết Nữ thẳng thắn cũng không phải không thể, nhưng này muốn làm giòn một điểm, mang tính lựa chọn giấu giếm một bộ phận. Nay chủng loại giống như tự bục, lại tự bục đến không có chút nào dứt hành vi, thuần túy là cho không. Nhưng mà, Tuyết Nữ so với hắn tưởng tượng được còn muốn ngu ngơ. Nàng không có suy nghĩ Lâm Vân có phải hay không đã lựa mình, mà là tại nghiêm túc trả lời Lâm Vân vấn đề. Ta sẽ rất sinh khí. Tuyết nữ vẻ mặt thành thật nhà dánh lên thư trùng tiền, đều là cái kia thư trùng tiên nói, hắn nói ta đẩn, tốt nhất lựa gạt, ta là dễ lựa như vậy người sao? Rõ ràng người khác đều nói ta từ nhỏ đã thông minh. Lâm Vân, Tuyết nữ thật sự là quá ngu ngơ, cơ đến rất đáng yêu yêu. Lâm Vân không khỏi vén lên nàng tóc, nhìn xem nàng tuyệt mỹ dung nhan, có chút thất thận. Thư trung tiền đem Tuyết nữ xếp tại thứ 6, trên thực tế, Lâm Vân cảm thấy mười vị trí đầu những nữ hải từ này đều là khó phân trên dưới, ngoại trừ hai cái không biết danh tự cũng không nhận ra cái nào lòng tiểu man, đơn thuần nhan giá trị, chính lâm vân đều nói không nên lời ai càng đê mắt. Giống Vương Vũ bài vị hơi có chút thấp, nhưng nàng độc đại chỗ kỳ thật rất thêm điểm, tuyết nữ xếp tại thứ 6, nhưng nàng đẹp hoàn toàn không kém Lâm Ngọc, mà lại, nàng loại này đần độn dáng vẻ, cũng làm cho người rất muốn khi dễ nàng. Vân Vân, Lâm Vân chợt phát hiện, mình giống như nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền muốn khi dễ, cùng nàng cái gì khí chất là không có liên quan quá nhiều. A cái này, Lâm Vân đang miên man suy nghĩ thời điểm, tuyết nữ lại bị Lâm vân thấy ngượng ngủ không thôi, bất quá, nàng cũng không có ngăn cản Lâm Vân hành vi, ánh mắt bên trong Ngược lại là chờ mong Lâm Vân tiến hành bước kế tiếp động tác. Nàng muốn cùng Lâm Vân tiếp gần hơn một chút, Lâm Vân làm sao còn không ôm nàng nha. Nhìn ra nàng chờ mong, Lâm Vân chậm rãi hạ đầu, hôn lên môi của nàng. Tuyết nữ, hôn hôn không phải hôn mà sao? Chương 336, ngươi vì cái gì quen như vậy luyện? Tuyết nữ lần thứ nhất bị người hôn, nàng phi thường tỏ mồ cùng sợ hãi. Nhưng một lát sau, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ngươi vì cái gì quen như vậy luyện a? Tuyết nữ đẩy ra Lâm Vân, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. So sánh nàng vừa vẻ, Lâm Vân thật sự là quá thông thạo. Lâm Vân Hôn nhiều như vậy mỗi tử, tuyết nữ là cái thứ nhất hỏi ra độ thuần thục vấn đề. Lâm Vân đang suy nghĩ muốn thế nào giảm biện, trước đó bố trí sương mù liền có phản ứng. Vì cho phương vũ hộ pháp, Lâm Vân đem xương mù bố trí phạm vi lại làm lớn ra. Bất quá, bởi vì là ngày mưa, không có khả năng co sương mù, chú ý chi tiết Lâm Vân chỉ thiết trí nhàn nhạt, nhạt một tầng tại mặt đất. Trời mưa xuống có một tầng nhàn nhạt, nhạt hơi nước, cái này cũng dễ dàng bị người xem như bình thường hiện tượng tự nhiên, lại nói, chỉ ở trên đồng có một tầng, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Cũng chính là lúc này, Lâm Vân phát giác được có người đến gần cảnh giới khu, băng vào sương mù cảm ứng, Lâm Vân phát hiện người kia mặc một thân y phục giả hành, quỷ quỷ tùy tùy vòng qua chẳng gác. Có thể là quá chú ý chẳng gác, hắn không có lưu ý mình dẫm lên trong sương mù. Chờ một chút, có biến. Lâm Vân vừa vặn không biết trả lời thế nào tuyết nữ vấn đề này, hắn kỳ thật cũng không phải không biết trả lời, lấy hắn gà tật, muốn biên ra một cái hoang ngôn lừa gạt tuyết nữ thật sự là quá đơn giản, chỉ là, nhớ tới tuyết nữ kia đơn thuần đánh mắt, Lâm Vân nội tâm rất kháng cự nói với nàng láo. Nhưng nếu là nói cho nàng quen tay hay việc, cái này cũng không quá phù hợp, vừa vặn tới cái người áo đen Lâm Vân tự nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình, rời đi tuyết nữ lực chú ý. Tuyết nữ không rõ ràng cho lắm, Lâm Vân liền lôi kéo nàng, dùng sương mù đem hai người bao lấy, chỉ cần che giấu thần niệm thâm rõ, trong bóng đêm, cái này một đoàn sương mù, chỉ cần giữ một khoảng cách, rất khó bị người phát hiện. Sương mù đưa tặng thần lực, quả nhiên là nội ứng tốt nhất lợi khí. Tuyết nữ bị Lâm Vân lôi kéo tay, ra doanh trại, phương hướng này, đúng là hướng sơn hải quan phương hướng mà đi. Nàng cũng nhìn thấy người áo đen kia, không khỏi hoảng sợ nói, hắn là người của chúng ta, có thể là nội ứng. Lâm Vân hơi có vẻ trầm chờ nói, Lâm Vân cũng không nghĩ tới người trong Thảo Nguyên bên trong còn có nội ứng, hơn nữa còn là cùng Trung Nguyên có quan hệ nội ứng, sớm biết hắn liền không mang theo Tuyết Nữ tới theo dõi. Đây là ngộ thương quân đội Bạn Nha, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao, Lâm Vân đành phải bảo toàn tự thân. Tuyết Nữ lập tức kinh hãi, thế mà thật có nội ứng. Lần trước cũng bởi vì nội ứng sự tình, nào đến Đại Vũ Trúc nơi đó, vẫn là Đại Vũ Trúc câu thông thần minh mới xác nhận mọi người độ trung thành. Nội ứng là không tồn tại. Kết quả, hôm nay nàng liền tận mắt thấy người áo đen hành động, người này khẳng định có vấn đề. Trước không cần phải gấp kết luận, xem trước một chút lại nói. Ừm. Tuyết nữ rất ngoan ngoãn điệu lên tiếng, nàng cùng Lâm Vân núp tại đằng sau, theo đuôi người áo đen, đến sơn hải quan phía tây trong một rừng cây. Muốn rừng cây che lấp, chắp đầu cũng sẽ càng thêm an toàn. Người áo đen tại nguyên chỗ chờ đợi, Lâm Vân ý thức được đồng bạn của hắn tới, hai người có thể sẽ bị phát hiện. Liền ôm lấy Tuyết nữ, nhẹ lên nhảy đến trên cây, chân đạp cánh cây, cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Nơi này đã coi như là trung nguyên địa giới, tu vi của ta lại giảm xuống một chút. Tuyết nữ có chút bất an trong ngực một chút, Lâm nói, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ừm. Tuyết nữ vui vẻ dựa vào trên người Lâm Vân. Kỳ thật nàng suy yếu cũng chính là suy yếu một chút xíu, tăng thêm phục lòng, đại khái cũng vẫn là có thể đánh ba cái cùng cảnh giới cao thủ, nhưng Lâm Vân hứa hẹn sẽ bảo hộ nàng, vẫn là để nàng rất an tâm. Trong lúc nhất thời, nàng suýt nữa quên mất mình là đi theo dõi đối ứng, vào xem lấy cùng Lâm Vân trong mật thêm dầu. Lâm Vân thì là đang suy nghĩ giúp thế nào quân đội bạn vượt qua nan quan, tại không ảnh hưởng tình huống của mình dưới, tận lực cho quân đội bạn đánh nghiệm trợ. Ai, đứng, người áo đen không có giải khai mặt nạ, không nhìn thấy mặt của hắn, Tuyết nữ cũng không biết thân phận của hắn, cái này không sao. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng hái mặt Lâm Vân ở trong lòng nói. Đương nhiên, người áo đen kia đem mặt nạ hài xuống. Lâm Vân, tốt một ngụm độc sữa. Hắn khiếp sợ nhìn xem mặt nạ hạ khuôn mặt, người kia rõ ràng là Trương Lăng. Tuyết Nữ cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Trương Lăng thật sự là nội ứng. Nhưng Đại Vũ Trúc không phải nói không có nội ứng sao? Ở trong đó có phải hay không có chỗ nào không đúng tỉnh. Điểm ấy so Trương Lăng là nội ứng để Tuyết Nữ nhận sốc càng lớn, bởi vì Đại Vũ Trúc dùng chính là thần danh nghĩa, mà bây giờ sự thật lại nói cho Tuyết Nữ, thần sai. Nhưng làm sao có thể? Thần là sẽ không sai. Tuyết Nữ lâm vào mê mang. Lại một lát sau, một cái khác người áo đen xuất hiện. Hắn phòng hộ biện pháp làm so Trương Lăng tốt hơn nhiều, một thân rộng lượng áo choàng, để cho người ta nhìn không ra thân thể của hắn hình dáng, không biết là nam hay nữ. Người đã đến?" Trương Lăng mở miệng nói ra. Người để cho ta tới, ta tự nhiên sẽ tới." Thanh âm kia đồng dạng phân không ra nam nữ, Trương Lăng không khỏi cười nói, "Ngươi làm gì cẩn thận như vậy, nơi này là an toàn." "An toàn sao? Cũng chưa chắc, không có năm chắc mười phần, thân phận của ta một khi để lộ bí mật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." "Lâm Vân, cái này tính tình cẩn thận giống ta nhà Hồng Nguyệt lão bà." "Đương nhiên, đây nhất định không phải, chỉ là người trung nguyên giống như đều cẩn thận." Đông Vương Hồng Nguyễn xem như vững vàng bên trong vương vảng, cái khác đại tu sĩ, phàm là có cái chi thiên cảnh tu vi, đều ổn đến một tớt. Gặp qua sóng gió nhiều, tự nhiên là vương vàng, ngược lại là niên thiếu khí thịnh thanh niên, không sợ trời không sợ đất, không sợ hãi. "Túy Nguy, ta hôm nay gọi ngươi tới, chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện." Trương Lăng biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Tuyết Sơn thần tử cùng Tuyết Sơn thần nữ xuất hiện, bọn hắn còn lấy được vương thần khí, ngươi mặc, tiếp, tử nữ lực lượng uy nhưng bọn hắn còn chưa đủ lấy cùng người kia đối kháng. Bọn hắn còn cần một chút thời gian. Ta không dám đợi, Tuyết nữ lực lượng càng phát ra cường đại, khoảng cách triệt để thức tỉnh, đại khái cũng chỉ có thời gian 2, 3 tháng, nàng nhất định sẽ thừa cơ xuống tay với Tuyết nữ, đánh cắp vương vị, bằng vào ta một người lực lượng, căn bản không bảo vệ được nàng. Lâm Vân nghe đến đó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, khá lắm, ta cho là ngươi là nội ứng, không nghĩ tới ngươi là tự trung. Tuyết nữ cũng sửng sốt, a cái này, nguyên lai thần tuyết pháp không sai a. Vậy ta phí công quan tâm. Mà lần này trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra lượng tin tức cũng làm cho Lâm Vân nghiêm túc. Cái kia xe đối với Tuyết nữ động thủ nàng, ngoại trừ đại vũ trụ Còn ai vào đây? Lâm Vân chỉ muốn đến Đại Vũ Trúc. Trong này tụi hồ ẩn dấu đi Reger mẫn tình, manh mối càng ngày càng nhiều, bắt đầu chỉ hướng một chỗ, nhưng vẫn là có một ít mê vụ, không, có đầy ra. Tăng thêm ta cũng đồng dạng không đối kháng được nàng, ngươi hẳn là cũng biết nàng mạnh bao nhiêu, biện pháp tốt nhất là để Tuyết nữ cùng thần tử rời đi thẳng nguyên, trước tránh một đoạn thời gian. Đợi đến Tân Vương Triệt để thức tỉnh, chúng ta liền có thể không chiến mà thắng. Chỉ có thể trốn tránh, quyền chủ động đều trong tay người khác, quá bị động. Trương Lăng nhiên là không quá xem trọng thế này, hắn muốn làm chỗ gì? một động không bằng một tính, chân chính tợ săn không chỉ cần có nguy trang, càng phải có kiên nhẫn. Đối phương dứt lời, liền người nhẹ nhàng mà đi, chỉ để lại một câu, trong thời gian ngắn đừng lại tìm ta, vương thức tỉnh, tự nhiên sẽ gặp được khảo nghiệm, được làm vua thua làm giặc, chính là đạo lý này. Trương Lăng tại trong rừng tây ngây ngẩn một hồi, lại mang lên mặt nạ, mấy cái thả người liền rời đi rừng tây. Lâm Vân cùng Tuyết Nữ vẫn là treo ở đông nam đầu cảnh, Tuyết Nữ hiện tại mê mang cực kỳ. Nàng không biết Trương Lăng đang sợ ai, cái kia sẽ ra tay với nàng người là ai. Nàng bắt đầu suy nghĩ, cũng có chút mê hoặc. Tại núi tuyết, có thể có người uy hiếp được nàng sao? cho dù là đại vũ Trúc, cũng không phải là đối thủ của nàng, huống chi có phục long, nàng tiến có thể công lui, có thể thủ. A Vân, ta phải làm gì? Nói đến, á tỷ ngươi còn không có đi qua trung nguyên a. Lâm Vân trong lòng rõ ràng, Trừng Lăng Kiên kỵ ngoại trừ thần bí đại vũ trụ sẽ không còn có người khác. Trước mắt, Lâm Vân đối đại vũ trụ cũng không phải hiểu rất rõ, nàng rất thần bí, đến cùng là cái gì cấp bậc, Lâm Vân cũng không biết. Thực lực phương diện là địch tối ta sáng, nhưng Lâm Vân ưu thế ngay tại ở hắn biết đại vũ trụ muốn làm chuyện xấu, biết nàng có dị tâm, đánh không lại, ta trốn tránh chính là Làm sao đột nhiên hỏi cái này Trung Nguyên có rất nhiều mỹ lệ địa phương, có sông núi, có sông lớn, có buôn địa, có sa mạc, có phồn hoa thành trì, A tỷ, nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi xem thấy được hay không?" Lâm Vân dự định mang Tuyết Nữ đi Trung Nguyên du lịch, thuận tiện tránh một chút đại vũ trụ, hoàn mỹ. Nếu như là lúc trước, Lâm Vân dùng chiêu này bắt cóc Tuyết Nữ, kia thật là thuận lợi hóa giải chiến tranh, bất quá, đến bây giờ, bắt cóc Tuyết Nữ, mục đích cũng chỉ là bảo hộ Tuyết Nữ. Dù sao, Lâm Vân còn muốn lợi dụng Tuyết Nữ thân phận, mình xứng đế. Coi như mình không thể xứng đế, năm đó người bên cạnh mình xứng đế cũng có thể a. Tứ Vương lực lượng đến từ Tứ Linh, Trước mắt đã biết Tuyết Nữ là Huyền Vũ, Lâm Ngọc là Bạch Hổ, kia viên tử đọng kế thừa Thanh Long lực lượng, mà Chu Tức trước mắt còn không biết là ai. Liền trước mắt mà nói, tứ vương bên trong có hai cái đã là Lâm Vân người, còn có ai có thể cùng hắn đấu? Tuyết Nữ gầm ngạc, Lâm Vân dứt khoát đem nàng bắt góc, đến một đợt rút túi dưới đáy nổi. Chúng ta đi Trung nguyên sẽ không rất nguy hiểm sao? Tuyết Nữ có chút ý động. Nàng thấy qua núi, chỉ có Đại Tuyết Sơn, thấy qua sông chỉ có Long Hà, cái khác chính là Đại Thảo Nguyên. Mà lại người trong Thảo Nguyên lấy du mục mà sống, không có phồn hoa thành trì. tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mặc dù trên thực tế đánh nhau khẳng định là Tuyết Nữ bảo hộ hắn, nhưng lời hay Lâm Vân vẫn là sẽ nói. Tuyết Nữ xác thực rất dễ bị lừa, Lâm Vân nói như vậy, nàng cũng liền tin. Mặc dù ta cảm thấy trở lại Đại Tuyết Sơn sẽ an toàn hơn, nhưng là, ta nghe A Vân ngươi. Tuyết Nữ lộ ra nụ cười ngượng ngạo, Lâm Vân không khỏi có chút lay dạ. Nụ cười như thế, nhất định phải hắn đến thủ hộ a. Đúng rồi, A Vân, ta trước đó hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vấn đề gì a? Chính là ngươi vì cái gì có thể thuần phục như vậy a? Lâm Vân, cái này hôm nay là không qua được sao? Ngươi thật muốn biết? Tuyết Nữ nhẹ gật đầu. Vậy ta đến dạy ngươi tốt. Chương 337, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vân tại rừng cây nhỏ truyền thụ tuyết nữ một chút tiểu kỹ xảo thời điểm, trong doanh trướng, Phương Vũ cũng dần dần thức tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền phát hiện trên người mình khẩn long tạc đã đức. trước mặt chỉ có cái Bạch Tiểu kiểu, hẳn là đang vì nàng hộ pháp. Lâm Vân đâu? Hắn a, đoán chừng chính cùng tuyết nữ tại trong mưa dạo bước đầu. Bạch Tiểu Kiều thái độ đối với Phương Vũ rất không hài lòng, ta cho ngươi hộ pháp lâu như vậy, một câu tạ ơn không nói, mở miệng chính là mặt hàm sai khiến, "Hừ, bản long bài vị còn cao hơn ngươi, không phải liền là lớn một chút sao? Có gì đặc biệt hơn ngươi?" Bạch Tiêu Kiều lúc này mới cô y chọc giận nàng, nhưng nghĩ đến mình vì Lâm Vân cho hắn kia không dễ nói chuyện sư phụ hộ pháp, Lâm Vân lại là cùng Tuyết Nữ tại trong mưa giáp bước, lãng mạn một nào, nói không chừng sẽ còn ấp ấp ôm một cái. Hôn hôn cũng không về phần a. Coi như thế, Bạch Tiêu Kiều trong lòng vẫn là hơi đau đau. Phương Vũ nghe vậy, nguyên bản bởi vì tu vi nâng cao một bước vui sướng, cũng hòa tan rất nhiều. Nàng rất nhanh hiểu rõ ra, mình bỗng nhiên tiến vào bỗng nhiên vô giáng thái, Lâm Vân chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng, dĩ ra ngoài buổi nữ, nhất định cũng là không muốn bị người quấy rầy. Vì nàng, Lâm Vân nỗ lực nhiều lắm. Phương Vũ càng nghĩ càng khổ sở. Ngược lại là không có ăn nhấm, chỉ cảm thấy mình quá yếu. Nếu có buôn lôi kiếm tại, Lâm Vân như thế nào lại thụ ủy khuất như vậy? Phương Vũ tức giận đến nắm chặt nắm đấm, nàng lại không biết, Lâm Vân không có chút nào ủy khuất. Tại trong rừng cây, Tuyết Nữ học được rất nhiều kiến thức mới, kỳ quái độ thuần thục tăng lên. Nếu không phải nàng không có hoàn toàn đánh mất lý trí, kịp thời ngăn trở Lâm Vân làm sảng làm bậy, đêm nay sợ là không được an bình. Hai người từ nhỏ trong rừng cây ra, Tuyết Nữ mặt vẫn là nóng hổi. Mưa đã tạnh, hai người trở về thảo nguyên doanh trướng, Tuyết Nữ không còn dám cùng Lâm Vân đơn độc ở chung, vội vàng trở về gian phòng của mình. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, nàng cần an tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ. Lâm Vân trở về doanh trướng, mới phát hiện Phương Vũ đã không có ở đây, chỉ có Bạch Tiểu Tiếu ở tại trong doanh trướng. Sư phụ ta đâu? Lâm Vân vội vàng hỏi. Bạch Tiểu Tiếu trên người Lâm Vân ngửi ngửi, Lâm Vân trên thân còn tồn tại lấy tuyết nữ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, nàng càng phát ra không tao hứng, quá khứ ôm lấy Lâm Vân, ý đồ dùng mình hương vị bao trùm rơi tuyết nữ hương vị. Động vật có thông qua khí vị xác định địa thuộc, cái này rất hợp lý. Nàng tu vi sau khi phá, Khổ Tắc cũng đã mất, tự nhiên là về sơn hải quan đi, nàng để cho ta nói cho ngươi, nàng sẽ hảo hảo tu hành. Về sau từ nàng đến bảo hộ ngươi. Mặc dù đối phương mưa rất khó chịu, nhưng Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng không có ở trong đó gây sự. Sư phụ. Lâm Vân nghĩ đến Phương Vũ kia lôi lệ phong hành dáng vẻ, nghĩ đến nàng nói lời nói này thời điểm biểu lộ, không khỏi lộ ra vui sướng tiêu dung. Sư phụ thật đáng yêu a. Quả nhiên, nàng liền không có để ý trước đó bị đánh cái mông sự tình. ai, sớm biết hẳn là tăng lớn cường độ, dù sao sẽ không bị trách cứ. Hừ. Bạch Tiểu Kiều, Kiều biết hắn là đang nghĩ lấy Phương Vũ, trong lòng chợt cảm thấy không nhanh, là ta không dễ chơi sao? Gặp Bạch Tiểu Tiếu có chút thú hoán, Lâm Vân phải dỗ nàng, nói: "Hôm nay vất vả ngươi." Muốn cái gì bạn thượng? Quên đi thôi, hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm lấy, có thể hay không có chút trò mới a. Bạch Kiều Kiều đây là lấy lui làm tiến, ngoài miệng nói được rồi, nàng kia Vũ Mị ánh mắt, rõ ràng là muốn cho Lâm Vân làm điểm không giống. Người cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, nhưng là ta Long Tượng Thần Công mới đến 9 tầng a. Thiên Hạ Mẫu Long, trước mắt cũng chỉ có Bạch Kiều Kiều đầu này tiểu Bạch Long, còn có ký túc tại Lâm Vân thể nội tiểu Thanh Long, tiểu Thanh Long còn quá nhỏ, cũng còn không có hóa hình thành người, mà lại nàng hiện tại thanh âm đều là loại ma khí, Lâm Vân cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh trên người Bạch Kiều Kiều. Đại lực xuất kỳ tích, Lâm Vân có thể có hiện tại sức chiến đấu đều là bởi vì thần khí cùng khí lực của hắn, nếu như có thể lại thêm nhị long chí lực, vậy dĩ nhiên cũng là cực tốt. Bạch Kiều Kiều thành tiêu hao phẩm, tự nhiên không thể hiện tại liền đem nàng ăn. Nhưng tên tiểu yêu tinh này quá dính người, mỗi ngày cầu muốn ném uy. Vậy ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Thật bắt ngươi không có cách. Lâm Vân đành phải thỏa mãn Bạch Tiểu Kiều yêu cầu, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì, mà lại, ôm xinh đẹp tiểu Bạch Long đi ngủ cũng rất dễ chịu, hai người còn có thể cùng một chỗ tu thần, trước đó không phải cũng thường xuyên ôm ngủ mà. Lâm Vân không có đi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn ôm Bạch Kiều Kiều Nằm ở chăn lông bên trên bạch bệnh kiểu chờ hắn nhắm mắt lại mới hôn một chút gò má của hắn cùng lúc đó nàng lấy ra một khối tiểu thủy tinh đây là luyện khí sinh ra một cái đồ chơi nhỏ nguyên bản luyện khí sư là dự định luyện chế một cái cự Lisasa thông tin phát bảo nhưng ở giữa xuất hiện một chút sai sót nhỏ không cách nào cự Lisasa truyền lại hình ảnh lại có thể đem cái nào đó trong nháy mắt hình ảnh khắc xuống tại thủy tinh bên trong tiền thuế chỉ có to bằng móng tay nhưng rót vào linh khí liền có thể để bảo tồn hình ảnh xuất hiện ở trước mắt sinh động như thật tháng qua thế gian tốt nhất họa sĩ hừ hừ, buồn cười kiaông phương hồng vô mưu. Hoa tiên tử ý chí, Lâm Ngọc tuy đẹp, bất quá mạo phu. Nhìn ba người các ngươi rảnh rỗi, Lâm Vân còn không phải mỗi ngày ôm ta ngủ, lại cho các nàng xem cái thứ tốt, tức chết các nàng. Thủy tinh ảnh lưu niệm hoàn thành, Bạch Kiều Kiều đem thu vào, bắt đầu cùng Lâm Vân tu thần. Nhưng hôm nay, tình huống có chút không đồng dạng. Làm sao bỗng nhiên toát ra cái hoa tiên tử? Hoa tiên tử nhìn thấy Bạch Tiểu Kiều, Kiều cũng ngây ngẩn cả người. Trước đó Lâm Vân mất đi tin tức, nàng đều thật lâu không có cùng Lâm Vân cùng một chỗ tu hành, cho đến hôm nay, mới bỗng nhiên lòng có cảm giác, kết quả, Bạch Kiều, Kiều tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Lâm Vân Tại tâm linh thế giới cũng có chút mờ mịt. A cái này. Nhìn thấy Hoa Tiên tử thần hồn, cảm nhận được trên người nãng khí tức quen thuộc, Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn tu thần nhanh như vậy, nguyên lai hắn lần thứ nhất tu thần, liền chẳng hiểu ra sao cùng Hoa Tiên tử sinh ra liên quan, khi đó hắn thần hồn nhỏ yếu, cũng không có phát giác được Hoa Tiên tử thần hồn, mà trong khoảng thời gian này hắn thần hồn lại mạnh mẽ rất nhiều, mà lại cùng Bạch Tiểu Kiều cũng cùng một chỗ tu hành mấy ngày, thần hồn tiến một bước cường đại. Lại thêm có Bạch tại, lúc này phát được Hoa Tiên Khó trách khi đó ngạo kiều Hoa Tiên tử nhiên liền không ngạo kiểu. Mỗi ngày cùng một chỗ thần hồn ra mắt, thế nhưng là so tứ chi tiếp xúc thân mật hơn hành vi, nàng còn có thể thẹn thùng mới là lạ. Khá lắm, ta liền nói công lược tiến độ không hiểu thấu tăng. Như vậy vấn đề tới, hiện tại nhưng làm thế nào? Nghĩ đến, là bởi vì Sơn Hải quan nơi này không có tầng kia kết giới, đến mức Lâm Vân cùng Hoa Tiên Tử lại kết nối vào, trước đó đều là cắt ra kết nối. Lâm Vân cảm nhận được Hoa Tiên Tử phẫn nộ cùng mê mang, hắn đành phải quá khứ ôm Hoa Tiên Tử thần hồn. Hoa tiên tử thần hồn so với nàng bạn tôn nhìn càng có uy nghiêm, nàng mặc một thân quần áo màu đỏ rực, cũng bình thường Hoa tiên tử hoàn toàn khác biệt, ngày xưa Hoa tiên tử mặc chính là quần áo màu trắng. Y phục của nàng tràn đầy chi tiết, có các loại tinh mỹ hoa văn, không chỉ có như thế, Hoa tiên tử trên đầu cũng mang đầy đủ trang sức. Dựa theo phương vũ trước đó nói, thần hồn càng tương đại, chi tiết thì càng nhiều, càng rõ ràng. Nói cách khác, Hoa tiên tử nhiều như vậy đồ trang sức, quần áo cũng nhiều như vậy chi tiết, nói rõ thần hồn của nàng một cách lạ kỳ đại. Thần hồn của ngươi có thể chuẩn bị nhiều như vậy đồ trang sức. Lâm Vân đối Hoa tiên tử nhắc lên vấn đề Hoa Tiên tử vô ý thức cấp ra đáp án, thần hồn trưởng thành là không có cực hạn, chỉ cần càng không ngừng quan tưởng càng nhiều chi tiết, thần hồn cũng sẽ không ngừng cường đại. Cho nên ngươi có thể cho mình mỗi một bộ y phục đều chuẩn bị một chút chi tiết, quần áo không có địa phương, liền có thể thêm một chút trang sức, trang sức đủ rồi, còn có thể quan tưởng vũ khí của mình. Hoa Tiên tử cho Lâm Vân chia sẻ lấy tu thần kinh nghiệm, sau khi nói xong mới phản ứng được, vẫn là chỉ vào bệnh Tiểu kiểu thần hồn nói, nữ nhân này làm sao cũng ở nơi đây? Hoa Tiên tử cũng mê hoặc cực kỳ, sinh khí về sinh khí, nàng nghi ngờ hơn chính là người linh đại làm sao có thể đồng thời dung nạp ba cái thần hồn? Nàng biết Lâm Vân tương đối đặc biệt, bình thường tới nói, hai người cùng một chỗ tu thần, cần thân thể dán thân thể, dựng thân hồn, câu thông cầu đối, nhưng nàng cùng Lâm Vân lại có thể cách xa nhau vạn giảm hoàn thành tu thần, mà lại nàng cũng không phải là nguyên thần xuất hiếu. Trước đây nàng hoài nghi là bởi vì linh lung tâm nguyên nhân, là Lâm Vân đi tới trong lòng của nàng. Mà bây giờ, nàng phát hiện là mình tới Lâm Vân linh hải. Linh hải chỉ có thể dung nạp một cái thần hồn, tu sĩ đoạt xá, cũng chính là giết chết nguyên bản thân hồn, khống chế cố thân thể này. Mà đạo lực ở giữa tu thần thì sẽ không khiến cho linh đại phản ứng, thân hồn giao hòa, cũng có thể để linh đại thanh minh. Nhưng cái này cũng chỉ có tu hành thời điểm có thể cùng một chỗ tại Linh Đài chen một chút, kết thúc tu hành, riêng phần mình thần hồn liền sẽ trở lại riêng phần mình thể nội. Mà Lâm Vân Linh Đài thế mà đồng thời đã dung nạp ba cái thần hồn, cái này cái này cái này. Hoa Tiên Tử tu đạo nhiều năm như vậy, trang diện này thật không có gặp qua. Bạch Tiêu Kiều, Kiều cũng chưa từng thấy qua. Nàng cũng là có tu hành thưởng thức, mặc dù cũng không cùng người khác dạng này tu thần kinh nghiệm, nhưng nàng sống một năm năm, cũng chưa từng nghe nói qua nhiều thần vận động. Đến điều tới, ta nếu không thử một chút có thể hay không cùng một chỗ. Dù sao ta không lại nha. Bạch Tiêu Kiều, Kiều là cố ý ép Hoa Tiên Tử Nàng cảm thấy Hoa Tiên tử chắc chắn sẽ không đồng ý, không đồng ý, đó chính là chính nàng rời đi lạc. Thử một chút liền thử một chút. Lâm Vân, trong hiện thực không có thể làm đến trái ôm phải ấp, thần hồn làm được. Bên trái một cái Bạch Tiếu kiều, kiều, bên phải một cái Hoa Tiên tử, Lâm Vân ai cũng không dám trêu trọng, mặc cho các nàng ôm mình, Lâm Vân bắt đầu học Hoa Tiên tử, quan tưởng càng nhiều chi tiết tới. Nguyên bản hắn coi là quần áo chỉ cần tùy tiện có một kiện là được rồi, nhưng Hoa Tiên tử mới biết được còn có thể có càng nhiều trưởng thành không gian, hắn cũng không nhịn được bắt đầu tinh điều chế tác. Bạch kiều, kiều trên người là phượng hoàng, Lâm Vân liền cho mình quần áo vẽ lên long. Màu vàng sáng là Lâm Vân biết hoàng đế mặc quần áo bộ dáng, nhưng hắn cảm thấy khó coi, dứt khoát biến thành màu đỏ, vui mừng. Điều Long vẫn rất tốn sức, nhưng Lâm Vân thiên trời có thể nhìn thấy tiểu thanh, họa Long cũng không khó. Một đêm, cứ như vậy đi qua. Tu thần kết thúc, Lâm Vân chỉ đem y phục của mình biến thành màu đỏ chót, tại tay áo bên trên vẽ lên con rồng nhỏ. Đã chi tiết càng nhiều thần hồn càng mạnh, vậy ta tại trên quần áo vẽ đời Long, mà lại thần thái không giống nhau, chẳng phải là càng mạnh. Hoa thiên tử nhìn thoáng qua Lâm Vân thần hồn, nhìn hắn từ bạch bảo biến thành áo bào đỏ, trong lòng cũng có chút vui vẻ, luôn cảm thấy hai người bọn họ hiện tại mặc, có thể nguyên địa bãi đường thành thân. Liên Qua sẽ chỉ tiếp tiếp bạch tiểu kiều một chút, Hoa Tiên tử tâm niệm vừa động, liền tỉnh lại. "Phương tông chủ, ngươi thật muốn về núi a?" Phòng Ngoại chuyện tới tiếng nói, Hoa Tiên tử trong lòng hơi động. Hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú phương bắc bên này chiến trường, trung nguyên phòng thủ chống giống, phương nam chiến sự đã bình định, như vậy, nàng có hay không có thể báo thủ? Chương 338: Bắt đầu báo thủ. Sơn Hải Quan, cao tầng tu sĩ tề tụ một đường. Nơi này, chỉ là chi mệnh cảnh cường giả liền tăng cái, còn không có tính cả cầm trong tay khí, có khiêu chiến vượt cấp chi lực Hoa Tiên tử. Bất quá, theo Vương Vũ dẫn đầu đưa ra muốn rời khỏi Trương Bích Ngọc cùng Giang Trầm Ngư cũng đều đưa ra muốn đi. Đông Phương Hồng Nguyệt biết, các nàng đều là bởi vì đảo Nguyên Hội nghị, đã cao tầng không xuất thủ, các nàng lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng trở về tu hành. Bọn hắn cảnh giới này tuổi thọ rất dài, nhưng dài về dài, tu đạo con đường là không có cực hạn, càng đến chỗ cao, con đường tu hành cũng càng phát ra gian nan, không nghĩ thêm chút đó, có thể nhìn thấy tiến bộ của mình. Đến chi mệnh cảnh, mấy năm, mấy chục năm, tu vi không có bất kỳ cái gì bưng lòng, đây đều là hiện tượng bình thường. Đông có chút kỳ quái, động một tí đột phá cảnh giới, Điểm ấy chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, mỗi lần tu vi tăng lên, tựa hồ cũng là cùng Lâm Vân ân ái về sau mới tăng lên. Đã nhận ra khiếu môn, Đông Vương Hồng Nguyệt lúc này nhìn Phương Vũ ánh mắt liền phá lệ không thân thiện. Nàng có thể cảm giác được, Phương Vũ cùng hôm qua khác biệt. Đã biết cùng Lâm Vân làm chút gì, có trợ giúp đột phá tu vi, Phương Vũ hôm qua chính là bị Lâm Vân bắt đi. Cái này còn không rõ hiện. Đông Vương Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu lại nặng nghề mấy phần, nghĩ đến ngày sau cùng nàng tranh đấu người lại thêm một cái, trong lòng cái kia khi à. Nguyên bản hôn qua còn tâm tình mỹ, mỹ đát, sáng sớm hôm nay nhìn thấy Phương Vũ, Nàng hận không thể cùng Phương Vũ đại chiến cái 300 hiệp. Ngươi thế nhưng là Lâm Vân sư phụ, thân là chính đạo nhân sĩ, ngươi còn có hay không một điểm quy củ á? Còn có Lâm Vân, lần sau gặp được hắn, không phải hào hảo giáo huấn hắn một trận không thể. Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, Đông Phương Hồng Nguyệt vì sao bỗng nhiên đối nàng tràn ngập định ý, Lâm Ngọc nhìn nàng cũng biến thành chẳng phải thân mật. Nguyên bản, nàng cùng Lâm Ngọc quan hệ vẫn rất tốt. Chỉ ít Phương Vũ cảm thấy rất tốt, mặc dù hai người trước đó từng có không thoải mái, nhưng ở Lâm Vân xảy ra chuyện về sau, nàng để Lâm Ngọc làm trưởng lão, lại truyền thụ nàng thần Tiêu tông pháp, hai người tính được là là ý hợp tâm đầu, hôm nay lại đang làm gì vậy? Phương Vũ trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có đi truy đến cùng. Nàng gọi tới Thiểm Điện Điêu, cùng Lâm Ngọc nhẹ gật đầu, liền về Thần Tiêu tông đi. Giang Trầm Ngư đưa tới Vân Trụ, chuẩn bị rời đi lúc, Hoa Tiên Tử lại nói: "Sư phụ, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi." Lời này vừa ra, Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều thật bất ngờ. Hai người bọn họ đều coi là Hoa Tiên Tử sẽ lưu lại, dù sao Lâm Vân ngay ở chỗ này. Nhưng các nàng cũng không có lên tiếng, Giang Trầm Ngư nghe vậy gật gật đầu, nói: "Vậy liền cùng một chỗ đi." Trầm có thể mang tiểu nữ từ đường. Trước Bích Ngọc thuyền, nói đến Nàng cùng Giang Trầm Ngư mặc dù là khác biệt trận doanh, nhưng quan hệ đánh mấy lần, lẫn nhau cũng còn thân mật. Mối cá quái ở giữa cũng là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Giang Trầm Ngư không có cự tuyệt, Hoa Tiên Tử lại là bắt đầu lo lắng. Lúc đầu, nàng còn muốn thừa dịp cơ hội lần này, đem Giang Trầm Ngư xử lý, có thêm một cái trướng bích ngọc, liền có thêm biến số. Bất quá, nàng ngược lại là có thể vu hoan giá họa. Một mấy mắt, Hoa Tiên Tử trong đầu nghĩ ra một cái tuyệt diệu lưu kế. Nàng chậm rãi đi lên thuyền, không bao lâu, Hoàng Hàn cung liền cánh, tiến vào trên đám mây. Tiểu Hoa có chút không đúng. Lâm Ngọc cùng Đông Phương Hồng truyền nói: Nàng cùng Hoa Tiên tử là khuê mật, Hoa Tiên tử trạng thái không đúng, nàng lập tức đã nhận ra. Đông Phương Hồng Nguyệt lườm nàng một chút, không hề lo lắng truyền âm nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cách cục nhỏ, ngươi muốn làm Lâm Vân chính thế, liền muốn đoàn kết mỗi một cái hắn quan tâm người, nếu như làm không được, vẫn là để ta tới làm cái này chính thế đi. Đông Phương Hồng Nguyệt. Tốt ngươi cái Lâm Ngọc, lại nghĩ soán vị. À, nàng đều không có gọi ta đại tỷ, ta dựa vào cái gì bảo hộ nàng, nếu như ngươi nhận ta đương tỷ tỷ, vậy ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Luận cãi nhau, Đông Phương Hồng Nguyệt tuyệt đối sẽ không thua. Lâm Ngọc cũng không có tâm tư cùng nàng cãi nhau. Chỉ là bàn giao nói, ngươi lưu lại liên hệ Lâm Vân, ta theo sau nhìn xem. Hết thảy đều là trong bóng tối truyền âm bên trong hoàn thành, sau đó, Lâm Ngọc cũng lấy về núi làm lý do, rời đi Sơn Hải Quan. Trong lúc nhất thời, Sơn Hải Quan lực lượng thủ vệ lại cùng trước đó không sai biệt lắm. Vân Chu chỉ cần thời gian nửa ngày, liền có thể đến Quảng Hàn cung. Vân Chu phía trên, Giang Trừng Ngư nhìn xem Trương Bích Ngọc, cười nói, "Bích Ngọc đạo hữu muốn hay không đi Quảng Hàn cung làm khách?" Trương Bích Ngọc cười nói, "Ta cũng không dám, mặc dù bây giờ hai đạo hợp tác, nhưng trong lòng ta cũng sợ đây, vạn nhất các ngươi tà ma giết lữa, ta cũng không có địa phương lấy thuyết pháp." Thiên hạ còn phải tán thưởng các ngươi trừ ma vệ đạo hải vi, quá không có lời. Giang Trầm Ngư nghe xong liền không tao hứng, quả nhiên là người trong ma giáo, liền am hiểu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng cũng chính là muốn cùng Trương Bích Ngọc trao đổi một chút mỏ cá tâm đắc mà thôi, giết Trương Bích Ngọc, đối nàng cũng không có gì tốt chỗ. Bích Ngọc đạo hữu thật đúng là nhắc gan. Không có cách, chúng ta người trong ma giáo, vẫn luôn là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, lá gan không nhỏ đều đã hại cốt không còn, nào giống các ngươi, hành hành tứ phương, không sợ hãi. Giang Trầm Ngư một mặt im lặng. Cái này Trương Bích Ngọc, nàng trước kia chỉ coi đó là cái bạch liên hoa. Không ngờ nàng như thế đãi chậu dương kỳ quặc. Bị châm chọc hành hành bá đạo, Giang Trầm Ngư ngược lại là cũng không giận, mà là lệnh lạnh nói, "Tu sĩ chúng ta, đi được chính, ngồi được trực, tự nhiên không sợ hãi, đạo hữu đã cảm thấy thân là người trong ma giáo thời gian trôi qua không nữa, không bằng đầu nhập chúng ta chính đạo ngốc, chỉ cần ngày sau không còn sách tạo phản sự tình, tuân thủ đại chu luật pháp liền có thể." Nói hình như các người liền tuân thủ đại chu luật pháp, người không nói ta đều suýt nữa quên mất còn có cái đại chu hoàng tộc. Giang Trầm Ngư, cái này người trong ma giáo mồm mép thật bén Còn chưa phản kích, liền nghe Trương Bích Ngọc nói, Chúng ta bạch liên giáo mặc dù bị các người đánh vì ma giáo, nhưng đi sự tỉnh, đều là vì Thiên hạ vạn dân như phúc chỉ. Như phản chính làm như phúc. Giang cung chủ có biết Thiên hạ có bao nhiêu nông phu? Giang Trầm Ngư lắc đầu, nàng không biết Trương Bích Ngọc vì sao đột nhiên nói lên nông phu sự tỉnh. Mà nàng cái này lay động đầu, lại để cho Trương Bích Ngọc bật cười, cười nàng tầm tính có chút băng. Cớ gì bà cười? Ta cười nói bạn ở kiểu Trọng Thiên, chưa từng từng túi đầu nhìn một chút mênh mông chúng sinh. Người có biết Thiên hạ nhiều nhất chính là phu, một mẫu ruộng tốt, sinh lương 300 cân, chiêu đỉnh trình 100. Thông môn trình 100, nông phu tân tân khổ khổ, đành phải cuối cùng 100. Nếu là gặp gỡ thiên tai nhân họa, lê dân có nhiều chết vì tai nạn. Thiên hạ tu sĩ đều không lao động, thần tử cả chiều, không một cung canh, mà bọn hắn dựa vào cái gì lấy đi nông phu hơn phân nửa thu mà đầu? Giang Trầm Ngư thật không có nghĩ tới vấn đề này, tại Quảng Hàn cung quản hạt phạm vi bên trong, Quảng Hàn cung cũng là sẽ đối với dân chúng thu thế. Tu sĩ đến trung tam cảnh liền có thể tích độc, nhưng hạ ba cảnh vẫn là cần ăn cơm, cho ăn dưỡng linh thú, cũng cần tiêu hao lương thực cùng thịt, mà tu sĩ không sự tình lao động, tự nhiên cần nông phu cung cấp nuôi dưỡng. Vế phần dựa vào cái gì? trong môn cùng triều đình, đã thủ cung phụng, tự nhiên sẽ bảo vệ bọn hắn. Ha ha, cái gọi là bảo hộ, chính là tại sát kiếp sắp nổi thời điểm, đem những người này đẩy đi ra chịu chết, lấy lắng lại sát kiếp, đúng không? Giang Trầm Ngư, nàng phát hiện mình giảng đạo lý thật dạng bất quá trương mỹ ngọc, nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Lại nói, lần này Tam đại ma giáo họa phong có phải hay không cũng không quá thích hợp? Các ngươi là ma giáo a? Làm sao cả đám đều tâm hệ thiên hạ thương sinh, liền không hợp tỏ thượng? Giang Trầm Ngư đều có chút khát nước. Hoa tiên tử ở một bên bưng tới rượu trái cây, nói: "Sư phụ, Bạch Liên tiền bối mời dùng." Giang Trầm Ngư chính xấu hổ, nhìn thấy Hoa Tiên Tử bưng tới rượu, bưng lên liền uống một ngụm, che giấu bối rối của mình. Trương Bích Ngọc vốn là không muốn uống, nhìn thấy Giang Trầm Ngư đã uống trước, cũng liền uống một ngụm. Như thế nào đi nữa, Hoa Tiên Tử cũng không trở thành hại sư phụ của mình đi. Đạo Hữu nếu không muốn đi Quảng Hàn cùng, vậy liền đi trước Bạch liền động đi. Lần này đi đi vòng cũng còn cần chút thời gian, Đạo Hữu không bằng đi nghỉ ngơi một chút. Giang Trầm Ngư tâm tình không tốt lắm, múa mép khư môi không đùa thắng, sớm biết liền không mang theo Trương Bích Ngọc. Cái này người nào a, có thuyền còn không cho chủ nhà mãn mũi. Trương Bích Ngọc cười cười, làm Giang Trầm Ngư tâm thái nàng rất vui vẻ. Đuổi đi Trương Bích Ngọc, Giang Trầm Ngư cũng còn không biết trên ót mình viết cái nguy chữ, nàng nhìn xem Hoa Tiên Tử, lại an ủi rất nhiều. Ai, nàng làm cái cung chủ cũng không dễ dàng, tốt xấu là có cái người nối nghiệp. Đồ Nhi, ngươi nói nàng thuyết pháp thấy thế nào? Dê ăn cỏ, sói ăn dê, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hoa Tiên Tử trả lời đơn giản, để Giang Trầm Ngư phi thường hài lòng, chỉ tiếp vừa rồi nàng cùng Trương Bích Ngọc không có nhau nhau thắng, sớm biết liền để Hoa Tiên Tử lên. Ngươi nói đúng cương giả luôn luôn ở vào chi phối địa vị, yếu đối chỉ có bị chi phối. Buồn cười nàng Trương Bích Ngọc còn muốn mang theo những người yếu như phản. Ai lại không biết những cái kia tầng dưới chốt thẳng đâu, thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, muốn đánh vỡ dạng này vẩn mệnh, chỉ có thể để cho mình mạnh lên. Chúng ta chính đạo tâm môn, duy trì lấy dạng này trật tự, cũng cho những cái kia tầng dưới chốt người trèo lên trên cơ hội, kia Trương Bích Ngọc mang người tạo phản, nhìn như đại nghĩa, trên thực tế đâu, tạo phản về sau, đẩy nã cái này triều đình, kế tiếp triều đình vẫn là đồng dạng. Giang trầm ngưa cãi nhau mặc dù không có nhau nhau thắng, nhưng nàng nhìn vấn đề kỳ thật vẫn là rất rõ ràng, chính là không quá am hiểu cùng người đấu võ mồm. Nàng nếu là cũng học phương vũ như thế vẫn còn tốt, phương vũ chính là biết mình không am hiểu cãi nhau, cho nên nếu là có người muốn cùng với nàng cãi nhau, nàng liền trực tiếp độc thủ, không nhiều nói nhảm. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là, kẻ yếu cũng không có tội, nói cho cùng, người người đều muốn mạnh lên, nhưng không phải mỗi người đều có thể mạnh lên, người tư chất cũng có thể tiếp xúc đến công pháp, cùng có thể thu được tu hành tài nguyên, đều sẽ ảnh hưởng đến một người con đường tu hành. Giang Trầm Như bị Hoa Tiên Tử phản bác, không khỏi nói đến đầu đến xem nàng. Mặc dù nói là rất có đạo lý, nhưng đồ đệ này hôm nay làm sao cũng cùng với nàng tranh rồi. Đây cũng là mệt. Giang Trầm Ngư bắt đầu nghiêm túc, quyết định hảo hảo cùng Hoa Tiên Tử nhau nhau một khung. Ta cùng người khác nhau nhau bất quá, bị ngươi một cái đồ đệ đều biện bất quá hay sao? Thật muốn biện bất quá, liền có thể xuất ra sư phụ uy nghiêm, cưỡng ép lấy được thắng lợi. Đúng, đều là mệnh, nhưng ta cảm thấy, cái này không nên là cường giả ước hiếp kẻ yếu lý do, thân là chính đạo, lấy chính nghĩa danh nghĩa, lại càng không nên làm như thế, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trầm Ngư. Nàng nhìn xem Hoa Tiên Tử ánh mắt, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Chương 339, Giang Trầm Ngư, danh tự này điểm xấu a. Hoa Tiên Tử ý không còn có che giấu. Giang Trầm Ngư vô ý thức vận chuyển thể nội chân nguyên, chỉ cảm thấy chân nguyên ngưng trệ, không cách nào điều động. "Ngươi, Hạ Độc?" "Không phải độc, là ngưng nguyên tán." Hoa Tiên Tử cầm trong tay lự tiên, lạnh lùng nói. Giang Trầm Ngư trong lòng cảm giác nặng nề, ngưng nguyên tán không phải độc, mà là một loại phụ trợ tu hành dược phẩm, cần mấy loại quý báo linh dược mới có thể luyện chế mà thành. Tu sĩ đến thượng cảnh, khí hải lớn nhỏ y nguyên cùng trước đó không kém nhiều, lúc này, tu sĩ có thể truy cầu cao hơn phẩm chất chân khí. Chính như nước có thể là trạng thái khí, cũng có thể là thể lỏng, thượng cảnh tu sĩ theo đuổi chính là chân khí hóa lòng. Nhưng chân khí dù sao không phải nước, không phải độ cao áp xúc liền nhất định sẽ biến thành thể lỏng, lúc này, Ngưng Nguyên Tán liền bị Nghiên cứu ra được. Thuốc này hiệu quả chính là tăng cường chân khí thu hợp, sau khi ăn bảo, có trợ giúp áp xúc chân khí, chuyển biến làm tựa như giọt nước mưa chân nguyên. Ăn bảo Ngưng Nguyên Tán, trong thời gian ngắn chân khí ngưng trệ, chân nguyên cũng giống như vậy, chỉ có tu luyện tiêu hóa về sau mới có thể khôi phục, bình thường là bế quan lúc mới có thể phục dụng. Chính là bởi vì Ngưng Nguyên Tán không động, nàng mới có thể dễ dàng như vậy chúng chiều, Hoa Tiên Tử bỗng nhiên đối nàng làm ra loại chuyện này, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Nàng cái này đệ tử vốn là nhạy bén thông minh, Cố đại tướng Chi Phong đã hiện tại trực tiếp cầm đao xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn phân nửa là có sách lược về toàn, nàng hôm nay sợ là giữ nhiều lại ít. Chủ quan, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Giang Trầm Ngư vẫn rất thương tâm, nàng nhất dụng tâm mang hai cái đồ đệ, cái thứ nhất, bị nam nhân lửa, tự nguyện từ bỏ thánh nữ chi vị, cái thứ hai Hoa Tiên Tử, nhưng lại đến cướp đoạt nàng cung chủ chi vị. Kỳ thật nàng cũng không tham mộ quyền lực, cung chủ cùng thánh nữ quan hệ, tựa như hoàng đế cùng thái tử, ngoại nhân tự nhiên sẽ ác ý hãm hại, Thủ chi bây giờ Hoa Tiên Tử cái này thánh nữ lại nhanh chóng như vậy mà cường thế địa của khởi. Nhưng Giang Trầm Ngư tự hỏi nàng không có những cái kia ý đồ xấu, Hoàng Hàn cũng tuyệt học dốc túi tương thụ, Hoa Tiên Tử được thần khí, nàng cái này đường sư phụ cũng không có sự qua thủ đoạn muốn chiếm làm của riêng, chính là có một chút điểm hâm mộ mà thôi. Duy nhất không có lập tức cho ra công chủ chi vị, đó cũng là tình có thể hiểu, Hoa Tiên Tử còn chưa tu luyện tới thai Âm chân quyết tầng cao nhất, ngay cả chi thiên cảnh đều là gần đây mới đột phá, thực lực cùng hy vọng đều không đủ lấy kế thừa công chủ chi vị. Giang Trầm Ngư lúc này mới có câu hỏi này, Hoa Tiên Tử cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự là đem ta đương người thừa kế đối đãi, nhưng là, ngươi nhưng từng nhớ kỹ, 57 năm trước bị ngươi diệt cả nhà Thiên Cơ Cốc. Lúc ấy ta giấu ở khôi lỗi thú bên trong, mắt thấy các ngươi tiến hành đổ sát, khi đó ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề, có phải hay không nhỏ yếu liền bị các ngươi cường giả ức hiếp? Thiên Cơ Cốc, ngươi đúng là Thiên Cơ Cốc truyền nhân. Giang Trầm Ngư sửng sốt một chút, thật không nghĩ tới Hoa Tiên tử thế mà ngay từ đầu chính là đến báo thù, nhìn nàng trong mắt kiều hận, Giang Trầm Ngư ngược lại không có trước đó như vậy bi quyết. Đã nàng ngay từ đầu chính là đến báo thù, mình nuôi nàng cho dù tốt, cũng không có khả năng cải biến nàng. Chỉ nàng cái này đương sư phụ, cũng không có làm gì sai. Không sai, Thiên Cơ Cốc cốc chủ, chính là ta Đường Cho nên, tại ngươi trước khi chết, trả lời ta, có phải hay không kẻ yếu đáng chết? Ngươi bây giờ nhưng từng hối hận năm đó phạm vào tội ác, cũng không phải là kẻ yếu đáng chết, khi đó, chúng ta nhận được tin tức, Thiên Cơ Cốc cấu kết ma tộc, y đồ trộm lấy ma lực lượng, chúng ta chính đạo tông môn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, để Thiên Cơ Cốc phối hợp điều tra, các ngươi liều chết không theo, liền chỉ có một trận chiến. Mặc dù về sau không thể tìm tới chứng cứ, nhưng Thiên Cơ Cốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hành vi rất là kháng nghi. Ngươi coi như hiện tại cầm dao gác ở trên cổ ta, ta cũng sẽ không hối hận, năm đó chúng ta đi sự tình, không thẹn với lương tâm một cái không thẹn với lương tâm, vậy ngươi liền đi chết đi. Hoa Tiên tử nghe được không thẹn với lương tâm bốn chữ, phẫn nộ đến nàng gần như đã mất đi lý trí. Liệt Tiên chém ra, Giang Trầm Ngư trước người xuất hiện một cái quan tuẫn. Chân Nguyên gần như ngưng trệ, Giang Trầm Ngư y nguyên có thể sử dụng một chút thủ đoạn, nhưng ở Liệt Tiên trước mặt, quang tuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, Giang Trầm Ngư giật nảy cả mình, chỉ có thể dựa vào mình tiên ý ngăn cản, nhưng tiên khí như thế nào lại là thần khí đối thủ, huống Tiên chính là chi đạo thần ào ào hai lần, Giang Trầm Ngư tiên liền xuất hiện mấy đạo vết rách. biết mình giữ nhiều ý, lúc này cũng không thể trông cậy vào người khác cứu viện. Nếu là dựa theo bình thường cung chủ xuất hành phái đoàn, Vân Chu bên trên còn sẽ có mấy cái trưởng lao hoặc là thị nữ tùy hành, nói như vậy, Hoa Tiên Tử muốn hành hung, muốn lo lắng cũng liền càng nhiều. Mà bây giờ là thời gian chiến tranh chẳng thái, nàng trên thuyền này tổng cộng liền 3 người, nghĩ đến Trương Bích Ngọc vừa rồi cũng uống Hoa Tiên Tử đưa lên rượu trái cây, Giang Trầm Ngư nội tâm cơ hồ là tuyệt vọng. Ngảy cửa sổ chạy trốn đi. Giang Trầm Ngư rất dứt khoát nhảy xuống. Nàng lại không biết, Trương Bích Ngọc mặc dù uống rượu, nhưng nàng chuyện gì cũng không có. Liền ngay cả Trương Bích Ngọc cũng không biết, mình lại trước quỷ môn quan đi một vòng, lại trở về. Nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng nói kia lời nói. Dựa theo Hoa Tiên tử kế hoạch, nàng là muốn giết hai người, sau đó đem giết chết Giang Trầm Ngư tội danh ăn đến Trương Bích Ngọc trên đầu, dù sao Trương Bích Ngọc là cái người trong ma giáo, đến lúc đó thế nhân sẽ tin tưởng nàng, cái này dễ chính miêu hồng chính đạo đệ tử, vẫn là một cái không biết tung tích người trong ma giáo đâu. Nhưng mà, nghe Trương Bích Ngọc giải thích Bạch Liên giáo tại sao muốn tạo phản, Hoa Tiên tử năm người cách đều có chỗ xúc động. Mà lại, năm đó những cái kia cửu nhân cũng không bao quát tam đại người của ma giáo. Nếu như nàng vì báo thủ, cũng lạm sát kẻ vô tội, mà lại là một người tốt. Đó cùng mình muốn giết người khác nhau ở chỗ nào? Cũng bởi vì cái này, Hoa Tiên tử trong khoảng thời gian ngắn, cải biến sách lược của mình, Trương Bích Ngọc cũng không có chúng động, nàng rất tốt. Nghe được động tính nàng vội vàng tới điều tra, chỉ gặp buông nhỏ trên tàu phá cái động, Hoa Tiên tử hôn mê trên mặt đất, không rõ sống chết, mà Giang Trầm Ngư không biết tung thích Ôm lấy Hoa Tiên tử, Giang Trầm Ngư thuận lỗ rách nhảy ra ngoài, liền nhìn thấy Giang Trầm Ngư bị một cái bạch y nữ nhân, một trường đánh vào phần bụng, tiếp lấy liên tục mấy chưởng đánh vào Giang Trầm Ngư ngực, Giang Trầm Ngư từng ngụm máu phun ra, đã đã mất đi ý thức. Dừng tay. Trương Mịch Ngọc hô to một tiếng. Đánh ra đạo đạo Bạch Liên, kia áo trắng nữ tử che mặt nhìn thấy Trương Mịch Ngọc, một cước đem Giang Trầm Ngư đạp đến trong nước, cũng không cùng Trương Mịch Ngọc run dậy, phi thân liền đi. Nhìn đất này dưới, đây cũng là Cán Giang, này sông Liên Thông Long Hà, là một đầu nam bắc đi hướng tiểu Giang. Trương Bích Ngọc nhất thời có chút xoắn xuýt, không biết là nên cứu người vẫn là truy người. Lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, nàng nhìn thấy một đạo bạch quang truy hướng về phía trước đó bạch y nữ nhân, không chung còn để lại thanh âm của đối phương, người đi túi người, cũng không biết là phương nào đạo hữu, tóm lại, đi trước tìm xem đi. Nhìn như vậy, sợ là giữ nhiều lệnh ý. Đỗ Tiên Giả không có bất tử thân, trái tim bị người đánh nổ, hơn phân nửa là không có đường sống, mà lại nữ nhân kia ra tay phi thường ngon độc, kia mấy lần không phải đem Giang Trầm Ngư đánh kinh mạch nát tận không thể, lại thêm rơi trong nước, tại chỗ không chết cũng sẽ bị chết lối. Cán giang nước rất gấp, còn đột nhiên xuất hiện mấy cái vòng xoáy nhỏ, Trương Mịch Ngọc thần niệm quét đến dưới đáy, còn bị bắn ra ngoài. Khá lắm, ta không phải là cứu người đều có thể đụng phải cái gì tích xuất thế đi. Kia Giang đạo hữu chẳng phải là một không? Ai, chỉ đổ thừa nàng danh tự không có lấy tốt, thật sự thành một đầu trầm ở trong nước cá thôi. Trương Ngọc nhảy tới trong nước, tìm kiếm lấy Ngư. Nhưng thủy chung không thể tìm tới, nếu là thuận dòng nước đến Long Hà, kia liền càng khó tìm. Hy vọng Giang đạo Hưu không có việc gì, gặp dự hóa lạnh. Từ trong nước ra, Trương Bích Ngọc cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực, cầu nguyện một chút. Không có cách, cứu không được, người đều tìm không thấy. Giang đạo Hưu hơn phân nửa là lạnh, bản thân bị trọng thường, lúc hôn mê rất xuống trong nước, không chết đối coi như xong, cũng có thể sẽ thuận dòng nước vọt tới trong biển. Đương nhiên, chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy còn có thể xuống biển, hơn phân nửa tại ven đường liền bị cá ăn. Nhưng ta vẫn là phải nói, hy vọng người không có việc gì. Trở lại trên bờ, Nhìn xem hôn mê bất tỉnh hoa tiên tử, Trương Bích Ngọc cũng không nhịn được tò mò, là ai có thể có thực lực như vậy, có thể để cho hoa tiên tử hôn mê, cũng có thể đánh rang trầm ngư còn không tay. Là lúc nào xuất hiện như vậy người? Trương Bích Ngọc cảm giác tình huống hơi bất ổn. Một bên khác, Lâm Ngọc một mực đuổi theo nữ tử áo trắng kia, tốc độ của nàng rất nhanh, xa xa một đạo kiếm khí đánh ra, bảy ý nữ tử kia đành phải né tránh, cũng bởi vì cái này một cái né tránh, Lâm Ngọc rất mau đuổi theo tới, lại là một kiếm. Lâm Ngọc thế công ánh, nữ tử áo trắng nhưng cũng không yếu. Hai người đánh cho sóng nước ngập trời, Lâm Ngọc phát hiện đối phương công phu quyền cước rất tốt, mà lại thân thể cứng rắn như sát, lực lớn vô cùng. Ta ngược lại muốn xem xem, người là người phương nào? Lâm Ngọc kiếm hướng phía nữ nhân mạng che mặt mà đi, nữ nhân này dáng người kỳ thật rất có đặc điểm, to đến không phải bình thường, cũng chỉ có Phương Vũ mới có thể cùng chi so sánh. Thực lực của nàng rốt cuộc muốn mạnh hơn một chút, trải qua cường công phía dưới, nữ nhân kia mạng che mặt rốt cục trốc ra, Lâm Ngọc không khỏi kinh hãi. Hồ trưởng lão? Nguyên lai là Hồ Ngọc Linh, khó trách người này như thế dễ thấy. nàng lúc ấy cũng vô ý thức nghĩ đến Hồ Ngọc Linh chỉ là không nghĩ tới Hồ Ngọc Linh như phản thần tiêu tông về sau, vậy mà lại ở chỗ này phục sắt Giang Trừng ngư. Kia Hồ Ngọc Linh gặp bị Lâm Ngọc nhận ra thân phận, cũng là quỳ lên, một quyền đánh vào trên mặt nước, nhấc lên thao thiên cự lãng, Lâm Ngọc một kiếm chém tới, chỉ vô hụt, đợi màn nước biến mất, người cũng không thấy. Lâm Ngọc truy kích thất bại, cũng chỉ đành từ bỏ, quay người trở về tìm Trương Bích Ngọc cùng Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử còn hôn mê bất tỉnh, như thế có điểm giống trước đó tại Tử Vân Sơn kinh lịch Như thế cũng giống là Hồ Ngọc Linh pháp thuật. "Tiểu Hoa, ngươi tỉnh." Lâm Ngọc bóp bóp Hoa Tiên Tử người bên trong, cuối cùng là để nàng lại. Hoa Tiên tử sau khi tỉnh lại, liền một mặt mở miệng nói, "Ừm, Ngọc Tỷ Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nàng mê mang mà nhìn xem Lâm Ngọc, lại quay đầu nhìn một chút Trương Mị Ngọc, lúc này mới phát hiện mình đã không trên thuyền, mà là tại bờ sông. Đây là thế nào? Nàng lại ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì người, sau đó mới nói, "Sư phụ ta đâu?" Lâm Ngọc một mặt nặng nghề, nói, "Các ngươi gặp tập kích, sư phụ ngươi bản thân bị trọng thương, rơi xuống tảng đá." Chương 340: Gia biển du lịch một ngày. Quảng Hàn cung cung chuẩn bị tập kích một chuyện, trong vòng một ngày ngắn ngủi, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đại Chu, mà hổ thủ trực chỉ thần Tiêu Tông phản đồ Hồ Ngọc Linh. Vì thế, thần Tiêu Tông cũng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, không khác, cái này Tông môn giả ra nội ứng, trước đó ra trong đó quỷ lưu cơ, bây giờ tại ma giáo là một trong tam cự đầu, hiện tại lại toàn bộ nội ứng Hồ Ngọc Linh, vẫn là so ma giáo hung tàn hơn thần bí ma tộc. Làm sao, các người thần Tiêu Tông có phải hay không tàng ô nạp cấu chi địa A? Thần Tiêu Tông bị mắng, liền canh đều không có chỗ nói, đành phải nhấn lại, phương vũ đều đi từ vận động bế quan, hiện tại sự vụ, đều từ Lâm Ngọc cùng mấy cái trưởng lão người quản lý Lâm Ngọc không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, chỉ phụ trách tại Phương Vũ Bế quan thời điểm chống lên Thần Tiêu Tông tràn diện. Quảng Hàn cũng cùng Thần Tiêu Tông, cùng ở tại Bắc Bên thời khắc, Thương Tâm Hoa tiên tử, không thể không tại Đông Đạo trưởng lão duy trì dưới, tạm thay cung chủ chi vị, đồng thời, phát ra kết sủ treo thưởng, tại Cán Giang cùng Long Hà một vùng tiến hành vớt. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Đồng thời, một bộ phận người tại đối Cán Giang di tích tiến hành khai phát, nhắc tới cũng xảo, sớm không hiện thế, muộn không hiện thế, hết lần này tới lần khác tại Giang trầm ngư rơi xuống nước về sau liền xuất hiện, cái này cũng chỉ có thể nói một câu, Giang trầm ngư đạo hữu số mệnh không ta. Chỉ là Cửa vào di tích trận pháp quá phức tạp, rất nhiều mở ra phát di tích người đều bị trận pháp ngăn tại bên ngoài. Trương Bích Ngọc nhìn xem di tích, luôn cảm thấy trong này có bà bối, đã dạng này, không bằng kêu gọi Đông Phương Hồng Nguyệt. Đông Phương Hồng Nguyệt thu được tin thời điểm, đã là di tích hiện thế ngày thứ năm. Lại là di tích, mỗi lần đều không thu hoạch được gì, lần này ta không đi. Đông Phương Hồng Nguyệt tiện tay đem Trương Bích Ngọc đưa tới tín phủ đó đi, thừa dịp hiện tại, trông coi Lâm Vân liền tốt, đoạt bảo cái gì, dù sao không đoạt tới được, còn không bằng không đi. Bất quá, nàng ngược lại là có thể đem tin tức nói cho Lâm Vân, để Lâm Vân đi thử xem. Lúc này Lâm Vân Còn không biết Trung Nguyên Phong Vân biến ảo, tại trên thảo nguyên thời gian, tuyết nguyện tinh tốt. Bất quá, hắn bây giờ chuẩn bị gây sự tình. Truy tiếp qua chút thời gian liền muốn tạo tốt, nhưng ở cái này trước đó, ta quyết định đi trước tìm hiểu tìm hiểu tình báo, thuận tiện mở một đầu an toàn nhất đường truyền. Minh Châu đảo có hải lượng tu hành tài nguyên, phần lớn là từ trong biển khai phát ra, kỳ thật Lâm Vân có sơn hải kinh, ngược lại là có thể tổ chức mình khai phát, nhưng là tự mình khai phát nào có đoạt người khác tới cũng nhanh đâu. Bất quá, Lâm Vân cũng liền dự định đoạt một lần, chiến lược ý nghĩa ngược lại là lớn hơn ý nghĩa thực tế, Minh Châu đảo còn chưa hề bị cướp qua, Lâm Vân đoạt hắn một lần cũng là để bọn hắn nhiều lâu, cũng làm cho những tông môn hắn kia không có yên tâm như vậy mình châu đào an toàn, lúc này, hắn lại sáng tạo một cái tương tự địa phương, cũng liền có người đến. Cũng không thể toàn để người trong thảo nguyên đi mở mang trong biển sản vật, hiệu suất kia quá thấp, đến từ trung nguyên đào người. Để trung nguyên cùng thảo nguyên tại kinh tế bên trên có càng sâu giao lưu, văn hóa bên trên lại tiến hành dung hợp, đến lúc đó, nhất thống thiên hạ áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Kế hoạch là như thế này kế hoạch, cụ thể làm sao áp dụng, đến lúc đó lại nói. Tóm lại, Lâm Vân dự định mang theo Tuyết Lữ đi ra khỏi nhà. Bất quá, nguyên kế cái thứ nhất đưa ra phản đối. Thân tử cùng Tuyết Nữ xâm nhập Trung Nguyên địa khu, quá mức mạo hiểm, muốn tìm hiểu tình báo, có thể để thuộc hạ đi làm. Các người vẻ ngoài quá rõ ràng, muốn tìm hiểu tình báo rất không thực tế, ta lâu dài sinh hoạt tại Long Hà phụ cận, khi còn bé đi qua Trung Nguyên thôn xóm, đối Trung Nguyên tình huống giải càng nhiều, liền để ta cùng Á tỷ hai người đến liền có thể. Lại nói, hai người chúng ta không nói vô địch khắp thiên hạ, chí ít có thể toàn thân trở ra, các người yên tâm là được. Tuyết Nữ trước đó liền nghe Lâm Vân nói, muốn mang nàng đi Trung Nguyên chơi đùa, lúc này đương nhiên sẽ không ra làm trái lại, tại Tuyết Nữ duy trì dưới, hai người khăng khăng muốn làm như thế, những người khác cũng không có cái nào. Bạch Tiêu Kiều cũng muốn cùng đi, Lâm Vân lại nói, "Muội muội của ngươi hiện tại đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, ngươi vẫn là lưu lại chiếu cố nàng đi." Lại nói cũng cần có người lưu lại, cùng chung nguyên kết nối, "Tiêu Kiều, ta cam đoan, chờ ta trở về, nhất định có thể đột phá 12 tầng." "Hừ, ta liền biết ngươi là muốn đơn độc đi cùng Tuyết nữ chơi." Bạch Tiêu Kiều liếc mắt liền nhìn ra Lâm Vân dự định, nhưng là, là một hướng phía sủng phi cố gắng tiểu Bạch Long, nàng cũng biết, vừa phải tùy hứng có thể cho mình chiếm được chỗ tốt, quá độ tùy hứng sẽ chỉ làm người phàn cảm. Cho nên, nàng Lâm cọ sát một hồi, cũng liền thả hắn đi. Lâm Vân vừa đi, Bạch Tiểu Tiều liền nhận được Đông Phương Hồng Nguyệt tin tức. Trung Nguyên lại có di tích xuất hiện, nhưng lúc này mới đến tin tức có gì hữu dụng đâu. Làm trả thù, Bạch Tiểu Tiều đem Lâm Vân mang theo Tuyết Nữ đi điều nghiên địa hình sự tình nói cho Đông Phương Hồng Nguyệt, thuận tiện đưa Đông Phương Hồng Nguyệt một viên tiểu thủy tinh. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn thấy Bạch Tiểu Tiều cùng Lâm Vân ôm ở ngủ chung, cả người mặt đều đen. Tập kích bất ngờ Minh Châu đảo kế hoạch Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không phản đối, nhưng cùng Tuyết qua thế giới hai người, cái này không được đem Tuyết Nữ ăn đến sạch sẽ. Tức chết ta rồi, lập tức ta liền đi chặn đường hắn. Không thể không nói, Đông Phương Hồng Nguyệt mới là nhất hiểu Lâm Vân người. Liên giống với là đem thịt đặt ở sói trước mặt, sói có thể không ăn a. Trên thuyền, Lâm Vân cùng Tuyết Nữ đều mặc lên người chung nguyên trang phục, Lâm Vân mặc học sinh áo trắng, nhìn vẫn lãng xuất khí, Tuyết Nữ thì là mặc một thân màu lam váy, dịu dàng trang nhã. A tỷ, người thật xinh đẹp. Lâm Vân không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình, Tuyết Nữ nghe Lâm Vân, tự nhiên là rất vui vẻ, ngẩng đầu cười nói, "A Vân, ngươi cũng nhìn rất đẹp. A tỷ thích ta cái dạng này cách ăn mặc sao? Ngươi bộ dáng gì, ta đều thích." Lâm Vân. Cái này sóng là bị phản sát. Bị manh Tuyết Nữ nói lời tâm tình trúng đích trái tim, Lâm Vân cảm giác tâm đều hóa phận không thể lập tức cùng với nàng bàn giao, mình nhưng thật ra là cái nội ứng. Nhưng Tốt xấu Lâm Vân ý chí lực kiên định, chỉ là ôm Tuyết Nữ eo, được một tức lại muốn tiến một thức mà nói, ta nếu là đối ngươi làm chuyện xấu, ngươi cũng sẽ thích không? Tuyết Nữ mặt đỏ lên, lại là rất tự nhiên nhắm mắt lại. Nàng biết Lâm Vân muốn làm chuyện xấu là cái gì, nàng kỳ thật cũng nghĩ. Tại cùng Lâm Vân hôn hôn trước đó, nàng còn không biết, nguyên lai like cùng người hôn hôn là như thế này để cho người ta chuyện vui sướng. A tỷ, kỳ thật còn có vui vẻ hơn sự tình, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút? Lâm Vân nắm Nữ đáng yêu vành hai, thanh âm đều mang mê hoặc khí tức. Tuyết nữ v้าง đầu hô Trên mặt nóng lên, bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm. Nàng tựa ở Lâm Vân trên bờ vai, ánh mắt dần dần trở nên thông minh. "Ai, thật lớn một con cá." Tuyết Nữ nhìn thấy một đầu cá heo từ trong nước vào lên, đây là đầu nàng một lần nhìn thấy cá heo, nàng hưng phấn không thôi, đến mức đều đem Lâm Vân nói nhanh hơn sự tình buông xuống. "Lâm Vân, ta dáng rất đẹp trai như vậy, buông xuống mấy ư sinh ý đến buổi ngươi chơi, kết quả ngươi coi trọng một con cá." "Thiệt đem, kia rõ ràng đồn xác thực rất đẹp." "A Vân, chúng ta muốn hay không đến trong nước lội một chút?" Tuyết Nữ bỗng nhiên ý tưởng đột phát, muốn xuống biển, Lâm Vân gặp nàng tràn đầy phấn khởi cũng không muốn quấy sự hăng hái của nàng, nói: "Tốt, bất quá ta đến đi theo ngươi. Lâm Vân có sơn hải kình, tuyết nữ không có, ở trong biển, nếu là gặp được hải quái, có thể sẽ gặp nguy hiểm." Nói đến, bọn hắn xuống biển thuận gió đi hồi lâu, cũng không có gặp một con hải quái, nhớ ngày đó, Minh Tâm Quan tài xuống biển không bao lâu liền bị hải quái nuốt. Hẳn là, là một đoạn này hải vực tương đối an toàn. Đáp án là viên tử đạm mang theo tam đại biển sâu cự thú tới qua, do đến phần lớn hải quái đều trốn, chưa kịp đào tẩu, đều để viên tử đạm hải quái ăn hết. Thế là, fen này xuống biển, Lâm Vân tuyết nữ, ngược lại là thấy được rất nhiều sinh đẹp phong cảnh. Hai người tu vi đều là cực cao, Lâm Vân trong nước càng là ngay cả khí đều không cần đuổi. một lần đã đến đáy biển, bắt lấy một con lớn con trai, lấy xuống một viên lớn chừng quả đấm trân châu, đến ban đêm, đều sẽ phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Cũng liền điểm ấy tác dụng, cũng không phải cái gì hiếm có vật. Trong biển khắp nơi là bảo vật, viên này trân châu, nếu là bán đi, cũng là đáng giá ngàn vàng, liền xem như tu sĩ, cũng thích xinh đẹp đồ vật, cũng không nhất định muốn bao nhiêu thực dụng. Lâm Vân cầm hạt châu, đương nhiên là muốn tặng cho Hoa Tiên tử, nhưng một viên năm đấm lớn trân châu, cảm giác làm thành bộ dáng gì đều chẳng phải quy. Tuyết nữ đại khái là ở trong biển chơi mệt mỏi. Vào đêm liền nằm tại trong khoang thuyền ngủ thiếp đi. Lâm Vân nhìn xem nàng ngủ nhàn, đột nhiên muốn làm chút gì. Hắn lấy ra xảo biến, biến ảo thành dao khắc dáng vẻ, ngồi ở mũi thuyền, đối chân châu điêu khắc. Lâm Vân chưa từng học qua điêu khắc, nhưng hắn có thể tại trong đầu quan tưởng ra một con rồng đến, tinh thần lực đã là rất mạnh, chưa từng học qua, cũng có thể cưn dẫn điêu. Bất quá nửa cách giờ, Lâm Vân liền điêu khắc ra một chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền ngồi hai cái giúp vào với nho người. Lâm Vân lại xuống biển lấy một chút lang tảo, cho cô bé kia nhiễm lên sắc, cho quần áo tăng thêm một chút chi tiết, điêu khắc bộ phận xem như hoàn thành. Nhưng chỉ chỉ là dạng này, Lâm Vân còn không hài lòng có thể lợi dụng hình chiếu nguyên lý, tại dưới đáy phát sáng, đem cảnh tượng như vậy hình chiếu ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lại đem dưới đáy lọ giống, khắc họa một cái chật pháp, rót vào linh khí, liền có thể làm cho cả chân châu phát sáng. Ban đầu ở Thần Tiêu tông nghe được luyện khí pháp môn cũng vẫn là có chút tác dụng, cái này không đi học cho nên dùng mà. Mặc dù cái này khí luyện ra chỉ là cái đồ chơi, nhưng Thiết Nữ có nhiều như vậy bảo bối, nàng chắc chắn sẽ không quan tâm tính thực dụng, tâm ý đúng chỗ liền tốt. Đến lúc đó truyền hành sóng biển bên trong, người, ai, không thể nói thêm. Lần này ra điều nghiên địa hình, coi như là tuần trang mặt lưỡi Handy. Lâm Vân bắt đầu điêu khắc lên hai người trên mặt chi tiết, chờ triệt để làm xong, lại đến đáy biển tìm được một chút trong suốt vỡ đông, cũng không biết đó là cái gì vật liệu. Lâm Vân dù sao là hiện trường giờ yy, làm cái trân châu thủy tinh cầu ra, thử nghiệm lấy linh lực câu thông trận pháp, trân châu phát sáng lên, Lâm Vân điêu khắc truyền cùng người liền hình chiếu đến buồng nhỏ trên tàu bên trên. Ta thật là một cái thiên tài. Lâm Vân dương dương đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình, sau đó liền đem nó thu vào. Cái này tiểu vật kiện, đến tại lãng mạn nhất thời điểm đưa ra ngoài, lại thêm điểm bầu không khí, đến lúc đó, Xuân Băng Tuyết Nữ còn không phải muốn bị hắn sẽ. Hài hắc. Lâm Vân nhìn xem Ngụ Tuyết Nữ, tiểu dung dần dần bặm mẻo, Tuyết Nữ trong động cũng không biết mơ tới cái gì, yên lặng đem quần áo siết chặt. Chương 341: Nhặt được một con giang trừng ngư. Thuyền nhỏ đi tại trong biển, nếu không phải tu vi cao thầm, một cơn sóng đập tới, thuyền đã sớm không có. Nhưng Lâm Vân cùng Tuyết Nữ tu vi cũng rất cao sâu, mặc dù là thuyền nhỏ, nhưng cũng có thể lướt sóng tiến lên. Mặc dù như thế, hai người ở trên biển phiêu bản hai ngày, cũng còn không có nhìn thấy Minh Châu đảo. Phương hướng là không sai, hẳn là tốc độ vấn đề. Hai người thỉnh thoảng liền xuống biển chơi đùa một phen, nguyên ương nước, tốc độ tự nhiên cũng mau không nổi. Bất quá hai người vốn cũng không phải là vì đi đường, ngược lại là thích thú. Nhưng Tết Nữ bị khi phụ thẳng rồi, hiện tại cũng không nghĩ xuống nước chơi. Nàng xuống nước chơi nước, Lâm Vân liền xuống nước chơi. Hừ, Tết Nữ bây giờ nhìn Lâm Vân ánh mắt còn mang theo điểm xấu hổ. Mặc dù nói không cự tuyệt cùng Lâm Vân thân cận, nhưng Lâm Vân quá khi dễ người. Cụ thể làm sao khi phụ người cũng không muốn nói nhiều, tóm lại, nàng hiện tại ngay tại Đuồng Lịch nhỏ tính tình. Lâm Vân chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu yêu, ngóc manh dáng vẻ cũng tốt, xấu hổ bộ dáng cũng tốt, đều để người rất muốn khi dễ nàng. Không được bao lâu, chúng ta hẳn là có thể đến Hải Châu. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ vào thành dạo chơi đi. Tuyết nữ, đến lúc đó ta lại mua mấy bộ y phục cho ngươi bồi tội có được hay không? Lâm Vân nghiêm túc nói xin lỗi, bởi vì một cái động, hắn đem tuyết nữ quần áo xé toang, tuyết nữ lúc này mới sinh khí. Đây cũng là bởi vì tuyết nữ bình thường mặc quần áo sẽ không xấu, lần này vì điều nghiên địa hình, nàng mặc quần áo chỉ là phẩm tục trang phục, Lâm Vân lại quen thuộc xé không xong quần áo xấu hổ, kết quả lần này vẫn thật là. Tóm lại Lâm Vân vẫn là rất vui vẻ, tuyết nữ làn da thật sự là thái bạch, được không lóa mắt. Dù sao, không cho ngươi lại dắt ta y phục, không phải ta thật không để ý tới ngươi. Tốt, ta cam đoan. Tuyết nữ rất dễ dàng địa liền tha thứ Lâm Vân, mặc dù không hạ nước chơi, nàng vẫn là thích xem biển, nàng cùng Lâm Vân ngồi ở mũi thuyền, đem mình vẫy kéo, chân trần đặt ở trong nước, cảm giác vui vẻ đến vô cùng. Lâm Vân đây là nhìn xem kia trắng non chân con dài, rất muốn động thủ chơi một chút, nhưng hắn đến cùng là không dám, cũng chỉ đánh ôm Tuyết nữ, cùng với nàng cùng một chỗ nhìn trên biển phong cảnh. "Ai, nơi đó là cái gì?" Lâm Vân thuận Tuyết nữ ngón tay nhìn sang, ánh mắt của hắn nhìn càng xa, thị lực mạnh hơn, liếc mắt liền nhìn ra kia là một cố thi thể. "Người chết, đừng nhìn." Đều hiện lên tối, hẳn là chết hẳn, đoán cũng xấu, không cứu nổi, qua. Ừ. Nàng giống như đang phát sáng. Kia nói không chừng là có cái gì bà bối, ta đi qua nhìn một chút. Tuyết Nữ kỳ thật cũng nhìn không chân thiết, ban ngày trên biển, nói không chừng cũng không phải thật phát sáng, nhưng đã có có thể là bà bối, Lâm Vân cũng không để ý tốn chút công phu đi xem một chút. Đợi Lâm Vân phi quá khứ, mới phát hiện kia phát sáng, nhưng thật ra là nữ tử gia thịt, dính lấy nước, bị mặt trời vừa chiếu, liền phản quang. Nữ nhân là quay lưng bên trên, xem ra cũng đã chết rồi. Nàng một thân váy trắng đã là rách tung toé, lộ ra đại lượng làn da. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ cũng không chết bao lâu, Lâm Vân vốn là cho là có bảo vật gì mới tới. Nhưng đến đều tới, cũng coi là duyên phận, liền cho nàng thu cái thì đi. Lâm Vân vốn là muốn một ngồi lựa trực tiếp cho nàng hòa táng, nhưng nghĩ lại, vẫn là đưa nàng mò. Nơi này hẳn là tiếp cận Hải Châu, dứt khoát nhặt lên, cho nàng nhập thổ thủ VAND. Nhìn nàng bộ dạng này liền biết không phải bình thường tử vong, đại khái là trêu trọc kiểu ra, tu tiên giới loại chuyện này rất bình thường. Lâm Vân cũng không có hứng thú giải phía sau cô sự, chỉ là tiện tay vớt một chút. Cái này trụ tới, Lâm Vân cũng cảm giác được có chút không đúng. Thân thể vẫn là nóng, còn có yếu đốt mạch đập mạnh lên. Lâm Vân vội vàng đem nàng lên, mang về trên thuyền. Đến trên thuyền, Lâm Vân mới nhìn đến nữ nhân mặt, bị nước ngâm thật lâu, hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, đó là cái mỹ nhân. Chính diện quần áo phá càng nhiều, đặc biệt là ngực, Lâm Vân đều không có có ý tốt nhìn. Dù sao hắn cũng không phải chưa từng thấy càng đẹp mắt, hiện tại đây là cái sinh mệnh hấp hối nữ tử, Lâm Vân cũng không có cái gì dị dạng tâm thái. Nữ nhân này đã còn chưa có chết, liền có cứu giúp khả năng. Bất quá, Lâm Vân sẽ trị liệu thủ đoạn, cũng liền một cái khôi phục chi lôi, cái này cũng không dám tại Tuyết nữ trước mặt sử dụng. A Vân, người muốn cứu nàng sao? Ừm, gặp nhau chính là duyên, có thể cứu liền cứu đi. Tuyết Nữ cái này liền gật gật đầu, bắt cái pháp quyết. Từng đạo màu lam chỉ riêng tràn vào nữ nhân thể nội, Lâm Vân cũng cảm giác được, nữ nhân này sinh cơ đang từ từ khôi phục. Rất nhanh, Tuyết Nữ thi pháp kết thúc, nói, nàng cũng nhanh tỉnh. Ừm. Thế là, hai người đều nhìn chằm chằm nàng, chờ lấy nhìn nàng lúc nào tỉnh lại. Giang Trầm Ngư tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, cảm giác mình giống như là trong nước phiêu bạc thật lâu, nàng muốn tỉnh lại, lại một mực làm không được. Cho tới bây giờ, nàng đột nhiên có chút khí lực, đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy hai cái đầu ghé vào trước mắt, Giang Trầm Ngư kinh hô một tiếng, ngay cả đạp mang bỏ lui về sau đi. Cô Đường, ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu." Lâm Vân lộ ra một cái nụ cười ấm áp đến, Giang Trầm Ngư vẫn là một mặt kinh hoàng. Sau khi tỉnh lại, nàng liền nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình. Nàng bị Hoa Tiên tử ám toán, đánh thành trọng thương, trong lúc nguy cấp, nàng mới sử xuất gấp đái hổng thần thông âm tình chột huyết. Đây là thái âm chân quyết tu luyện tới tầng cao nhất mới có thể lĩnh ngộ thần thông, cái này đã thoát ly pháp thuật phạm chủ, coi như chân nguyên ngưng trệ, cũng có thể sử dụng. Nguyệt có tràn đây thì thua thiệt, dùng ra một chiêu này, một thân tu vi sẽ trở lại nguyên điểm, từ tầng cao nhất thoái hóa đến tầng dưới chót nhất. Nghe nói, chuyển về sau liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Nhưng không có một cái nào luyện đến tầng cao nhất dám sử dụng một chiêu này, dù sao, đường rút lui, muốn một lần nữa leo lên núi cũng không phải là dễ dàng như vậy, lần nữa chúng tu, lại so với trước đó càng thêm khó khăn, mà không phải có kinh nghiệm liền có thể nhanh chóng tăng lên. Giang Trầm Ngư sở dĩ chọn sử dụng một chiêu này, là bởi vì cái này một thần thông đặc tính, chúng tu lúc tán đi công pháp, có thể tu bổ nhục thân, nhưng cái kia chân nguyên không phải không, chỉ là dung nhập trong cơ thể mình. Cũng chính bởi vì sử dụng cái này một thần thông, nàng mới có thể chữa trị kinh mạch, bảo vệ tính mệnh. Mà bây giờ, nàng thế mà gặp Lâm Vân, Nàng nhận biết Lâm Vân, nhưng Lâm Vân tự hồ không nhận ra nàng tới. Giang Trầm Ngư mọi loại may mắn, còn tốt nàng mỗi lần xuất hành đều là mang theo mạng che mặt, Lâm Vân hẳn là chưa thấy qua nàng, nếu không, nàng hiện tại đã không có tu vi nếu để cho Hoa Tiên từ biết, nàng liền nguy hiểm. Giang Trầm Ngư cũng không ngốc, tại tỉnh lại trong mí mắt, nàng liền biết mình phải nên làm như thế nào. Đầu tiên, là giữ được tính mạng. Bối rối về sau, nàng điuớt địa đối đối Lâm Vân nói, ngươi thật không phải người xấu. Nàng bộ dạng này, cũng là rất giống bị thương tổn qua đi sẽ có tâm tính. Lâm Vân cũng không có hoài nghi, gật, gật đầu, nói, đương nhiên Là chúng ta ở trên biển cứu được ngươi, cô đường, ngươi là nơi nào người? Nếu như tiện đường, ta có thể đưa ngươi về nhà. Ta, ta. Giang Trầm Ngư áp úng nửa ngày, rốt cục buồn rầu nói, ta không nhớ rõ. Mất trí nhớ, cũng còn hợp lý. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, nói không chừng một lát nữa liền nhớ lại tới. Nói, Lâm Vân bỏ đi áo khoác của mình đưa cho nàng, nói, mặc vào đi. Một trận gió biển thổi vào, cảm nhận được trận trận ý lạnh, Giang Trầm Ngư lúc này mới phát hiện mình không biết lộ ra nhiều ít xuân quang, thân là quảng hàn cùng công chủ. Nàng một mực là băng thanh ngọc khiết đại biểu, hiện tại lại trước mặt một người đàn ông bại lộ nhiều như vậy. Giang Trầm Ngư mặt từng hồng, nhận lấy Lâm Vân áo khoác, xuyên tại trên người mình. Đà tạ công tử. Giang Trầm Ngư dùng áo khoác bao lấy mình, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, hai mắt trợ to, viết đầy sợ hãi. Nàng đây không phải diễn, là thật sợ. Lâm Vân cùng Hoa Tiên tử thế nhưng là cùng một bọn, quan hệ bọn hắn tốt như vậy, nếu là biết Hoa Tiên tử muốn giết nàng, cái này không được thuận tay bổ một đao. Nói thật, còn kém một chút như vậy, Lâm Vân kém chút liền cho nàng táng. Cũng là nàng mệnh không có đến lộ. Tóm lại, Giang Trầm Ngư hiện tại không có tu vi. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, trước hảo hảo tu hành, chờ có nhất định năng lực tự bảo vệ mình, lại đi liên hệ chính đạo đồng môn, vạch Trần Hoa Tiên tử chân diện mục. Bất quá, trước tiên cần phải rời xa Lâm Vân. Qua loa, ta nói mất trí nhớ, Lâm Vân nói không chừng sẽ mang theo ta, vạn nhất phát hiện manh mối gì, cái này không ổn. Giang Trầm Ngư bắt đầu hối hận mình trước đó biểu hiện, như vậy, ta bây giờ nói ta nhớ tới một chút đồ vật còn kịp sao? Có thể hay không lên bờ liền thả ta đi? Giang Trầm Ngư tâm tình phức tạp, Lâm Vân thì là đang nghĩ, lát nữa lên bờ muốn đem giám sát chặt chẽ một điểm. Ba người trên đường đi đều không có trò chuyện, thuyền lại đi một cái giờ, Hải Châu rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Lâm Vân xa xa nhìn xem có người tại bến cảng thiết lập trại, bọn hắn dạng này không rõ lai lịch thuyền muốn lên bờ, cũng không thiếu được bị loại bỏ một phen, đến lúc đó nói không rõ lai lịch cũng là phiền phức. Bình thường lên bờ khẳng định là không được. Thế là, Lâm Vân chuẩn bị chờ nhập đêm lại nói. Giang Trầm Ngư trong lòng càng thêm cảm thấy khó ổn, nàng lúc này mới nghĩ đến, Lâm Vân không phải tại trên thảo nguyên làm nằm vùng sao, làm sao còn mang theo Tuyết Nữ đến nơi này, bọn hắn làm sao qua được? Mà lại như thế lén lén lút lút, sẽ không phải Lâm Vân đã đầu hàng đi? Kia nàng chẳng phải là nguy hiểm hơn? Giang Trầm Ngư đã là run lẩy bẩy. "Cô nương, ngươi có phải hay không rất lạnh?" Lâm Vân thấy được Giang Trầm Ngư dị trạng, lúc này mới nhớ tới, Giang Trầm Ngư giống như không có tu vi, không giống bọn hắn như vậy không sợ nóng lạnh. "Một chút xíu, ngươi đi trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi, nơi đó sẽ ấm áp một chút." Đà Tạ công tử." Lâm Vân nhìn Giang Trầm Ngư tiến vào buồng nhỏ trên tàu, mới nhỏ giọng đối Tuyết Nữ nói, "Ngươi còn có bao nhiêu tu vi?" "Yên tâm đi Avon, ta còn có thể đánh ba cái, lại thêm có phục lòng tại, không có chuyện gì." "Vậy là tốt rồi." Lâm Vân cũng coi là triệt để an tâm, hắn còn lo lắng tuyết nữ thực lực là có thể vô hạn hạ xuống, kia đến lúc đó có thể sẽ khá là phiền thoái, hiện tại xem ra, cái này hạ xuống cũng là có cực hạn. Vậy là tốt rồi, nữ nhân này không rõ lai lịch, nàng nói mất trí nhớ, nhìn không có gì không thích hợp, nhưng dáng dốc nữ nhân xinh đẹp như vậy, lai lịch khẳng định không đơn giản, lên bờ về sau, ngươi cũng chú ý một chút nàng. Ta đã biết, Giang Trầm Ngư nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, có người sẽ hoài nghi một cái không có chút nào sơ hở người. Nhưng đây chính là Lâm Vân có sơ hở người Hắn liền trực tiếp bắt lấy sơ hở xâm nhập phân tích, không có sơ hở, hắn cũng sẽ cẩn thận phòng bị, mặc kệ đối phương làm sao ra chiêu, hắn tối thiểu có ứng đối thủ đoạn. Tuyết Nữ đối Lâm Vân nói gì nghe nấy, hắn nói phải nút chú, vậy liền quan tâm kỹ càng chú ý đi. Vào đêm, Hải Châu bến cảng xuất hiện một đoàn sương mù. Chương 342, đúng như Lâm Vân bên trên thành lâu. Mượn sương mù, Lâm Vân ba người vụt trộm lên bờ. Hải Châu ban đêm y nguyên hoang, thanh âm này chủ yếu là từ trong, trong cảm, cách một con đường, đều có thể Nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn chính xác khác biệt, nhưng đêm hôm khuya khuất còn kinh doanh, cũng đều không phải đứng đắn gì địa phương, nhất làm cho Lâm Vân để ý, ngược lại là kia treo một loạt đèn lồng đỏ địa phương. Văn thanh nghiến ngừ, hương khí bừng bền. Đây chính là Thanh lâu a. Cũng không phải nói muốn đi làm chút gì, Lâm Vân thuần túy chính là muốn đi qua tản bộ, dù sao lấy trước làm công thời điểm chỉ nghe nói qua, cũng không có cái kia tiền nhàn dối quá khứ kiến thức, lại nói, muốn để người cho bắt, kia được nhiều mất mặt. Hiện tại không đồng dạng, đi dạo thanh lâu hợp pháp, ai có thể bắt ta. Lâm Vân lâu cảm thấy hứng thú nhất, nhưng nữ trải qua bạc, mặc dù bị màn cửa cách trở, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được mãnh liệt tâm tình chập chờn. Nơi này là địa phương nào, vì cái gì có thể khiến người ta kích động như vậy? Lâm Vân đã tham dò tuyết nữ nội tình, ngay cả nàng trời sinh dị năng cũng biết, nàng có thể cảm nhận được người khác đối với mình ngắc ý, cũng có thể ở những người khác tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm có cảm ứng, cái này dị năng thả trên người tuyết nữ cũng chính là một cái tự vệ kỹ năng, bởi vì nàng quá ngu ngơ. Đổi lại là Lâm Vân, nếu là hắn có loại bản lĩnh này, đã sớm đem người khác chơi xoay quanh. Một bên Trầm Ngư nghe cũng không muốn quá nhiều, nàng chỉ coi tuyết nữ là nghe được sóng bạc động tĩnh bên trong, điểm ấy chẳng có gì lạ. Lâm Vân giải thích nói: Nơi này là sông bạc, tiểu hai tử không muốn học cái xấu. Lâm Vân lo lắng Tuyết Nữ sinh ra lòng hiếu kỷ, giữ chặt tay của nàng liền đi. Không có mấy bước, liền nhìn thấy một nhà mây khói quán, thỉnh thoảng có sương mù tuôn ra, Lâm Vân tiện tay tản ra sương mù, vận dụng tị lực, hướng Vân Yên trong quán nhìn lại, liền nhìn thấy mấy cái hai tay để trần nam nhân, thế ý nửa nằm tại trên ghế nằm, tay cầm từng cây cái ống, thôn Vân thủ vụ. Cửa tiệm thị nữ gặp Lâm Vân bọn người ngừng chân, bọn họ không giống người địa phương, cho là có suy nghĩ, tiến lên giới thiệu nói, công tử là người bên ngoài đi, có phải là không có gặp qua Hút Mây thủ vụ. Lâm Vân gật gật đầu, nói, xác thực chưa từng Đây là chúng ta Hải Châu đặc sản, Vân Yên quả chỉ có Hải Châu vùng này biển cạn chỗ mới có, đem từ trong biển vớt lên, hong khô, nhóm lửa sau xương ngủ thơm ngọt mặn miệng, nuốt chi có thể để người tinh thần phấn chấn, phun ra lại như vân sinh xương ngủ lên, tiên khí bừng bến, khách nhân nếu là nơi khác tới, không ngại thể nghiệm một phen. Lâm Vân lắc đầu, lạnh nhạt nói, hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Dứt lời, Lâm Vân lại lôi kéo Tuyết Nữ đi. Đường tắt tự quán, Lâm Vân cũng không thấy một chút. Là một nam nhân tốt, Lâm Vân cự tự tuyệt, cực, cự tuyệt khói, không có việc gì không dính rượu. Sau đó, hắn liền đi tới thanh lâu phía trước. Chúng ta vào xem một chút đi." Giang Trầm Ngư, "Ngươi mang hai cái cô gái xinh đẹp đi đi dạo thanh lâu, cái này đúng sao?" May mà Giang Trầm Ngư còn muốn lấy lên bờ về sau Lâm Vân sẽ mang nàng đi tìm quan phủ, hoặc là tìm tông môn, đi phân biệt thân phận của nàng, nàng suy nghĩ thật lâu muốn thế nào phòng ngừa loại tình huống này. Kết quả, Lâm Vân tựa như là đem nàng quên, không nhắc tới một lời. Thậm chí hắn lôi kéo Tuyết Nữ đi ở phía trước, Giang Trầm Ngư cảm thấy mình nếu là không cố gắng đuổi theo, trực tiếp liền sẽ bị làm ném. Nhưng nàng không dám không đuổi theo, nếu như là tại địa phương khác, chính Giang Trầm Ngư đi cũng đi, nhưng nơi này là Hải Châu. Có thể xuống biển sẽ là cái gì thiện nam tí nữ. Nơi này kẻ liều mạng rất nhiều, mặc dù có đội chấp pháp ngày đêm tuần tra, nhưng giống nàng đẹp như vậy như thiên tiên nữ tử, những nam nhân xấu kia tuyệt đối sẽ bị quá hóa liều, thậm chí sẽ cảm thấy đem nàng tai họa, chết cũng không lỗ. Giáng rất quá đẹp, cũng rất phiến phức. Cho nên, rất không có cảm giác an Toàn Giang trầm ngư cố gắng đi theo Lâm Vân. Nàng chỉ coi Lâm Vân là muốn dò xét cái gì tình báo, kết quả Lâm Vân thẳng đến treo đèn lồng đỏ khu vực mà đến, đây tuyệt đối là có mục đích tình Giang trầm ngư biểu lộ có một chút biến hóa rất nhỏ. Lâm Vân nhân tiện nói, cô nương mới biểu lộ khác thường. Không phải là nơi này để ngươi ký ức có một chút thức tỉnh. Ta đó là bởi vì thanh lâu khơi gợi lên ký ức sao? Rõ ràng là bị ngươi vừa lên bờ tìm thanh lâu hành vi kích thích. Mà bây giờ nghe Lâm Vân lời nói này, hẳn là, hắn cảm giác được bản thân là phong trần nữ tử. Này, mù mắt chó của ngươi, bản cung chủ tiên khí bẩm mệnh, khí chất xuất thần, làm sao có thể là phong trần nữ tử? Giang Trầm ngư trong lòng cái kia khí a, phàm là nữ tử, bị người hiểu lầm thành gái lầu xanh đều là muốn tức giận, huống chi là nàng loại địa vị này cực cao nữ nhân, bị khinh thị như vậy, nàng đem người giết, người khác cũng không dám nói nàng làm không đúng. Nếu không phải là mình tu vi về không, không phải đập nát Lâm Vân đầu chó không thể. Lúc này, Tuyết nữ chợt mở miệng, người rất tức giận. Vì cái gì? Tuyết nữ đã sớm nghe Lâm Vân muốn bao nhiêu chú ý Giang Trầm Ngư, mà Giang Trầm Ngư lại bị Lâm Vân chọc giận, to lớn tâm tình chọc trở, Tuyết nữ một chút cũng cảm giác được. Giang Trầm Ngư lập tức giật mình, nàng vừa rồi khống chế biểu lộ, hoàn toàn không có biểu hiện ra sinh khí, Tuyết nữ lại đã nhận ra, cái này nhìn đơn thuần nữ hài tử bỗng nhiên đệ nàng hơi sợ. Ngư cưỡng ép định lại, chậm mở nói, ta mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng cũng không phải ngu muội vô tri, công tử mới nữ nữ Dường như cảm thấy ta là gái lầu xanh, mới có thể nhìn thấy Thanh lâu liền nhớ tới cái gì, ta không tiếp thụ được vũ nhục như vậy, như công tử không tin trong sạch của ta, giết ta là được. Lâm Vân, hắn mặc dù có chuyên môn làm giận đến để cho người ta lộ ra sơ hở tiền khoa, nhưng lần này thật hiểu lầm. Hắn chính là nhìn thấy Giang Trầm Ngư biểu tình biến hóa, muốn thăm dò nàng một chút. Mất trí nhớ ngươi còn có thể nhận ra nơi này là địa phương nào, ngươi thật sự là mất trí như sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra như vậy, nhưng nghe Giang Trầm Ngư, nàng như vậy giải tựa hồ cũng không có tâm bệnh, mình hoàn toàn chính xác có thể cho người ta hiểu lầm khả năng. Thế gian này nữ tử Đối danh tiết thấy cũng đúng là rất nặng, cảm giác mình bị vũ nhục, tình nguyện vừa chết, Lâm Vân biết mình thất lễ, vội vàng nói: "Xin lỗi cô đường, ngươi hiểu lầm tao ý tứ, cô nương mặc dù gặp rủi ro, nhưng khí chất bất phàm, nhất định là quý nữ, ta chỉ là coi là cô nương nhớ ra cái gì đó, chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi." Nhìn Lâm Vân nhận lầm thản độ chân thành, Giang Trầm Ngư tâm tình mới hơi đã thả lòng một chút, nguy hiểm thật, tại vừa rồi, nàng cảm giác mình nếu là lộ ra sơ hở, đáp đúng, nhất định sẽ bị tuyết nữ cùng Lâm Vân giết chết. Cũng may nàng thông minh, lấy lui làm tiến, ngược lại để Lâm Vân nói xin lỗi. "Không sao, nếu là hiểu lầm" Ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng." Tuyết Nữ nhìn hai người giải khai hiểu lầm, liền lại nhìn về phía Lâm Vân, nói, "Chúng ta đi vào à?" Đã đi ngang qua rất nhiều cửa tiệm, Tuyết Nữ vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Vân muốn đi cửa hàng, mà lại tòa nhà này cũng so khác lâu muốn trông tốt rất nhiều, Tuyết Nữ cũng nghĩ đi vào nhìn một cái. "Ựng." Lâm Vân lôi kéo Tuyết Nữ tay, đi vào nhà này Bạch Hoa lâu. Giang Trầm Ngư đối loại này rơ bẩn chi địa luôn luôn ghét bỏ, bây giờ lại cũng chỉ đành đi theo Lâm Vân đi vào. Mới vừa vào lâu, cái này một nam hai nữ tổ hợp liền hấp dẫn đông đảo xuống biển phiêu khách chú ý. Thư trung tiên cho ra tiên hạ thập đại mỹ nhân bảng xếp hạng. Tuy nói là lấy Lâm Vân thẩm mỹ làm căn cơ, nhưng tổng thể sai lầm sẽ không rất lớn, Giang Trầm Ngư cùng Tuyết Nữ đều có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, xuất hiện tại thanh lâu, tự nhiên làm người khác chú ý. Tuyết Nữ cảm giác có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng đối Lâm Vân nói, người nơi này thật mạnh áp khí. Lâm Vân nhẹ gật đầu, đem xảo biến gọi ra, hóa thành hơn 10 thanh phi đao, đồng loạt vung ra, những cái kia nhìn về phía Tuyết Nữ cùng Giang Trầm Ngư các nam nhân, cũng trở đến một thanh phi đao. Phi đao mau lẹ như điện, giao đến bọn hắn một cái, lại chỉ cắt đứt xuống một chùm tóc, sau đó, từng thanh từng thành phi đao đều về tới Lâm Vân trong tay, biến thành một thanh nhỏ phi đao. Lâm Vân bỏ vào trong lực, lạnh nhạt nói, "Quản tốt ánh mắt của mình, nữ nhân của ta, há lại các ngươi có thể nhìn?" Giang Trầm Ngư, "Ngươi là đem ta cũng coi như thành nữ nhân của ngươi sao?" Nhớ tới trước đó trên thuyền thời điểm, Lâm Vân còn nói với Tuyết Nữ, "Chuyến này nhất định phải điệp thấp, không muốn làm người khác chú ý." Đây chính là ngươi điệp thấp. Đi lên liền cho người ta tới một đợt chấn nhiếp, thật là lớn quan đi a. Bất quá, Lâm Vân lộ chiêu này về sau, thật đúng là không người nào dám lô mãng. Ngoan nhân sợ nhất ác hơn người, những này xuống biện trong lòng nam nhân mặc dù khinh phục, nhưng trêu chọc một cái rõ ràng đánh không lại nam nhân, không cần thiết. Bạch Hoa lâu người cũng ra mặt đến, mời Lâm Vân đi trên lầu nhã gian. Bách Hoa lâu tổng cộng có 5 tầng, thang lầu ở giữa, tầng thứ 2 có cái cự đại sân khấu, tầng thứ 3 thì là quan sát hiệu quả tốt nhất. Lâm Vân tự nhiên là muốn tầng thứ 3 một cái phòng, đi vào muốn một bàn tiệc rượu, Tú bà liền gọi tới từng dãy cô nương, nói: "Công tử, đây là chúng ta bách Hoa lâu tốt nhất cô nương." Chỉ bằng Lâm Vân có thể mang hai cái dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng không tầm thường nữ nhân tới đi dạo thanh lâu, Tú bà liền biết đây tuyệt đối là cái đại nhân vật, vừa rồi lại lộ như vậy một tay, không chừng là cái nào đó đại tông thân truyền đệ tử lại hoặc là thế gia đại tộc người, người khác không, có như vậy phô trương. Nơi này nữ tử, cũng đích thật là bạch hoa lâu tốt nhất, dung mạo xinh đẹp, tư thái thư tha, án mặc là bán giả bán lộ, đích thật là cảnh đẹp ý vui. Bất quá, Lâm Vân cảm giác có chút thất sách. Mình chỉ mới nghĩ lấy đến thể nghiệm một chút, xem cái chỉ riêng cái gì, nhưng cái này muốn cô nâng đi, hắn thể nghiệm qua càng xinh đẹp muội tử, đối với mấy cái này dòng chi tụ phấn hoàn toàn chính xác để không nổi kình, nhưng đến đều tới, không điểm hai cái cô nương, cái kia có thể gọi thể nghiệm sao? Chọn hai cái rót rượu lưu lại, cái khác đều đi thôi. Lâm Vân tùy ý bộ tú bà giây hiểu liu lại bốn cái cô nương. Trong phòng nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, mặc rất ít đòi các cô nương run lẩy bẩy. Nơi này căn bản cũng không chơi vui. Tuyết nữ thở phì phò nhìn xem Lâm Vân, nàng cũng không biết Lâm Vân là tới chơi cái gì, chính là đến xem những cô nương này sao. Mặc ít như thế, các ngươi không lạnh. Tuyết nữ cố ý để gian phòng nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, để các ngươi lộ cánh tay lộ chân, xem xét cũng không phải là người đứng đắn. Cho hay sẽ có nha, ngươi nhìn, phía dưới không phải có người khiêu vũ à? Lâm Vân mở ra gian phòng cửa sổ, vừa vặn có thể thấy có người đang khiêu vũ. Tuyết nữ cùng Giang Trầm Ngư đều xem không hiểu cái này, tao thủ lĩnh tư dáng vẻ có gì đáng xem? Lâm Vân vẻ mặt thành thật nói, các ngươi ổn định lại tâm thần trước đã, đây là nghệ thuật. Tuyết nữ có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là nghe lời địa học lấy Lâm Vân, vẻ mặt thành thật đang nhìn phi vũ. Thẳng đến cái nào đó vũ nữ nhảy nhảy, đem một bộ y phục vứt xuống sân khấu, phía dưới nam nhân một trận phóng thượng. Lâm Vân, ta cũng không nghĩ tới sẽ có loại này tiết mục, ta là tới nhìn đứng đắn vũ đạo a. Trường 343, Đông Phương Hồng Nguyệt tại Chốc gian. Trên đại vũ nữ cũng không biết, bình thường vì tiết mục hiệu quả xuống lụa mỏng váy hôm nay kém chút để Bạch Hoa lâu toàn bộ không có Trên lầu nhà gian, tuyết nữ con mắt đều biến thành màu lam. Lần trước cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tử đấu thời điểm, bật hết hỏa lực, chính là như vậy trí tuệ màu lam. Đây chính là người nói nghệ thuật. Lâm Vân tê cả da đầu, lại một bộ siêu nhiên Tại thế dáng vẻ nói, đây là nghệ thuật một loại biểu hiện hình thức, cá nhân ta là phi thường không thích thứ nghệ thuật này hình thức, nhưng là dưới đây những cái kia tục nhân thích, những cái kia vũ nữ cũng chỉ là chút tục nhân, tự nhiên muốn thỏa mãn những cái kia tục nhân nhảm thú, để lưu sinh. Cho nên, ta nhưng thật ra là mang theo phê phán ánh mắt đến đối đãi những người này cùng sự tình. Lâm Vân nói đến hiên ngang lẫm phất phất tay để mấy cái kia rót rượu cô nương ra ngoài, người ta cũng không dễ dàng, ra bồi cái rượu kém chút bị đông cứng chết. Chờ trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Lâm Vân mới nghiêm mặt nói: "A tỷ, chính là bởi vì chúng ta thân cư cao vị, cho nên cũng phải túi đầu đến xem thử tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt, chính như các nàng, nếu như ngươi chỉ có thấy được thấp kém hình tượng, kia cách cục cũng cùng dưới đáy những người kia bình thường. Mà ta nhìn thấy, lại là những nữ nhân kia vì sinh tồn, bỏ xuống tôn nghiêm, mà dưới đáy phàm nhân lấy thế làm vui, bọn hắn có tiền, liền có thể đạp những cô gái này tôn nghiêm, mà người ta có vũ lực, liền có thể trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn." Bọn hắn thân ở trong đó, chưa phát giác khát thường, sao mà thật đáng buồn. Mà chúng ta nếu là không thể cho rằng làm gương, chẳng phải là giống như bọn họ sao? Tuyết Nữ vẫn còn có chút mê mang, mặc dù cảm thấy Lâm Vân nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng nàng lại lý giải không thông suốt. Giang Trầm Ngư lại là lòng có cảm giác, trước đó Trương Bích Ngọc cũng nói nàng thân cư cao vị, chưa từng túi đầu nhìn một chút tầng dưới chốt bạch tính. Nói cũng phải, trong lòng nàng đương nhiên là không nhìn chúng những người này, nàng là cao cao tại thượng Quảng Hàn công chủ, là phàm nhân cần ngưỡng vọng tồn tại, nàng vọng, chỉ có nhật nguyệt tinh thần. Lâm Vân cho nàng lên bài học a. Hồi tưởng hoa tiên tử phấn nộ, Giang Trừng Lư cũng không nhịn được nhớ tới Hoa Tiên tử sự tình. Năm đó nhận được tin tức, cũng mời Ngọc Tiền Đa lượng tính toán qua, đành phải tám chữ, yêu nghiệt sắp xuất hiện, hòa loạn thiên hạ. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, Chính đạo bảy tông đồng thời xuất thủ, diễn phần mình phái ra một chi thiên cảnh trưởng lão, tiên cơ cốc chủ dự vào nơi hiểm yếu chống lại, lại như thế nào là chính đạo bảy tông đối thủ, cho dù lúc ấy Ngự Linh tông lẻm mà lẻm về không tới trợ, sáu đại tông môn cũng không phải thiên cơ cốc có thể ngăn cản. Cho dù về sau không thể tìm tới chứng cứ, Chính đạo cũng không thấy được bản thân đã làm sai điều gì. Bọn hắn cũng không phải là vừa lên đến liền bắt đầu động thủ, chỉ là yêu cầu thiên Cơ Cốc làm ra giải thích, phối hợp điều tra, nhưng thiên Cơ Cốc trực tiếp phản kháng, tự nhiên là muốn bị trấn áp, dù là về sau chứng minh các ngươi là trong sạch, vậy tại sao ngay từ đầu các ngươi muốn phản kháng? Đây chính là chính đạo bệ tông logic, cho nên dù là Hoa Tiên Tử đem dao gác ở răng trầm ngư trên cổ, giang trầm ngư cũng không có nhận lầm. Thân là công chủ, nàng có công chủ kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nghe Lâm Vân một phen, nàng lại tinh tế suy nghĩ, chuyện năm đó, có lẽ nàng đích xác là sai. Thế gian này, hoàn toàn chính xác tràn đầy cường giả đối kẻ yếu bá lăng, như Tiên Cơ Cốc một án. Trà trên người Thần Tiêu Tông, không có cái nào tông môn dám đánh đi lên, để Thần Tiêu Tông phối hợp điều tra. Mà nhất châm trọng là, Thần Tiêu Tông thật là có ma tộc, như phản Thần Tiêu Tông về sau, cũng không có ai đi truy trách Thần Tiêu Tông. Đây chính là thế giới này đạo lý, bởi vì Thần Tiêu Tông mạnh, thiên cơ cấp yếu. Bọn hắn mặc dù tự xưng là lo liệu chính nghĩa, chỉ khi nào tiến hành so sánh, mới phát giác cái này chính nghĩa cũng là có tí vết. Nếu như đi đều là chính nghĩa, kia vì sao đối khác biệt đối tượng lại có khác nhau phương thức xử lý đâu? Nhớ tới Hoa Tiên tử, Giang trầm ngư tâm tình cũng rất nặng nề. Nhiều năm sư đồ, nàng đối Hoa Tiên tử cũng chuốt xuống rất nhiều tâm huyết, hôm nay càng là bởi vì nàng mà rơi xuống phàm trần, nhưng muốn đoán hận Hoa Tiên tử, nhưng cũng không hận nổi, vì mâu báo thủ, thiên kinh điểm nghĩa. Nhưng tha thứ cũng không có khả năng, nàng một đường tu hành đến bây giờ, nhiều ít long dông khó khăn chất trở, bị Hoa Tiên tử một chút đánh về nguyên điểm, thù này không cãi được. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyến năm đó ít nhiều có chút kỳ quặc. Đã thiên cơ cốc là trong sạch, vì sao Ngọc Tuyển sẽ tính ra kết quả như vậy, mà lại bọn hắn nếu là trong sạch, vì sao muốn liều chết chống cự? Giang trầm ngư trong đầu linh quang lóe lên, ẩn ẩn cảm giác thiên cơ cốc sự tình không có đơn giản như vậy chỉ là chuyện này quá khứ quá lâu, hiện tại đuổi theo tra, cũng không biết có thể tra ra cái gì tới. Giang Trầm Ngư nhìn thoáng qua Lâm Vân, kẻ này thông minh, lại cùng Hoa Tiên tử có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ trước đó Lâm Vân phải vào Thanh lâu thời điểm, Giang Trầm Ngư vào xem lấy cái bỏ, nhưng cũng không có suy nghĩ trong đó tầm sâu hàm nghĩa, bây giờ nghĩ lại, Lâm Vân bên người cái này Tuyết Nữ là quốc sắc thiên hương, Hoa Tiên tử cũng là huynh quốc quân thành. Thường xuyên cùng bực này nữ tử vắng lai, không có khả năng lại nhìn được phàm tục nữ tử, hắn đến lâu, đúng là vì giới miễn mình, cũng là muốn dạy bảo Tuyết Nữ đi. Kẻ này quả nhiên bất phàm. Lâm Vân nhìn Giang Trầm Ngư cùng Tuyết Nữ đều như có điều suy nghĩ bộ dáng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, nhưng nhờ có hắn cơ trí, nhìn thấy cái thấp kém vũ đạo, đều có thể kéo ra đại đạo lý tới. Cũng là Tuyết Nữ dễ bị lừa, nếu là Đông Phương Hồng Nguyệt, hôm nay sợ là không được rồi. Lúc này, Hải Châu cái nào đó trong khách sạn, Đông Phương Hồng Nguyệt ngay tại tiểm tu. Tính toán ra, lấy Lâm Vân cùng Tuyết Nữ thực lực, hôn quan nên có thể tới Hải Châu. Trước đây vì sao một mực không có phản ứng, cũng được, hôm nay hắn hẳn là đến. Đông Phương Hồng Nguyệt tập trung ý chí, bắt đầu cảm ứng Lâm Vân vị trí. Nàng la bằng vào lúc trước đưa cho Lâm Vân cái còi làm môi giới đến thi Pháp, kêu cái còi là nàng tự tay luyện chế, có nàng tinh thần là cứng, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Ai, đã tại phụ cận. Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng vui mừng, cái này liền ra khách sạn, căn cứ cảm ứng vị trí, lần này, liền đến Bách Hoa lâu bên ngoài. Đông Phương Hồng Nguyệt, ngươi dò xét tình báo chính là tới này cái địa phương dò xét sao? Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy lửa giận dâng lên, hoàn không thể một mùi lửa đốt đi cái này Bạch Hoa lâu. Nhưng là, nàng được. Nàng hỏa tốc quay trở về khách sạn, đổi một thân năm chàng, lại một lần nữa đi tới Bạch Hoa lâu trước. Nghịch độ Ngươi nếu như bị ta bắt được hiện trường, nhìn ta không thiếu chết ngươi." Đông Phương Hồng Nguyệt lần này là thật sự tức giận, Lâm Vân cùng Lâm Ngọc có quan hệ, nàng có thể chịu, Lâm Ngọc dù sao xinh đẹp như vậy, hai người lại có đặc biệt quan hệ. Hoa tiên tử, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng có thể nhịn, dù sao cái này không biết xấu hổ tiểu yêu tinh là mình dính sát, Bạch tiểu kiều đồng lý. Nhưng là, đi dạo thanh lâu là thật không thể nhịn. Đông Phương Hồng Nguyệt khí thế hung hăng đến Bạch Hoa lâu, nhìn nàng điệu bộ này, không biết còn tưởng rằng nàng là lão bà ở chỗ này khách, nàng muốn tới người. Tốt một cái tuấn công tử. Đông Phương Hồng Nguyệt mặc nam trang, cũng là xuất khí bức người, nhìn nàng khí độ bất phạm, lại là kẻ đến không tiện, tú bà cũng là tê cả ra đầu, hôm nay đó là cái ngày gì, sao lại tới đây nhiều như vậy sát tinh. Ta chỉ là cái tiểu thanh lâu a, cũng không đắc tội người đi. Công tử xin mời ngồi, phượng vũ cô nương diễn xuất lập tức liền bắt đầu. Tú bà tiến lên đón Đông Phương Hằng Nguyệt, tư thái phi thường kiêm tốn, cái này cũng không dám không kiêm tốn. Từ lúc nàng sau khi đi vào, trong không khí sát khí, để những cái kia ân khách nhóm đều không dám nói chuyện. Lâm Vân bình thường đều là cùng các đại lão ở chung, cũng không biết các đại lão chỉ là thả ra khí thế, phàm nhân liền sẽ bị ép tới không dám tự dốc. Đông Phương Hồng Nguyệt lúc này lại là bật hết hỏa lực, tú bà đều nhanh quỳ xuống đất đi. Nghe nàng thanh âm run rẩy, Đông Phương Hồng Nguyệt lúc này mới hơi bất phỏng trống đi một chút, nói: "Ta hỏi ngươi, có hay không một người dáng dấp nhìn rất đẹp nam nhân đến nơi này?" Đông Phương Hồng Nguyệt nguyên bản cũng là không muốn gây sự tình, lúc này mới trở về đổi một bộ quần áo, nhưng nhìn thấy một chút nữ nhân dáng nam nhân, cử chỉ thân mật, nghĩ đến Lâm Vân khả năng cũng là như thế, tính tình vừa đến, cũng liền không có khống chế được nổi, bá khí bên cạnh loạn. Là có một người như vậy Tú bà đối Lâm Vân ấn tượng cũng rất sâu sắc, nàng nghe ra Đông Phương Hồng Nguyệt thanh âm không giống nam nhân, lại nghe nàng vừa đến đã hỏi nam nhân sự tình, sao có thể không biết cái này căn bản không phải tới chơi, mà là tới bắt gian. Tú bà trong lòng khổ a, Người có xinh đẹp như vậy nữ tử, người còn đi dạo cái chùy thanh lâu. Nhưng nghĩ tới Lâm Vân còn mang theo hai nữ tử, cũng là Tuyển Mỹ, Tú bà bỗng nhiên lại đã hiểu. Nam nhân kia không đơn giản a. Nhà hoa không bằng hoa dạ hương, hắn trộn mấy đóa hoa, còn muốn đi thanh lâu. Hắn mang theo hai cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, lại điểm hai cái bồi rượu tại lầu 3 ba nha gian. Như quý nhân muốn đi, ta có thể dẫn đường. Từ đạo hữu bất tử bản đạo, khách nhân, chính ngươi gây sự tỉnh, chính ngươi gánh chịu nào. Đông Phương Hồng Nguyệt răng đều muốn tắn nát, nhưng càng là phẫn nộ, nàng ngược lại bình tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng nói, "An bài cho ta đến bọn hắn sát vách, đừng giao giao." "Vâng vâng vâng, khách nhân xin mời đi theo ta, đi bên này thang lầu, bọn hắn không nhìn thấy." Lâm Vân còn không biết trên ót mình một cái nguy. Chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới Đông Phương Hồng Nguyệt sẽ cố ý tới đây chặn hắn, định vị Lâm Vân ngược lại là biết, Đông cho hắn cái còi, Lâm Vân là tiếp thân mang theo. Hắn đến lâu cũng chỉ là đánh cái thẻ mà thôi, lại nói, ở chỗ này, hắn có thể được đến càng nhiều tin tức đã có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lại có thể đem thăm dò nhiệm vụ hoàn thành, còn có thể ăn cơm uống rượu nhìn vũ đạo, há không đẹp quá thay. Lâm Vân không gần như chỉ ở nhìn vũ đạo, đồng thời cũng tại phân tâm nghe những phòng khác người nói chuyện. Trong thanh lâu hạ ba cảnh người tương đối nhiều, Lâm Vân thần niệm, bọn hắn đều không phát hiện được. Chính là thỉnh thoảng sẽ nghe được một chút không thể miêu tả thanh âm, có chút cay lốt hai. Nơi này gái lầu xanh diễn kỹ quá giả, thanh âm không có chút nào chân thực. Tiếp xuống mời phượng vũ cô nương biểu diễn đàn tiêu múa kiếm. Lâm bản tại nghe những người khác động tĩnh, chợt nghe một cái tên quen thuộc, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía sân khấu. Có trước đó thuyết giáo Tuyết nữ ngược lại là không có ăn nhấm, nhưng nhìn thấy Lâm Vân ánh mắt sáng rực địa đi xem một nữ nhân, nàng vẫn còn có chút không vui. "A Vân, ngươi thích như thế nữ tử a?" Trên sân khấu, Phượng Vũ một tay tiêu, một tay đàn, tay áo dài bồng bềnh. Lâm Vân một chút liền nhận ra, cái này Phượng Vũ thật đúng là lúc trước cái kia Phượng Vũ. Mới đầu Lâm Vân còn tưởng rằng trùng tên. "Đây không phải lai like nghi các đầu bài, bán nghệ không bán thân a, làm sao đỗng nhiên đã đến xuống đến Hải Châu rồi?" Chương 344, Chủ thượng đừng núp mít người một nhà. Lâm Vân đối Phượng Vũ chú ý, để Tuyết nữ có chút ghen ghét, nàng nhìn Phượng Vũ ánh mắt cũng biến thành có chút không thân thiện. Phượng Vũ ngay tại Kiêu Vũ, cảm nhận được không thân thiện ánh mắt, múa kiếm vừa vặn quay đầu vào Nguyệt, liền thấy được Lâm Vân, còn có bên cạnh Tuyết Nữ. Giang Trầm Ngư không có xuất đầu lộ diện, Phượng Vũ cũng không thấy được nàng. Lực chú ý của nàng hoàn toàn bị Lâm Vân hấp dẫn đi. Từ khi một đêm kia về sau, nàng liền bị Hoa Tiên tử triêu an, đây cũng là Hồ Ngọc Linh thủ ý, để Phượng Vũ tạm thời đầu nhập Hoa Tiên tử giới trướng. Kết quả, Hoa Tiên tử quay đầu liền đem nàng đưa đến Hải Châu, lúc ấy Hoa Tiên tử là cảm thấy đem Phượng Vũ đuổi đi coi như xong, nàng cũng không có nhỏ như vậy, cũng là tự tin, cảm thấy mình mị lực sẽ không, không bằng một cái Vũ nữ. Đáng Thương Vương Vũ còn vẫn cho là Hoa Tiên Tử là đem nàng phái tới phụ trách Hải Châu tình báo, dù sao Hải Châu cùng mình Châu Đào khoảng cách gần nhất, cũng trọng yếu nhất, là người lưu lượng lớn nhất một tòa thành, có thể nhận trọng dụng, Phượng Vũ cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Kết quả, Hoa Tiên Tử căn bản không có coi nàng là gián điệp, chỉ là nhìn Phượng Vũ lại thông minh, cũng có chút bản sự, liền để nàng tại Hải Châu chủ quản Thanh lâu suy nghĩ, cho một khoản tiền, liền không có sen vào nửa Phượng Vũ. Phượng Vũ cảm thấy cho tiền, chính là để nàng tại Hải Châu thành lập mạng lưới tình báo, thế là, nàng gia nhập Bạch Hoa lâu, cùng âm thầm khống chế Bạch Hoa lâu lấy nàng thủ tâm cảnh tu vi, tiềm phục tại trong thanh lâu, dễ dàng. Nàng vẫn là bán nghệ không bán thân, nhưng biển châu cái chỗ chết tiền này, các nam nhân càng thêm thu tục, căn bản không hiểu được thưởng thức nàng tài nghệ, đầy trong đầu liền nghĩ. Cái này cùng kinh thành văn nhân nhã sĩ liền rất không giống nhau, nếu không phải dung mạo của nàng đẹp mắt, tu vi cũng cao, ở chỗ này là lăn lộn ngoài đời không nổi. Mà lại, ẩn nút thời gian lâu như vậy, hoa tiên tử đều không có liên hệ nàng, cái này một lần để Phượng Vũ rất thất bại. Ta đây là bị lệnh sao? Cho tới bây giờ, Lâm Vân xuất hiện, đệ Phượng Vũ trong nháy mắt ý thức được, vị này nhất định là đến khảo sát công việc của ta. Không phải, một cái thần tiêu tông đệ tử thân truyền của tông chủ, làm sao lại đi dạo thanh lâu đâu? Phượng Vũ trước đây cũng đã được nghe nói Lâm Vân mất tích tin tức, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ là Lâm Vân thân phận bại lộ. Hiện tại xem ra, hẳn là dạng này đã Lâm Vân tới, lát nữa đến nghĩ biện pháp cho hắn báo cáo công việc. Một khúc ca múa biểu diễn hoàn tất, lời tiếng khen hay người ngược lại là cũng nhiều, nhưng là đối những cái kia phiêu khách tới nói, lại là thổi tiêu lại là đánh đàn, lại là mua kiếm, còn không bằng vừa rồi bên cạnh nhảy bên cạnh thoát tới hàng hái. Nhưng đến vượng Vũ ném cầu quyết định lát nữa với ai ăn cơm chung thời điểm, SFV nhóm đều vẫn là ửng vấn. Không khác, Phượng Vũ dáng dấp đẹp mắt, khí chất không tầm thường, mà lại phiêu khách ăn không được, nếu là có thể mượn bữa cơm này đem Phượng Vũ cầm xuống, cái này cũng có mặt mũi a. Cứ việc không bằng tinh thành như vậy phong quang, Phượng Vũ y nguyên có nàng nên có cả vị. Dựa theo lệ cũ, nàng cầm lên tu cầu, tiện tay như vậy ném đi, vèo một cái, liền bay vào Lâm Vân gián phòng. Lâm Vân, ngươi là cố ý đúng không? Lúc trước ánh mắt đối mặt thời điểm, Lâm Vân liền biết, cái này Phượng Vũ tuyệt đối nhận ra mình, hiện tại lại cố ý ném cầu tới, phi thường khả nghi. Bất quá, nàng làm sao lại biết ta sao? Lâm Vân ngược lại là biết. Vương Vũ là Hồ Ngọc Linh không chế thám tử, nhưng Lâm Vân cùng Hồ Ngọc Linh quan hệ, Hồ Ngọc Linh khẳng định không dám để cho người khác biết, ấn lý thuyết, hắn thả đi Hồ Ngọc Linh về sau, Hồ Ngọc Linh hẳn là cũng sẽ tiếp tục cùng Vương Vũ liên hệ. Hẳn là, Hồ Ngọc Linh ngay tại chỗ tối. Lâm Vân suy nghĩ rất nhiều, nói đến, hắn tiểu nữ buộc nuôi thả hồi lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này làm cái gì, lát nữa hỏi một chút Vương Vũ đi. Đêm nay, Vương Vũ chính là lầu ba vị công tử này. Vương Vũ hạ người hành lễ, hướng phía đi đến. Rằng, không có ra mặt ngăn lại, ngược lại muốn xem xem Lâm Vân có thể chơi tới trình độ nào? Cách lập kín tưởng, Đông Phương Hồng Nguyệt thần niệm cơ hồ là thông suốt. Bất quá, thần niệm dù sao không phải con mắt, nàng chỉ biết là Lâm Vân trong phòng có ba người, một cái là Lâm Vân, mà khác hai cái là nữ tử. Vậy đại khái chính là tú bà nói hai cái nữ nhân xinh đẹp. Trong đó một cái là Tuyết nữ, một cái khác là ai? Bạch Kiều Kiều không phải nói chỉ dẫn theo Tuyết nữ sao? Thêm ra tới một cái chuyện gì xảy ra? Trên đường nhặt, Nếu thật là dạng này, Lâm Vân số đảo họa cũng quá tốt đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng là hoán niệm chấn Có bản liền đi nhặt cái giang gia cũng không tin cái này ta. Đông Vương Hồng Nguyệt cũng chính là cái này nói chuyện, khoảng cách chuyện xảy ra đều đi qua 7 ngày, Giang Trầm Ngư coi như bị nhặt được, cũng là một người chết, sẽ không cùng Lâm Vân có cái gì phát triển. Sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì Giang Trầm Ngư vừa lúc bị nước trôi đi, người cũng bị thương nặng, cái này nếu là cũng có thể làm cho Lâm Vân nhặt được, nàng chỉ có thể viết một cái chữ phụ. Phượng Vũ rất nhanh liền đến Lâm Vân trang phòng, nàng nhìn thấy còn có hai cái người xa lạ, cũng không dám gọi ra Lâm Vân thân phận, chẳng qua là khi làm lần đầu gặp mặt, rất cung kính nói: "Tiếp thân Phượng vũ, gia mắt công tử." Không cần đa lễ, mời ngồi. Lâm Vân để Phượng Vũ ngồi xuống. Dùng xem kia ánh mắt nhìn xem nàng, Phượng Vũ tự nhiên có chỗ phát giác, trong lòng biết Lâm Vân đây là tại đợi nàng biểu hiện, có lẽ, đây chính là đối nàng khảo nghiệm. Lâm Vân cũng làm bộ không biết nàng, nàng như thế nào tại không kinh động Lâm Vân hai cái bạn gái tình huống dưới, đem tình báo truyền lại cho Lâm Vân đâu? Vậy đại khái chính là Lâm Vân khảo nghiệm độ vật đi. Phượng Vũ nghĩ tới đây, tự tin cười một tiếng, làm gián điệp, ta chuyên nghiệp, có rượu không vui, sợ là không thú vị, thiếp thân hơi biết tâm luật, mời tấu tỉ lấy trợ tửu hứng. Nàng bộ dạng này nói chuyện, để Lâm Vân có loại làm hoàng đế cảm giác, không khỏi cười nói, "Trò đấu." Giang trầm ngư Phượng Vũ đổ lễ này, vẫn luôn như thế ra sao? Phượng Vũ cầm tỉ bà tay cũng không nhịn được run một cái, cũng là bị Lâm Vân cho kinh đến. Tiếng tỉ bà lên, Phượng Vũ chỉ là tiện tay gậy mấy lần, Lâm Vân cũng coi là cảm nhận được cái gì gọi là chưa thành làn điệu trước hữu tình, cái này Phượng Vũ có chút đồ vận. Nàng tiếp lấy đàn tấu, lại có mấy phần túc sát chi khí, Lâm Vân tinh thần chấn phấn một chút, bên tai lại phản phất nghe được Phượng Vũ nói nhỏ. "Chủ thượng, thiếp thân cung kính bội tiếp đã lâu." Lâm Vân quay đầu nhìn tuyết nữ, Tuyết nữ đang chìm ngâm ở âm nhạc bên trong, lần này, nàng thật cảm nhận được nghệ thuật. Lâm Vân cảm giác ngạc nhiên, Tuyết nữ cảm giác phi thường mẹ cảm. Ở trước mặt nàng truyền âm không bị phát hiện, cái này Phượng Vũ đích thật là có chút đồ vật. Nhưng Hồ Ngọc Linh không khỏi quá lớn mật, lại dám nói cho người khác biết quan hệ giữa bọn họ, như thế nói do Phượng Vũ phi thường đáng giá tín nhiệm, nhưng cái này mạo hiểm hành vi, nhất định phải hào hào trừng phạt. Ở xa khán trang Hồ Ngọc Linh bỗng nhiên run lên, cảm giác cái mông có chút ngứa, nàng vậy mà bắt đầu hồi tưởng lại trước đó bị Lâm Vân quật cảm giác. Ta không làm sai sự tình, chủ nhân làm sao lại đánh ta? Hồ Ngọc Linh nghĩ tới đây, cũng không nhịn được vặn vẹo Nếu không, phạm cái sai lầm nhỏ. Hồ Ngọc Linh bị ý nghĩ của mình giật lại mình, vì cái gì nàng sẽ muốn bị Lâm Vân quật? À? Đúng lúc này, Hồ Ngọc Linh trong lòng đột nhiên vang lên Lâm Vân thanh âm. Không có chuyện quan trọng, liền đem sự tình buông xuống, đến Hải Châu gặp ta. Hồ Ngọc Linh bỗng nhiên hưng phấn lên, nàng tại Cán Giang bên này cũng không dám đi mưu đoạt bảo vật, chỉ là đang âm thầm quan sát mà thôi. Dù sao Lâm Vân cho nàng nhiệm vụ cũng chỉ là tiếp cận tổ chức, thu hoạch tình báo, không có rất cụ thể sự tình. Hồ Ngọc Linh bình thường đều là tự do phát huy, mà gần nhất bỗng nhiên có phong thanh, nói nàng tập kích Quảng Hàn cung cung chủ. Hồ Ngọc Linh lúc ấy liền biết, tuyệt đối là có người tìm nàng có nỗi, mà người này, nàng cũng có đối tượng hoài nghi. Can thứ tin báo, lúc ấy chỉ có Trương Bích Ngọc, Hoa Tiên Tử. Giang Trầm Ngư ba người ngồi thuyền. Hoa Tiên tử trước hôn mê, Trương Mịch Ngọc thấy được đích nhân, mà theo đuôi mà đến Lâm Ngọc thì nói thấy được Hồ Ngọc Linh. Ở trong đó, nhất làm cho người ta hoài nghi chính là Lâm Ngọc, bởi vì nàng nói không nên lời tại sao mình lại tại hiện trường, thậm chí có người hoài nghi Hồ Ngọc Linh cùng Lâm Ngọc chính là cùng một bọn, đây chính là thần Tiêu Tông âm âmưu. Vì chính là tranh đoạt bài vị. Thần Tiêu Tông cùng Quảng Hàn cung thực lực tương xứng, hai cái tông môn mặt ngoài hữu hảo, sau lưng lẫn nhau phân cao thấp, đây cũng không phải là chuyện đơn nhất, cho nên, loại này âmưu luận cũng là có rất nhiều người tin tưởng. Nhưng Hồ Ngọc Linh lại cảm thấy có khác kỳ quặc, lúc này mới đến căn trang phụ cận điều tra, thuận tiện nhìn xem cái di tích kia có cái gì đồ tốt. Đã hiện tại chủ nhân triệu hoán, nàng cũng chỉ có thể đi tìm Lâm Vân. Giời đi lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu được triệu hoán, nàng phát hiện mình lại có một ít nhẹ cững, hận không thể lập tức bay đến Lâm Vân bên người. Một bên khác, cho Hồ Ngọc Linh hạ đạt chỉ lệnh Lâm Vân tiếp tục đang nghe tiểu khúc, một khúc tỳ bà diễn tấu hoàn tất, Lâm Vân vỗ tay tán thưởng, nói: "Đạn thật tốt, phượng vũ nghệ, lưu hoa, là khó tải." Công tử quá khen rồi, nếu là công tử thích, thân có thể tiếp tục bắn ra tấu một khúc. Không cần, âm nhạc tựa như mỹ thực, không thể ăn nhiều, lướt qua mà rừng, lần sau lại ăn liền vẫn là mỹ vị. Một bên nói, Lâm Vân còn gõ ba cái bát. Hôm nay nghe Phượng Vũ cô nương một khúc, đã là vừa lòng phu ý, chúng ta cũng nên đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Phượng Vũ gặp Lâm Vân muốn đi, cũng không có giữ lại, chỉ là nói, ra Bạch Hoa lâu, đi về phía nam đi đến một đoạn, liền có thể nhìn thấy như ra khách sạn, nơi đó hoàn cảnh thanh nhũ, chính thích hợp công tử dạng này nhã sĩ ở tạm. Lâm Vân gật gật đầu, lưu lại tính tiền tiền, liền dẫn Tuyết nữ cùng Giang Trầm Ngư rời Nguyệt, giống như, hắn thật sự là đến Thanh lâu ăn cơm. Nàng khí thế dạo dặt đến, hiện tại cũng là không tức giận. Lâm Vân không có cùng những nữ nhân khác quan hệ quá thân cận liền tốt. Không đúng, ta sao có thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn, còn không có cùng hắn tính tuyệt nữ sổ sẽ đâu. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không lập tức hiện thân, chờ Lâm Vân đi về sau, nàng mới ra Bạch Hoa lâu. Nàng vừa vận cũng ở tại Như ra khách sạn, đến khách sạn, lại bí mật quan sát cũng không mượn. Bạch Hoa lâu tú bà mắt thấy Lâm Vân thế mà toàn thân trở ra, mà Đông Phương Hồng Nguyệt tiếp tục theo đuôi, không khỏi hơi kinh ngạc, cái này, các ngươi là tới Gian, vẫn là đến trải nghiệm không giống hoàn cảnh. Được rồi, dù sao đi liền tốt. Đến như ra khách sạn, Lâm Vân mở ba cái giá phòng, một người một cái. Nguyên bản hắn còn muốn nhân cơ hội ăn trộm Tuyết Nữ, nhưng Vượng Vũ xuất hiện để hắn không thể không hủy bỏ kế hoạch, cho Tuyết Nữ đơn độc chuẩn bị một cái phòng. Lâm Vân không biết, lần này là Vượng Vũ cứu được hắn, bởi vì hắn sát vách vừa vặn ở Đông Phương Hồ Nguyệt. Chương 345, Đái nhậm. Như ra khách sạn, Lâm Vân một mực không có ngủ. Vừa tới Hải Châu, hắn lúc đầu muốn sờ một chút Hải Châu quân sự bố phòng cùng mình Châu đảo quân sư bố phòng, chung trận pháp nhiều, dù đến lúc đó Lâm Vân dự định cưỡng ép phá trận bóc, nhưng nếu như có thể đem điểm tốt, tóm lại là so không có điều nghiên địa hình phải tốt. Mặc dù lần này xuất hành chủ yếu chính là mang tiết nữ chơi đùa, nhưng thứ yếu nhiệm vụ cũng phải tiện được làm. Không nghĩ tới, nơi này đã bị Hồ Ngọc Linh an bài người một nhà. Lâm Vân cùng Phượng Vũ ước định ban đêm ba canh gặp nhau, lúc này liền một mực kiên nhận chờ đợi. Hắn cũng không dám ngủ, mỗi lần nằm mơ đều muốn bị chết đuối một lần, quá thống khổ. Về sau hắn liền không ngủ được, cùng người khác tu thần liền sẽ không có làm cơn ác mộng buồn rầu. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Vân từ cửa sổ nhảy ra, nhẹ nhàng liền đến nhà. Bí mật quan sát Đông Phương Hồng Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo. Trở lại khách sạn về sau, nàng liền dùng thần niệm quan sát đến Lâm Vân, nhưng Lâm Vân một mực chỉ là đang ngồi tu hành. Từ điểm đó mà xem, Đông Phương Hồng Nguyệt cơ bản hài lòng, chí ít Lâm Vân vẫn rất ngoan, không cùng Tuyết Nữ làm loạn. Nàng cũng không phải là không nghĩ tới đi cùng Lâm Vân gặp nhau, chỉ là nàng không muốn để cho Lâm Vân cảm thấy nàng dục cầu bất mãn, lại cố ý trấn hắn, huống chi, nếu như bị Tuyết Nữ phát hiện, cũng rất phiền phước, dứt khoát cũng không có hiền hơn. Cái này nhìn qua xem xét, ngược lại là phát hiện một cái không nhỏ bí mật. Lâm Vân bên trên nóc nhà không lâu, Phượng Vũ liền đến, Đông Phương Hồng Nguyệt cảm giác được Phượng Vũ khí tức, giờ mới hiểu được, nguyên lai Phượng Vũ là Lâm Vân người, Lâm Vân đi thanh lâu, chỉ là vì chấp đầu, chỉ là, hắn là lúc nào thu phục Phượng Vũ thuộc về hạ Đông Phương Hồng Nguyệt có chút hiếu kỳ cũng có chút ái náy, trước đó nàng còn cảm thấy Lâm Vân quá phận, thế mà đi thanh lâu chơi, hiện tại biết mình hiểu lầm, tự nhiên là không có ý tứ, còn tốt nàng không có xúc động, chuyện này coi như không có phát sinh đi. Trên lầu chót lên một tầng sương mù, Đông Phương Hồng Nguyệt thần nghiệm bị ngăn cản, nàng cũng không có cương ép dò xét, tổng không đến mức Lâm Vân tại trong sương mù cùng kia Phượng Vũ làm cái gì, điểm ấy tín nhiệm vẫn là có thể cho. Nàng thu hồi thần nghiệm, liền muốn, muốn đi tìm hiểu tuyết nữ cùng một cái khác nữ nhân thần bí tin tức. Trước đó một mực không thấy được nữ nhân kia tướng bạo, nhưng hỏi qua người khác, đều nói nữ nhân kia rất xinh đẹp. Đông Phương Hồng Nguyệt coi nàng là thành uy hiếp tìm ẩn, tự nhiên muốn làm rõ ràng tình huống. Không cần khách khí ngươi tiềm phục tại phong nguyệt nơi trốn, đã bị bị khuất, ở trước mặt ta, đều có thể ngẩng đấu đỡ ngực. Đa tại chủ thượng. Phượng vũ dâu ngon dâu ngọt nghe được rất nhiều, nhưng Lâm Vân vẫn là để nàng cảm thấy mấy phần ấm áp. Ngươi đến Hải Châu bao lâu rồi? Có 2 tháng. Đem Hải Châu tình huống đơn giản nói cho ta một chút. Vâng, chủ thượng.